c trong đó một vị tóc hối của tân sinh tiêu viêm cũng là tương đối quen thuộc ở kiếp trước hắn cũng là thứ nhất tại già nam học viện nội viện đuổi theo chính mình tân sinh vào giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy kích động nói từ hôm nay sáng sớm bắt đầu chính là có một ít học sinh cũ nhóm đoàn đội n g ă n ở chúng ta tân sinh khu vực cửa ra vào không nhường ra môn còn la hét phải giao cái gì tân sinh tiến công phí mỗi người hai ngày hỏa năng bởi vì tiêu viêm lão đại dẫn d á t học sinh mới chúng ta lần này tương đối giàu có cũng biết mới đến tuân thủ quy củ cho nên cũng là đem tiến công phí giao cho bọn hắn nhưng mà chúng ta không nghĩ tới trừ bọn bọn hắn bên ngoài lại là tới mấy nhóm người chặn lấy mở miệng không để học sinh mới chúng ta ra vào buộc chúng ta một lần nữa giao nạp tiến công phí cho đến giờ đã tới ba bốn phê nhưng trên thực tế nội viện dĩ vãng quy củ nhiều nhất giao hai nhóm cũng liền đủ nghe a thái kể rõ tiêu viêm cũng là gật đầu một cái sau đó vươn tay ra ở người phía sau trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt, nhạt kể do nói ta coi là cái gì thì ra là thế bất quá là một đám chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu cặn bạc thôi trên thực tế đang giống như tiêu viêm nói tới đám k i a thu nạp tân sinh tiến công phí nội viện học viên mặc dù là lao sinh nhưng ở trong nội viện cũng không thể coi là cái gì nhân vật mạnh cỡ nào thế lực cũng không phải là lớn dường nào thế lực tiêu viêm rất rõ ràng nếu như thiếu hoả năng làm ra công hiến hoàn thành học viện ban bố nhiệm vụ hay là đi bên trong sân đấu chiến đấu để thăng xếp hạng đều có thể thu hoạch số lớn sống có thể xa xa muốn so nghiền ép tầm thường tân sinh tới muốn nhiều phải nhanh chân chính nội viện cứng giả căn bản khinh thường với như thế đi làm nhưng mà bọn hắn vì sao còn phải nghiền ép cuối cùng bất quá là bọn hắn không có thực lực chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu thôi tiêu viêm đối với loại người này luôn luôn không có hảo cảm thế nhưng là tiêu viêm học trưởng chỉ có ngơi ư một cái hội không có chút nguy hiểm bọn hắn rất nhiều người a thái lấy được tiêu viêm khẳng định bị hắn chụp bả vai cũng là có chút thụ sùng nhự kinh tại lòng đầy cằm vẫn cảm xúc biến mất sau đó một cố lo nghĩ cả nếu là tiêu viêm bởi vì g i ú p bọn hắn ra mặt mà bị đám kia nội viện đám lao sinh đạt h ư ơ n g bọn hắn sợ rằng sẽ xấu hổ dẫn đến tử vong nghe a thái lời nói tiêu viêm cũng là nhịn không được c ư ờ i lên đã lâu không có nghe được có người cùng chính mình nói phải cẩn thận nói đến đây bây giờ nghĩ đến vẫn có mấy phần thân thiết lại độ trọng trọng vỗ vô, vô a thái bà vai tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói yên tâm đám này dám can đảm khi dễ học sinh mới chúng ta người đều giao cho ta tới giải quyết ở kiếp trước chính mình cũng là dạng này đang lúc mọi người vây quanh ngồi trở về chim đầu đàn cũng là bởi vì lần này tùy tiện quyết định để mình tại nội viện tiền kỳ trải qua rất là khó khăn. đi tiếp ước chừng năm phút chuyển qua một cái chỗ ngập sau lao nhanh cướp làm được tiêu viêm ba người chậm bước chân lại ngẩng đầu nhìn cuối đường chỗ quả nhiên là nhìn đến đống lớn người chen trúc ở chỗ này chửi rùa tiếng ồn ào âm bên thai không rước hơi hơi huy động bàn tay tiêu viêm mang theo hai người trực tiếp từ giữa đám người đi ra mà lúc này thời khắc này cửa chính đang bị mười mấy cái ngực phối hợp hình cái tháp hình dáng huy chương lao sinh vi đổ mà tại phía sau bọn hắn còn có một nhóm lớn xếp hàng lao sinh một đoàn một đoàn ngực đ e o khác biệt thế lực huy t r ư ơ n g trừ bỏ xem kịch bên ngoài sáng loan g muốn tại cái này đám người nghiền ép xong tân sinh sau đó lại độ đánh cược nhìn qua một màn này tiêu viêm trong ánh mắt một vòng lanh ý nổi lên nhưng còn không có đợi hắn mở miệng đáng t i a c h ặ n lấy cửa ra vào lao sinh ở trong có một người chính là phát ra một vòng rêu cận tới mang theo mấy phần rêu c ậ tới mang theo mấy phần rêu cầu cứu rồi lao tử cùng các ngươi nói qua tân sinh tiến công phí là từng ấy năm tới nay như vậy quy củ của nội viện người đi nội viện khắp nơi hỏi thăm một chút chúng ta nhưng không có khó xử các người cho nên ngoan ngoan cây đốt có thể giao ra à mỗi người hai ngày hòa năng đổi lấy nội viện ăn ổn thế nhưng là tương đương có lời mua bán nghe lời như thế tiêu viêm nhưng là nhàn nhạt, nhạt d ư ơ n g mắt lên mang theo mấy phần lạnh nhạt mở miệng nói chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng có thể nói bảo vệ ai nghe tiêu viêm cực độ p h é t lối lời nói đám tiêu đám lao sinh lúc này có chút ngồi không yên chật có người trực tiếp nhịn không được mở miệng q u á lớn mà nhìn thấy tình trạng như vậy tiêu viêm cũng không có trực tiếp đậu thủ mà là gõ gõ đầu ngón tay nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đã qua tân sinh chỉ dùng tiến cống hai cái thế lực các ngươi là nhóm thứ mấy tiêu viêm âm thanh bay ra lập tức đem những cái kia còn tại phách lối lao sinh kìm nén đến nói không ra lời đỏ bừng cả khuôn mặt đành phải cuối cùng mang theo vài phần tức giận khẽ quát h ai cần n g ư ờ i lo tiểu tử khóa này quy củ thay đổi ngươi giao không giao à. mà nghe nói đám người này cuối cùng vạch mặt lời nói sau đó tiêu viêm cũng là phát ra một hồi c ư ờ i khẽ đưa tay hư không ép ép đem đến đem buộc phát những học sinh mới lời nói giảm thấp xuống, xuống sau đó một cước bước ra thuộc về đấu linh khí thế cường hãn lúc này b u ộ phát ra lan giống như kinh lôi vang dội tiêu viêm không chút khách khí để đám học sinh cũ kia xéo đi mà đối mặt với cỗ này bành trướng khí thế đám lao sinh thế mà lui lại mấy bước trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ ngươi chính là tiêu viêm ở phía trước hỏa năng liệp bộ tái bên trong đem một đám lao sinh đánh chạy khắp nơi tên kia trong đám người có người hét lên kinh ngạc sau đó đám kia đám lao sinh cũng là lúc này xôn s a o ra vô số ánh mắt kinh dị nhìn về phía tiêu viêm mà lúc này cái kia bị tiêu viêm khí thế bức bách lui về phía sau mấy bức đám lao sinh cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm Mang chương kiên sáu t t i ê v i ê mươi thực n mốt sáng tạo thế lực mới chương sáu mươi mốt sáng tạo thế lực mới ừ thực sự là không biết trời cao đất rộng có chút thực lực liền bắt đầu phách lối một cái lao sinh phát ra q u á t khẽ lúc này từ trong đám người bước ra một bước thuộc về đấu linh cấp khí thế ở trên người hắn lan chẳng ra mà nhìn thấy hắn xuất hiện đ á m kia đám lao sinh cũng giống là tìm được người lãnh đạo đồng dạng tại hắn sau khi xuất hiện nhao nhao lấy xâm lược tính chất ánh mắt lại đội nhìn về phía rất nhiều tân sinh mà những học sinh mới gặp lại lao sinh bên trong vậy mà xuất hiện một vị đấu linh cường già sau cũng là nhao nhao trở nên huyền áo rất nhiều người đều tức giận bất bình trước đó thu lấy tân sinh tiến công phí thế nhưng là chỉ phái ra đại đấu sư cấp bậc lao sinh lần này vậy mà lần đầu tiên xuất hiện đấu linh chắc chắn là âm hưu một cái lợi dụng bọn hắn tới nhằm vào tiêu viêm âm mưu đám này lao sinh coi là thật vô sỉ nói đúng là à có chuyện gì vọn thẳng ta tới à vụ trộm sử dụng thủ đoạn tính là bản lãnh gì ừ cho ta thời gian một năm ta muốn đem chân của bọn hắn đều cắt đứt trong lúc nhất thời vô số những học sinh mới lòng đầy căm phẫn liền muốn cùng nhau xử lý mà những học sinh cũ kia cũng không tỏ ra yếu kém có một vị đấu linh dẫn đầu lúc này hướng về bên này vào tới mắt thấy ở đây liền muốn lâm vào đại hôn chiến ở trong ha ha đ ư n g nóng vội hắn còn không phải đối thủ của ta tiêu viêm khoát tay áo ngăn lại đám này tân sinh đ ố i phương tên kia xuất thủ lão sinh bất quá là tam tinh đấu linh cùng cái kia bị chính mình treo lên đánh bạch sát đội đội trưởng không sai biệt lắm căn bản không phải đối thủ của mình đối phương lão sinh mặc dù ít người một chút nhưng mà yếu nhất cũng là đại đấu sư trái lại phía bên mình đám này tân sinh bên trong thực lực tối cường cũng bất quá là tại đấu sư đỉnh phong tả hữu một khi đánh nhau dù cho có thể thắng cũng là thủ thương t h ẳ n g trọng bọn hắn đều là lúc sau bàn môn thành viên tổ chức cũng không thể ngay ở chỗ này thụ thương ha ha chê cười tên kia r mặt đấu linh lão sinh mang theo vài phần mỉm cười thản nhiên nhìn về phía tiêu viêm ngờ đầu tùy ý nói tiêu viêm học đệ ngươi cũng không nên quá t i ê u ngạo mặc dù đấu linh rất mạnh nhưng mà tại nội viện bên trong đấu linh cường giả t r ư ừ n g t r a m v ị nhiều ngươi bất quá là một cái nhập môn đấu linh ra hỏa vọng tưởng cùng chúng ta toàn thể lao sinh đối nghịch s ư ớ n g s a o hôm nay ta làm chủ cho ngươi cái mặt mũi toàn thể tân sinh một người giao một ngày hòa năng liền coi như là nộp lên tiến công phí như thế nào có đáp ứng hay không nghe nói lời của hắn rất nhiều nguyên bản còn muốn muốn bạo khởi một trận chiến tân sinh bắt đầu lộ vẻ do dự mặc dù hỏa năng rất là chân quý nhưng mà bây giờ đối phương cường đại bọn hắn cũng không chắc chắn có thể thắng xúc giảm một nửa p h ư n ngạch cũng rất giống có thể miễn cưỡng tiếp nhận chỉ có điều tiêu viêm tại nghe xong hắn mà nói sau chính xác khé cười một tiếng gan lớn ngươi mở miệng nói nếu như đây chính là các người đám lao sinh đáp án cái kia tiêu viêm không thể không ở đây nói một tiếng đáp tội kèm theo tiếng nói rơi xuống tên kia ra mặt lao sinh đầu tiên là hơi sưng sờ t r ợ ánh mắt chấm t h ấ p xuống thanh â m bên trong mang theo xấu hổ trực tiếp mở miệng nói tiêu viêm ngươi đây là không nể m ặ ta t muốn cùng toàn thể l a o sinh là địch một cỗ hung hãn khí thế từ trong thân thể của hắn lúc này bạo phát ra mà tiêu viêm nhưng là tùy ý mở miệng nói muốn đánh liền đánh đừng như vậy trang ức kèm theo tiêu viêm phách lối lời nói rất tiếng Vị t h ngoan ngoan sau đó ấ u l i hắn láo x một quyền đột nhiên hướng về tiêu viêm ngược quanh ra liền muốn đem đánh bay hắn đã có thể tưởng tượng đến tiêu viêm bị đánh bay giống như c h ó chết n ằ m một c h nhục những h thể giao kích thanh âm lúc này chuyển đến tiêu viêm thân thể chậm ổn không có một tia lắc lư chỉ là dưới chân nền đà thấm xuất hiện giống như mạng nghệ đồng dạng dày đặc vết rách liền cái này đem vị này đấu linh lão sinh nhất kích ngăn lại không đợi đối phương lộ ra biểu tình kinh hãi tiêu viêm nết miệng lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên c h ậ t một bước tiến lên tiếp đó một q u y ề n giản dị không màu mẹ đánh ra giống như vị này đấu linh lão sinh phía trước muốn đối với tiêu viêm làm như thế hướng về phía lồng ngực của hắn chính là đột nhiên vung ra một q u y ề n phanh cái sau tránh né không đội một quyển nện ở ngực cả người con mắt phun ra phun ra một ngụm màu tươi sau đó giống như rượu đứt dây một dạng từ giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung dây lên dáng trọng trọng đập xuống đất lâm vào trong hôn mê lao đại làm sao có thể tên đang chết cùng tiến lên cho lão đại báo thủ đ á m tiên lão sinh nhìn thấy đấu linh lão sinh trực tiếp bị nhất kích miểu sát lúc này đỏ mắt trực tiếp b a o đoàn hướng về tiêu viêm vây lại bảy tám đạo đủ mọi màu sắc đấu khí lưu quang hướng về tiêu viêm ngang tàng oanh ra mà tiêu viêm đối mặt như vậy dày đặc vây công không sợ chút nào dưới chân điểm nhẹ mấy bước thoáng qua mấy đạo công kích sau đó lấn người tiến lên khí lực từ dưới chân bên hông sống lưng lưng kết sau đó một q u y ề n ngang tàng oanh ra bá long quyển phá cho ta kèm theo tiêu viêm quắt to một tiếng sen lẫn cự lực cùng bành trướng đấu khí năm đấm ngang tàng oanh ra cái thứ bảy tám vị cùng nhau xử lý đám lao sinh tại thời khắc này tiêu viêm tại đám này nội viện tân sinh trong mắt danh vọng đạt tới tối đình phòng cơ hội tất cả tân sinh đối mặt tiêu viêm như thiên lôi sai đầu đánh đó không có đi quản đám kia đám lao sinh tại thời khắc này tiêu viêm làm ra một cái quyết định trọng yếu đầu tiên là chờ đợi một hai phút đợi đến những học sinh mới cảm xúc sau khi bình tĩnh lại tiêu viêm mới đưa tay ra hư không ép ép sau đó mang theo vài phần ý cởi mở miệng nói trải qua hôm nay những sự tình này ta cho là chúng ta tân h sinh có cần thiết ôm thành một đoàn phát triển tự thân tránh cho bị bọn hắn k h i dễ cho nên ta tiêu viêm dự định ở đây thành lập một cái chỉ thuộc về học sinh mới chúng ta thế lực chư vị có bằng lòng hay không gia nhập vào Chương thác học Thiên phần khí Nghe nhiều những học sinh luyện nói, tiên 62. tiêu rất viêm lời mới đầu tiên là lâm vào ngắn sau đó không biết ai dẫn đầu nói một câu tiêu viêm lao đại vì chúng ta ra mặt chúng ta tự nhiên cũng phải đuổi theo tiêu viêm lao đại tại lợi như thế phía dưới rất nhiều còn có chút do dự những học sinh mới nghĩ tới vừa rồi một màn kia sau nhao n h a u cùng kêu lên những cao giọng nói chúng ta toàn thể tân sinh duy tiêu viêm lao đại như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe lời như thế tiêu viêm mang theo vài phần m ỉ m cười mở miệng nói hảo nếu đã như thế như vậy ta tiêu viêm ở đây tuyên bố từ hôm nay trở đi bàn môn chính thức thành lợi kèm theo tiêu viêm tiếng nói rơi xuống vô số tân sinh phát ra tiếng hoan hô đám t i ê đám lao sinh đang nghe được lời nói này sau đó nhao nhao đổi sắc mặt chủ t r ừ một chút có người tức giận chỉ vào đám người tiêu viêm quát tiêu viêm nơi g ư đây là tại phá hư quy củ của nội viện mà tiêu viêm đối với cái này lại không thèm để ý chút nào không có chờ hắn ra tay đám kia liên hiệp những học sinh mới chính là trực tiếp cùng nhau vây lại nhìn thấy một màn này rất nhiều đám lao sinh lúc này đổi sắc mặt cuối cùng dứt khoát kéo lấy đám kia bị tiêu viêm đánh ngã đám lao sinh thả xuống vài câu ngoan thoại sau s á m xịt chạy ban môn thành lập cái này tin tức bùng nổ tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi chính là trực tiếp quyển tịch qua toàn bộ nội viện mà tiêu viêm phía trước tại tân sinh khu rừng chân cửa chính cường trong h đánh hỏi sinh phí tình, ế tiếng đòi tân công cũng bại tới t cửa đòi hỏi tân sinh tiếng công phí sự ự c tiếp truyền t ra. r lúc nhất thời bàn m g ô n cùng tiêu viêm hai cái tên tại già nam học viện trong nội viện danh tiếng đạt đến đ ỉ n h phong không thiếu thế lực biết tin tức này sau đó nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ phải biết tiêu viêm cách làm như vậy quả thực là tại đánh gãy mệnh căn của bọn hắn già nam học viện nội viện thế nhưng là năm năm chế chế độ giáo dục trong đó có ngàn tên học sinh thế lực lớn nhỏ cũng không ít hàng năm đều biết đi vào một nhóm tân sinh cũng sẽ rời đi một nhóm lao sinh những thứ này mới nhập học viện những học sinh mới chính là những thứ này nội viện các đại thế lực bổ sung m á u mới nhân tố trọng yếu nhưng bây giờ tiêu viêm như vậy thiết lập bản môn đem cơ hồ toàn bộ tân sinh đều thu vào dưới quyền cách làm để bọn hắn năm nay không chiếm được bất luận cái gì bổ sung cứ như vậy thậm chí có ít người đếm ít học viên niên linh khá lớn thế lực gần như bên bờ hủy diện không thiếu nội viện lao sinh đều đem tiêu viêm hận đến nghề ế n răng bất quá bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng, tưởng tượng tiêu viêm nhẹ nhõm đánh bại một vị đấu linh lao sinh cũng dẫn đến một đống lớn đại đấu sư thực lực cũng không phải bọn hắn tưởng tượng đấu linh sơ kỳ là bọn hắn rất nhiều người không chọ một bên khác bởi vì một thế này tiêu viêm cùng bạch sơn cũng không có tạo thành mâu thuẫn nguyên bản bạch sơn b i ể u ca dẫn theo giúp không đến đây tìm phiền thoái sự t ì n h cũng không có phát sinh tương phản song phương còn tiến hành liên hệ quan hệ coi như phải bên trên có thể mà hôn nhi nô hạo hổ ra bọn người ở tại biết được tiêu viêm hành động sau đó cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n sau đó tại tiêu viêm trong giọng nói cũng là do dự một chút sau chính là nhao nhao gia nhập trong đó dù sao thế hệ trẻ tuổi người đồng lứa ở trong có thể làm cho nô hạo cùng hổ ra hai vị này thiên tư chắc tuyệt thiên tài tin phục chỉ có tiêu viêm một người đến nội hôn nhi vô luận tiêu viêm làm cái gì bàn g môn thành lập sau đó rất nhiều tân sinh đều có người lãnh đạo cũng bởi vậy sinh ra không ít chuyện nghi dứt khoát tiêu viêm cũng từ bỏ ý nghĩ khác lại cùng nhau đem những thế lực này xuất hiện sự tỉnh xử lý hao tố nước chừng thời gian ba ngày đem chuyện này đều xử lý hoàn tất sau đó tại i viêm nhi, ê u mang chính theo hơn、nhi. hổ h nô là ra, ba n g ư ờ cùng nhau hướng về t ra o n nhớ hát tháp phương hướng đi đến. g g trí hát tháp Tại đi i nam học viện nội viện phương bắc có một chỗ lom xuống địa hình tại cái kia địa hình bên trong có một tòa cực kỳ bàng bạc cực lớn hát tháp trôn sâu lòng đất ở trong chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn ngọn tháp còn có đen như mực lối vào nhưng cũng chỉ là cái này một đoạn nhỏ ngọn tháp chính là chừng mấy tầng lầu cao mà tại thiên phần luyện khí tháp chung quanh bỗng nhiên cũng là có mơ hồ không gian và mẹo cùng tàng kinh các thời điểm giống nhau như lúc rõ ràng đối với nội viện tới nói nơi đây cực kỳ trọng yếu kỳ qua chỗ ở đây đến cùng là làm cái gì t hồ da mang theo vài phần tràn đầy phấn khởi nhìn về phía chỗ kia hát tháp mang theo vài phần nhau nhau muốn thử mở miệng nói mà chỗ kia đen như mực lối vào giờ này khắc này không có mở ra ở một bên trên đất trống t r ư ờ n g trên trăm tên đến từ già nam học viện nội viện học viên ngồi xếp bằng ở chỗ kia lẳng lặng đứng chờ lấy không biết bất quá nhìn những học sinh cũ kia d á n g vẻ hẳn là đồ tốt nô hạo lất đầu luôn luôn trầm mặc ít nói hắn cũng là bị nơi đây mang theo lòng hiếu kỳ chậm rãi mở miệng nói hân nhi nhưng là khẽ gật đầu mang theo nhàn nhạt cười khẽ chỉ vào cái kia một chỗ hát tháp bên cạnh không tự chủ nổi lên gọn sóng không g Nhu、Hỏa、nói nơi đó thế nhưng Hỏa thế đấu đó có tôn là chỉ có đấu tôn cấp ba ậ c cường giả mới có thể bố trí ở dưới không giả g mới i thể trí bố ở người p h o n tỏa. Rõ ràng, tầm quan trọng ta quan của hắn xa xa Rõ ràng, hắn không phải chúng ta nghĩ đơn giản n phải h vậy. Ba n g ư lại độ tiến hành mấy phần ngắn ngủi thảo luận mà lời của bọn hắn mặc dù thanh em không lớn nhưng cũng không có có thể ẩn tàng ngược lại là đưa tới sau đó đến một chút đám lao sinh chú ý nhưng ở nhìn về phía mấy người sau đó những học sinh cũ kia muốn nói cái gì nhưng lại giống như là nhớ ra cái gì đó trên khỏe miệng treo lên một vòng không h i ể u mỉm cười mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía mấy người thỉnh thoảng túi đầu xì xào bàn tán vài câu mà tiêu viêm tự nhiên cũng là biết bọn hắn suy nghĩ cái gì phủi tay hắn dùng chỉ có chính mình một đoàn người mới có thể nghe được âm thanh mang theo vài phần ý cười thản nhiên nói cái này thiên phần luyện khí tháp chính là tiêu hao hỏa năm chỗ cụ thể ta cũng không nhiều lời sau khi đi vào các ngươi liền đều hiểu rồi còn có nhớ kỹ cẩn thận tại lần đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp thời điểm nhất định muốn ôm mười hai phần cẩn thận n g h e lấy tiêu viêm êm h a i nói mấy người không nghi ngờ gì cho dù đối với tiêu viêm trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thăm dò được thiên phần l u y n khí tháp tình báo cảm thấy ngoài ý mới nhưng bọn hắn cũng bất quá là đem chuyện này đẩy ở bạch sơn trên、thân. b ạ chương m sáu mươi n ba i u c thật nhu đồ vẫn lạc tâm viêm chương sáu mươi ba nhu đồ vẫn lạc tâm viêm tại thanh âm giản mua rơi xuống sau đó kèm theo trầm trọng tiếng c ố t k á t văng lên cái kia đen như mực lối vào chỗ đột nhiên t r u y ề n đến một hồi gợn sóng một cỗ nhàn nhạt khí tức nóng bỏng trực tiếp làm từ hắt tháp lối vào truyền ra để hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ hơi lên cao một chút đám kia nội viện đám lao sinh tại thiên phần luyện khí tháp đại môn mở ra trong n g á y mắt chính là nhao nhao từ trạng thái nhập định ra khỏi đột nhiên mở to mắt đ ố n g nhiên đứng dậy dưới chân đột nhiên bước ra chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió xuất hiện sau đó phô thiên cái điệu bóng người hướng về chỗ cửa lớn chạy tới liền như là tiệm cơm khai hỏa trung tan học nhà ăn một dạng vô số học viên lũ lượt mà tới, đông nhìn qua cái kia xôi trào mánh liệt thân ảnh tiêu viêm đáy mắt cũng là xuất hiện một màn nhàn nhạt hoài niệm sau đó hắn vung tay lên mang theo vài phần cười khẽ nói nhớ kỹ ta lời mới vừa nói t ố t chúng ta cũng nhanh chút tiến bảo mấy người tụ tập cùng một chỗ đi theo xôi trào mánh liệt dòng người trà trộn tiến nhập thiên phần luyện khí tháp ở trong xuyên qua lối đi tối t u i rất nhanh liền đặt chân tới mặt đất phía trên nhiệt độ chung quanh đông nhiên tăng vọt đứng lên còn không đợi mấy người thở một hơi một tia nóng bỏng cảm giác đột nhiên từ đáy lòng t i ê u đốt bay lên dựng lên trừ bỏ tiêu viêm cùng hân nhi hai người cũng là trong lòng giật mình đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. sắc mặt đỏ bừng bắt đầu tiến hành tu hành tiêu viêm đáy lỏng tự nhiên cũng là nổi lên cái k i a một k i a nóng bỏng cảm giác bất quá chỉ là một k i a vẫn l à tâm viêm tâm hỏa tại đối mặt tiêu viêm bây giờ thanh liên đ ị a tâm hỏa cùng hải tâm diễm dung hợp mà thành dị hỏa lúc căn bản không coi là cái gì dễ dàng liền bị áp chế xuống đến nội hân nhi trên mặt cũng là hiện ra vẻ ngoài ý mớn nhưng nàng trong ánh mắt không tự chủ thoáng qua một k i a kim sắc sau đó một màn k i a tâm hỏa liền đột nhiên tiêu thất nhìn chăm chú lên một màn này tiêu viêm một cách tự nhiên biết đây là vì cái gì đây là mang theo một tia nhàn nhạc nghi hoặc hân nhi nhìn về phía tiêu viêm giống như như chuông bạc thanh â m thanh thúy xuất hiện vấn đạo nghe lời nói này tiêu viêm cũng không có t h ử a nước đục thả câu mà là khẽ cười nói rèn luyện đấu khí tâm hỏa tôi h đây chính là thiên phần luyện khí tháp bí mật một bên hổ ra cùng nô hạo bởi vì có tiêu viêm nhắc nhở đã sớm lúc trước chuẩn bị kỹ c à n g dù cho tâm hỏa đối với lần đầu tiếp xúc người có chút kinh khủng nhưng mà hai ba phút sau đó bọn hắn cũng là đem áp chế xuống sau đó đứng dậy bọn hắn có thể đủ cảm nhận được đấu khí của mình tại đem tâm hỏa áp chế luyện hóa về sau cũng là được đề thăng tinh phần mấy phần ha thiên phần luyện, khí tháp bên trong có rất nhiều tu luyện thất trừ bỏ cường bảng đám người b tu luyện thất đều không phải là cố định có thể thông qua hỏa năng đem đổi lấy ở trong đó thời gian tu luyện nhìn thấy hai người tỉnh lại tiêu viêm cùng nhau cho ba người giải thích thiên phần luyện khí tháp nội bộ sắp đặt mà h â n nhi ba người tại nghe thấy tiêu viêm lời nói sau trong ánh mắt hoang mang cũng là bị giải trừ trong ánh mắt của bọn hắn cũng là để lộ ra vẻ hưng phấn hận không thể lập tức đi tìm một cái tu luyện thất bắt đầu tu luyện mà nhìn thấy bọn hắn kích động tiêu viêm cũng là mang theo vài phần ý cười nhắc nhở nhớ kỹ đi tìm trên đó viết cao cấp hai chữ tu luyện thất hiệu quả tốt hơn đi qua tiêu viêm nhắc nhở không kịp chờ đợi n ô hạo cùng hổ ra trực tiếp r đ ế nghe nỗi n n tiêu viêm h ư là mang t ca ca,、so、lời nói này phần l ệ n huân thắp nhi đầu tiên là nao nao chật khỏe miệng hơi hơi dâng lên trong lòng cũng là dâng lên mấy phần xúc động có một đời trước trí nhớ tiêu viêm đối với thiên phần luyện khí tháp nội bộ cũng là tương đối quen thuộc xe chạy quen đường chính là mang theo hân nhi tìm được cái tiêu một chỗ trong trí nhớ tu luyện thất đem hân nhi an b à i ở trong đó tiến hành tu luyện sau đó tiêu viêm nhưng là nhìn chung quanh rồi một lần sau đó chính là không nhanh không chậm mở ra bước chân hướng về thiên phần luyện khí tháp trung tâm đi đến thiên phần luyện khí tháp không gian so với ngoại giới nhìn qua phải lớn hơn nhiều chỉ là tầng thứ nhất chính là có thể ước trường dung nạp năm trăm người đồng thời tu luyện đang hiện ra hình tròn phân bố trong không gian xây dựng lớn nhỏ không đều tu luyện thất xe chạy quen đường từ trong xuyên qua tại chuyển qua cuối cùng một chỗ chỗ rẽ tiêu viêm chính là đi tới đích đến của chuyến này chỉ thấy cái k i a thiên phần luyện khí tháp trung tâm trên mặt đất có một chỗ sâu không thấy đáy hất động không chút do dự tiêu viêm mở ra bước chân chậm dài hướng về cái k i a một chỗ hất động đi đến đi tới hất động biên giới hướng về phía dưới chậm dãi nhìn lại hắn có thể rõ ràng từ trong cảm nhận được nhiệt độ của nơi này phải xa xa so với thiên phần luyện khí tháp địa phương khác muốn nóng bỏng nhiều ở đây giống như là một chỗ liên tục không ngừng cho thiên phần luyện khí tháp cung cấp năng lượng chỗ phân chia ra một tia lực lượng linh hồn cố ý mang theo một điểm thuộc về dị hỏa khí tức tiêu viêm đem lực lượng linh hồn theo h á c động không ngừng tiến hành xuống hàng tại tiến lên tới trình độ nhất định thời điểm trong lúc đó bất ngờ xảy ra chuyện tại tiêu viêm cảm giác phía dưới một cô nóng bỏng cảm giác đột nhiên xuất hiện không gian chung quanh bắt đầu bắt đầu v ặ n mẹo nhìn thấy chính mình câu dẫn thành công tiêu viêm lúc này thu hồi cái k i a m ộ t tia lực lượng linh hồn làm ra một bộ không làm làm sao bộ dáng đứng tại h á c động bên cạnh chuyện gì xảy ra thối lui một giọng giả n u a mang theo k i n h sợ đột nhiên q u á t lên sau đó một cái bàn tay gầy g ư xuất hiện ở tiêu viêm trên bờ vai đem hắn kéo tới lui lại mà đi cho là thân mang giả nam học viện nội viện trưởng lao phục sức thương lão nhân ảnh xuất hiện ở tiêu viêm phía trước mang theo vẹn ngưng trọng nhìn chòng chọc vào trước mặt hát động mà tại tiêu viêm tầm mắt ở trong một cái cực lớn vô hình hỏa mãng mang theo nhiệt độ kinh khủng cùng hoảng sợ khí thế từ cái này trong hát động đột nhiên trôi ra tt -t, t nhìn thấy một màn này dược lao âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh ngạc trong lúc đó từ tiêu viêm bên thai vang lên làm sao có thể cái này vẫn là tâm viêm làm sao lại sinh ra rõ ràng như vậy linh trí dược lão nội tâm tràn đầy lo âu và kinh ngạc tính toán sai lầm phải biết có linh trí cùng không có linh trí dị hỏa cắn nuốt thế nhưng là hai cái độ khó trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy một hồi gian khổ chính mình quá tự tin chuẩn bị không đủ còn cần bàn bạc kỹ hơn đang lúc dược lao muốn nhắc nhở tiêu viêm thời điểm lại nghe được tiêu viêm dưới đáy lòng bình thản mở miệng nói thẳng lao sư ta dự định qua một thời gian ngắn liền đem cái này vẫn lạc tâm viêm lấy đi trong giọng nói không có chút nào bởi vì vẫn lạc tâm viêm đã sinh ra linh trí mà bị đà kích tràn đầy tự tin chương sáu mươi b ố bàn môn tái hiện chương sáu mươi b ố bàn môn tái hiện nghe tiêu viêm tự tin lời nói dược lao cũng là nao nao hắn nhớ tới phía trước tiêu viêm kinh nghiệm đủ loại lại nghĩ tới hắn cái kia thần kỳ quỷ dị mậu cảnh k h ô nói g c mở m ệ n g hỏi thật a ấ t phần quyết môn này dược lão từ một chỗ thần kỳ di tích có được kỳ diệu công pháp dù hắn chính mình bản thân cũng không có tu hành qua dược lao đối với nó lý giải ngoại trừ phần quyết dây trắng mực đen viết ở phía trên nội dung bên ngoài tuyệt đại bộ phận cũng là phỏng đoán nếu không phải tiêu viêm ở trước mặt của hắn đem thanh niên điệu tâm hỏa triệt để thôn vệ đi vào hơn nữa lấy phần quyết đặc l ư u thôn vệ dị hỏa mà tiến hóa đ ặ c tính thành công từ hoàng gia trung cấp tiến hóa đến huyền gia trung cấp chỉ sợ mà lấy dược lão tự tin cũng sẽ không tin tưởng m ô n công pháp này có thể dung nạp nhiều loại dị hỏa dị hỏa chính là t r ê n đấu khí đại lục thiên tài địa bảo chịu đến vô số luyện dược sư truy phủng nhưng vô số người đều thiếu không công mà lui nhưng bây giờ tiêu viêm trên thân chính là có hai loại dị hỏa tồn tại thậm chí rất nhanh liền sẽ có thôn vệ đạo thứ ba dị hỏa cơ hội mà lấy dược lao kiến thức rộng rãi cũng không thể không lắc đầu đành phải ở trong lòng thẩm nghĩ tiêu viêm may mắn mở lời an ủi dược lão sau đó biểu thị mình tại sau này liền sẽ thôn vệ vẫn là tâm viêm tiêu viêm cũng không có đi quản yên tĩnh lại dược lao suy nghĩ cái gì mà là đem l ự c chú ý tập trung đến vô hình hỏa mãn g trên hơn một đời trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm thực lực chỉ có điều đại đấu sư cấp tu vi lực lượng linh hồn cũng không có mạnh cỡ nào tại nó dưới sự uy áp giống như sâu kiến nếu không phải là có thiên phần luyện khí tháp nội bộ phong ấn bảo hộ chỉ sợ đã sớm bị săn thức ăn chẳng qua hiện nay tiêu viêm bàn về thực lực chân thật tới đã có thể đem cái này vô hình hỏa mãng treo truy đương nhiên sẽ không đối với nó cảm thấy sợ hãi ngược lại, khi nhìn đến cái tia tại trên hố đen phương không ngừng vặn mẹo đảo thụ tam giác đồng tử bên trong mang theo hung ý vô hình hỏa mãn g cảm nhận được mấy phần thân thiết cùng hoàn niệm một bên đem tiêu viêm ngăn ở phía sau giá trị lớp trưởng lão khuôn mặt cực độ nghiêm trọng hắn không ngừng che chở tiêu viêm lui lại con mắt chơi qua cái tia phiến vặn vẹo không gian thời điểm thỉnh thoảng có có một vòng sợ h ã i t h o á n g qua rõ ràng hắn mơ hồ biết tại h á c động kia phía dưới đến cùng tồn tại cái gì đợi đến hai người đi ra khoảng cách nhất định sau đó vô hình kia hỏa mãn trong lúc đó phát ra một tiếng sắc bén nổ đùng muốn xô ra tới nhưng mà tại khi nó rời đi tác động khoảng cách nhất định sau đó, Chỉ thấy sau đó hắn h chính là mang theo vài phần nghiêm khắc quay đầu nhìn về phía tiêu viêm thần sắc bất tiện vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị thuyết giáo mà ở hắn không có chú ý tới chỗ một tia nhàn nhạt dung hợp dị hỏa cấu tạo ra một cái ân ký lặng yên t r ù m lên trước đây đạo kia trống rỗng xuất hiện không gian lao tù phía trên trong lúc lơ đãng trên đó không gian lực lượng tiêu tán một phần chuyện gì xảy ra không phải nói nơi đây cấm địa không cho phép tới gần sao ban trưởng lão sắc mặt khó coi k h ẽ quát mà tiêu viêm nhưng là trong lòng bật cười trên khuôn mặt giả vờ vô tội nói trưởng lão ta là tân sinh không biết ta Trực ban trưởng lão lập tức yên lặng tại lần thứ nhất tiến vào thiên p h ầ n luyện khí tháp sau đó tiêu viêm cũng là yên tĩnh mấy ngày cũng không có mỗi ngày đều đi mà làm ư ợ n xử lý bản môn sự tình cùng tu luyện đấu kỹ nguyên do cách một đoạn thời gian mới tiến vào thiên phân luyện khí tháp một lần chỉ có điều mỗi một lần tiến vào thiên p h ầ n luyện khí tháp tiêu viêm đều biết vụ trộm tìm cơ hội lợi dụng chính mình dung hợp dị hỏa giữa lặng lẽ hóa giải một phần cái tiêu cầm tù lấy vẫn lạc tâm viêm lồng giam không gian trên đó không gian lực lượng mà đi qua thiên p h ầ n luyện khí tháp tu luyện hổ ra cùng nô hạo hai người đơn giản giống như là chúng độc đồng dạng mỗi ngày đều muốn chạy đi qua một chuyến hận không thể toàn bộ ngày đều ngâm vào bên trong mặc dù ở bên trong có chút giày vò nhưng mà đấu khí tu vi phía trên tăng lên lại là để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịp l ầ lượn hai người này cũng có đột phá đến nội hân nhi nhưng là tại đi mấy lần thiên phân mà là bồi tiếp tiêu viêm một đạo xử lý bản môn sự vật tiêu viêm biết mặc dù thiên phần luyện khí tháp là cái g i a tốc tu luyện đồ tốt nhưng mà đối với sinh ra ở cổ tộc hân nhi tới nói cái này nhìn như vật chân quý lại không coi là cái gì bởi vậy hắn cũng vui vẻ đồng ý hai người tại học viện nội bộ cũng là như hình với bóng vượt qua một đoạn thời gian tại bàn môn phát triển trong lúc đó cũng là có không thiếu thế lực liên hợp lại đến tìm p h i ế n thức bởi vì tiêu viêm chỉnh hợp khóa này cơ hồ toàn bộ tân sinh dẫn đến bọn hắn căn bản hấp thu không đến máu mới bất quá đối với những thứ này đến tìm phiến phất h ế lực tiêu viêm tất cả đều là không chút khách khí nhẹ nhóm đánh、bại. một tới hai đi thời gian một tháng đi qua bàn môn cũng là tại nội viện đứng vững bước chân tiêu viêm danh hào cũng là vang dội nội viện thậm chí tại cường bảng bên trên cũng chiếm cứ một đạo ghế bất quá tiêu viêm cũng không có quá mức để ý những vật này cường bảng ghế mặc dù tượng trưng cho tại thiên phần luyện khí tháp bên trong có được cố định ghế tu luyện thất nhưng mà đối với bây giờ tiêu viêm tới nói lợi dụng tu luyện thất tới tu luyện còn không bằng thôn phệ dị hỏa tới thực sự tương phản trong khoảng thời gian này bên trong tiêu viêm cũng không có quên mục đích của mình mà là dựa theo trong trí nhớ bọn hắn xuất hiện chỗ đi tìm một chút trong nội viện ở kiếp trước lão bảng hữu của mình Lâm Diễm, h à n g u y ệ t lâm tu nhai bọn người tiêu viêm một cái cũng không có bỏ lỡ trong thời gian một tháng này tiêu viêm cùng bọn hắn trung đụng được cũng coi như là quen thuộc mà mấy người cũng không có đem tiêu viêm xem như một cái thuần túy tân sinh đến xem bởi vì tiêu viêm là tại mấy người đi tìm địa tâm thối thể nhũ thời điểm vừa đúng xuất hiện hơn nữa triển lộ ra tiếp cận đấu linh đ ỉ n h phong chiến l ự c mấy người thành công từ một cái ma thu cấp năm trong tay t ì m được thiên tài địa bảo cũng là trực tiếp đánh tốt giao tỉnh trừ cái đó ra tiêu viêm cũng trước mặt một thế một dạng luyện chế được số lớn băng linh đ a n bắt đầu đầu giá chiêu này thế nhưng là trực h thanh tiếp hù dọa không ít người phải biết cho dù là trong nội viện am hiểu nhất luyện dược hỏa trường lão cũng bất quá là ngũ phẩm luyện dược sư chương sáu mươi năm thử nhiên đã lâu không gặp chương sáu mươi năm thử nhiên đã lâu không gặp tại tiêu viêm triển lộ ra chiêu này thuật chế thuốc sau không gần như chỉ ở học viên bên trong chính là tại tất cả trưởng lão bên trong cũng là đưa tới m à n h động ngũ phẩm luyện dược sư mặc dù địa vị cùng đấu vương cường giả tương tự nhưng mà cho dù ai lựa chọn đều biết lựa chọn một cái ngũ phẩm luyện dược sư mà không phải lựa chọn một cái đấu vương cường giả thật là là cái chức có khả năng mang tới năng lượng quá khổng lồ phải biết già nam học viện nội viện tuyệt đại đa số trưởng lão cũng bất quá là đấu vương cấp tu vi bây giờ một cái vừa mới tiến nhập nội viện hơn một tháng học viên ngược lại địa vị so với bọn hắn đều cao cũng làm cho không ít người kinh ngạc không thôi cảm thán sóng sâu đẻ sóng trước bất quá dù vậy bọn hắn cũng không nói gì nhiều ngược lại nghĩ hết biện pháp cùng tiêu viêm tạo mối quan hệ hắn trẻ tuổi như vậy mà có thể đem một tay thuật chế thuốc tu luyện tới trình độ như vậy sau này thành tựu đơn giản bất khả hà lượng không phải kẻ ngu đều biết lựa chọn cùng tiêu viêm tạo mối quan hệ không chỉ có thực lực mạnh mẽ liền thuật chế thuốc cũng dẫn đầu độc chiếm tiêu viêm xem như triệt để đem nội viện cái kia một đám đối với hắn còn có đối với bản môn rất có phê bình kín đáo đám lao sinh thu p h ủ thừa dịp những trưởng lão kia bài phòng cơ hội tiêu viêm cũng là thừa cơ ra vẽ khổ sở ám hiệu một phen nói ra chính mình bây giờ cũng là muốn luyện chế đang dược nhưng mà thiếu xuất không thiếu dược liệu muốn xin tiến vào một chuyến nội viện mặc dù nội viện kho thuốc rất là chân quý thậm chí có thể coi là luyện dược hệ đ á m kia các trưởng lão mệnh căn tử nhưng khi tiêu viêm tiến hành xin thời điểm cũng không có quá mức chắc trở chỉ là đáp ứng giúp mấy vị trưởng lão luyện chế một chút đan dược sau chính là thông qua xin xem như nội viện cất giữ dược liệu chân quý chỗ kho thuốc này cũng là có, có chút ó c phòng vệ xâm nghiêm không chỉ có lấy hách trưởng lão vị này đấu vương cường giả toa c h ấ n hơn nữa bên dưới còn có tầm mười vị đạo sư hai mươi bốn giờ tuần tra loại này khu vực đồng dạng học viên là cấm đi vào bất quá tiêu viêm tại nội viện danh tiếng đà nội đám kia ở đây tuần tra thật lâu đám đạo sư nh cũng bất quá là có chút kinh ngạc thậm chí còn, còn có ò n c người hỗ trợ dẫn đường đi tới kho thuốc cửa chính nhìn xem cái kia quen thuộc kiến trúc khi nhìn đến trước mặt còn tại cầm ký danh sách đẳng cấp trưởng lão tiêu viêm mang theo cờ ư i nhạt mở miệng nói hách trưởng lão ta tới lấy thuốc tải nhìn thấy tiêu viêm tên kia hách trưởng lão cũng là cười ha ha đối với tiêu viêm sự tỉnh hắn tự nhiên tương đối rõ ràng cũng chính là hắn lấy tiêu viêm giúp hắn luyện chế một cái ngũ phẩm đấu linh đan làm đại giá đáp ứng cho tiêu viêm rộng mở kho thuốc quyền lợi ha ha không sao nhớ kỹ sau khi đi vào đường lộn xộn chỉ lấy ngưỡiêu cần thiết phía trên đều có năng lượng ba động đều có thể bị phát giác được nghe hách trưởng lao dặn dò tiêu viêm cũng là không ngừng gật đầu hắn kiếp trước tới kho thuốc cũng không chỉ một lần đối với những quy củ này tự nhiên cũng mười phần rõ ràng bất quá mặt mũi việc làm hay là muốn làm một chút đồng thời tiêu viêm nội tâm cũng có chút mong đợi cảm giác ở kiếp trước chính mình là tại thời gian này ở đây đụng phải vị kia giống như mội mội tầm thường bản thân kiếp này gặp lại lần nữa gặp lại lần nữa mà lấy tiêu viêm tâm cảnh cũng là có một chút gợn sóng mở cửa kèm theo hách trưởng lao quát khẽ một tiếng trong tay hắn bóp lên phát huyết lập tức cái kia dược tại kho đại môn bị từ từ mở ra bên trong là một mảnh bị nhàn nhạt hình quang bao vây rộng rãi gian phòng đi vào đi nhớ kỹ ta mới vừa nói h á c h trưởng lao khoát tay áo phóng tiêu viêm đi vào tiêu viêm chắc tay đáp lễ sau đó cũng là không kịp chờ đợi cất bước đi vào trong đó cái này cả căn phòng vách trong cũng là bị một tầng màu n g à sữa ngọc bao vây thậm chí dưới lòng bàn chân sàn nhà cũng là dùng từng khối cực kỳ chỉnh tệ bạch ngọc không có chút nào khe hở hợp lại mà thành mà những cái kia nhàn nhạt hình quang thì đang từ những thứ này trong bạch ngọc phát tán mà ra mà cái kia mỗi một chỗ bạch ngọc đài từ bên trong đều có mỗi loại ngoại hình kỳ dị xem xét liền biết là thuộc về loại kia cực kỳ dược liệu hiếm thấy an tĩnh đứng sừng sững trong đó trong lúc mơ hồ có mùi bất đồng mùi thuốc phiêu giật mà ra đi theo trí nhớ của kiếp trước tiêu viêm tại những này bạch ngọc đài từ bên trong rẽ trái lượt phải trong đó rất nhiều dược liệu đặt ở ngoại giới vô cùng chân quý nhưng mà đối với bây giờ tiêu viêm tới nói lại là kém chút ý tứ hắn coi trọng chỉ có trong đó lác đác vài loại mà thôi gần tới đi mười phút treo qua mấy cái hành lang sau đó tiêu viêm chính là đi tới trong trí nhớ hành lang ở giữa ở trong đó một đạo ấu tiểu thân h n h Chống xuất hiện, trong tay còn cầm một vài bức d ự liệu không có chút nào khí tức đó là một cái nhìn qua bất quá mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hải người mặc thanh lịch bạch tí ỉa một đầu màu tím nhạt tóc dài bông xuống tùy ý rơi vào bên hông gương mặt t r ắ n g lõn da thịt t r ắ n g o ã n vào giờ phút này nàng đưa lưng về phía tiêu viêm không phát hiện chút nào đến phía sau mình xuất hiện một người nhìn xem trước mặt bạch ngọc vết tưởng dường như đang do dự cái gì nhìn xem đạo thân ả n h này tiêu viêm n í t nhược lên không tự chủ treo lên một vòng lạnh nhạt cười khẽ sau đó lặng yên không tiếng động hướng về bên trong đi vào đi tới tiểu nữ hải sau lưng do dự hồi lâu sau đó tiểu nữ hải vươn tay ra hướng về một chỗ quầy hàng trộm tới quầy hàng bên trong có một cái tinh xào khay ngọc khay ngọc phía trên một b ạ n thai lớn nhỏ quả đặt ở bên trên cái quả này có chút kỳ dị một nửa là màu đỏ một nửa là màu trắng dù cho cách một khoảng cách có bạch ngọc ngăn cản tiêu viêm cũng là cảm thụ được ẩn chứa trong đó thuộc tính khác nhau năng lượng long thu băng h ỏ a quả nó chính là tiêu viêm mục tiêu của chuyến này cũng là linh đan chủ yếu tài liệu một trong bây giờ cũng bị cái này phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hải để mắt tới ngay tại tiểu nữ hải đưa tay sắp bắt được dược liệu mosana một, một cái tay khác đột một xuất hiện trước tiên nàng một bức cẩm biền k sau đó đem lấy ra ngoài để tiểu nữ hải trực tiếp bắt hụt tiểu nữ hải đầu tiên là nao nao chợt phản ứng lại mang theo vài phần tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía hậu phương nhưng là bởi vì béo mập gương mặt cùng đen nhánh thủy linh mắt to ngược lại lộ ra rất manh tuyệt không đáng sợ ngươi muốn c ư ớ p ta đ ồ vật bạch n i tiểu nữ hải miệng nhỏ giật giật như tiểu hải giống như thanh thủy hêm thai non nớt âm thanh mang theo một phần lãnh đạm ở trong phòng bên trong v a n g lên thậm chí tiêu viêm có thể đủ ở trong đó nghe được một cố lệnh leo sát ý bất quả đối với tiểu nữ hải biểu hiện tiêu viêm cũng không có mảy may k h i đảm mà là cười vươn tay ra đ không để ý đối phương ánh mắt lạnh như băng liền trực tiếp như vậy nổi đem một đầu kia nhu thuận mái tóc trực tiếp nào nặn lộn xộn sau đó mang theo vài phần cảm thán nói đã lâu không gặp à đúng dược liệu không cần trực tiếp ăn sống rất khó tiêu hóa ta đến giúp ngươi luyện một chút như thế nào chương 66. tham ăn quỷ. chương 66. tham ăn quỷ. bạch n i tiểu nữ hải tại tiêu viêm bàn tay đặt ở đầu nàng bên trên bắt đầu nhào nặn thời điểm chính là bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n nàng chỗ sâu một cái tay tới mang theo kinh khủng k h á i lực c h ộ n tới tiêu viêm cổ tay tính toán đem lấy ra nhưng khi tay của nàng tại bắt ở tiêu viêm cánh tay sau muốn dùng sức lại phát hiện chính mình ngày bình thường lấy làm tự hào cự lực lại là tại trước mặt cái này cười hiếp mắt nam tử trên người không có chút nào tác dụng mà tiêu viêm tại nhìn tiểu nữ hải có chút kinh ngạc biểu l ộ lúc trong lòng cũng là âm thầm mật cười một đời trước hắn cũng là như thế cùng trước mặt tiểu nha đầu này như vậy gặp nhau chỉ có điều hai người nhân vật lại là đối đổi tới ở kiếp trước là mình muốn cầm lấy dược liệu bị nàng thật sự đoạt đi bây giờ lại là nàng để mắt tới dược liệu ngược lại bị chính mình chỗ đoạt thức ăn trước miệng、quảng. mà cảm thụ được trên người cô bé cái kia dù cho đồng dạng đấu vương cường già cũng khó có thể tiếp nhận v á i lực tiêu viêm lại là không ý kỵ tí nào một thế này chính mình đã trước mặt một thế cái kia yếu gà cũng không giống nhau cái này bạch đi tiểu nữ hải mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là bây giờ đối thủ của mình bất quá tiêu viêm cũng biết tiểu nha đầu này tính khí biết đối đãi nàng muốn nuốt lông sờ bởi vậy đang thỏa mãn chính mình nho nhỏ ác thú vị trong lòng sau đó chính là trực tiếp làm mở miệng nói a đúng dược liệu không cần trực tiếp ăn sống rất khó tiêu hóa ta tới giúp ngơi luyện một chút như thế nào nghe lời như thế vốn là còn đang dãy dụ bạch đ tiểu nữ hải d ừ n g động tắt lại ngẩng đầu tới dùng kia đối ngập nước đen nhánh mắt to nhìn về phía tiêu viêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn m é o ngập mang theo vài phần do dự qua trong một giây lát nàng mới mở miệng nói ngươi là luyện dược sư rõ ràng là thanh em non nớt dung mạo khả ái nhưng mà nàng chỗ lộ ra cái kia c ố quỷ dị khí tức nếu để cho bình thường học viên trông thấy sợ rằng sẽ không tự chủ được đánh cái dùng mình nhưng mà tiêu viêm đối với cái này cũng không sợ hãi túi đầu xuống cùng kia đối đen nhánh thủy linh mắt to nhìn nhau mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tất nhiên nói ra câu nói này vậy ta chắc chắn là luyện dược sư à không tin ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Bây b giờ ê nghe t r o n lời nói t này g ệ n dù ư ợ c là tiêu viêm trên mặt cũng không khỏi tự chủ nổi lên vẻ lúng túng thân sắc chính mình tự tin nói ra danh hào của mình nhưng lại không nghĩ đối phương nghe đều không nghe nói qua bất quá cũng có trách giá hỏa này tại trong trí nhớ của mình không phải ngồi xổm ở kho thuốc lén lút chính là trong sơn cốc chạy khắp nơi lấy tìm dược liệu còn có cùng ma thu đánh nhau tại nội viện đợi đến thời gian cũng không dài tiêu viêm cái này một nhóm tân sinh đi tới nội viện thời gian bất quá hơn một tháng đối phương không biết cũng coi như là bình thường nghĩ tới đây tiêu viêm vội vàng ho khan vài tiếng che giấu đ ố i rối của mình mở miệng nói trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ hỏa trưởng lao đã không phải là đối thủ của ta bây giờ nội viện am hiểu nhất luyện dược người là ta nghe tiêu viêm lời nói bạch y tiểu nữ hài trên mặt rõ ràng mang theo vài phần không tin thân sắc nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy tiêu viêm cũng lời tốn nhiều miệng lưỡi giải thích trực tiếp làm nhìn về phía trong tay nàng nói tới chỗ này tiêu viêm cũng là dừng một chút tại tiểu nữ hải mang theo mấy phần ánh mắt hoài nghi bên trong ôn hòa mở miệng nói ra ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người mưa lớn lên cần ăn rất nhiều dược liệu ta bây giờ giúp ngươi luyện chế một chút dược liệu đem nó trở nên càng ăn ngon hơn ngươi chớ cùng ta cướp cái này lòng tu băng hoa quả chúng ta cùng có lợi không tốt sao nghe nói tiêu viêm lợi như thế bạch y tiểu nữ h à i trần trờ cảm thụ được nhấn tại đỉnh đầu của mình trên bàn tay lớn kia t r u y ề n đến trầm trọng được đạo tại nhìn về phía cái sau trong tay cái kia nhìn như rất là mỹ vị long tu băng hoa quả do dự một hồi sau đó chính là có chút không bỏ được gật đầu một cái nhai răng trận mắt nói hảo bất quá ngươi luyện chế được dược hoàn không thể ăn ta không chỉ muốn đem nó c ấ p về còn muốn đem ngươi đánh một trận đừng nhìn ta bộ dáng như vậy nhưng ta thế nhưng là rất mạnh vừa nói chuyện nàng vừa đem trong tay đã bị g ặ m một cái còn tại chạy xuôi dược dược liệu đưa cho tiêu viêm mà cái sau cũng là đem tiếp nhận không do dự một cách tự nhiên kéo bạch đi tiểu nữ hai tay mang theo nàng đi tới một chỗ địa phương chống trải t ù y ý đem đen như mực dược đỉnh từ trong nạp giới lấy ra tiêu viêm đầu ngón tay tách ra một k i a h ỏ a diễm sau đó đem đầu nhập vào trong dược đỉnh đợi đến nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định sau đó liền đem cái k i a dược t ả i cũng đầu nhập trong đó tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới dược liệu mặt ngoài dần dần khô cạn trong đó dược dịch cũng không ngừng tràn ra tại tiêu viêm hữu tâm dưới sự khống chế những thứ này dược dịch chia làm rất nhiều tiểu phần tại nhiệt độ tác dụng phía dưới ngưng kết trở thành từng cái mượt mà dược hoàn đó cũng không phải đúng nghĩa luận đan chẳng qua là đem g a công trở thành dược hoàn hình dạng. đồng thời khứ trừ bộ phận tạp chất mà thôi trong đó dược lực vẫn như cũ cùng bạo nếu là lấy một thí dụ thì tương đương với đem nguyên bản sinh nguyên liệu nấu ă n đun sôi nhưng mà cũng không có tiến hành tiến một bước thêm gia vị bất quá dù là như thế đi qua luyện chế dược hoàn so với sinh gặm dược liệu tới nói hương vị bên trên cũng sẽ tốt bên trên rất nhiều chớ chừng mười phút tả hữu đem dược hoàn luyện chế thành hình sau tiêu viêm bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ sau đó hư không một ngón tay d ư ợ c đ ỉ n h cái nắp chính là trực tiếp mở ra trong đó một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay ra một bên trở lấy tiểu nữ hải vào giờ phút này ánh mắt bên trong tràn đầy thần s ắ c mừng rỡ vốn là còn có chút do dự do dự trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng triệt để thư giãn ra đem dược hoàn cất kỹ sau đó tiêu viêm ước lượng một chút trọng lượng đem căng cho tiểu nữ hải ôn hòa cười nói n ế m thử xem hương vị như thế nào mà cô bé kia cũng là đem trực tiếp tiếp nhận không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc sau đó từ trong đổ ra từng viên c ò n nóng bỏng dược hoàn không để ý nhiệt độ cao trực tiếp nhét vào trong miệng ăn ngon con mắt của nàng đột nhiên sáng lên mà tiêu viêm nhìn qua nàng như vậy làng thôn hổ ết ngu ngơ bộ dáng cũng là nghĩ lên một đời trước chính mình cùng nàng kinh nghiệm đủ loại một vòng ôn hòa cảm xúc cuối ũ n g cùng đợi đến hách trưởng lão bởi vì tiêu viêm ở bên trong rất lâu cũng không có ra ngoài mang theo lệnh bài tìm kiếm kho thuốc thời điểm chính là phát hiện một lớn một nhỏ một đen một trắng hai bóng người ngồi xếp bạch ằ n g nhi tiểu nữ hải cũng chính là tự nhiên đối với hách trưởng lão phẫn nộ không có sợ hai chút nào nhưng lại mang theo một điểm ngượng ngủng dứt khoát đứng dậy muốn chống chạy hơn nữa tại nàng chạy đi phía trước còn đối với tiêu viêm lưu lại một câu nói hách lão đầu sợ hãi ta chạy trước qua mấy ngày lại tới tìm ngươi hoặc tiêu viêm ngươi nếu là muốn tìm ta liền đến kho thuốc ta bình thường đều ở đây tiếng nói rơi xuống dường như là sợ bị đang bực bội hách trưởng lão bắt được tử nghiên trực tiếp chạy đi ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu viêm cũng là nhịn không được cười lên sau đó đứng dậy phủi phủi trên quần áo cho b ụ i nhìn về phía hách trưởng lão nhắc nhở hách trưởng lão tử nghiên nàng đã đi còn có cái này long tu băng hỏa quả chính là ta muốn tìm d ư liệu ngài có thể đợi cấp một chút kể từ cùng tử nghiên đã gặp mặt quen biết sau đó tiêu viêm cũng là yên tĩnh mấy ngày tại nội viện cũng điệu thấp xuống ngoại trừ đi thông qua hách trưởng lão quan hệ tìm được một vị khác nội viện trưởng lão. lấy luyện chế một cái đấu linh đan làm giá đổi lấy một cái lục giai thủy thuộc tính ma hạch sau đó đó thuộc về linh đan tài liệu cũng là triệt để bị tiêu viêm chỗ thu thập đủ linh đan lục phẩm đỉnh phong đan dược đ a n thành thời điểm thậm chí sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện tất nhiên không thể tại nội viện tùy tiện luyện chế mà lấy tiêu viêm không biết sợ ý nghĩ cũng không muốn lại nội viện bộc lộ ra chính mình có lục phẩm luyện dược sư tiêu chuẩn không vì bất cứ nguyên do gì sợ phiền phức mà thôi nếu như hắn là một tên ngũ phẩm luyện dược sư nội viện số đông học viên cùng trường lão mặc dù đối với hắn cũng có chỗ tốt kính cùng học viên khác so sánh đối với tiêu viêm tại rất nhiều điều kiện bên trên phong khoán rất nhiều thế nhưng cũng là đang học viên phạm trù bên trong nhưng nếu là chính mình là một tên lục phẩm luyện dược sư dù cho tầm thường đấu hoàng cường giả tại đối mặt chính mình thời điểm cũng muốn tất cung tất k í n h đấu tông cường giả cũng sẽ xem trọng ý kiến của mình cứ như vậy quá mức tôn kính phía dưới mang tới chính là xà lánh tiêu viêm sống lại một đời không hề giống để chính mình khó được bình tĩnh học viện sinh hoạt lại độ nhắc lên quá nhiều gợn sóng phải biết một đời trước tiêu viêm kể từ bị vân lam tông truy nã sau đó từ đầu tới thôi chỉ có tại già nam học viện quãng thời gian này bên trong tính được là nhàn nhã, nhã. tiếp xuống một hai ngày thời gian tiêu viêm cũng là trở tại bên trong bản môn ăn tĩnh tu luyện thậm chí cả kia thiên phần luyện khí thấp cũng là chưa từng đi vào mà trong hai ngày này bản môn ngược lại là cũng không lại xuất hiện sự tình gì bây giờ bản môn đã biến thành trong nội viện quái vật khổng lồ dù cho cùng đám kia cường bảng đỉnh cường g i ả thiết lập lâu năm thế lực so sánh cũng t r ê n l ệ n h cũng không lớn đã có thể để tiêu viêm đối với cái này yên tâm đem trạng thái tinh thần của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ sau đó tiêu viêm chính là tại tất cả mọi người đều cũng không biết tình huống phía dưới l ạ g yên đi đến nội viện phía sau núi ở trong dù cho đối với cái này có chút ấn tượng tương đối quen thuộc nhưng vẫn là hao tốn tiêu viêm ư ớ c chừng nửa canh giờ thời gian mới tìm được một đời trước luyện chế linh đan thời điểm sân phong vào sơn động sau đó dược lao hư hào thân hình cũng là từ trong nạp giới trôi nổi mà ra mặt già bên trên mang theo một vòng nụ cười ấm áp dược lao đem tầm mắt nhìn về phía một bên tiêu viêm hai l ò n g gật đầu một cái mở miệng nói kế tiếp linh đan luyện chế là ngươi tới vẫn là vi sư tới mặc dù dược lao trong khoảng thời gian này đều ẩn thân tại nạp giới ở trong nhưng mà đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hắn đều không có bỏ qua t、so、i nghe dược lão lời nói tiêu viêm cũng là nếp nhựa lên treo lên một vòng thần bí mỉm cười nhìn về phía một bên dược lão chắc tay hay một cái đệ tử lễ tràn ngập tự tin mở miệng nói lao sư ta nghĩ chính mình trước tiên thử một lần mặc dù lời nói cũng không có nói đầy nhưng mà cổ tự tin kia lại là giấu không được dược lao không tự chủ được vớt ve sởi râu ha ha nợ nụ cười hắn đi theo ở tiêu viêm bên cạnh rất lâu cơ hồ xem như nhìn xem hắn trưởng thành bởi vậy dược lao đối với tiêu viêm tính tình cũng là suy nghĩ cực kỳ tinh tưởng hắn biết tiêu viêm tất nhiên nói ra lời nói này đó cũng là mang ý nghĩa hắn tất nhiên có niềm tin tuyệt đối hảo vậy thì ngươi tới l ợ t chế vi sư ở bên cạnh vì ngươi chằm chằm lô phất ống tay háo một cái thuộc về dược lao tại thiên đỉnh bản g thượng đô tiếng t â m lừng lây d ư ợ c đ ỉ n h chống rông xuất hiện trọng trọng rơi vào trên mặt đất tiêu viêm không có chút nào trì hoãn đầu ngón tay cháy lên một tia hỏa diễm sau đó đem đầu nhập dược đỉnh ở trong từng phần dược liệu quý giá. xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt linh đan luyện chế chính thức bắt đầu Vâng anh. tại tiêu viêm tiến vào phía sau núi sau đó chớ hẹn sau năm canh giờ một đạo trứng hai trượng thô hứa màu l a m của sáng đột nhiên xuất hiện sau đó xông thẳng lên trời kéo dài không tiêu tan của sáng động tĩnh không nhỏ xông thẳng tới chân trời dù cho cách mây chục dặm bên ngoài nhìn lại cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết như thế động tinh chi lớn trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả cường giả đều có thể cảm giác được bất quá tiêu viêm tiền mà có xem trọng dù cho có người phát giác được cột ánh sáng tồn tại hướng về bên này lao nhanh chạy đến bọn hắn cũng có thể tại đối phương chạy đến phía trước thu đan rời đi nội viện chỗ sâu một chỗ ưu tính lầu các gần cửa sổ trong phòng từng đạo bóng người đứng thẳng trong đó một người một thân rộng lớn áo bào đen dâu tóc b ặ t trắng già mua khuôn mặt đ ặ m nhiên từ đầu đến cuối khó mà có một tí ba động tâm tình hắn chắp tay đứng ở cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ hắn chính là nội viện đại trưởng lão t ô thiên đông nhiên lông mày của hắng k h chặt cái kia sờ lạnh nhạt khí thế đương nhiên vô tồn đột nhiên ngẩm đầu lên nhìn về phía phương xa á động động có có chương sáu mươi tám phá hư phong ấn dẫn dụ vẫn lạc tâm viên bạo động chương sáu mươi tám phá hư phong ấn dẫn dụ vẫn lạc tâm viên bạo động thanh thúy tươi tốt ngọn núi bên trên kỳ dị dung hợp dị hỏa tại trong bóng cây như ẩn như hiện phản phất giống như quỷ hòa đồng dạng để cho người ta nhìn không thấu tiêu viêm mang theo mấy phần ngưng trọng nhìn phía dược đỉnh bởi vì hát ma đỉnh phẩm chất cực kỳ bất p h à m bởi vậy luyện chế đan dược thời điểm cũng có chút tiết kiệm thời gian ít nhất lấy tiêu viêm bây giờ t h u ậ t chế thuốc tạo nghệ vận dụng đi ra cũng có thể nói bên trên là thuận buồn xuôi gió bất quá hắn đế cảnh linh hồn mặc dù cường hành nhưng là bởi vì ám thương vẫn như cũ duyên c ớ tại nhỏ xíu trên sự thao túng vẫn còn có chút phí sức cũng chính vì này tiêu viêm tại luyện chế cái này linh đan thời điểm cũng là có chút phí sức từng phần dược liệu chân quý bị hắn đầu nhập vào dược đỉnh ở trong tiến vào bên trong nháy mắt chính là bị dung hợp dị hỏa lấy một loại sói đói chụp mồi thân sắc đồng dạng đem thôn phệ mà tiến qua trong giây lát cái trước chính là lao nhanh khô héo theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cùng với huyết sắc giọt nước thẩm thấu rất nhiều dược liệu mặt ngoài hỏa hồng chi sắc cũng là lao nhanh biến mất tới trong chốc lát sau hỏa chi triệt để biến thành khô héo màu xám lúc này nó trong đó ẩn chứa tinh thần dược lực đã bị hỏa diễm đều bước đi ra bởi vậy bản thể cũng là triệt triệt để, để đã biến thành một đống không hề có tác dụng phế liệu cứ như vậy tiêu viêm từng bước một rèn luyện rút ra dược liệu này dược lực sau đó đem t không tại đánh nhiêu đang dược luyện chế đợi đến dược lực toàn bộ bị lấy ra sau đó tiêu viêm hít sâu một hơi sau đó bắt đầu đạo điều khiển từng đạo ẩn chứa dược dịch hỏa diễm bắt đầu đụng vào nhau cùng một chỗ tại hỏa diễm dung hợp nháy mắt trong đó dược dịch cũng là nhanh chóng dung hợp thỉnh thoảng bởi vì kịch liệt dược lực ba động chuyên đến nổ tung dẫn đến bao quanh dược dịch hỏa diễm xuất hiện từng cái lỗ thủng cũng may tiêu viêm kinh nghiệm lạ thường đem từng cái cản lại ngay tại tất cả dược lực dung hợp lại cùng nhau sau đó một cái hơi có vẻ cái hố huyết sắc dược hoàn xuất hiện ở dược đỉnh trung tâm bị cháy gừng hực dung hợp dị hỏao vây trong đó chớ hẹn sau t nếu là bình thường dựa đỉnh có một chút xung kích sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ ra không cách nào chữa trị nhưng cũng may cái này d ự c đỉnh thực trên thiên đỉnh bảng hữu danh cũng kỳ dị dựa đỉnh cũng sẽ không bị những thứ này bà động ảnh hưởng cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu viêm cũng không ngừng cùng đợi đan dược triệt để hình thành sau hai canh giờ huyết sắc linh đan cuối cùng triệt để hình thành ngay tại lúc linh đan hình thành máy mắt dựa đỉnh nội bộ linh đan phía trên điểm sáng màu xanh lam lấp lóe sau đó một hồi ba động cực kỳ khủng bố bạo phát ra từng đạo gợn sóng năng lượng khoét tán càng kịch liệt h ơ n tốc từ giữa không trung nhìn xuống xuống những năng lượng kia gợn sóng khuếch tán chỗ núi đá l á n lộn cây cối chặn ngang m à đoạn thậm chí t h ả m có cũng là trực tiếp bị lật ngược mở ra cường hành như vậy lực phá hoại cho ta kết tiêu viêm hít sâu một hơi hai tay kết ấ n chỉ thấy cái kia điểm sáng màu xanh lam bị hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo quán thông tiên địa của sáng xông thẳng lên trời hô cuối cùng đã luyện thành có chút khó khăn a tiêu viêm xoa xoa cai trán nhìn về phía một bên dược l mà c không tệ không tệ, tốc tốc tiêu s lao lao viêm lựa chọn sử dụng luyện dược địa điểm chính là một đời trước hắn tới luyện dược chỗ đến nơi đây cho dù là già nam học viện cái vị kia có đấu tông thực lực tô thiên đại trường lão muốn chạy đến cũng phải tốn hao hơn một mươi phút thời gian đến nội những người khác Cái kia tại h g i dược lao thu hồi dựa đỉnh sau đó chui vào tiêu viêm nạp giới ở trong sau tiêu viêm chính là một bước cũng không quay đầu lại bay thẳng rời đập phủ chớ chừng mười phút sau đông nhiên có nhỏ xịu âm thanh xe gió một đạo bóng đen mơ hồ đột nhiên đột ngột xuất hiện ở phía xa giữa không trùng tại bóng người dừng lại sana một đạo gợn sóng vô hình trong lúc đó khuếch tán ra đem chung quanh bao quát mấy cái đỉnh núi đều lục phẩm luyện dược sư ở phụ cận đây khu vực tựa hồ cũng chỉ có cái kia dược hoàng hàn phong mới có thực lực như vậy chỉ có điều tô thiên trong đầu ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe mà qua mày nhắc lại bắt đầu loại bỏ đủ loại tính toán suy đoán ra người thần bí kia dấu vết để lại căn cứ vào già nam học viện tại trong hắc giác vược tình báo thế nhưng là biết một chút chuyện bí ẩn cái kia dược hoàng hàn phong trước đó không lâu đột ngột từ phong thành bên trong tiêu thất theo đồ nãi đ tại phong thành trong rừng trúc tựa hồ có dấu vết đánh nhau tồn tại trừ cái đó ra hắc giác vực biến động cũng không tầm thường đầu tiên là bắt phiến môn môn chủ viên áo tại hắc ấn đấu giá hội một ngày trước không h i ể u thấu mất tích cũng dẫn đến tất cả bán đấu giá đồ vật cũng bị cất đi thứ yếu chính là đêm đó huyết tông phạm lao phạm làng phụ tử cũng là bị người thần bí đánh giết tại chỗ nghe nói thủ đoạn mười phần tàn nhẫn những thứ này biến động dù cho để tô thiên cũng là sinh ra một chút mơ hồ không tốt cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên lấy đồng dạng tại địa phương hắn không biết lặng yên phát sinh chớ hẹn đi qua t r ư ờ n g một ngày tô thiên đã về tới nội viện chỉ bất quá hắn vẫn tại tự hỏi có liên quan cái kia tại nội viện luyện dược gia hỏa hắn đến cùng là ai ôm lấy cái mục đích gì tô thiên trực giác nói cho hắn biết đây là một cái rất trọng yếu đáp án chỉ có điều đột n ộ t một cỗ chấn động kịch liệt trong lúc đó từ thiên phần luyện khí tháp đáy tháp chuyển đến cảm giác được đây hết thể tô thiên lúc này sắc mặt đại biến không lo được cái gì hắn bước ra một bước tại chỗ lưu lại một đạo đang chậm rãi không ngừng biến mất tàn ảnh mình quả thật đã tới thiên phần luyện khí tháp tận cùng dưới đáy ở nơi đó cùng phía trên là hoàn toàn khác biệt một loại cảnh tượng giống như hỏa diễm địa ngục đ ồ n g dạng nóng bỏng sôi trào bốn thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất ở đây cùng phía trên mấy tầng cơ hồ là một loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng nhiệt độ nóng bỏng bốc lên tại khổng lồ trong không gian thậm chí là liền ánh mắt cũng là có chút mơ hồ hư hảo nhẹ nhàng hít một hơi tiến vào trong cơ thể lập tức có hít một hơi hỏa diễm một dạng cảm giác ánh sáng màu lửa đỏ mang không biết từ chỗ nào thẩm th cũng là có một cái cực kỳ rộng rãi động sâu cái này động sâu cửa hàng so phía trước mấy tầng bất luận cái gì một tầng đều phải rộng lớn hơn nữa trong đó cũng không phải là mong không thấy đáy màu đen mà là tràn ngập một loại nhàn nhạt, nhạt đỏ s ậ m giống như đ ộ n g lại máu tươi lồng dạng mà tại cái k i a sâu đậm lô lớn bên ngoài một mảnh mắt trần có thể thấy lồng năng lượng tử đem một cái đen như mực hình trụ tròn động vật vững vàng khóa kín ở nơi nào tại cái tia năng lượng khoác lên khắc ấn vô số huyền diệu thần kỳ v tại đấu khí hội tụ phía dưới không ngừng lập l o à ánh sáng trong đó dường như đang phong ấn cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật một dạng mà tại lồng năng lượng cách đó không xa, tô thiên đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở ở đây mang theo một chút vẻ ngưng trọng nhìn về phía lồng năng lượng dường như đang cẩn thận quan sát lấy đồ vật gì một dạng quái sự chẳng lẽ là lao phu cảm ứng sai lầm tô thiên tự lẩm bẩm không tin tả lại độ thi triển ra đấu khí mượn nhờ khổng lồ đấu khí ý niệm đem toàn bộ thiên phần luyện khí t h ấ p tầng thấp nhất cũng là bao khỏa m à tiến bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ cũng là trốn không thoát hắn cảm ứng hết thầy đều tựa như thường ngày tựa hồ chính là tô thiên cảm giác sai lầm nhưng mà tô thiên sâu đậm n h ư kỹ ở đây không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy một dạng một dạ an tĩnh trong hồ dung nham một đạo vô hình cực lớn hình dáng thân ảnh đột ngột xuất hiện phát ra nhàn nhạt tê minh tiếng k ê ư sau đó hai mắt của nó đột nhiên ngươi mở ra giống như hai đạo núi tên tia sáng một dạng đột nhiên bắn mạnh mà ra thô thiên lúc này sắc mặt đ ạ i biến già nam học viện nội viện một góc một đạo thân mang áo bào đen thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh trong lúc đó khé động sau đó hắn liền vội vàng đứng lên dưới chân điểm nhẹ một cái lắc mình chính là đi tới bên cạnh nhìn xa xa nội viện phương bắc trên mặt mang một vòng nụ cười t h ẳ n nhiên hắn thấp giọng n h ĩ non nói cuối cùng đã tới thời gian không tệ một lần này thiên phần luyện khí tháp bạo động vô hình hỏa mãn g s u n g kích phong ấn không phải là của người khác thú bút chính là tiêu viêm hành động hắn khi tiến vào nội viện đoạn này trong thời gian mỗi một lần đi thiên phần luyện khí tháp đều sẽ tới đến h á c động bên cạnh lặng yên thi t r i ể n ra sức mạnh đem cái k i a cỗ phong ấn vô hình hỏa mãn g không gian lao tủ lại độ làm hao mòn một phần mỗi một lần hắn chỉ là làm hao mòn từng chút một sức mạnh nhưng không chịu nổi nước chạy thành sông số lượng tích lũy nhiều trừ cái đó ra lấy tiêu viêm thực lực hôm nay chỉ cần tránh thoát liền xem như nội viện đám kia trường lão cũng không cách nào phát giác được hắn hành động đại khái cũng chỉ có đại trưởng lão tô thiên có thể bắt được tiêu viêm vết tích chỉ có điều đại trưởng lão tô thiên quanh năm không tại thiên phần luyện khí t h á p trấn thủ mà là tại ngoại giới cái này cũng cho tiêu viêm một cái thời cơ lợi dụng đường trách ta à, coi như ta không động tay vô hình kêu hỏa mãng tiêu phí thời gian hai ba tháng cũng có thể lao ra ngoài bây giờ ta chẳng qua là giúp hắn đem cái này thời gian đã sớm một chút điểm tiêu viêm sờ lỗ mũi một cái nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không có ai chú ý tới hắn cảm thấy một chút chuẩn d dù sao một đời trước hắn là vượt khó tiến lên ngay tại tiêu viêm suy tư thời điểm nơi xa một đạo cực kỳ khủng bố nóng bỏng năng lượng ba động chỉ một thoáng chuyển đến lần này không chỉ là tiêu viêm cùng tô thiên đại trưởng lão có thể cảm nhận được khác tất cả tại nội viện trong vòng phương viên trăm dặm người cũng có thể cảm nhận được cái tiêu cũ cực lớn năng lượng ba động tại này cổ năng lượng ba động phía dưới rất nhiều người giống như là hóa thân sâu kiến một dạng run nhẹ nhẹ mà kèm theo đạo kia năng lượng ba động khuyết tán rời đi sau đó ngay sau đó chính là một đạo một đạo giống như như lôi đình tiếng quát đột nhiên vang lên tại đấu khí tác dụng phía dưới giống như quần c u ộ n lôi đình khuyết tán ra tất cả trường lão lập tức chạy tới trong tháp tất cả học viên toàn bộ rời đi thiên phần luyện khí tháp trong vòng trăm thước nghe cái kia vang vọng trên bầu trời lôi đình tiếng quát toàn bộ nội viện cũng là tại lúc này triệt để yên tính trở lại ầm ầm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hại phía dưới chỉ thấy một đạo huyết sắc nham tương trụ một đạo tê minh thanh vang lên nham tương trụ bắn ra lấy thiên phần luyện khí tháp làm trung tâm phương viên trong vòng mấy trăm mét đều bị nham tương dung thân đạp tạo thành nóng bỏng biển dung nham mà không chỉ có như thế cái kia biển dung nham còn đang không ngừng khuyết tảng hắn ra trong nham tương s ô i trào vô hình hoa mãng phát ra mừng rỡ tiếng hoan hô ánh mắt quét về t r u n g quanh không có chút nào ai t r u n g quanh đ á m kia trong học viện sâu k i ế n không coi vào đâu mà trên không trung lấy tô thiên cầm đầu nội viện tất cả trường lão nhìn thấy cuối cùng một đạo phong ấn cũng không thể ngăn lại cái này vô hình hoa mãng ánh mắt bên trong cũng là loẹ lên một vòng quyết tuyệt t h ầ n s á c hắn k h ẽ quát một tiếng đang m u ố n x u ấ t lĩnh đông đảo nội viện trưởng lão liều mạng nhưng ngay lúc này một đạo khí thế kinh khủng đột một chữ phía dưới xuất hiện tại đông đảo già nam học viện học viên nội bộ một đạo đen như mực â m thanh trợt xuất hiện sau đó một bóng người. x e n lẫn song s ắ c ánh lửa đột ngột xuất hiện đi tới vô hình kia hỏa mãng trước người sau đó một quyển ngang tàng đập ra vây anh tại hắn một đạo bên dưới trọng quyền cái kia vốn là còn tại trong nham tương không ngừng sôi trào vô hình hỏa mãng giống như là bị vật nặng gì đã kích một dạng lúc này ngã xuống xuống phát ra vô tận tê minh thanh là ai tô thiên cùng rất nhiều trưởng lão lúc này sắc mặt ngưng lại nhìn về phía cầm tới thân ảnh nhưng mà có trưởng lão lại là đột ngột lên tiếng hoảng sợ nói tiêu viêm là hắn đúng vậy đạo kia đột nhiên xuất hiện ở trên không trung cùng vô hình hỏa mãng lâm vào trong chiến đấu đen như mực thân ảnh chính là tiêu viêm nhìn về phía vô hình hỏa mãn g tiêu viêm nếp miệng lên n ứ t ra một nụ cười tùy ý nói đã lâu không gặp lại độ t i ệ n đưa ngươi lên đường chương sáu mươi chín dễ dàng chế phục chương sáu mươi chín dễ dàng chế phục kèm theo đó cùng tiêu viêm q u e n nhau nội viện trưởng lao hét lên kinh ngạc tất cả mọi người đều ý thức được cái t i a đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đạo thân ả n h kia đến tột cùng là người nào những ngày qua trong ấn tượng trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng đã gặp tiêu viêm đối với hắn ấn tượng cũng bất quá dừng lại ở mặt ngoài bây giờ cái sau trên thân quấn quanh lấy song sắc đan vào h ỏ a diễm ở dưới con mắt mọi người leo lên không trúng chặn lại tại vô hình kia hỏa mãng phía trước thật là là để bọn hắn mở rộng tầm mắt càng nhiên trong bọn họ không ít người khó mà tiêu tan chính là bây giờ tiêu viêm cũng không có triển lộ ra hai cánh đấu khí các loại đồ vật mà là vô căn cứ đứng ở hư không bên trên giống như tô thiên mở dạng vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn bây giờ có đấu tông cấp thực lực lập tức tất cả trưởng lao trong lòng giống như là đổ gia vị bình mở dạng ngũ vị tạc trần mà tô thiên cũng không có quá nhiều để ý những thứ này ngắn n g i kinh ngạt đi qua l i ê n đem l ự c chú ý tập trung đến tiêu viêm trên người sóng sắc sen lẫn hỏa d i ễ m phía trên trong đó từng đó từng đó hư hào thanh l i ê n không ngừng hiện lên lộ r a dị thường lộng lẫy nhưng mà tại tô thiên trong cảm giác cái kia mỹ luân mỹ hoán hỏa d i ễ m bên trong cái kia nhiệt độ nóng bỏng mang tới hủy diệt cảm giác thậm chí muốn so lên cái kia sống phá phong ấn vô hình hỏa mãn g còn muốn cường hoành hơn hơn mấy phần trên người hắn vậy mà cũng có dị hỏa khó trách như thế tô thiên tự lẩm bẩm nhưng mà còn không đợi hắn càng sâu suy xét dị biến lại độ nhô lên tt cái kia bị tiêu viêm một quyền hung hăng nhập vào nham tương ở trong vô hình hỏa m Vung lấy sau lâu khổng, khổng p đó tiêu viêm hai tay hư giữ tại trước người ngay tại vô hình tiêu hỏa mãng cái đuôi đập về phía hắn m ấ y mắt sinh sinh hướng về cái tia to lớn ở cái đuôi bắt tới ngay hình kia tại vô h tiêu viêm thân hình lui về phía sau mấy bước nhưng trong tay của hắn đã là bắt được cái tia thô to cái bôi khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiêu viêm tại vô hình hỏa mãng mang theo hoảng sợ ánh mắt bên trong k h ẽ quát bắt được sau đó cơ thể của hắn đột nhiên nâng lên lực đạo bàng bạc đứng kết đem cái k i a mặc ở trên người quần áo sấn t h ắ c lăng khối rõ ràng đứng lên cho ta tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động tiêu viêm vậy mà sinh sinh đem cái k i a to lớn vô hình hỏa mãng từ cái này b i ể n rung nham bên trong bắt được đi ra hướng về bên ngoài vùng đi tt vô hình hỏa mãng lại độ phát ra rên r chỉ có điều cùng nhau nhất định hung hãn như trước bây giờ vô hình hỏa mãng phát tán ra rên dị ở trong có hơn phân nửa cũng là kinh hoàng bị tách ra am hiểu nhất chiến đấu trường mà nó đối mặt tiêu viêm dung hợp dị hỏa căn bản không phải đối thủ phát ra gầm thét nó muốn làm ra sau cùng phấn đấu mà kèm theo vô hình hỏa mãng động tác cái kia vốn là còn tại từ thiên phần luyện khí thấp bên trong không ngừng phun ra ngoài nham tương số lượng đột nhiên kịch liệt tăng thêm không tiếc bất cứ giá nào triệu hoán lòng đất nham tương nếu là bỏ mặc không quan tâm toàn bộ nội viện đều sẽ bị nham tương bao phủ bây giờ tô thiên cũng không đói hoài tới ngờ tới kiêng kỵ tiêu viêm nếu là vẫn lạc tâm viêm triệt để bộc phát nội viện cần phải thao tường vốn là còn đang do dự ngắm nhìn hắn dự định trực tiếp xuất thủ tương h trợ nhưng mà không đợi tô thiên bọn người động tác tiêu viêm nhưng là thét dài một tiếng phát ra một tiếng quần quần hét to nội viện há lại cho các ngươi dương ai cúc cho ta ở giữa tiêu viêm quanh thân cái k i a song s ắ c đan vào d u n g hợp dị hỏa đống nhiên khuyết trừng ra nhiệt độ chung q u n h tại thời khắc này đột nhiên bay lên đứng lên mà cái tia song sắt rung hợp dị hỏa trong đó xuất hiện kỳ dị dị tượng che đậy non nửa vùng trời tế hóa thành đầy trời biển lửa tại tiêu viêm thao túng dưới, dung hợp dị hỏa hình thành b i ể n lửa khuyết trương tốc độ ngược lại vượt qua biển dung nham khuyết trương từ trên xuống dưới đem cũng dẫn đến vô hình hỏa mãng một đạo bao vây lại vô hình hỏa mãng phát tán tê minh không ngừng đá phun xuất tương trụ cùng từng đạo ngọn lửa vô hình tính toán sông pha dung hợp dị hỏa hải phong tỏa nhưng lại không hề có tác dụng nó kích phát công kích đâm vào phía trên giống như là pháo hoa m ở dạng sinh ra một phần nhỏ yếu ớt nổ tung sau đó lại không động tĩnh đem hai người triệt để bao vây lại sau đó tiêu viêm ánh mắt hơi hơi chuyển lệnh nhìn về phía một bên tô thiên cùng với già nam học viện trưởng lão của nội viện đội Quân l ấ trong, tháp tháp. trong lúc nhất thời đủ để hủy diệt toàn bộ nội viện thái nạn kết thúc như vậy lưu lại rất nhiều rung động học viên cùng với mặt lộ vẻ không hiệu thần sắc các trường la hô may mà ta tiến vào nhanh bằng không thì muốn giải thích rõ ràng đó thật đúng là một kiện phiền toái sự tình tiêu viêm nhẹ nhàng thở ra nếu như dựa theo kiếp trước quy tích vẫn là tâm viêm b ộ c phát át sẽ dẫn tới d ư ợ c hoàng hàn phong nhìn trộm cũng dẫn đến một nhóm lớn cường giả tiến công nội viện chẳng qua hiện nay những tên hướng tia sớm đã bị tiêu viêm chỗ diệt trừ vẫn là tâm viêm mặc dù cường hành nhưng ở đối mặt nghiêm túc tô tiên h cùng với toàn bộ nội viện trưởng lao dưới sự liên thủ cũng vẫn là sẽ bị phong ấn trong đó một khi bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có có thể thôn vệ vẫn là tâm viêm cơ hội tiêu viêm không muốn từ bỏ cơ hội này ngược lại phía dưới còn có một đoá vẫn là tâm viêm ấu hỏa không bằng tiền sinh mét gạo nấu thành cơm đến lúc đó dùng cái tiêm ộ t đoá bồi cho nội viện tiêu viêm tự lầm ẩm khổng lộ lực lượng linh hồ Huấn theo cái kia thu to hát động, hướng về phía dưới đột nhiên bay đi, khoảng cách phía thể nhiệt Chớ hẹn sau lấy vẫn động, càng là gần, liền càng lên lạc là là bay viêm, về cái có thể cảm giác được nhiệt độ lên cao. Chớ hẹn phút sau đó, trước tâm to đột phút mặt kia dưới đi, dưới độ đó, xuyên ấ ấ t một cái màu đỏ cửa hàng, tiêu viêm ánh mắt trong tốc hiện hàng, ánh cái viêm sáng lên, màu m cửa lúc đỏ đó ra tốc mấy phần. x u y qua cửa hàng chặt sáng rõ đập vào mắt thấy chỗ cũng là từng mảnh nhỏ màu đỏ kèm theo kịch liệt nhiệt độ cao thỉnh thoảng có nóng bỏng nham tương pha từ mặt ngoài xuất hiện sau đó nổ tung thật đúng là hoài n i à bất quá ở đây luyện hóa ngươi cũng không lo lắng bị người khác quấy dày tiêu viêm t i ệ n tay đem trong tay một đại đoàn b i ể n lửa thu hồi một mảng lớn nham tương quấn lấy vô hình hỏa mãng xuất hiện nhưng không đợi nó phản ứng hỏa tới tiêu viêm chính là trực tiếp một tay mang theo lực đạo to lớn gắt gao nhấn ở vô hình hỏa mãng đỉnh đầu cái sau lập tức toàn bộ thân rắn đều cứng lại chương 70. thôn vệ thành công tìm kiếm ấu hỏa chương 70, thôn vệ thành công tìm kiếm ấu hỏa tại vô hình hỏa mãng sen lẫn mấy phần sợ hãi nhân t ì n h hóa trong ánh mắt tiêu viêm đem kiềm chế lại sau đó rất dễ dàng bắt đầu từ vô hình hỏa mãng trong thân thể lấy ra cái t i ê một đạo vô hình bản nguyên hòa diễm phát ra một Mà trên thực lực a áp chế lại thêm ở kiếp chức có luyện hóa vẫn lạc tâm viêm k í n h nghiệm tiêu viêm cũng không lo lắng cho mình sẽ luyện hóa thất bại nhiều lắm là sẽ ở quá trình bên trong cảm nhận được mấy phần c h a đau thôi một đạo giàn mua hư hảo thân ảnh đột nhiên hiện lên nhìn xem cái kia xếp bằng ở trong hư không tiêu viêm không tự chủ được thở dài sau đó hắn nhìn về phía t r u n g quanh thấp giọng nói thật là một cái ưa thích mạo hiểm tiểu gia h ỏ a kèm theo hắn vừa nói xong lòng đất nham tương thế giới lại độ lâm vào như là tử vong tầm thường yên tĩnh tại âm thanh thời gian nhanh chóng trôi qua ở vào thôn phệ dị h ỏ a ở trong tiêu viêm ý thức cũng lâm vào ngơ ngơ ngác ngác ở trong ban đầu có linh đan bảo hộ hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ thương tuần gì mà là thúc g ụ c vẫn là tâm viêm bàn nguyên tại thể nội không ngừng vận hành nhưng khi đó ở giữa kéo dài rất lâu sau đó linh đan dược hiệu cuối cùng tiêu hao hoàn tất tiêu viêm cũng là lâu ngày không gặp cảm nhận được cháy cảm rất đau chỉ có điều chuyện này với hắn tới nói không coi là cái gì bao lớn chỗ đau chỉ có điều lấy tiêu viêm bây giờ tốc độ muốn đem vẫn lạc tâm viêm toàn bộ thốn p h ệ thời gian hao phí cũng vượt xa khỏi hắn ban đầu n ă n trước ngoại giới già nam học viện nội viện bàn môn tổng bộ trên nhà cao tầng trong phòng họp gánh vác lấy huyết sắc đại kiếm lạnh n h ạ thân t ảnh trên mặt đột nhiên mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng nói tiêu viêm hắn còn không có tin tức sao một bên khác hổ ra cũng là lắc đầu mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ta mỗi ngày đều đến h đến nay còn không có tin tức nghe lời của hắn nô hạo cũng là có chút bất đắc dĩ đỡ cái chán thở dài mang theo vài phần không h i ể u nói tiêu viêm một ngày không ra, h â n nhi bên kia thật là khó mà giao phò à. nghe ngô hạo lời nói hổ ra cũng là c a o mày hơn nửa ngày sau mới tê liệt trên ghế ngồi chậm d ã i mở miệng nói cũng không phải sao ban đầu mấy ngày h â n nhi thế nhưng là cấp bách đều ăn không giấy cơm nếu không phải ta khuyên k h u y ê n chỉ sợ đến bây giờ đều còn tại tháp phía trước trở lấy phía sau núi rừng cây rậm rạp ở giữa một đạo mỹ lệ nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp lạc yên đứng ở đỉnh núi lâu dài nhìn chằm chằm phương xa từ góc độ này vừa vặn có thể đủ nhìn thấy thiên phần luyện khí tháp đen như mực nóng tháp thời gian một tháng đã đầy đủ nội viện một lần nữa đem tạo dựng lên thiếu nữ thở thật dài mang theo vài phần lo lắng đau lòng còn có bất đắc dĩ thấp giọng nhỉ non nói tiêu viêm các ca ngươi chừng nào thì mới có thể đi ra ngoài a hân nhi nhớ ngươi trên thực tế tiêu viêm tại nếm thử thôn vệ vẫn là tâm viêm phía trước chính là cùng hân nhi thông chi qua chuyện này nếu không phải là như thế chỉ sợ hân nhi nhìn thấy tình cảnh này đã không tiếp đại giới thỉnh trong gia tộc cường già đến đây ra tay tiến vào lòng đất nội viện kho thuốc bên ngoài một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bạch đi thân ảnh ngồi ở trên đại thụ xa xa nhìn qua phương xa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo mê mang tựa hồ là đang nghĩ cái gì xú nha đầu cái gì tâm sự nặng như vậy liền dược liệu đều không đi ăn trộm h á c h trưởng l ã o tục tằng lời nói đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến mà bạch đi tiểu nữ hải chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái chính là lại độ ngần g ư ờ i hơn nửa ngày sau mới lên tiếng tiêu viêm hắn còn đã đáp ứng muốn cho ta luyện chế rất nhiều rất nhiều dược hoàn h á c h l ã o đầu ngươi nói hắn lúc nào mới có thể đi ra ngoài a nghe tự nhiên lời nói h á c h trưởng lao trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời hơn nửa ngày sau mới sở lấy sợi dâu nói tiểu tử này không phải người bình thường yên tâm đi đại trưởng lão cảm dắt qua tiểu tử kia còn sống chỉ có điều muốn đi ra chỉ sợ trong lúc nhất thời hai người không nói gì lòng đất nham tương thế giới cực lớn hỏa đoàn ở trong ngồi xếp bằng hư không thân ảnh trong lúc đó khí tức một cơn chấn động mà kèm theo hắn thư g i ã n thân hình một cỗ hung hãn khí tức nóng bỏng cũng là từ hắn trong thân thể đột nhiên truyềnền ra trong lúc đó mở hai mắt ra một vòng tinh quang t ừ trong bắn mạnh mà ra sau đó đấu khí ba động cũng là không tự chủ từ trong truyền ra vẫn là tâm viêm nhiều năm trước tới nay tích lũy năng lượng cho tiêu viêm làm áo cưới bây giờ tu vi của hắn cũng là đột phá đến một cái khá cao cấp độ hô trung quy là đem cái này vẫn là tâm viêm triệt để luyện hóa trong tay tiêu viêm vung lên một tia nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa vô hình trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn như cánh tay chỉ điểm bị dễ dàng tạo thành đủ loại hình dạng mà kèm theo tiêu viêm đứng dậy một bên khác một đạo giàn mua hư hảo thân ảnh cũng là lặng yên liếc mắt tới mang theo vài phần ý cười nhìn về phía tiêu viêm ôn hòa mở miệng nói tiểu ra hỏa chúc mừng mau nhìn xem bây giờ ngươi phân quyết tiến hóa đến tầng thứ gì nghe dược lão lời nói tiêu viêm cũng là đem thể xác tinh thần chìm vào thể nội. cảm thụ một chút đấu khí vận chuyển hiệu suất mang theo vài phần ý cười mở miệng nói lao sư bây giờ ta phân quyết đã tiến hóa đến địa giai trung cấp nghe lời như thế dược lao trên mặt cũng đầy là thần sắc mừng rỡ không ngừng nói hảo hảo hảo sư đồ hai người trao đổi một phen sau tiêu viêm biết được chính mình hao phí thời gian một tháng cũng là có chút ngoài ý m u ố n mà dược lao thật là đống nhiên nghiêm túc mở miệng nói tiểu g i a hỏa ngươi đem vẫn là tâm viêm t h u n p h ệ cố nhiên là chuyện tốt nhưng mà sau khi đi lên ngươi nên làm cái gì không có kế hoạch hành động chuyện lúc trước ngươi quá lô măng rồi mà tiêu viêm đối mặt dược lao thuyết giáo cũng là sờ lỗ mũ sau đó gãi đầu một cái cười hắc hắc mở miệng nói lao sư đ ừ n g nội đ ệ tự ử t có biện pháp kỳ thực tại cái này biển dung nham phía dưới còn có một đoá vừa đ à n sinh vẫn lạc tâm viêm tồn tại ta ở trong giấc ngậu đã qua cùng dược lao trao đổi qua sau hắn biến thành một vệt sáng tiến nhập nạp dưới ở trong mà tiêu viêm nhưng là hít sâu m ộ t hơi sau đó đem màu xanh biết bên trong mang theo điểm điểm lam ý tam sắc dung hợp dị u n g hợp d hỏa bao trùm toàn thân sau đó một cái mánh liệt đâm tử rơi vào biển dung nham ở trong hướng về phía dưới không ngừng bơi đi tước chừng hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua liền chung quanh nham tương màu sắc cũng hóa thành đỏ sậm cơ hồ gần đen một đạo quen thuộc tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trong suốt vòng sáng từ nham tương vòng xoáy bên trong nổi lên đến trong lòng nổi lên mấy phần mừng rỡ tiêu viêm tăng thêm tốc độ hướng về chỗ kia vòng sáng bơi đi chương 71, y t h i ê n hỏa tôn giả chương 71, y t h i ê n hỏa tôn giả hô đến nhìn xem trước mắt cái kia giống như đứng im tầm thường màu ngà sữa vòng sáng cảm thụ được thể nội vẫn là tâm viêm hơi hơi rung động chuyển đến một cỗ hấp dẫn cảm giác tiêu viêm biết chính mình tìm đúng địa phương bất quá mặc dù rất nhẹ nhàng chính là đi tới chỗ cần đến. bất quá tiêu viêm lại không có mảy may buông lỏng mà là đem l ự c chú ý tăng lên tới cực hạn sống lại một đời có trí nhớ trước kia hắn nhưng là biết cái này lòng đất nham tương thế giới còn lâu mới có được nhìn qua bình tĩnh như vậy đỏ thấm rất nhanh kèm theo tiêu viêm lực lượng linh hồn tỉ mỉ l ù n g t ì m ở chung quanh như máu đậm đặc màu đỏ sậm lòng đất nham tương thế giới ở trong một vòng không tự chủ ba động từ trong chuyên gia tiếp đó tới lui nếu không phải tiêu viêm đã sớm chuẩn bị cộng thêm đối với cái này chỗ tình hình sớm đã co đọc trước chỉ sợ còn chưa nói được thật sự sẽ bị ra hỏa này lửa bịm đi qua con mắt hơi hơi nhau lại tiêu viêm cũng không có bất kỳ hành động nào mà là nhìn chòng chọc vào cái kia màu ngà sữa vòng sáng giả vờ nghiên cứu lại lấy cái gì mà đạo kia vô hình bơi lội ba động cũng không có phát giác được tiêu viêm đã phát giác nó động tĩnh tiếp tục lặng yên hướng hắn tới gần làm hai người khoảng cách tới trình độ nhất định thời điểm thế thì tới lui tuần tra ba động đột nhiên đình trệ sau đó một đạo tấn manh tiếng sẽ gió bay tới khổng lồ lực đạo thậm chí để chung quanh bị áp xúc đến mức tận cùng nham tương cũng đánh ra t r ư ờ n g dài bảy tám triệu rộng chỗ t r ô n g tới lộ ra cực kỳ thần bí nhưng mà để đạo kia thần bí thân ảnh trong dự liệu tiêu viêm thổ huyết gãy xương non nửa thân thể bị s i n h s i n h rút nổ tràn g cảnh cũng không có xuất hiện ở giữa cái kia mang theo lực đạo to lớn màu đỏ h ư ảnh giống như là đánh vào không tồn tại vật thể bên trên một dạng đột nhiên từ tiêu viêm trên thân thể xuyên thấu qua mà đạo kia bị xuyên thấu thân thể cũng là đang chậm rãi tiêu tan hắc quả nhiên bị ta bắt được một đạo âm thanh trong t r ẻ o trận tại cái này tĩnh mịch lòng đất nham tương thế giới vang lên mang theo vài phần đùa cợt cùng cưỡi khẽ từ cái này thánh địa thân ảnh màu đỏ sau lưng lặng yên xuất hiện cái sau đột nhiên trở lên hướng về sau l chỉ có điều so với hắn động tác m ò hơn là sớm có chuẩn bị tiêu viêm bắt c ự băng phá cho ta kèm theo một tiếng trầm muộn q u á khẽ kinh phong b ạ o dũng đột nhiên mà tới sau đó xen lẫn kinh khủng l ự c đạo oanh phá mảng lớn nham tương tiếp đó trọng trọng đập vào cái kia thần bí thân ảnh màu đỏ phía trên phanh trầm muộn quyền thịt giao kích lâm thanh vang lên kèm theo một đạo thanh thúy tiếng gây xương vang lên chỉ thấy cái kia thần bí thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà trên người hắn có một chỗ rõ ràng lõm tt phát ra thê lương tiếng dên gì đạo thân ảnh kia xoay người lại tiêu viêm lúc này mới nhìn thấy nó hình dạng chỉ thấy khoảng cách tiêu viêm chớ chừng m ớ i tới mét khoảng cách bên ngoài một đạo toàn thân đỏ thâm thân ảnh tới lui tại nham tương ở trong so với nhân loại thân thể của nó cao lớn hơn bên trên rất nhiều hơn nữa đó cũng không phải trọng điểm chỉ thấy tại cái k i a đỏ thâm trên thân thể hiện đầy v ả y màu đỏ ước chừng dài nửa trượng màu đỏ v ả y đuôi hơi hơi vung vẩy hồng ảnh cũng là hai chân đứng thẳng chỉ có điều kia đối chân lại là dị thường rộng lớn hắn đầu cũng là tròn vo hiện đầy v ả y nhỏ bé một đôi có vẻ hơi thật nhỏ đồng tự lộ ra ẩn ẩn có thể thấy được hung á c một tấm khá lớn miệng hơi hơi toét ra lộ ra trong đó cái tia rậm rạp chẳng trị ra nhọ thứ này toàn bộ bộ d á n g nhìn liền giống như một đầu có thể đủ đứng thẳng đi lại thàn lằn đồng dạng hỏa diễm thàn lằn nhất tộc lòng đất đại môn thủ hộ nhất tộc quả nhiên các ngươi vẫn ở nơi này tiêu viêm ánh mắt hơi h í p sau đó dưới đáy lòng thở thật dài vận khí của mình thật đúng là kém rất nhiều ở kiếp trước tự mình tới tới lòng đất nham tương thế giới thời điểm tại sau ba năm mà khi đó chính mình đụng phải thứ nhất hỏa diễm tích dịch nhân mặc dù quỷ dị hung hãn nhưng nó thực lực nhiều nhất bất quá tại đấu hoàng trình độ mà bây giờ trước mặt mình hỏa diễm này thàn chỉ sợ thực lực tại đấu tông g i a tầng đều xem như tương đối khá tồn tại tiêu viêm lại độ đánh giá một phen cái sau sau đó không tự chủ được gật đầu một cái h ỏ a diễm này người thằn lằn coi như nội viện tô thiên đại trưởng lao đánh không lại nó ai tốc chiến tốc thăng a nếu là bị hắn đưa tới quá nhiều hỏa diễm tích dịch nhân cũng rất phiền phức tiêu viêm tự lẩm bẩm mà cái kia hình thể khá lớn hỏa diễm tích dịch nhân lần răng nếp miệng g ắ t gao nhìn chằm chằm về phía tiêu viêm rõ ràng hắn từ đạo kia thân mang h ắ c b à o thân ả n h bên trên cảm thấy một cỗ nồng đậm uy hiếp siêu hơi thôi động đ ô n khí dưới chân lôi quang lấp lóe tam thiên lôi động đống nhiên kích phát tiêu viêm cả người tốc độ đột nhiên từ đỉnh trệ tiêu thăng đến t ự c hạn sau đó vọt tới h Cái sau cực sâu lập ớ n đồng thú từ t r t thích chặt, tác, thấy trên nhưng mà không chính cảm nợi nó động đánh người mình.、Bà、Long Quyền, mà là vào lại độ đ Bá lực cự ậ cho ta. Lập tức a Lập t mạnh mẽ lực đạo lại độ từ tiêu viêm trên nắm tay t r t hiện lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ lóe lên hỏa diễm tích dịch nhân theo bản năng p h ả n kích h u n g á c đập vào cằm của nó phía trên bị trọng kích hỏa diễm tích dịch nhân phun ra búng máu tươi lớn lập tức lại độ bay ngược mà tiêu viêm lại là không đang cấp nó cơ hội trong tay bị tam sắc dung hợp dị hỏa bao trùm sau đó lại độ trọng quyền vùng ra phát sau mà đến trước giống như lấy đồ trong túi đồng dạng quán xuyên hỏa diễm tích dịch nhân lồng ngực nắm lấy một viên kia còn mang theo hết u y dịch màu đỏ viên trâu tiêu viêm đem trong tay tung tung chính là thu vào không có nhìn câu kia đã đánh mất sinh cơ hỏa d i ễ m tích dịch nhân thi thể mà là tăng thêm tốc độ bước vào màu ngà sữa vòng sáng ở trong làm kèm theo một đạo ba động kỳ dị k h u y ế t tán tiêu viêm tiến vào bên trong so sánh với ngoại giới tới màu ngà sữa vòng sáng ở trong d u n g thân nạp không gian phải lớn hơn rất nhiều một bộ thần bí h ả i cốt chính là nằm ở cái kia phiến trắng xóa trong không gian đối mặt đạo kia có chút quen thuộc hài cốt tiêu viêm cũng không có mảy may do dự mà là ba chân bốn cẳng rất mau tới đến trước mặt của nó sau đó mang theo nụ cười ôn hòa hướng về phía nó chắp tay mở miệng nói tiền bối hà tất tẩn tàng tự thân không bằng hiện thân cùng van bối gặp một lần tiêu viêm lời nói tại cái này một mảnh nhỏ trong không gian khuyết tả hắn ra chớ hẹn sau ba phút chỉ thấy đạo kia trong suốt hài cốt ở trong trong lúc đó có một đạo tuần hoàn thân ảnh bay ra bài thi tung bay tiên phong đạo cốt chỉ bất quá hắn hơi có vẻ dàn mua ra mặt bên trên mang theo vài phần vẻ kinh ngạc rõ ràng hắn không nghĩ tới sự tồn tại của mình vậy mà trực tiếp bị tên tiểu bối này điểm ra hơn nữa càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn có thể cảm giác được một đạo mùi vị qu Tại người trẻ tuổi t người ư r ớ chương mặt t này ể nội lạng yên hiện lên vẫn là tâm viêm. Không nghĩ tới nó liền viêm. tới lạc tâm tay Thần người. bảy í thân mươi hai tin tức tốt cùng tin tức xấu Tao đối với vị này thiên hỏa tôn giả tiêu viêm cũng là tràn ngập cảm kích cùng tôn kính c h i tâm ở kiếp trước hai người lần đầu gặp mặt cũng như như vậy chỉ có điều ngay lúc đó chính mình còn không phải cái kia vang vọng thiên hạ viêm đế bất quá là một kẻ nho nhỏ đấu hoàng m à thôi năm đó thiên hỏa tôn giả có thể bằng vào đặc biệt khống hỏa chi thuật cưỡng ép đem mình đã luyện hóa vẫn là tâm viêm rút ra triệu h o á đi ra nhưng bây giờ chính mình khống hỏa chi thuật đã xa xa vượt qua thiên hỏa tôn giả có thể nói toàn bộ chiến đấu khí đại lục đơn thuần khống h ỏ a chi thuật nếu là tiêu viêm xưng thứ hai không có ai có thể xưng đệ nhất khu khu lão phu bất quá là săn tu sửa kỳ theo bản năng cử động tôi còn xin tiểu hữu trớn lên để ở trong lòng thiên hỏa tôn giả cũng là hơi lung túng ho khan một tiếng muốn đem việc này vạch trần quá khứ vừa rồi hắn nhìn thấy quen thuộc vẫn l à tâm viêm theo bản năng thi triển ra khống h ỏ a chi thuật muốn triệu hắn đi ra nhìn một chút nhưng phát hiện mình lại còn không bằng một cái nhìn vừa mới trưởng thành tiểu gia hỏa ít nhiều có chút lung túng nhìn thấy thiên hỏa tôn giả bộ dáng này tiêu viêm cũng là mang theo vài phần nụ cười ôn hòa mở miệm nói không sao ta tiêu viêm không phải loại kia tính toán chi hai người giao lưu một phen sau thiên hỏa tôn giả cũng là đối diện phía trước cái này nhìn như thần bí người trẻ tuổi cảm thấy càng lúc càng ngạc nhiên bằng chứng ấy tuổi chính là có lần này có thể xưng thực lực khủng bố càng là có cường hoành khống hỏa chi thuật lấy thiên hỏa tôn giả nhiều năm lịch duyệt cũng là chưa thấy qua bực này thiên tư xuất chúng người rất nhanh thiên hỏa tôn giả chính là đang trầm ngâm một hồi sau đó dự định mở miệng cùng tiêu viêm làm ra giao dịch thỉnh cầu cái sau đem hắn mang ra lòng đất nham tương thế giới ở trong dù sao ở đây mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng tiêu hao thiên hỏa tôn giả lực lượng linh hồn bây giờ hắn đã không chống được mấy năm nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng tiêu viêm liền giống như là biết trước tất cả mở dạng mang theo nụ cười ôn hòa mở miệng nói tiền bối xinh hay yên tâm van bối không lâu sau đó liền muốn rời khỏi lòng đất này nham tương thế giới đến lúc đó sẽ mang theo tiền bối cùng rời đi nơi này hơn nữa có một câu nói tiêu viêm giấu ở đáy lòng cũng không có trực tiếp làm nói ra miệng mà là đang ở trong lòng yên lặng n i ệ m đến hơn nữa ta tuyệt đối sẽ tìm được đầy đủ tài liệu một lần nữa vì ngươi tái tạo thân thể một đời trước nếu là không có thiên hỏa tôn giả hộ đạo chỉ sợ tiêu viêm sớm đã chết ở phí thiên đám người trong tay tiêu viêm cũng không phải tri ân không báo người bây giờ có cơ hội làm lại. hắn tự nhiên sẽ làm đến tốt nhất chỉ có điều bây giờ hắn cũng không có đem lời này dứt khoát nói ra miệng dù sao hai người bây giờ lần đầu gặp mặt giao tình tại thiên hỏa tôn giả xem ra vẫn còn không tính là bao sâu tùy tiện đưa ra lớn như thế ân khó tránh khỏi cái sau sẽ nghi kỵ thứ gì mà thiên hỏa tôn giả nghe được tiêu viêm lời nói cũng cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn bất quá rất nhanh đáy mắt của hắn chỗ sâu chính là không tự chủ nổi lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tới vậy thì cảm ơn tiêu viêm tiểu hữu bất quá lao phu cũng không phải loại kia tri ân không báo người đợi đến ly khai nơi này sau lao phu tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa hai người lại tiêu viêm liền đem thiên hỏa tôn giả hài cốt thu vào trong nạp giới thuận tiện đem cái k i a một đoá tân sinh vẫn là tâm viêm sắp xếp gọn chính là dự định rời đi nơi đây nói thật tiêu viêm trên thực tế hay là muốn xuống đến lòng đất nham tương không gian chỗ sâu nhất đi gặp một lần tử nghiên phụ thân bị đa xá cổ đế dụng kế mưu cầm tù ở chỗ này thái cổ hư long láo long hoàng trúc k hôn lại đi nhìn một chút trước đó một thế cho chính mình lớn nhất trợ giút để chính mình nhảy lên tăng lên tới đấu đế cổ đế độ phụ chỉ có điều vừa nghĩ tới cái tia cản đường vô số hỏa diễn tích dịch nhân cùng với hai vị t i ê thực lực đã tới cao cấp bán thánh tiêu chuẩn hòa di lấy hắn bây giờ thụ thương đế cảnh linh hồn tại đấu tông cảnh giới bên trong có thể quét ngang đối đầu đấu tôn cảnh giới cũng có chút khó chịu chớ nói chi là đối đầu những tên kia ngược lại một ngày kia ta tổng hội lại độ về tới đây trong miệng tự lẩm bẩm kế tiếp tiêu viêm sâu đậm nhìn về phía lòng b à n chân cái kia phiến đỏ t h â m biến thành màu đen nham tương sau đó r ứ t khoát kiên quyết hướng về phía trên bơi đi kinh nghiệm ước chừng hơn nửa tháng thời gian nội viện đã trùng kiến thành công tòa kia đen như mực thiên phần luyện khí tháp cũng là lại độ tu kiến hoàn tất chỉ có điều bây giờ thiên phần luyện khí tháp t r u n g quanh đã bị cải biến trở thành một bộ cực lớn quảng trường đem chọn tọa thiên phần luyện khí tháp bao bọc tại trung tâm thỉnh thoảng có rất nhiều thân mang các loại phục sức nội viện học viên đi qua nơi đây nhưng cũng sẽ ở thiên phần luyện khí tháp phía trước hơi hơi đình trệ c ư ớ p bộ phanh đột nhiên một đạo trầm m u ộ n tiếng nổ tung từ thiên phần luyện khí tháp bên trong truyền hình ra h a i nghe đến đạo thanh â m này rất nhiều nội viện các học viên đầu tiên là hơi s ữ n g sở sau đó sắc mặt đại biến ba ba bá mấy thân ảnh nhanh chóng từ cao không bên trong tiềm lược mà qua người cầm đầu chính là đại trưởng lão tô tiên chỉ bất quá hắn trên khu tô thiên có thể đủ cảm giác được một cỗ cực kỳ nóng bỏng năng lượng đang nhanh chóng đánh thẳng vào thiên phần luyện khí tháp dưới đáy từ đôi đến đầu đột nhiên thoát ra mà đông đảo học viên cũng tại giờ này khắc này phản ứng lại khoảng cách vô hình hỏa mãn g tháp đổ nát mà ra đi qua thời gian cũng liền hơn nửa tháng rất nhiều nội viện học viên đối với lần còn có cực kỳ ấn tượng khắc sâu cái k i u hủy diệt tính ngập trời hòa diễm cùng với cái kia đủ để bao phủ toàn bộ nội viện b i ể n dung nham cùng với đạo kia cứu vớt toàn bộ nội viện thân ảnh một đạo hung hãn khí tức nóng bỏng từ trong chuyên gia còn không có đợi đông đảo học viên s ắ c mặt đại biến tô thiên tuyên bố cái gì một đạo âm thanh cởi mở chính là từ thiên phần luyện khí tháp bên trong lặng yên bay ra ra tiêu viêm đi ra tại đấu khí tác dụng phía dưới âm thanh nhanh trong khuyết thẳng hắn ra lập tức còn tại trở mặt rất nhiều nội viện các học viên ngừng thân hình kinh hãi mà cái tiết như lâm đại địch tô thiên chờ nội viện trưởng lão cũng là nao nao sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh từ trong tháp bay ra mang theo nụ cười ôn hòa lặng yên rơi vào ngọn tháp nhìn về phía bọn hắn mang theo ấ y náy mở miệng nói để trừ vị trưởng lão lo lắng ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho mấy vị trưởng lão không biết các ngươi muốn trước hết nghe cái nào từ hoang vu một người lòng đất nham tương thế giới đi ra nhìn thấy khói lửa nhân g i a n khí dù là tiêu viêm cũng tâm tình thư sướng không thôi chơi tâm nổi lên lâu ngày không gặp muốn chỉ đùa một chút Chương 73. Nhi, tiêu viêm tiêu viêm ca ca lo lắng chết ta rồi tiêu viêm tiểu tử ngươi có thể ẩn nấp phải thực sự là sâu a tổ tiên mang theo vài phần khó mà ngôn ngữ hương vị nhìn về phía cái sau ánh mắt bên trong cũng là mang theo vài phần thần sắc bất đắc dĩ tiêu viêm tựa hồ cũng không có ý thức được hắn làm cỡ nào chuyện kinh thiên động địa mà ra những chuyện này sau đó lại còn dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ dù cho hắn tiêu viêm thân là nội viện học viên ưu tú che giấu tu vi ô m lấy mục đích tính chất tại nội viện thiên phần luyện khí tháp bên trong cướp lấy cơ duyên nhưng mà hắn dù sao thực sự ở dưới con mắt mọi người ngăn cản sắp lan tràn hủy diệt cả t ò a n ộ i viện biển dung nham hơn nữa đem vô hình hỏa mãng áp chế trở về thiên phần luyện khí tháp phía dưới cũng coi như là làm không nhỏ c ố n hiến về tình về lý phía dưới lấy tô thiên cùng trưởng lão đoàn làm người, cũng làm không ra cái gì khó xử tiêu viêm sự tình đối mặt cười đùa tí từng cái sau tô thiên không mang mấy phần tức giận nói có chuyện gì mau nói tiếng nói rơi xuống sau đó tiêu viêm còn có thể nghe được hắn tại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói dù cho âm thanh rất thấp nhưng ở tọa đám người trên không trung tu vi thấp nhất cũng là đấu vương cấp tồn tại l ô h a i rất là linh mẫn tự nhiên nghe rõ sớm biết tiểu t ử ngươi biến thái như vậy nói thật lao phu cũng muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi liền không nên tin vào đám người kia sàng nôn cho rằng ngươi thực lực bất quá là đừng có k u y ế t đại mà nghe cái này mang theo vài phần lão ngoan đồng hờn do ý vị tầm thường lời nói dù là tiêu viêm cũng là có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới tại hắn trong ấn tượng một hạng cũng là khí khái mười phần tô thiên đại trưởng lão sẽ có như vậy tư thái khu khu hơi lung túng ho khan vài tiếng tiêu viêm phá vỡ không khí bây giờ mà là mang theo vài phần ý c ư ờ i đem ánh mắt đảo mắt ra quét về mấy vị trưởng lão của nội viện mang theo vài phần xin lỗi mở miệng nói cái kia mặc dù ta c h ấ n áp vẫn l à tâm viêm bạo loạn bất quá quá trình có chút hung hiểm không cẩn thận ta chính là đem hắn luyện hóa tiếng nói rơi xuống dường như là vì phối hợp đồng dạng tiêu viêm vươn một ngón tay mà tại cái kia trên ngón tay một đám mỉm c không nhìn thấy hình dạng nhưng mà nhiệt độ chúng quanh chính xác đột nhiên bay lên nhìn thấy bộ dáng này đông đảo nội viện trưởng lão lúc này trận to hai mắt nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt bên trong mang theo không h i ể u thần s ắ c bọn hắn m ồ m dài phải lão đại tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không cách nào nói ra âm thanh tới tiêu viêm tiểu tử ngươi lại đem vẫn lạc tâm viêm luyện hóa tô thiên cũng là trận to hai mắt sau đó cũng không thấy hắn động tác cả người liền là trận đột một vượt qua hư không tại chỗ lưu lại một đạo trầm rãi tiêu tán thân ảnh lạc yên biến mất ở giữa hư không hắn vụ một cái về phía tiêu viêm vươn ra tay liền muốn cẩn thận đi xem Mà tiêu viêm lại là đối với cái này sớm đã có đ o á n trước tại cảm thấy cái kia cố đột một xuất hiện không gian ba động thời điểm chính là giữ a lặng lẽ hướng về bên cạnh bước ra một bước cả người vô căn cứ đứng lặng trên hư không dễ dàng liền đem trong sự kích động tô thiên động tác lạnh á cái n ứng ngươi ngươi đang nói cái gì sao? Không có vẫn h gì ra. ta sao? Tiểu tử, biết có l c tâm viêm, cái à y t i bài ê n phần luyện khí thác, bất quá một tòa t ra m sau đó kèm theo một hồi nhỏ nhẹ ba động một cái khắc đoá ngọn lửa vô hình chính là lạng yên xuất hiện ở trong tay của hắn đây là vật gì tô thiên nhìn về phía tiêu viêm trong tay ánh mắt phải nhẹ một lát sau trong khi cảm nhận được thể nội đột nhiên bay lên tâm hỏa thời điểm nguyên bản mang theo vài phần bất tiện sắc mặt trong nháy mắt chính là c ư n g cứng cái này đây là khuôn mặt cứng ngắc kéo dài phút chốc tiếp đó dường như nhớ ra cái gì đó tô thiên trong mắt trong nháy mắt phun lên một vòng khó có thể tin c h ấ n kinh ngơ ngác nhìn qua tiêu viêm dường như đang chờ đợi cái sau cho hắn một đàn á n một bên tất cả trưởng lão nhìn thấy tô thiên n ố c trệ ở ánh mắt cũng ngây n dại mắt, đem sau đó á h mắt bắn ra đi qua, rất ra qua, đi n ha n h l i đích ngẩn người thật i c đồng tinh cái không tưởng, kia phải là vẫn lạc tâm viêm bất quá cũng không phải phía trước thiên phần luyện khí tháp phía dưới cái kia một đoá vẫn lạc tâm viêm mà là mặt khác một đoá vẫn lạc tâm viêm tiếng nói rơi xuống sau đó tiêu viêm chính là ngắn ngủi giẳng giải d ấ u đ ạ i bộ phận nội dung bên trong chỉ nói là mình tại luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau đó cảm nhận được nham tương dưới mặt đất chuyển đến một hồi triệu hoàn cảm giác sau đó hắn chính là tiềm nhập đi vào tiếp đó tìm được thứ hai đoá tân sinh vẫn lạc tâm viêm nghe tiêu viêm giản g thuật bao quát tô thiên ở bên trong những cái k i a nội viện các trưởng lão lúc này thử ra một chút tới nhìn về phía bọn hắn bộ dáng như vậy tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng lên một vòng ác thú vị lấy được thỏa mãn hắn lại độ tăng thêm mấy phần lực đạo nói phần này vẫn l ạ tâm viêm cũng là tại cái này nham tương thế giới bên trong chỗ tìm được chẳng qua hiện nay nó hãy còn ở và ấu sinh、kỷ. nhưng chỉ cần nội viện có tu hành hỏa thuộc tính công pháp t r ư ở n g lao liên tôi không ngừng vì đó quán chú đấu khí bất quá đừng nhìn nó bây giờ cũng không tiện lợi nhưng mà sau này nếu là thời gian lâu đó a này vẫn là tâm viêm cũng là có thể đủ tiến hóa lần nữa ra bản thân linh trí tới lúc đi qua nội viện bồi dưỡng nó định sẽ lại không đối nội viện có chỗ bài xích thiên p h ầ n luyện khí tháp có thể về sau sẽ không bao giờ lại gặp được dị hỏa bạo động nghe tiêu viêm lời như thế bao quát tô thiên ở bên trong tất cả các trưởng lão nhìn về phía trong tay tiêu viêm cái t i ê đó tân sinh vẫn là tâm viêm ánh mắt bên trong tràn đầy che chở cùng từ hai ánh mắt giống như là tại nhìn một đứa bé một đứa m giao ra vẫn lạc tâm viêm ấu hỏa chi sau nội viện chính là không có tiêu viêm sự tình gì cũng chính vì như thế tô thiên đại trưởng lão bọn hắn chính là dễ dàng đem tiêu viêm thả đi cũng không có truy cứu hắn cấp đoạt nội viện vẫn lạc tâm viêm y tứ mà tiêu viêm cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm đợi n g à y khác nhóm đều hưng phấn chuẩn bị kích phát vẫn lạc tâm viêm ấu hỏa thời điểm trực tiếp chính xác lặng lẽ về tới bản môn đại s ả n h không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thứ nhất chính là hướng về hân nhi nơi ở đi đến xuyên qua quen thuộc đường đi đi qua quen thuộc chỗ ngặt tiêu viêm hít sâu một hơi đứng tại trước cửa gỗ sau đó lặng yên đem lời ra lộ ra một bộ nụ cười ấm áp. chương về phía bảy mươi bốn tính mịch thời gian cổ tộc người tới chương bảy mươi bốn tính mịch thời gian cổ tộc người tới cảm thụ được trong ngực hương mẹ mối nhuận n tiêu viêm cũng không có khắc khí từng vệt nhu tình hiện lên ở trong lòng một đời trước đủ loại trong đầu thoáng hiện một cách tự nhiên liền như là một đời trước rất nhiều lần như thế tiêu viêm nhẹ nhàng vườn tay ra đem hân nhi ôm sắt trong ngực sau đó đem đầu áp vào bên thai của nàng thấp giọng nói lần tiếp theo ta sẽ nói cho người biết hai người ôn hòa hơn nửa ngày sau hân nhi mới đem bung ra bất quá dù là như thế tiêu viêm cũng có thể nhìn thấy mặt đẹp thiếu nữ bên trên bay qua một màn kia đỏ ửng mê người dị thường rõ ràng phía trước cử động to gan cũng là để thiếu nữ có mấy phần không được tự nhiên để nàng cảm nhận được một chút xấu hổ tiêu viêm ôn hòa nợ nụ cười cũng không có đem việc này đ ể m phá hai người lại độ đổ trao đổi một phen tiêu viêm cũng sẽ tại đệ đệ nham tương thế giới đủ loại tại giấu một chút không thể cáo chi cái sau tin tức sau đó đem nói thẳng ra mà nghe tiêu viêm kinh nghiệm thần kỳ đủ loại huân nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng không ngừng nổi lên thần sắc mừng rỡ tại tràn ngập lửa nóng tình cảm giao lưu bên trong thời gian trôi qua lúc nào cũng rất nhanh trong chớp mắt chính là ngân nguyệt cao thăng tiến nhập đêm khuya ở trong tiêu viêm cũng là từ thiếu nữ trong khuê phòng rời ra n g n g đầu lên xa xa nhìn qua cái kia một chỗ cửa sổ tiêu viêm nằm ở trong sân dựa vào bãi cỏ cứ như vậy đem hai tay gối sau làm cái đệm dựa theo thời gian m à tính chỉ sợ khoảng cách huân nhi gia tộc thúc giục nàng trở về cũng sắp tha không đúng có lẽ không thể tính như vậy dựa theo hân nhi tính tình mà nói chỉ sợ cổ tộc bên kia đã thúc giục nàng rất nhiều lần a cô nàng này cũng thực sự là ưa thích một người ngày k h á n g trong miệng n g ậ m một c ọ n g cỏ, cỏ diệp tiêu viêm nhìn xem trên không trung ngân n g u y ệ t không ngừng phát ra bực tức nói bất quá hắn cũng không có có hành động tiêu viêm cũng biết mặc dù hắn càng muốn cho hơn hân nhi lưu lại bên cạnh hắn không nên rời đi nhưng chính hắn cuối cùng không thể ích kỷ như vậy phải biết lấy hân nhi bây giờ thiên phú để hắn ở tại cổ tộc chỗ cổ giới mới là ổn tỏa h nhất cùng an toàn p ư ơ n g nơi đó dù sao có toàn bộ cổ tộc tột cùng nhất cứng giả đủ để bảo hộ an toàn của nàng mà chính mình mặc dù kiếp trước đã bước vào cái k i a có thể xưng áp đảo trên trời đất đấu đế cảnh giới nhưng bây giờ hắn đấu khí vẫn như cũ s ứ y yếu thủ thương đế cảnh linh hồn cũng chưa từng hồi phục thực lực dù cho tại đấu tông giai đoạn có thể xưng vô địch nhưng mà một khi đụng tới đấu tôn chỉ sợ cũng xảy ra đại sự dạng này chính mình không cách nào bảo hộ hân nhi an nguy nói cho cùng hết thể đều là thực lực không đủ đưa đến nghĩ tới đây tiêu viêm không khỏi gắt gao nắm s o n g quyền hơn nửa ngày không thể từ nghi ngờ luồng gió mát thổi qua minh m i ệ c vẫn như cũ thỉnh thoảng có tiếng ve k vang lên cho dù ai cũng không biết tại yên tĩnh này mỹ lệ giới anh trăng có m ộ trong vị tại thế thiếu Thời t người niên, gian nhận không nhanh chóng làm lâu ngày cảm xung gặp được dốc. ô i qua, t r trước mắt, tháng, trôi Trong chính hơn nửa tháng, chính là lặng lẽ trôi qua. là lẽ đoạn thời gian này tiêu viêm giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh mở dạng cũng không đi tu luyện trừ bỏ ngày đầu tiên cùng mình mấy cái h ả o bằng hữu các huynh đệ tốt gặp một chút mặt cho thử nghiên luyện chế ra một phần dược hoàn sau đó chính là cả ngày mang theo hân nhi tại nội viện các nơi dạo chơi liền phía sau núi cũng đi cái liền không chỉ có như thế nội viện bên ngoài rất nhiều chỗ bọn hắn cũng đi thăm dò một phen có thể gọi là chơi đủ nhưng ở trong thời gian này tiêu viêm chú ý tới hân nhi tựa hồ luôn có sự tình gì muốn bảo hắn biết một dạng nhưng cuối cùng cuối cùng vẫn là đem nhị được tất nhiên hân nhi không có cáo chi tiêu viêm cũng không có làm cái này đ ạ i ác nhân đem việc này để phá mà là liền như vậy thay đổi một cách vô c h i vô giác đi theo hân nhi bơi chung chơi tại cái này lần nữa trở nên cuộc sống nhàn nhã bên trong hân nhi lại là chẳng biết tại sao thích lôi kéo tiêu viêm hai người đơn độc tiến vào thâm sơn tiếp đó nằm ở thanh thúy tươi tốt trên đồng cỏ hai người lẫn nhau tựa sát phơi cái kê ấm áp ánh sáng mặt trời thời gian phong phú mà hạnh phúc chỉ có điều tại cái này yên tĩnh mà phong phú sơn lâm hưởng thụ bên trong tiêu viêm cũng là mơ hồ cả khoảng cách hân nhi rời đi thời gian dần dần tới gần đây là một chỗ hơi có vẻ nghiêng b ù i cỏ mặt đất thanh thúy tươi tốt cỏ xanh giống như lục s ắ c tấm thảm đồng dạng lan tràn đến cuối tầm mắt tại dưới c ỏ phương cách đó không xa có một đạo cực kỳ rộng rãi khe núi khe núi cực sâu mây nhàn nhạt sương mù lượn lờ ở trong đó nhìn qua phảng phất giống như tiến cảnh tiêu viêm cùng hân nhi an tĩnh nằm nghiêng trên đồng cỏ nhàn nhạt, nhạt dương quang bao trùm trên thân thể có làm cho người buồn ngủ ấm áp cảm giác hân nhi giống như là hạ quyết tâm một dạng sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đen h sắt cực kỳ chất lịch sẽ nh hơn nhi vốn định tại sau đó cho ngươi thêm nhưng mà thời gian có thể không còn kịp rồi đợi đến hân nhi rời đi về sau ngươi cần phải thật tốt tu hành a chớ quên hân nhi nghe lấy hân nhi lời như thế tiêu viêm cũng là trầm mặc v ố t v ố t cái sau đầu cảm thụ được đầu ngón tay vạch qua nhu thuận mái tóc tiêu viêm cũng là cảm giác được có số lớn số lớn khí tức cừng giả hướng về bên này chạy tới rất rõ ràng hôm nay chính là trong cổ t ộ c người tới đón hân nhi trở về thời gian dù cho cực kỳ không m u ố n nhưng mà tiêu viêm biết phân biệt thời gian cuối cùng vẫn là đến ân ta đáp ứng ngươi còn có yên tâm đi hân nhi Ta v ngay n tại định sẽ tiêu viêm đem hộp sắt thu vào nạp giới ở trong hân u nhi tiếng nói rơi xuống dược lao âm thanh lúc này mới tại tiêu viêm bên thai vang lên mang theo vài phần vội vàng nói tiêu viêm phía bắc truyền đến mạng lớn cường giả khí thế mò dẫn ngươi cô bạn gái nhỏ tránh một chút mà hân nhi cũng lôi kéo tiêu viêm tay áo mang theo vài phần cầu khẩn thần sắc nhìn về phía cái sau hướng về phía hắn lặng yên mở miệng nói tiêu viêm các ca tránh mà ộ t chút, n g n đang khi hắn lời nói dứt tiếng sau chớ hẹn phút chốc thời gian sắp bén tiếng sẽ gió triệt để phía bắc bầu trời mà tại bầu trời kia phía trên xuất hiện hơn một mươi đạo điểm nhỏ màu đen hơn một mươi đạo bóng người cưới đen như mực phi hành ma tú thực lực mạnh mẽ cường thịnh ký tức tại trên người của bọn hắn kích phát nhìn thấy hai người sau đó cầm đầu người thanh niên kia lúc này lông mày nhữ một cái bất quá vẫn là ngừng lại hạ xuống tới sau đem tầm mắt nhìn về phía v â n nhi khẽ cười nói v â n nhi tiểu thư đã lâu không gặp trung quy là tìm được ngươi chương bảy mươi lăm đưa ra tiêu ra đả xá cổ đế ngọc chương bảy mươi lăm đưa ra tiêu ra đả xá cổ đế ngọc n g ư ờ i là ai v â n nhi không có đối với tên nam tử kia k h á c h khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nàng mơ hồ bước về phía trước một bước đem tiêu viêm bảo hộ ở sau lưng vị nam tử này niên linh cũng không tính rất lớn nhìn bộ dáng dường như đang hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm tả hữu bộ dáng cực kỳ tuân giật Cho dù là nội viện nhất là tuấn tú lâm tu nhai so khác tới cũng muốn kém hơn một phần hơn nữa khí chất của hắn t r ứ n g trạng khí tức cường hành so với còn lại một số người muốn càng mạnh hơn một chút chỉ có điều đối với tiêu viêm tới nói cái này cũng không coi là cái gì dựng lên đối với người này hắn ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất tốt dù cho xem ở hân nhi mặt mũi tiêu viêm lời nhắc đối với hắn làm những gì nhưng cũng sẽ không tùy ý loại người này khi dễ trên đầu mình nghe hân nhi lời nói tên t i ê u thân mang màu tím đen bảo phục nam tử thần sắc hơi hơi cứng đờ nhưng nháy mắt sau đó vẫn là vội vàng chắp lên tay tới hướng về phía hân nhi cung kính mở miệng nói hân nhi tiểu thư ta là h ắ c viên quân tân tân phó thống lĩnh linh t u y ề n p h ụ tộc tông đại nhân chi mệnh đem tiểu thư nhận về linh t u y ề n mặc dù cung kính nhưng hân nhi lại đối với hắn cũng không có sắc mặt tốt gì mà là dứt khoát hướng về phía hắn l ạ n h giọng nói ta nói qua đến lúc đó chính mình sẽ trở về các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi chạy đến nghe được hân nhi không chút khách khí lời nói linh t u y ề n cũng không có gượng chống giữ mà là đem ba qua q u a n cổ tộc người thế hệ trước trên thân dù sao đối với bọn hắn những người này mà nói đắc tội hân nhi thật là, là gây bất lợi cho chính mình hân nhi tiểu thư đây đều là trưởng lão hội mệnh lệnh chúng ta cũng bất quá là dựa theo m ệ n h lệnh làm việc chỉ có điều linh tuyền mang theo nụ cười ấm áp nói xong câu đó sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại hân nhi sau l ư n g tiêu viêm ánh mắt bên trong mang theo vài phần không h i ể u để ý giống như là lơ đãng đồng dạng thản nhiên nói người này hẳn là tiêu g i a cái kia t i ể u thiếu g i a à, như thế nào không h i ể u quy củ như vậy à đúng ta quên dù sao cũng là xuất từ tây bắc đại lục xa xôi g i a tộc thâu bị không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa cũng là tự nhiên sự tình nghe linh tuyền lời nói tiêu viêm sắc mặt cũng là lúc này lạnh xuống hắn đối với cổ tộc cảm nhận không tệ trừ bỏ hân nhi nhân tố bên ngoài trong đó có ít người đối đãi tiêu viêm cũng là không tệ vũ nhục hắn xem thường hắn có thể đây bất quá là người tuổi trẻ tranh giành tình nhân tiêu viêm sống lại một đời tự nhiên có thể lý giải hơn nữa chính mình cũng có thể dùng thực lực đánh phục bọn hắn nhưng nếu là nói đúng tiêu g i a khinh thị xem thường thậm chí vũ nhục người bên cạnh mình vậy coi như muốn chưa biết một đời trước đối mặt dám can đảm vũ nhục chính mình nhân s ư ơ n g người dù cho đối phương là viễn cổ bắt tộc một trong tiêu viêm cũng là ngang tàng đứng ra ở trước mặt tất cả mọi người đem bọn hắn đấu thánh trưởng lão kém chút đánh phế một thế này cũng giống như thế ừ ta nhìn người tuổi không lớn lắm tu vi không mạnh lời nói ngược lại là rất phách lối a trở ngại hơn nhi mặt mũi tiêu viêm cũng không có triệt để dự định cùng linh t u y ề n bạch mặt mà là quét về hắn sau đó nhàn nhạt mở miệng nói chỗ một câu nói như vậy còn không có đợi linh t u y ề n nổi giận tiêu viêm chính là không có chút nào ngăn cản trực tiếp đem có thể đủi b ả y ra linh hồn uy á lộ ra giống như trên bầu trời rơi xuống thiên thạch một dạng trực tiếp ngang tàng đập vào trên người bọn họ Vậy uy này Tuyền này lay, anh, ta ra, cường hành đến người Linh lung không đứng ổn, nhưng cho khó thu phát thể chút thể lúc lúc cơ có mà để đổi tiếp sát mặt, một kém áp dù tiêu viêm cũng là mang theo mấy phần kinh ngạc không hổ là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu dù cho lấy đấu hoàng c h i thân đối mặt cao giai đấu tông huy áp đều có thể bảo trì trầm ổn uy áp lóe lên một cái rồi biến mất tiêu viêm nhưng là nhàn nhạt lường linh tuyển một mắt không để ý đối phương tương gan heo tầm thường sắp mặt tiếp tục bổ đao tầm thường mở miệng nói nói chuyện phía trước nhận do thực lực của mình bằng không chỉ có thể chọc người cười n ạ o sau cũng tự hiểu chịu thiệt hại lớn không chỉ có như thế càng là chấn kinh tại bây giờ tiêu viêm triển hiện ra thực lực chẳng lẽ là tiêu da có bí ẩn lão tổ cũng không có tại trận kia trong dối loạn vẫn là sao bằng không tiểu tử này tại sao sẽ ở tuổi như vậy liền có thực lực như thế linh tuyền thầm nghĩ trong lòng cũng không còn dám đối với tiêu viêm phát ra cái gì khinh thị mà tiêu viêm uy hiếp qua hắn sau đó cũng không có lại đi quản hắn ý nghĩ mà là mang theo nụ cười ôn h ò a nhìn về phía hân nhi nhu h ò a nói yên tâm đi hân nhi đối với ngươi rời đi chuyện này ta cũng sớm đã có đ ọ n trước chỉ có điều không nghĩ tới tới nhanh như vậy thôi à đúng tất nhiên phía trước ngươi đưa một kiện xem như đáp lệ a tiếng nói rơi xuống tiêu viêm không đợi hân nhi cự tuyệt chính là ngón tay tại nạp giới bên trên vớt ve mà qua sau đó một cái tàn phá ngọc phiến chính là đã rơi vào tiêu viêm trong tay tại cái kia trên ngọc phiến có lẽ tẻ điểm sáng cái này ngọc phiến chính là tiêu g i a truyền thừa đến nay tộc t r ư ở n g tín vật nhưng mà nó còn có một cái càng thêm c h ấ n nhiếp nhân tâm tên chỉ ở viễn cổ bắt tộc bên trong lưu truyền đây là đà xá cổ đế ngọc hân u nhi trong đôi mắt đẹp để lộ ra một vòng rung động nàng được phái tới tiêu g i a nhiệm vụ có một h ạ n g chính là đi tìm vật này nhưng không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên bị tiêu viêm trực tiếp đưa lên đối với hân nhi kinh ngạc tiêu viêm cũng là không chút nào ngoài ý mớn dù sao như thế một cái rung động đồ vật ném cho bọn hắn n à một đời trước cái này cổ ngọc rơi vào trong tay của mình một mực cầm đó nguyên nhân là phía trên có thuộc về mình phụ thân linh hồn điểm sáng chính mình cần cái này tàn phá đà xá cổ đế ngọc từ hồn điện trong tay đổi lấy cha mình mệnh một thế này hồn điện mưu kế tại giai đoạn phát sinh chính là sẽ bị tiêu viêm triệt để phai mờ cái này cũng dẫn đến đà xá cổ đế ngọc hậu thủ này căn bản không dùng được thống chi chính mình còn biết cổ đế động phủ đến cùng ở nơi nào ai lấy được toàn bộ cậu ngọc hắn đến lúc đó đều có thể đi ngắn cửa trừ cái đó ra cổ tộc nội bộ còn có hồn tộc nội gian chính mình lần này đem đà xá cổ đế ngọc tàn phiến giao cho cổ tộc tin tức cũng sẽ một cách tự nhiên bị truyền lại đến hồn tộc bên trong cứ như vậy h ồ n điện liền sẽ bị thay đổi vị trí lực chú ý sẽ không đem tinh lực đặt ở tây bắc đại lục tiêu ra loại này thế lực nhỏ trên thân cứ như vậy tiêu viêm cũng có cơ hội nút trong bóng tối phát triển thế lực của mình cùng thực lực trừ cái đó ra cũng coi là cho chính mình thêm ra một chút nhản dỗi thời、gian. dùng để không i p nghĩ u ộ tới tìm nhiều năm như vậy đà xá cổ đế ngọc nguyên lai ngay tại tiêu viêm ca ca trong tay huân nhi trong lòng lập tức nổi lên một vòng phiền muộn cùng ngũ vị tập trần vốn là ban đầu đi tới tiêu ra mục đích chính là vật này nhưng bây giờ thật sự tới tay ngược lại huân nhi nhưng có chút không biết làm sao huống hồ chuyện này ta giống như cũng không có cùng tiêu viêm ca ca nói qua hắn là thế nào biết chuyện này trừ cái đó ra hân nhi trong lòng vẫn có, có chút ó c nghi hoặc nhưng rất nhanh nàng chính là bình thường trở lại đồng thời đem lý do này quy về tại tiêu viêm bên người cái kia một đạo thần bí linh hồn thể ở trong vị kia chỉ sợ chính là danh tiếng vang vọng đấu khí đại lục dược tôn giả xuất thân từ d ư ợ c tộc biết những tin tức này cũng không tính là kỳ quái nghĩ tới đây hân nhi đáy lòng chính là bay lên ra một vòng cảm động cảm xúc nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt nhưng là lại đ ộ nhiều hơn có chút dịu dàng có thể đủ đem chân quý bực này vật phẩm giao cho hắn rõ ràng tại tiêu viêm ca ca trong lòng hân nhi địa vị cũng là tương đối trọng yếu đã như vậy về tình về lý chính mình cũng không thể có lỗi với hắn k h i sâu một hơi không để ý chung quanh những cái kia đen diệt quân sắc mặt biến thành kẽ biến động hân nhi lúc này trịnh trọng nhìn về phía tiêu viêm sau đó đem cổng ọ c che tại lồng ngực của mình mở miệng nói tiêu viêm c a c a yên tâm ngươi đổ cho ta ta sẽ thật tốt bảo quản kèm theo hân nhi hứa hẹn tiêu viêm cũng là ôn hòa nợ đủ cười sau đó lại độ đưa tay đặt ở hân nhi trên đầu nhẹ nhàng vớt vớt cảm thụ được nhu thuận sợi tóc tại đầu ngón tay của mình sẽ qua tiêu viêm lưu luyến không rời bông xuống tay sau đó tại hân nhi cùng c h u n g quanh vây xem linh tuyển bọn người có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong chính là trực tiếp đem hân nhi kéo vào trong ngực cuối cùng đưa cho nàng một cái to lớn ôm sau đó thấp giọng nói hân nhi chờ lấy ta ta sẽ đi tìm n g ư ơ i ta mặc kệ ngươi thế lực sau lưng là như thế nào khổng lồ cùng kinh khủng ngươi là ta đấu tôn không được thì đấu thánh đấu thánh không được thì đấu đế tin tưởng ta hai người cáo biệt chung quanh ăn nhiều thức ăn cho chó cổ tộc người cuối cùng tại tiêu viêm bông ra hân nhi sau đó chính là luôn cuốn tay chân đem hân nhi mời tới bốn cánh ù nhị còn trên thân sau đó vội vàng rời đi liền bị tiêu viêm uy áp khiếp sợ linh t u y cũng là nhìn thật sâu hắn một mắt sau chính là cái gì cũng không nói ly khai nơi này bọn hắn chịu không được loại này thức ăn cho chó đ ạ kích kèm theo sau khi bọn hắn rời đi tiêu viêm cũng là ngẩng đầu lên xa xa nhìn qua thẳng đến những cái k i a chấm đen nhỏ hoàn toàn biến mất ở chân trời không thấy hắn mới lặng yên ngừng n h ì n quanh cuối cùng thật d à i thở ra một hơi tới khuôn mặt bên trong mang theo có chút phiền mượn lắc đầu đem những thứ này tâm tình bị đè nén qua một bên tiêu viêm nghiêng đầu tới nhìn về phía một chỗ hư không nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói đại trưởng lão tồn vui này có thể hay không dễ nhìn đây là già nam học viện nội viện địa bàn mặc dù linh nhưng muốn nói có thể đi vào không có tô thiên t r ở nội viện trưởng lão cho phép mở ra không gian khóa cũng là không thể nào tiêu viêm biết già nam học viện sau lưng vị kia thần bí viện trưởng đại nhân cũng là viễn cổ bắt tộc bên trong nhân vật đối với những thứ này chậm d ã i n h i ề u nhiễu tự nhiên tin tưởng kèm theo tiêu viêm tiếng nói rơi xuống một hồi gợn sóng không gian thoáng qua sau đó một đạo sắc mặt mang theo l u n g túng lao giả cũng là từ giữa không chúng xuất hiện hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng giống như là đang che giấu cái gì thản nhiên nói có người ngoài tới lao phu tự nhiên muốn nhìn một chút cũng không phải cố ý tới thăm ngươi cùng tiểu nhà đầu kia chít chít tata ta. tiêu viêm cũng không có quản tô thiên đến cùng nhìn bao lâu ngược lại từ sau đó giả v ừ a tới hắn chính là cảm giác được nghĩ tại tiêu viêm trước mặt tần nút thân hình đấu tông vẫn là kém một chút đại trưởng lão qua một thời gian ngắn ta cũng dự định rời đi nội viện quay đầu sang tiêu viêm nhìn về phía bầu trời nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mà tô thiên nghe nói lời của hắn sau cũng là nao nao sau đó đứng c h ắ p tay hơn nửa ngày sau mới lặng yên mở miệng nói cung đối lấy thực lực của ngươi nội viện căn bản là không có cách vì ngươi cung cấp cái gì trợ giút sớm một chút rời cũng tốt sớm đi thời gian đi xông sáo thực lực cũng sẽ tăng lên càng nhanh tiêu ô t h n đã sớm tại t i ê viêm thẳng như nói l bây giờ ê m sau đó, c h toàn bộ trong nội viện trừ bỏ dược lao bên ngoài cũng chỉ có trước mặt tô thiên có thể để tiêu viêm tiến hành thổ lộ hết trước khi rời đi ta sẽ đi một chuyến hấp dắt vực đem tiếp xuống dấu vết đều thanh lý một chút đại trưởng lão các ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng người chuẩn bị sẵn sàng tiếng nói rơi xuống tiêu viêm chính là không có lần nữa ở chỗ này dừng lại từng bước đi ra cả người liền là giống như đi vào hư hào cổng không gian một dạng trong hư không dạo rực ra nhàn n h ạ t gợn sóng sau đó cả người liền là biến mất ở tại chỗ tô thiên trong mày sau đó thư gian ra hơi suy tư ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thần sắc trước đây hết thể liên hệ n g u y ê n lai tiêu viêm tiểu tử ngươi chính là cái k i a phía trước tại hắc giác vực gây sự g i a hỏa khó trách cùng tô thiên giao qua thực chất sau tiêu viêm cũng là không có nhàn rỗi tại nội viện bên trong lại độ cùng đám tia các lão bằng hữu tụ, tụ lại say mèm một phen sau lại độ đi tìm đến tử nghiên cùng với nàng tại kho thuốc chờ đợi gần nửa ngày cùng nhau cùng hách trưởng lao đấu trí đấu dũng cuối cùng cầm một đống lớn dược liệu hốt hoảng thoát đi tiêu viêm cũng không có khách khí đem những dược liệu k i a toàn bộ cho tử nghiên luyện chế thành dược hoàn đuổi đi tử nghiên sau đó tiêu viêm cũng là t h ở thận g i i chính là hướng về trong nội viện bên ngoài bông vải đi đến bây giờ nội viện liền xem như cường bảng xếp hạng thi đấu mang tới tài nguyên cũng không cách nào vì tiêu viêm cung cấp cái gì dứt khoát ở đây còn có một đám lão bằng hữu nếu là ta nhớ kỹ không tệ bồ đề hóa thể tiên hẳn là tại hát giác vực ở trong xuất hiện a tiêu viêm tự lầm bầm mở miệng nói ánh mắt bên trong mang theo một chút không hiểu ánh sáng l ó e lên một đời trước chính mình chính là lần thứ hai đi tới h ắ c giác vực sau từ h ắ c hoàng tông trong tay cướp lấy bồ đề hóa thể tiên cái này tiên địa thần vật hắn không khỏi có thể đủ cải thiện thể chất vẫn là hiệp trợ tiểu y l i tiên không chế á c h nan độc thể chủ yếu tài liệu một trong trừ cái đó ra điểm trọng yếu nhất chính là cái này bồ đề hóa thể tiên cùng trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ có liên quan nghĩ đến đây sự kiện tiêu viêm trong đầu một đạo bạch g bóng hình xinh đẹp chính là thoáng hiện mạ qua sau đó một vòng phiền muộn tâm lý cũng là không tự chủ được dâng lên trong lòng tiểu y liên cũng không biết ngươi trong khoảng thời gian này trải qua như thế nào lắc đầu đem một chút cảm xúc không hề để tâm sau đó tiêu viêm chính là nhận đúng hát hoàn thành vị trí cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi đó nhanh chóng bay đi chương bảy mươi bảy trao đổi thành công chương bảy mươi bảy trao đổi thành công dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến tiêu viêm không ngừng phi hành chớ hẹn qua một canh giờ về sau thái dương bắt đầu hướng về một bên khác rơi xuống tòa kia tọa lạc tại đại đạo cuối thành thị đ ỗ n g nhiên chiếu vào tiêu viêm mi mắt ở trong hát hoàn thành lại là thành như kỳ danh rộng lớn quy mô cũng không có làm cho nó làm cho cái k i ê u hoàng chữ thất sắc kéo dài đến cuối màu đen nhánh tường thành hiện ra một cố lạnh như băng hương vị dương quang chiếu nghiêng xuống thậm chí còn làm cho cái k i ê u màu đen tường thành tựa như tấm gương giống như phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt cả tòa thành phố tường thành cũng là dùng cực kỳ chân quý hát thạch chỗ đắp lên mà thành dù cho đấu vương cấp cường giả toàn lực oanh kích phía dưới cũng là khó mà tạo thành tổn thương mới gặp lại như vậy cực độ hào hoa p h ố trí dù là tiêu viêm cũng là không khỏi cảm thấy hơi sợi thản phục quả nhiên vẫn là giống như trong trí nhớ một dạng đại thủ ta tiêu viêm than nhẹ một tiếng, cũng không lại tiêu ế t điểm này b n trên cỡ nào t cỡ hào phí viêm tự lẩm bẩm sau đó không do dự nữa dưới chân đột nhiên điểm nhẹ cả người liền la hóa thành một vệt sáng không chút nào dừng lại hướng về chỗ kia chỗ bay đi tại thâm sơn rừng rậm ở giữa nguyên bản không có một bóng người chỗ đông nhiên tồn tại một chỗ tiểu sơn cốc sơn cốc chỗ sâu có một chỗ ưu tính tính mịch nhà gỗ nhỏ nếu là không cẩn thận quan sát chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác được sự hiện hữu của nó một vị thân mang áo bào màu vàng lao giả giống như một người bình thường một dạng mang theo một đỉnh mũ rộng rành xếp bằng ở bên hồ trong tay vẫy cái này một cây cần trụ rơi vào trong hồ khoan thai tự đắc mà tại lao giả bên người một cái trong thùng gỗ đông nhiên có mấy đôi cá chép hào một bức khoan thai tự đắc bức tranh liền tựa như là chân chính thả câu lao tầu một dạng nếu là không rõ ràng vị kia câu cá lao giả chân thực thân phận chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị hắn lường gạt đi qua mạc tông chủ cao tuổi rồi thật đúng là đặc biệt nhàn tình nhã c h i a tại hạ bội phục đông nhiên một đạo nhàn nhạt lời nói từ trên sơn cốc bầu trời vang lên tại đấu khí r a chỉ khuyết tán phía dưới rất nhanh liền hướng về lao giả ngưng kết mà đi nhưng mà quỷ dị chính là như vậy âm thanh tựa hồ cũng không có người ngoài phát giác liền trong hồ cá cũng không có vì vậy mà bị kinh sợ là ai chỉ có điều lao giả bản thân hoặc có lẽ là mạc thiên hành giờ này khắp này chính xác sắc mặt đột nhiên biến đổi đột nhiên ngẩm đầu lên sau đó chính là thấy được một đạo thân mang hắc bảo trẻ tuổi thân ả n h không che giấu chút nào đứng chắc tay hư không dậm chân hướng về hắn chậm rãi đi tới hắn đưa lưng về phía thái dương tại mạc thiên hành chăm chú p h ả n phất một tôn chân chính hành tẩu thế gian thần minh đồng dạng làm cho không người nào có thể khinh nhuần bảo ta tiêu viêm liền tốt ta chỗ này chẳng qua là vì một vợ còn xin mạc tông chủ chớ có để tiểu tử ta khó xử tiêu viêm đứng chắc tay linh hồn khí thế ẩn ẩn thấu thể mà ra mang theo chèn ép n h thế hướng về phía dưới mạc thiên hành quyền tịch đi qua m ạ c thiên hành mặc dù thực lực không tệ tại hát giác vực cũng đã có thể xem là cấp độ bá chủ một phương nhân vật nhưng hắn tam tinh đấu tông cấp thực lực cùng tô thiên đại trưởng lão v à vào đã coi như là cực hạn đối mặt tiêu viêm lại là căn bản không đủ nhìn nghe tiêu viêm lời nói lần nữa cảm nhận được trên người hắn dọa người ưu thế m ạ c thiên hành không khỏi nuốt ngụm nước miếng trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động rất nhanh liền khóa chặt ở một kiện đồ vật trên thân các hạng chẳng lẽ là muốn bổ đề hóa thể tiên h i ế p mắt mặc thiên hành cũng không có dấu diếm tin tức tồn tại mà là lạng yên mở miệng dứt khoát nói dù sao hắn nghĩ không ra trên người mình trừ bỏ ph còn có cái gì đáng giá dẫn động một cái trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả tự mình ra tay tìm đến mình thương lượng đối phương như thế chắc chắn trực tiếp chắn mua tới chỉ sợ cũng là đã chiếm được tin tức xác thực lại độ dầu diếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì đúng là như thế mong rằng mạc tông chủ đừng để ta khó xử tiêu viêm đối với mạc thiên hành thẳng thắn hơi cảm thấy kinh ngạc bất quá t r ợ hắn chính là nghĩ đến người này cáo giả chỉ sợ hắn đã là người được nguy hiểm muốn thuận nước đ ẩ y thuyền đem cái này khoai lang bỏng tay thứ đ ồ thông thường đưa ra ngoài nhìn thấy tiêu viêm thừa nhận mạc thiên hành cũng là hơi trầm tư một chút sau liền đem ánh mắt nhìn về phía tiêu ninh trên h thể đối phương â n bên t đối o n lần lần g để để lộ ra khí thế, h t Mạc i Hành cảm nhận được cực độ uy hiếp, chỉ cảm được cực m độ sợ ộ uy trán cái không tốt, người này chính người khởi không này tốt, là sẽ bạo a tay. Chính mình cao tuổi rồi bất Chính mình u rồi q là tam t i h hắn đấu tu tông cùng vi, bốc n mình mạng nhỏ、so、sánh, g so cái này bồ đề hóa thể tiên mặc trọng không lên à cái、gì. Cho ngươi. gì. t một chút mùa hôi lạnh mạc thiên hành đốt nhẹ hạ thủ trên ngón tay nạp giới Chính là tiêu ừ trong lấy ra một ra lấy c á giống như h t viêm, viêm chăm ư n trong g hộp, hộp, chạy x u ô chú nhìn mặt thiên hành sau đó từ từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ xa xa quang cho cái sau sau đó xoay người sang chỗ khác bước ra một bước chính là giống như đi vào hư vô ở trong chỉ để lại một mảnh như mặt nước chấn động gợn sóng không gian cùng với cái kia hư hảo giống như bóng lưng biến mất tiểu tử ta cũng không phải là cường thủ hào đoạn vật này chính là lục phẩm đ ỉ n h phong đan dược phá tông đan tạm thời cho là lần giao dịch này đánh đổi mặc tông chủ vẹn vẹn nhớ không nên t r e o chọc già nam học viện tiếng nói rơi xuống tiêu viêm thân hình chính là tiêu thất lưu lại phía dưới tại chỗ trận mắt hốc mồm đầu đầy mồ hôi mạt tiên hành trên không trung tiêu viêm cực tốc phi hành cảnh vật đang không ngừng lùi lại tại trong tầm mắt của hắn trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vòng không hiểu cùng h ã n hoàng tông mặc dù ở kiếp trước cùng mình có một chút không đối phó nhưng song phương cũng không có trên bản chất mâu thuẫn hơn nữa cái sau cuối cùng vẫn phục nhuyễn vì vậy đối với h ã n hoàng tông cùng mạc thiên hành đối phương tức thời tiêu viêm cũng lời hạ sát thủ truy cứu trách nhiệm bất quá mục tiêu kế tiếp ma viêm cốc tiêu viêm cũng sẽ không dễ dàng bung tha vừa nghĩ tới cái sau hành động tiêu viêm trong ánh mắt chính là loẹ lên một vòng nhàn nhạt h à n mang một vòng sát khí cũng là không tự chủ được hiện lên ở đáy mắt của hắn chương b ả m t á a viêm cốc nên thanh toán chương b ả m a viêm cốc nên thanh toán ma viêm cốc hát giác vực lâu năm thế lực lớn cũng là lần trước hát giác vực cùng già nam học viện đại chiến người dẫn đầu nó thế lực cường hành vô cùng có thể xưng hát giác vực thứ hai thế lực lớn so với không có viện trưởng chấn giữ già nam học viện cũng chỉ bất quá là kém hơn một chút thôi so với h ắ c hoàng tông ma viêm cốc tại tiêu viêm trong lòng có mấy người có thể nói là lên tất sát danh sách bọn hắn một hạng cùng già nam học viện cũng không đối phó ở một đời trước không chỉ có làm ra qua tập sát già nam học viện học viên trưởng lao chờ sự t ì n h càng là liên hợp các đại thế lực cùng với hàn phong đối với tiêu viêm cùng với người đứng bên cạnh hắn ra tay mấy lần để một đời chức còn không có mạnh mẽ như vậy tiêu viêm lâm vào nguy cơ sinh tử cuối cùng d ẫ n ma viêm cốc lao tổ địa ma lão quỷ càng là tự mình ra tay vọt tới giả nam học viện liên hợp hàn phong b ọ n người không để ý chút nào tiền bối mặt mũi muốn đem tiêu viêm đưa vào chỗ chết nếu không phải tiêu viêm tự có át chủ bài chống được thiên bách nhị lao hai vị này giả nam học viện thủ hộ giả xuất quan chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu như thế thâm cựu đại hận tiêu viêm không có khả năng không báo ma viêm cốc một chỗ trong mặt thất một vị thân mang hoa lệ quần áo lao giả xếp bằng ở một gian tĩnh mịch trong mặt thất hai tay kết xuất tu luyện ẩn ký khí tức phun ra nuốt vào ở giữa có, đậm đến mắt có thể thấy năng lượng kèm theo hắn một hít một thở c ẩm tiếng tiếng ẩm giống như sơn phong sụp đổ đồng dạng còn đang bế quan hoa lệ áo bào láo giả lúc này bị giật mình tỉnh giấc khuôn mặt bên trong nổi lên một vòng kinh sợ thân xác thật vất và bắt được đột phá cảm giác cũng lại độ trôi qua dưới chân hắn đột nhiên một điểm sau lưng hai cánh đấu khí mở ra lắp mình mấy cái ở giữa chính là bay ra đ ộ n phủ rất nhanh liền sừng sừng đến trên đỉnh núi mà tại bên cạnh hắn còn có mấy vị mở ra hai cánh đấu khí trưởng lão chậm rãi rơi xuống trên khuôn mặt đều mang không h i ể u t h ầ n s ắ c những thứ này người như là không có làm rõ ràng tình trạng đến cùng xảy ra chuyện gì liền tại bọn hắn mấy người c h ố mắt nhìn nhau nháy mắt một thanh â m đột nhiện từ cao không phía trên văng lên mang theo vô cùng cùng ngạo t h ầ n s ắ c âm thanh kèm theo đấu khí k h u y ế t tản ra thanh em này giống như quần quận kinh lôi đồng dạng bao phủ hơn p h â n nửa tọa viêm cốc ha, ha các người ma viêm cốc người cu không ở nơi này làm con r ù a đen rút đầu đông đảo ma viêm cốc trưởng lao đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy trên k h ô n g t r ú n g một thân ảnh đứng chắp tay nhìn hắn k h u ô n mặt lộ ra tương đương trẻ tuổi mà ở sau lưng của hắn còn có một đống màu tím hai cánh đang không ngừng phe phẩy cái gì a miêu a cẩu cũng dám xông làm ta ma viêm cốc cầm đầu hoa lệ áo bảo lao giả cũng chính là ma viêm cốc đại trưởng lao phương viêm hơi n h a o mắt lại nhìn về phía trên bầu trời đạo kia c ó n t h ă n g đấu khí hai cánh thân ảnh sau đó khỏe miệng hơi hơi run run khẽ quát ta ma viêm cốc há lại là ngươi muốn tới liền đến muốn đi thì đi chỗ đông xen lẫn có chút tức giận tràn ngập hơn phân nửa tọa ma viêm cốc nói ma viêm cốc chư vị đệ tử nghe lệnh bắt được người này lên c h o ta kèm theo phương viêm hét to âm thanh rơi xuống phía dưới mấy ngọn núi phía trên hơn mười đạo đang quay lưng hai cánh đấu khí thân ảnh đột nhiên dưới chân điểm nhẹ cả người bay vọn mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều mang tàn n h ẫ n thân s á c coi thực lực đều tại đấu vương trình độ nhìn qua cái kia một đám hướng về chính mình x u ố n g lại ma viêm cốc đệ tử tiêu viêm trong ánh mắt cũng là một vòng nhàn nhạt sát khí thoáng qua sau đó cũng không thấy hắn động tác mà là dưới chân đột nhiên điểm nhẹ sau đó khẽ qua ta uy phong thật to tiế tiêu viêm hướng về sau lưng cầm nắm gánh vác ở trên lưng cực lớn đen như mực xích sắt đã rơi vào trong tay hắn sau đó tại cái kia trước mắt bao người chỉ thấy tiêu viêm một tay tại thức trên mặt mơn trớn mà kèm theo hắn an đùi động đen như mực xích sắt bên trên cũng bốc cháy lên ngọn lửa đỏ bừng qua trong dây lát chính là đã biến thành một đám lửa c h ọ g thước liên để các ngươi xem cái gì gọi là tuyệt vọng tiêu viêm trong ánh mắt một vòng lệ khí lấp lóe mà qua không chút do dự hắn lúc này hướng về phía dưới huy động ra trôi này xích sắt đồng thời hét to lên tiếng nói diễm p â n p ệ lãng xích phá cho ta c h ư n g dài mười mấy trượng liệt hỏa m đột nhiên đập tới mang theo dọa người n h thế rơi vào đông đảo ma viêm cốc đấu vương đệ tử trên đầu đại gia đường hoàng hốt cùng một chỗ liên thủ chế phục hắn có ma viêm cốc đệ tử tỉnh táo chỉ huy đạo sau đó hơn mười vị ma viêm cốc đệ tử đồng loạt đánh ra chính mình am hiểu đâu kỹ chỉ một thoáng chừng hơn mười đạo màu sắc khác nhau đấu khí lưu quang gạch phá không gian hướng về cái k i a mùi thước nhọn nên đón chỉ có điều một giây sau chính là để cho người ta một màn rung động xuất hiện chỉ thấy những cái k i a đâu kỹ tại mùi thước nhọn trạm kích phía dưới ngắn n g i rằng có không đủ một giây thời gian sau biến giống như bẹ gãy nghiền nát đồng dạng bị phá hủi phấp những cái tia ma viêm cốc đệ tử tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh lui nhanh xuống đến n ỗ i cái tia tên là bài ma viêm cốc đệ tử nhưng là không kịp trốn tránh lúc này bị mũi thức nhọn chạm kích m à qua hóa thành hai nửa đốt cháy thi thể từ trên không trung rơi xuống phía dưới tên đang chết đồng loạt ra tay đừng cho ra hỏa này cơ hội thở dốc phương v i ê m mí mắt hơi run run hơn mười người đấu vương đệ tử vây công lúc này bị quét ngang thực lực của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá hắn lúc này k h á c quát chỉ huy mấy vị đấu hoàng cấp bậc trưởng lao cùng nhau ra tay tiếng nói rơi xuống dưới chân hắn đột nhiên một điểm cả người hóa thành một đ hướng về không chung bay đi có phương viêm vị này đại trưởng lao dẫn đầu còn lại bốn năm vị ma viêm cốc đấu hoàng trưởng lão cũng không có l ù i bước lúc này đi theo hắn bay đi lên ẩn ẩn ngăn ở tiêu viêm bên cạnh các nơi phong tỏa hắn đường chạy trốn mà đối với ma viêm cốc chủ vị trưởng lão động tác tiêu viêm đồng thời không có ngăn cản mà là đứng c h ắ t tay không có chút nào hiếp đảm tiểu tử đừng h ò n g t r ố n chạy phương viêm phát ra cười lạnh một tiếng sau đó trên bàn tay đấu khí ngưng kết chưng b ả y tám trượng lớn nhỏ trưởng ấn chính là ngưng tụ ra mang theo dọa người vì thế hướng về tiêu viêm đột nhiên đánh tới mà kèm theo động tác của hắn chung quanh ma viêm cốc đấu ho c ũ n g là k h ô n nhau nhau g chút h do dự, ư ớ n g về phía tiêu bảy mươi chín h tỉnh lao tổ dài c núi g không khả đỡ được này chương n g p bảy mươi lạnh hiện, chín tỉnh lao tổ dài núi chỉ thấy tiêu viêm nằm nấm sen lẫn hung hãn sức mạnh cùng với minh mông đấu khí cùng lực lượng linh hồn hướng về phía cái kia nên đón rất nhiều ma viêm cốc trưởng lao công kích trực tiếp không chút giò dự đánh tới vê anh một giây sau chỉ nghe một tiếng tiếng nổ kịch l i ệ tung trên trùng, không đưa tới đại hoa cầu đột ngột xuất hiện ở trong đó sen lẫn đủ mọi màu sắc đấu khí lưu quang khuyết t á n ra trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ kịch liệt thỉnh thoảng còn có thể nghe được thật nhỏ tiếng nổ tung từ trong đó nhớ tới giống như là dầu nóng tại tiên tạc lấy đồ vật gì một dạng em thai hử tiểu tử công vọng cũng dám trực tiếp đón đỡ chúng ta công kích dù hắn có đấu hoàng định phong tu vi cũng muốn v ấ lạc trong đó một vị ma viêm cốc trưởng lão nhìn thấy trên bầu trời buộc phát pháo hoa lúc này nếp, miệng lên, nếp nhăn ra mặt hơi run run phát ra một hồi tiếng cười l ạ n h tới thực lực của hắn không kém c h ừ n g ngũ tinh đấu hoàng tu vi tại trong sự nhận thức của hắn toàn bộ hát i á c vực trừ bỏ cái tia giải g i á c mấy vị đấu tông cấp siêu cấp cường giả bên ngoài căn bản vốn không tồn tại bất luận kẻ nào có thể đủ ngăn lại bọn hắn liên thủ nhất kích không chỉ có như thế bên cạnh hắn những thứ khác mấy vị ma viêm cốc trưởng lão cũng là nhao nhao lộ ra giống nhau biểu lộ rõ ràng cũng báo có giống như hắn ý nghị không thích hợp cùng bọn hắn cũng không giống nhau ma viêm cốc đại trưởng lao phương vi lại là cũng không có tiêu diệt đại địch vui sướng ngược lại một câu nghi hoặc tràn ngập ở trong lòng bên trên để hắn không khỏi trở nên có chút lo nghĩ trực giác của hắn mẹ cảm biết vừa rồi liên thủ nhất kích đều đánh vào cái tia đột một xuất hiện ra hỏa trên thân nhưng luôn có một cỗ cảm giác xấu hiện lên ở trong lòng của hắn nhưng mà nhìn xem chung quanh khác ma viêm cốc trưởng lão một bộ bộ dáng thoải mái hắn lo nghĩ cũng là không khỏi không khỏi dưới đáy lòng tự an ủi mình nói chỉ sợ là lao phu suy nghĩ nhiều ngay tại ma viêm cốc mấy vị trưởng lão còn tại nghiên cứu thảo luận muốn thế nào xử lý chuyện này thời điểm trên không trung một đạo lạnh l ù n âm thanh tại đấu khí khuyết tá giống như quần quận kinh lôi đồng dạng lại độ vang dội các người ma viêm cốc trưởng lão liền chút bản l ê n h này tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên lại thấy được để bọn hắn kiếp này đều khó mà quên được một màn chỉ thấy một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện quyển tịch ra đem cái k i a nổ tung tối tan mà tại cái k i a to lớn trung tâm vụ nổ một đạo thân mang hắc bào trẻ tuổi thân ảnh đứng chắc tay từ đôi đến đầu giống như đánh một đám dê đ ợ i làm thịt một dạng không cảm tình chút nào đánh giá phía dưới đám người trong nháy mắt cả tòa ma viêm cốc giống như bị nhân xuống yên lặng khóa một dạng lộ g a dị thường yên tĩnh không có một thanh âm nào xuất hiện tất cả mọi người đều chừng to mắt nhìn qua một màn này trong đầu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm xúc không có khả năng hắn làm sao có thể còn sống nhất định là ta nhìn lầm ngươi nhanh bóp một chút ta nhất định là giả vô số âm thanh hỗn loạn vang lên rất nhanh một đạo tràn ngập tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ ma viêm cốc trong miệng mọi người phát ra mang theo một chút thần sắc kinh khủng quát to đấu tông hắn là đấu tông cừng giả nghe lời nói này tiêu viêm đầu lông mày g ã y nhẹ mang theo có chút trêu t ứ c nhìn về phía phía dưới đông đảo ma viêm cốc trường lão nhàn nhạt mở miệng nói đáp sai bất quá liền xem như đ cũng không có không băng tiếng h ư ở n g t nói rơi xuống ở dưới con mắt mọi người tiêu viêm đột nhiên bước ra một bước một giây sau thân ảnh của hắn ở trên không trung chính là trực tiếp giống như hư hảo đồng dạng tiêu tán hắn ra mọi người ở đây còn tại kinh hoàng hắn đi nơi nào thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng vang nặng nề kèm theo thanh thúy soạt soạt tiếng vang lên một vị phía trước còn tại trên không trung ma viêm cốc trưởng l a o lập tức giống như như đạn pháo từ cao không phía trên bay ra hướng về phía dưới đập tới xông vào một đám ma viêm cốc đệ tử trong đống lập tức tử thương vô số một cái tiếng nói rơi xuống tiêu viêm lại độ bước ra một bước một giây sau tại tất cả mọi người kinh hoàng ở giữa lại là một vị ma viêm cốc trưởng lão lúc này bị v a n h bay cả người ánh mắt tảm đạm k h í tức b ệ hoài không chịu nổi nhân sự bắt t r ư ớ c làm theo phía dưới trong vòng ba mươi giây ma viêm cốc tất cả trưởng lão đều bị tiêu viêm giải quyết hắn đứng chắp tay đặt chân cùng hư không bên trên liền trên quần áo cũng không có mảy may nhăn nheo tại ma viêm cốc rất nhiều đệ tử trong mắt tựa như một tôn đúng nghĩa địa ngục các ma một dạng đáng sợ ngươi cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào trên không trung phương viêm cắn răng âm thanh run dậy nhìn xem trước mặt bình thản ung dung áo bào đen trẻ tuổi thất ảnh chậm rãi nói trong âm thanh của hắn có chính mình cũng không có nhận ra được một ch hắn biết lấy thực lực của mình cùng tốc độ căn bản là không có cách chống lại trước mắt cái này thần bí cừng giả chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương thủ hạ lưu tình phương viêm ma viêm q u ố c đại trưởng lao đúng không tiêu viêm chăm chú nhìn lại nhìn thấy hơi có vẻ quen thuộc lại sen lẫn mấy phần chán ghét còn xuống thân ảnh đáy mắt chỗ sâu vẻ lạnh lẽo chính là thoáng qua bất quá hắn cũng không có lập tức đ ộ n g thủ lưu lại phương viêm một mạng không phải tiêu viêm nhân tử mà là hắn cảm giác được tại ma viêm q u ố c phạm vi bên trong cũng không có địa ma láo quỷ dấu vết vị tiêu ma viêm cốc người sáng lập cũng là bây giờ trong h ắ c giác vực người mạnh nhất nếu là không đem hắn đánh giết chỉ sợ sau này sẽ đối với g i ả nam học viện bất lợi về tình về lý tiêu viêm cũng không có bông tha hắn lý do đáng chết người trẻ tuổi ngươi mặc dù rất mạnh ngươi cho rằng ta ma viêm cốc sừng sững h ắ c giác vực nhiều năm như vậy cũng chỉ có những thực lực này sao phương viêm nhìn xem tiêu viêm hung hắn nói chỉ bất quá hắn trên trắng của đã trải rộng mồ hôi mịt phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thầm thấu hắn biết trước mặt cái này thần bí người trẻ tuổi ra tay chỉ sợ chính mình luyện một chiêu cũng không chịu đ ư ợ c ồn nào đối mặt phương viêm k i ê u khích tiêu viêm cũng không có khách khí với hắn lúc này một cái t ắ t cách không thể đ ế n ra hung hăng quất vào trên mặt của hắn đem cả người hắn quất trên không trung dạo qua một vòng lúc này mới chậm dài đứng vững trên mặt của hắn có thể nhìn đến một cái đỏ thấm dấu bàn tay nhớ cực kỳ dễ thấy đem đ ị a ma lão quỷ kêu đi ra ta không có kiên nhẫn cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian tiêu viêm lạnh lùng nói mà phương viêm trên trán cũng là mồ hôi lạnh dày đặc trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm mú lạnh lẽo hung ác ánh mắt hôm nay ma viêm cốc gặp đại kiếp một khi đ i ệ ma lão quỷ đi ra hắn cũng muốn đụng phải trầm trọng trách phương viêm sắc mặt khói mủ ngón tay tại nạp giới bên trên nuốt ve mà qua từ trong lấy ra một cái cốt chạm canh gác sau đó trực tiếp rót vào đấu khí thổi lên lập tức một cỗ thanh âm thê lương từ cốt chạm canh gác bên trong kích phát nhanh chóng khuyết t á n ra mà kèm theo cốt tiếng còi âm k h u y ế t tán tiêu viêm cũng có thể cảm giác được một cỗ yên lặng khí thức đột nhiên từ ma viêm cốc phía sau núi chỗ kích phát ra ầm ầm lại qua m ư ờ giây một cỗ hung hàn ba động đột nhiên kích phát ma viêm cốc phía sau núi lúc này nổ tùng một thân ảnh từ trong đột nhiên thoát ra chừng tám mươi địa ma lá quỷ trước kia tồn tại đến nay cường giả tiền bối ngươi là l Trưng m a láo quỷ, t r ư ớ c kia thanh ồ n đến nay cường giả tiền ngươi lẫn n tại giả bối, là vào kém ấ t Phương viêm, Lão phu hẳn là nhắc nhở viêm, láo là u q g ư ơ i nếu k ô n quan trọng, g có việc chớ có đ em láo lại phu tỉnh lại à? Một thanh Một âm đột nhiên truyền ra phương viêm trước người không biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh dàn mua hắn thân mang trường b à o màu đỏ ngòm phóng đang không bị trói buộc một đầu khô héo màu tóc lộ ra rõ ràng dị thường sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía dưới lập tức không khỏi n h ữ mày trận lạnh lùng mở miệng nói đây là ai làm trong giọng nói có thể đủ rõ ràng nghe ra tức giận tới lao tổ thật sự là có người khi người quá đáng a phương viêm nhìn thấy địa ma lão quỷ xuất hiện lúc này quỳ xuống một cái nước mũi một cái nước mắt kể rõ đạo chuyện xảy ra mới vừa rồi mà tiêu viêm cũng làm mừng rỡ như thế liền như vậy nhìn xem hai người tương tác tại trong đầu của hắn thân ảnh của hai người có chút nặng hợp hơi suy nghĩ một hồi không khỏi nhịn không được cười lên ở trong lòng thầm nghĩ đây không phải là cái k i a vân lăng lão cầu trước đây cầu vân sơn thời điểm bộ dáng đơn giản giống nhau như lúc rất nhanh phương viêm đem vừa mới phát sinh toàn bộ sự t ì n h tự thuận hoàn tất mà đ ị a ma lão quỷ cũng là sắc mặt khó coi nhìn về phía trên không trung tiêu viêm ánh mắt bên trong mang theo một chút băng hàn sát ý hắn đứng c h ắ p tay áo quần không gió mà lay hung hắn khí thế từ hắn trong thân thể đột nhiên kích phát trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc trên bầu trời tầm mây cũng bị hắn đột nhiên kích thích ra khí thế xoắn đến nát bấy lao phu yên lặng nhiều năm không nghĩ tới hát giác vực người trẻ tuổi đều cảm thấy lao phu đã vất lạc không nhớ do năm đó sợ Hai thanh giống như kinh sao? giống lôi Âm quần quần kinh lôi đồng dạng, tại chuyến ra tới bao phủ non nửa phiến ma viêm cốc kèm theo từng chữ từng câu xuất hiện địa ma lão quỷ khí thế lại độ chậm rãi tăng vọt lộ ra dị thường dọn người để cho phía dưới vô số ma viêm cốc đệ tử không khỏi kích động văn phần lao tổ cường hoành như vậy cái t i a ngoại lai người chắc chắn trả giá đắt nhìn xem địa ma lão quỷ giả bộ như vậy cao nhân tiêu viêm đáy mắt chỗ sâu cũng không khỏi nổi lên một vòng d ễ c ậ n không có chút nào k h á c h khí trực tiếp vạch trần địa ma lão quỷ tấm màn tre cất cao giọng nói ồn ào ngươi nếu là thật có thực lực như thế nào không đến chúng châu đi đuồng n g h ị h vi phong nói trắng ra là năm đó một nhóm kia hát giáp vực c nghĩ tại trước mặt của ta chăng bức địa ma lá quỷ liền ngươi bộ kia đức hạnh còn chưa đủ nhìn xem sắc mặt biến đổi địa ma lá quỷ tiêu viêm lại độ lạnh r ê n một tiếng tiếp tục cười lạnh mở miệng nói bổ sung địa ma lá quỷ ngươi cũng bất quá là trong núi không lá hổ hầu t ử xưng đại vương trước kia cùng ngươi một nhóm k i a cường giả ngươi so ra mà vượt cái nào lời nói này mở miệng địa ma lá quỷ lúc này biến sắc chật ngân lệ tiêu viêm lời như thế dứt khoát đâm t r ú n g nỗi đau của hắn mặc dù bây giờ địa ma lá quỷ có thể nghiến ép hắc giác vực bất luận cái gì hắc bản cường giả nhưng ở năm đó cái tia đồng lứa nhân trung hắn cũng không coi là cái gì nhất là cùng hắn cùng một bố i phận già nam học viện viện trưởng mang t h i ê n xích sớm đã bước vào đấu tôn cảnh giới đừng nói là một chỗ ma lão quỷ chính là mười cái buộc chung một chỗ cũng sẽ bị nhân ra một cái tắt làm nát đáng chết người trẻ tuổi đừng muốn nói bựa cho lão phu nạp m ạ n g đi thẹn quá thành giận địa ma lão quỷ lúc này không tiếp tục cho tiêu viêm tiếp tục đâm hắn chỗ đau cơ hội đột nhiên ra tay cả người hóa thành một đạo hết u y sắc lưu quang hướng về tiêu viêm vào tới thanh thế kinh người mà đối mặt địa ma lão quỷ công kích tiêu viêm cũng không có lùi bước chút nào mà là một bước đạp về phía trước lúc này một quyền đón địa ma lão quỷ vọt tới phương hướng oanh ra lệnh giọng nói ph lập tức tiêu viêm lực lượng linh hồn đột nhiên kích phát mang theo bảng bạc l ự c đạo một quyền đập ra vừa vặn tới nên đón địa ma lão quỷ t r ụ p ra một t r ư ờ n g phanh t r ầ m muộn quyền thịt giao kích thanh â m đột nhiên vang dội một vòng vô hình khí lãng từ hai người giao thủ chỗ đột nhiên k h u y ế t tán ra giống như nhập vào mặt nước dạo rực gợn s ó n g một dạng phía dưới hai người giao thủ một chỗ đỉnh núi đông nhiên vô căn cứ nổ tung ra vô số đá vụn quần quẫn rơi xuống trong lúc nhất thời giống như một hồi mưa sao băng l ộ lẫy ngắn mũi đình trệ trong nháy mắt sau hai người lại độ độ đ ộ thủ đấu khí kích phát trong nháy mắt binh bằng bàng nặng nặng n ề giao thủ thanh âm. không ngừng tự bọn hắn giao chiến trung tâm phát tán đi ra lộ r a dị thường dọa người bá long quyền cút ngay cho ta một lát sau kèm theo q u á t khẽ một tiếng vang vọng bầu trời tiêu viêm lại độ đấm ra một quyền n ê n ở địa ma lão quỷ hai tay đan chéo đón đỡ chỗ sắc mặt người sau biến đổi cảm thụ được một c ố bàng bạc cự lực tại trên người mình k í c h phát không khỏi thối lui mấy chục bước tiểu tử ngươi đến cùng là ai địa ma lão quỷ m í mắt không khỏi nhảy lên vừa rồi một phen sau khi giao thủ hắn phát hiện trước mặt người trẻ tuổi này nhìn như nhỏ yếu nhưng mà thực lực lại là vượt qua hắn tưởng tượng cường hành đối mặt hắn công kích không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lấy tuổi như vậy triển hiện ra thực lực. người trẻ tuổi này thật sự không đơn giản dù cho mang thiên xích lao dạ kia tại hắn cái tuổi này cũng không khả năng làm đến bước này nghĩ tới đây địa ma lão quỷ lập tức bắt đầu sinh ra t h e i ý tiêu viêm trẻ tuổi như vậy chính là có thực lực như vậy trừ bỏ thiên phú bên ngoài chỉ sợ thế lực sau lưng cũng không đơn giản tùy tiện đắc tội sợ rằng sẽ dẫn tới đại hòa bưng mặc dù thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng nhưng so với cùng tiêu viêm kết t h ù tới địa ma lão quỷ rõ ràng biết chính mình làm như thế nào lựa chọn vị tiểu ca này tà ma viêm cốc nhưng có chỗ đắc tội ngươi như vậy đánh rết phía dưới tà ma viêm cốc tổn thất nặng nề ngươi cũng cần phải hết giận a tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không tốt không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa lao phu cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi đ ị a ma lão quỷ đối mặt tiêu viêm có thể tồn tại thế lực sau lưng không chút cốt k h í túng nhưng mà hắn muốn lùi bước tiêu viêm lại không đồng ý Chập, vừa rồi ngươi ra tay ba chiều vậy bây giờ ngươi cũng tiếp ta một chiều à kèm theo quát to một tiếng tiêu viêm không tại che giấu thực lực chân thật của mình bây giờ có thể đủ vận dụng tất cả lực lượng linh hồn cùng nhau k í c h phát lập tức phong vân khuấy động đại địa băng liệt bầu trời dị tượng lập tức đĩa ma lão quỷ đối sắp mặt không khỏi thất thanh nói đấu tôn không còn kém chút làm sao có thể nhưng mà hắn nghi hoặc không ai có thể cho g i ả n giải g chỉ thấy tiêu viêm trong tay lập tức xuất hiện hai loại màu sắc khác nhau dị hỏa sau đó đan vào một chỗ lập tức một đoá mỹ luân mỹ hoán hỏa liên hình thành phật n ộ hỏa liên đi kèm theo một tiếng nhẹ a tiêu viêm bàn tay đẩy lập tức viên kêu hỏa liên tại điệu ma lão quỷ hoảng sợ trong ánh mắt hướng về hắn bay đi sau đó đ ô n g nhiên nổ tung lên vê anh mạnh liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên một đoàn ánh lửa kịch liệt giống như mặt trời nhỏ đồng dạng thiêu đốt tại ma viêm cốc trên không trung một đoá mây hình ấm cũng vừa đúng vào lúc này dâng lên dùng một chiêu này tiễn ngươi lên đường c ũ người liền n h vậy lại láo láo kiếp tiết nối xôi ở trước trên t r chương Chương khố. khố. Địa địa ma ma Xa bảo quỷ quỷ bầu bảo t h a này h niên áo b o đen chấn động chấn ấ l tím đen song sắc cánh. từng cỗ tiếng sấm đen song cánh, rền vang sắc cỗ rội không ngừng thể r trời ê n bầu m thấp vang lên, ê cái k để o s n lại trong đầu của hắn hiện ra vô số đạo giống như vậy lời nói cả người mỗi một chỗ tế bào đều đang điên cuồng h ò hét hiện nhiên là cảm nhận được cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt bất quá thì đã trễ tại đ ị a ma lão quỷ dâng lên cái ý niệm này thời điểm viên kia sáng lạng song sắc hỏa liên đã xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp đó ẩm vang vỡ ra nhìn lên trước mắt cái kia giống như vụ nổ hạt nhân tầm thường trắng cảnh tiêu viêm chỉ là nhẹ nhàng phủi tay không có chút nào khó chịu lấy thực lực của hắn bây giờ bây giờ hiện ra song sắc hỏa liên bàn về u y lợi tới so với một đợi trước đối mặt đ i ệ ma lão quỷ thi triển ra tứ sắc hủy diện hỏa liên còn phải mạnh hơn gấp mấy、lần. Đánh g i ế tiêu một c á thất tinh đấu tông điệu ma quỷ. Có thể sai sai thường một đời trước, người tại ta hủy diệt hủy hỏa đấu điệu nói sai sai đời người ma láo là l quỷ, có có n mắn trốn được một mạng, lần này, tại đón lấy ta cái này hỏa liên thử một lần phía hỏa thử may ta dưới được tại cái i một một lấy t ê viêm trong lòng khé quát một tiếng nhìn chăm chú lên trước mắt nổ tung sinh ra sau đó sóng xung kích quyết tán ma viêm cốc phương viên trong vòng mười dặm toàn bộ núi cao đều bị sinh sinh c h ấ n vỡ trong lúc nhất thời đất d u n g núi chuyển tựa như thiên thai buông xuống đồng dạng để vô số ma viêm cốc đệ tử khổ không thể tả nổ tung tiêu thất cản thụ được trong đó khí tức tiêu tan tiêu viêm lúc này phất ống tay h á o một cái lập tức cùng phong quyền tịch rất nhanh liền đem nổ tung sinh ra nồng vụ đuổi mù thổi tan mà trong đó chỉ còn lại một đoạn không trọn vẹn giống như than đen tầm thường vật thể đ ỗ n g nhiên chính là điệu ma lão quỷ lưu lại bây giờ hắn đã triệt để chết đi mà tại điệu ma lão quỷ bên cạnh cách đó không xa ma viêm cốc đại trưởng lao phương viêm cũng tại cái tiêu kinh khủng công kích đến triệt để bị bốc hơi liền một tiêu cho tàn cũng không có còn lại đến nước này ma viêm cốc toàn bộ đấu vương trở lên cường giả toàn bộ cao tầng đã bị tiêu viêm đều đánh giết cái này nguyên bản hấp dắc vượt thứ hai thế lực lớn từ giờ trở đi c h tiêu chỉ danh còn trên danh nghĩa.、Tiêu、viêm trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vòng tâm t ì n h phức tạp bất quá hắn rất nhanh liền đem cái này một vòng cảm xúc tiêu tan chất vô căn cứ vươn tay ra hướng về phía trước một chảo mà cái kia địa ma lão quỷ còn lại một đoạn nhỏ thân thể tàn phế đã rơi vào tiêu viêm trong tay cái kia rõ ràng là một đoạn cánh tay trên nó còn có lấy một cái màu máu đỏ hóng ánh nạp d ư ớ i đem thu hồi sau đó tiêu viêm ánh mắt hướng phía dưới lướt qua chỉ thấy cái kia mấy trăm vị ma viêm cốc đệ tử dậm dạp chẳng trị tụ tập ở phía dưới như ngang nhau chờ thẩm phán cựu non đầm dạp thấp phỏm lo âu tấm tre lão quỷ cùng phương viêm đã đ ra cho các nhìn g ư i nửa n a c giờ thời gian, không giọng giống dạng, xuống, dụng nghe thời khai nơi tại viêm Tiêu viêm lạnh giọng nói, âm thanh giống như quần quần kinh lôi rơi tại dưới, biến viêm từ thanh một dạng, từ trên cao bên trên rơi xuống, tại tác dụng phía dưới, rất nhanh biến khuyết tán tòa ma viêm cốc đều có thể nhấc danh hảo. lạnh như khí phía nhanh hắn nay sau ma cao ra, ma này, lên quần cuộn bên ly về đều đấu được được. cốc cả cốc có âm qua bởi vì lời hắn mà trở nên sao động phía dưới ma viêm cốc đáng người tiêu viêm cũng không có lại đi quản mà là đạp chân xuống cả người liền là giống như đi vào hư không môn đồng dạng tại chỗ biến mất lưu lại hạ một đạo tàn ảnh ở giữa không trùng chậm rãi tiêu tan dù cho tiêu viêm đối đ ị a ma lão quỷ bọn người cực độ c h ắ n ghét nhưng mà hắn cũng không phải một cái vệ sát người lấy đ ị a ma lão quỷ cầm đầu một đám đầu đảng tội ác đã bị đền tội như vậy phía dưới những cái k i ê u phổ thông ma viêm cốc đệ tử tiêu viêm cũng lười ra tay với bọn họ dù sao một đám liền đấu vương cũng chưa tới người căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp bây giờ mục tiêu vẫn là muốn tới vơ vét một phen ma viêm cốc cất giữ dù sao thân là hát giác vực đệ nhất đại thế lực ma viêm cốc cất giữ cũng là cực kỳ phong phú vô luận công pháp đấu kỹ vẫn là chân quý vật phẩm cùng với dược liệu số lượng tuyệt không ít hơn lại có thể cực đại trình độ để t h ă n gia g tộc nội t ì n h thực lực ta nhớ được trừ bỏ lộng d i ễ m quyết bên ngoài còn có thiên yêu khôi phương pháp lợi u chế cũng đều ở đây tiêu viêm trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh quang nếu như nói một đời trước đối với hắn cực kỳ trọng yếu công pháp phụ trợ cùng với đạo cụ như vậy cải tiến bản lộng viêm quyết cùng với thiên yêu khôi tuyệt đối có tên i tuổi bất quá những vật kia đều tại trong đầu của hắn thâm căn cố đế mà hắn cần là những thứ khác một chút tài nguyên rất nhanh theo ký ức tiêu viêm chính là đi tới ma viêm cốc ở trong một nơi đen như mực trong vết núi theo bí ẩn trong đó bậc tháng tiêu viêm nhanh chóng đi vào xe nhẹ đường quen lấy hắn b cũng là ước chừng đi chừng một phút mới đi đến phần cuối nhìn thấy một tòa vừa dày vừa nặng cửa đá trên nó còn có lấy bịt kín đường vân rõ ràng có trận pháp ủng hộ phá thông thường đấu hoàng cơn ư giả g có thể tại đối mặt cái này một cánh cửa đá tình huống phía dưới sẽ phạm khó khăn nhưng mà đối với tiêu viêm t i nói cũng không coi là cái gì cơ bắp nâng lên đ ấ u khí ngưng kết tại cánh tay phía trên lực lượng linh hồn kích phát một quyền trọng trọng đập ra liền đem cái kia vừa dày vừa nặng cửa đá trực tiếp vanh nắp ấy ngay tại cửa đá phá vỡ nháy mắt chính là có một đạo kình phong xuất hiện mà tiêu viêm đối với cái này sớm đã coi lắm trước ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng hoài niệm t h ầ n s ắ c trận hóa quyền vị trưởng sau đó đem cái kia hai đạo đánh tới kình phong xinh xinh bắt được sau đó hướng phía dưới đột nhiên ép tới ấn ngã xuống đất quả nhiên vẫn là thiên yêu khôi tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó đấu khí kích phát bắt đầu cưỡng ép luyện hóa cái này hai cái thiên yêu khôi bọn hắn đều có đấu tông thực lực xem như một cái trợ thủ tốt nếu như cho tiêu ra lưu lại cũng coi như là không tệ vào tiêu rất nhanh tiêu viêm liền đem ma viêm cốc bảo khố vơ vét hoàn tất đem bên trong hết thảy đều quyển tịch hoàn tất sau đó xa xa oanh ra một q u y ề n đem toàn bộ ma viêm cốc đánh sập h á m sau đó chính là rời đi nơi đây ma viêm cốc bị hủy diệt tin tức lập tức giống như sóng to gió lớn một dạng quyển tịch toàn bộ hát giác vực giống như là tại ưu tính trong đầm nước ném vào một cái bom một dạng để vô số người khiếp sợ không thôi ma viêm cốc đây chính là hát giác vực trừ bỏ thời kỳ toàn thịnh già nam học viện mạnh mẽ nhất thế lực bây giờ cứ nhiên bị hủy diện mang tới rung động quá trầm trọng vô số nhân tâm sợ hai không thôi không chỉ có như thế rất nhiều thuộc về h ắ c giác vực thế lực trong khoảng thời gian này đều điệu thấp rất nhiều nhưng mà so với bọn hắn đã sớm lấy được tiêu viêm thông báo giả nam học viện ngược lại không nhúc n í c h tí nào ngược lại còn thừa dịp tin tức truyền đi thời điểm lại độ gia tăng an bài tại h ắ c giác vực nhân thủ kiếm b u ồ n rồi một bút ngay tại tất cả mọi người đều bị tin tức này rung động thời điểm h ủ y d i ệ t h ắ c giác vực kẻ đầu t ê ngược lại lâm vào sâu đậm chập tư Chương còn tốt chứ? Chương Thiếu thịa ngươi tiên, 82. tốt Thiếu thị y một đạo thân ảnh lơ l ử này trên khuôn mặt bây giờ lại hiện lên một vòng xoắn suýt thân sắc rõ ràng vì thế lâm vào bùn dầu chớ hẹn chưa tới nửa giờ sau đạo thân ảnh kia cuối cùng đã quyết định thất tỉnh sau đó lắc đầu tự lẩm bẩm thôi vậy trước tiên đi ra vân đế quốc đi một lần a kèm theo nhàn nhạt tiếng nói rơi xuống tiêu viêm đáy lòng chỗ sâu không có từ trước đến nay một bóng người xinh đẹp đống nhiên thoáng qua đáy mắt của hắn rôi ra cũng là hiện ra một vòng mềm mại thân sắc Rất nhanh, n cả gia ư ờ hắn chính h là ó thành một quang, hướng quang, đạo lưu vân ề liền nơi nhanh thành một cái chấm đen nhỏ, hoàn toàn biến đi, cái xa bay hóa rất chấm mất một h c ở chân trời. Gia Vân đế quốc là tới gần gia mã đế quốc ba đại đế quốc một trong cũng là phụ cận đây một người cường đại nhất đế quốc viễn siêu ra mặt khác ba đại đế quốc gia vân đế quốc mặc dù cường thịnh như vậy nhưng cũng cùng chung quanh đế quốc có không nhỏ ma sát nhất là cùng gia mã đế quốc ma sát nghiêm trọng nhất hai đại đế quốc thậm chí một trận sinh ra qua thảm thiết chiến tranh song p ư ơ n g lẫn nhau có thắng bại nhưng nói tóm lại vẫn là gia vân đế quốc càng hơn một bậc song phương sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu chính là ra mã đế quốc càng thêm thịnh hành luyện dược sư tồn tại tập tục mà ra vân đế quốc cũng không một dạng ở nơi đó có một loại cực kỳ nghề nghiệp đặc thù tên là đ ộ c sư đ ộ c sư có một loại độc thuộc tính đấu khí mà loại đấu khí này nguyên bản cũng không phổ biến nhưng mà tại gia vân đế quốc lại là xa xa so với những thuộc tính khác đấu khí phải nhiều hơn vô số lần cũng chính vì như thế gia vân đế quốc nhiều hơn một loại tên là đ ộ c sư đặc thù nghề nghiệp độc đấu khí lại là có vô số phần chi bất quá đại khái cũng là giống nhau liền đều là ẩn chứa kích độc đương nhiên độc loại này dị thường độc tính tự nhiên không phải bình thường t h u tính mà là nhân tạo biến dị sản phẩm tại gia vân đế quốc bồi dưỡng một cái có độc thuộc tính đấu khí tồn tại chính là muốn tại bọn hắn vị thành niên thời điểm còn chưa trở thành một tên đấu giả thời điểm đem thân thể ngâm tại độc thủy ở trong chậm rãi tu luyện mà tại như vậy trong tu luyện thân thể của bọn hắn sẽ bị cải tạo độc tố chậm rãi tiến vào trong cơ thể cuối cùng triệt để dung nhập đấu khí ở trong hóa thành bản thân thuộc tính độc thủy độc tính từ yếu đến mạnh cũng chính vì như thế mỗi một tên độc thuộc tính đấu khí người sở hữu sinh ra đều biết dẫn đến không ít tử thương nhưng vẫn như cũng làm ra vân đế quốc vô số người truy phủng dù sao cùng bình thường đấu khí cùng nhau nhất định độc thuộc tính đấu khí bản về lực sát thương tới nói muốn mạnh hơn không chỉ một bậc nhưng có lợi cũng có khuyết điểm chính vì vậy ra vân đế quốc tuyệt đại đa số người tu luyện cũng là tính tình quay lại người một l ờ i không hợp chính là nổi giận ra tay đánh nhau sự kiện đ ấ m máu mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh so với hắc giác vực tới nói cũng không thua kém bao nhiêu đối với như vậy tu luyện độc thuộc tính đấu khí mà nói ra mã đế quốc tôn sùng luyện dược sư tập t ụ căn h bản là chúng mắt cũng chính vì như thế hai đại đế quốc ma sát không ngừng căn bản không thể nói là hòa hợp ở chung bất quá cũng chính vì nguyên nhân này một khi hai nước giao chiến ra mã đế quốc cả nước trên g ư ớ i một lòng mà ra vân đế quốc nhưng là nội loạn không ngừng thỉnh thoảng có đấu tranh sinh ra cứ kéo dài tình huống như thế cũng khó trách g i a vân đế quốc thực lực cao hơn một cái đầu ngược lại cùng g i a mã đế quốc đấu ngang sức ngang tài ha h a cũng may mắn bởi vì những nguyên nhân này g i a vân đế quốc cường giả so với g i a mã đế quốc tới nói phải nhiều hơn nhiều lắm tiêu viên một bên hồi tưởng đến đủ loại chi tiết một bên nghĩ lên ở kiếp trước sự tình lập tức có chút không nhịn được chửi bậy g i a mã đế quốc tính cả thế hệ trước c ư ờ n giả g đều tìm không ra mười cái đấu hoàng cường giả g i a vân đế quốc hai đại tông môn giao đấu liền có thể có hai đại đấu tông cùng mười vị đấu hoàng cường giả sinh tử giao chiến cả hai đơn giản không phải một cấp độ trên lệ một đời trước ba đại đế quốc liên thủ tiến công gia mã đế quốc nói dễ nghe trên thực tế ra vân đế quốc căn bản không có xuất động toàn lực trong đế quốc mấy cái đại tông môn chỉ có một cái độc tông ra tay hơn nữa cũng không có mang đi toàn bộ cường giả dù là như thế cũng có thể so với lúc đó ra mã đế quốc có khả năng tụ tập lại toàn bộ cao thủ cũng không biết ngay lúc đó thải lân là thế nào mới có thể tại như vậy khốn cảnh phía dưới chống đỡ hơn mấy tháng thời gian tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó lắc đầu đem những thứ này suy nghĩ vứt ở một bên bắt đầu tiếp tục tự hỏi chuyện kế tiếp không thể không nói độc thuộc tính đấu khí mặc dù cường hành nhưng mà thai hại cũng tương đương rõ ràng nhất là hậu thiên cải tạo độc đấu khí người sở hữu càng là kèm theo tu luyện của bọn hán mặc dù uy lực cường hành nhưng mà độc trong đấu khí độc tố cũng sẽ không ngừng hụ thực thân thể của bọn hắn tu luyện không đến đấu vương vậy sẽ phải thời thời khắc khắc thừa nhận khó mà nói hết đau đớn nghĩ tới đây tiêu viêm trong đầu một đạo s á m trắng màu tóc thân mang trường bảo nằm giữ eo thon tinh tế bóng hình xinh đẹp chính là t r ợ t l o e lên tiểu y kệ tiên cũng không biết một đời trước ngươi tại trong ba năm này đã trải qua cái gì mới có thể từ cái kia thanh thuần t ị n h lệ nữ h à i biến thành giết người không chấp mắt lớn đ ộ c sư một đời trước không thể bù đắp tiếp lối một thế này ta đều sẽ đem chi thay đổi trở lấy ta như thế nói đến tính toán thời gian bây giờ tiểu y đi tiên hẳn là rời đi ra mã đế quốc không lâu vừa tới r a vân đế quốc cũng không có thời gian bao lâu à. tiêu viêm tự lẩm bẩm suy nghĩ phi tốc chuyển động đem t u y ế n thời gian cùng mạch lạc làm rõ cả người liền là l ạ n g y ê n ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đường vòng cung hướng về một phương hướng khác bay đi tại cái kia chỗ cần đến phần cối u không đặc biệt chính là tiêu viêm phía trước cùng tiểu y đi tiên trải qua thời gian tốt đẹp mê vụ sơn cốc ở k ế t trước tiểu y đi tiên tại chính mình con đường tu hành bên trên chiếm cứ một trang nổi bật lần đầu lịch luyện gặp phải lại đến về sau chiến trường tương kiến mãi cho đến trung châu ma thu sân mạch a mây chi loạn đi tới trung châu cứu v ấ t d ư ớ lão tinh vẫn các phát triển thiên phủ liên minh thành lập đủ loại sự kiện lớn phát sinh thời điểm tiểu y đi tiên đều làm bạn tại tiêu viêm bên cạnh đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng cũng là tiêu viêm tại thung lũng thời điểm tiểu y đi tiên đối với hắn cũng tiến hành cổ vũ cùng ă n ủi nếu là không có nàng làm bạn tiêu viêm dọc theo đường đi cũng chưa chắc có thể đi đến tối phần cuối cũng sẽ thêm ra rất nhiều t i ê n lối song quyền cầm thật chặt tiêu viêm trong ánh mắt thoáng qua một vòng quyết tuyệt hắn trầm ổn khé quát tiên tâm đi một thế này từ ta mỗi người kết cục đều biết thay đổi ta tuyệt sẽ không để rất nhiều tiết lối tại trước mặt của ta xảy ra lần nữa chương tám mươi ba tiến vào gia vân Đế Quốc. chương quốc. Mênh tiến vân ngông đế bảo ra đế lâm hải cùng phía o bao phủ xuất ra đạo đạo n đến sóng biển, g thổi thổi xuất Hải phủ khiếu qua, ra đem Lâm ô trên tiếng xe do t r ợ t văng lên chậm chỉ thấy một đạo đen như mực thân ảnh từ xa xa chân trời xuất hiện sau đó phi tốc mở rộng cuối cùng đứng tại trên bầu trời nhìn phía dưới quen thuộc nhưng lại hơi xa lạ địa hình tiêu viêm thần sắc cũng là mang theo một chút hoảng hốt mấy năm chưa từng trở lại nơi đây địa hình cũng là xảy ra một chút biến hóa bất quá cũng may tiêu viêm có hai đời ký ức trùng điệp cùng một chỗ rất nhanh liền trợ giúp hắn xác định tiểu sơn cốc phương vị ánh mắt ở phía dưới trong rừng rậm đột nhiên mà qua sau một lát tiêu viêm chính là xác định cái tiêu mê vụ sơn cốc vị trí cụ thể tiếp tục phi hành sau một lát tiêu viêm nhìn về phía phía dưới chỉ thấy t ầ n g tầng đậm đà mê vụ xuất hiện tại thanh thúy tươi tốt rừng tây một cái không có nửa điểm thông đạo sơn cốc tại bọn chúng c h e lấp lại xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt thân hình t r ầ m rãi từ cao không hạ xuống hít một hơi thật sâu cảm thụ được hơi băng lanh không khí cùng với quen thuộc cú hương hương vị tiêu viêm cũng là không khỏi khép lại hai mắt trong đầu Vô luận là, là m ộ tiêu đ ờ t r ư viêm tự thế này đ ề lẩm bẩm tốc độ chậm rãi đi lại đồng thời không có sử dụng đấu khí tốc độ tăng lên mà là cứ như vậy từng bước một giống như một người bình thường mở dạng tại trong sức gốc chậm rãi đi qua đem hết thể đều thu hết vào mắt đạo kia vực lên thanh sắc khăn lụa mặc áo trắng khi chất trang nhã nhưng lại tương đương hiền lành bóng hình x i n h đẹp phản phất c ứ như vậy xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt một dạng hơn nửa ngày sau hắn mới lắc đầu đem những thứ này suy nghĩ đều căng ra xen l ẫ n không hiểu cảm xúc tự lẩm bẩm một đời trước lại một lần nữa trở lại mê vụ s â n gốc còn giống như là cùng t h ả i lân tử nghiên các nàng cùng tới còn kém chút cùng che giấu thân phận nàng đánh lên bây giờ chỉ có một mình ta á ở kiếp trước tiêu viêm là tại bị vân l a m tông bức ra ra mã đế quốc ước chừng sau ba năm mới giết trở về chấm dứt sự t ì n h sau đó cùng thảy lân cùng với tử n h i ê n cùng tới đến nơi này không chỉ có như thế thậm chí còn ở đây bế quan dòng ã thời gian một nam mà cũng chính là một lần kia là thời gian qua đi sau ba năm hai người lần đầu gặp mặt tiêu viêm đã từ một cái nho nhỏ đấu giả trở thành v i ê m minh thủ lĩnh mà cái kia ôn hòa l ấ y giúp người làm niềm vui tiểu y ý, ý tiên cũng đã trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc tông tông chủ tạo hóa c h ê i ngươi tại mê vụ sơn cốc chờ đợi một ngày một đêm sau đó ngày thứ hai sáng sớm tiêu viêm xếp bằng ở trên vách núi tại nắng sớm đi tới thời điểm chậm dại đứng dậy lại độ sâu đậm nhìn một cái mê vụ sơn cốc sau dưới chân đột nhiên điệm nhẹ cả ngươi hóa thành một vệt sáng còn thái dương hướng về nơi xa bay đi rất nhanh chính là biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở phía chân trời. g i xa xa cái tiêu ố cứ điểm bầu trời nguyên bản dùng để cấm bay đấu khí chất pháp đối với tiêu viêm đi ngang qua chính xác không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thậm chí cũng chưa từng có kích phát dấu hiệu lần này tiêu viêm mục đích không chỉ, chỉ là từ xuất vân đế quốc đem tiểu y ý tiền mang về hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn đi làm nghĩ tới đây tiêu viêm trên mặt cũng là nổi lên vẻ lạnh như băng một đời trước chính mình tại hủy diệt vân lam tông sau đó thành lập v i ê m minh chính là tiến nhập bế quan ngay tại lúc cái này không lâu về sau gia mã đế quốc biên giới ba đại đế quốc liền tại hồn điện thiết hộ pháp khuyến khích phía dưới liên thủ lại phát động đối với gia mã đế quốc vây công mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi thế nhưng một trận chiến cũng là lệnh v i ê m minh tổn thất nặng nề lần này mặc dù viên minh thành lập so với một đời trước tới muốn trước thời hạn hơn mấy năm thời gian nhưng cho dù là tiêu viêm cũng không dám căn đoan ba đại đế quốc vây công ra mã đế quốc tuyến thời gian có thể hay không sớm dù sao coi là mình mang theo ký ức trùng sinh một khắc này rất nhiều chuyện cũng là tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi hy vọng cái kia thiết hộ pháp ngay tại xuất vân đế quốc lần này cùng nhau đem hắn bắt được thuận tiện đi gặp một hồi hạt tất nham lão gia hỏa kia dù sao một đời trước n g ư ờ i lão gia hỏa này thế nhưng là cho ta tạo thành phiền thoái rất lớn à. nghĩ tới đây tiêu viêm nguyên bản là có chút lạnh lùng đáy mắt chỗ sâu cũng là không tự chủ bắn ra lướt qua một cái xâm nhiên xác ý ở một đời trước tiêu viêm cũng cùng lão gia hỏa này giao thủ qua nhưng hắn có chút tâm hiểm chiến bại trước khi chết lợi dụng bí p h á p đem suốt đời tích lũy độc đấu k h í biến thành ma độc ban đánh vào tiêu viêm thể nội làm hại hắn khổ không thể tả thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng cũng may mắn cuối cùng tại luyện hóa loại thứ ba dị hòa sau đó ma độc ban cũng bị triệt để luyện hóa ngược lại để tiêu viêm tu vi bởi vậy được tăng lên để hạt tất nham ý nghĩ rơi xuống cái khoảng không đem rất nhiều ý tưởng t r ô n dấu dưới đáy lỏng tiêu viêm lần nữa ra tốc cả người hóa thành một đạo vô hình lưu quang tùy ý tại xuất vân đế quốc cảnh nội bay múa lấy hắn bây giờ khôi phục lực lượng linh hồn toàn bộ xuất vân đế quốc không có bất kỳ người nào có thể đủ phát giác được tiêu viêm độc、tính. xuất vân đế quốc đ ộ c sư ngang ngược mặc dù tổng thể tu vi so với gia mã đế quốc tới nói muốn mạnh hơn nhiều lắm nhưng là bởi vì quá mức hỗn loạn các nơi cường h à n h thế lực tự mình phát triển vô số tán tu cường giả tự mình hành động cũng đưa đến từ đầu đến cuối không có người có thể đủ trình hợp xuất vân đế quốc toàn bộ đ ộ c sư một chỗ mênh ngông phía trên vùng bình nguyên một t o a thành phố khổng lồ giống như phủ phục ở trên đất bằng cự thú một dạng nhìn c h ă m chằm hãn tưởng thành toàn thân lộ ra màu đen lộ ra cực kỳ trang trọng trang nghiêm cách mỗi tưởng thành một khoảng cách đều có mấy tên lính võ trang đầy đủ đàng tại tuần tra mà cửa thành chỗ nhưng là sắp xếp số lớn số lớn đội ngũ lộ r a dị thường náo n h i ệ t đây là xuất vân đế quốc cùng nhau làm nổi danh một tòa thành thị lớn đen suối thành cũng là tiêu viêm tiến vào xuất vân đế quốc chi sau đi qua tòa thứ năm thành phố lớn muốn tại một quốc gia không có bất kỳ cái gì bằng vào tìm một người giống như mỏ kim đáy biển đồng dạng khó mà tìm kiếm bất quá tiêu viêm cũng không có từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tìm được tiểu y g i tiên hy vọng lần này đừng để ta thất vọng a áo bào đen thân ảnh tự mình lẩm bẩm sau đó đi theo đám người đi vào đen suối trong thành chương tám mươi b ố tiểu y tiên tình cảnh nguy hiểm chương tám mươi bốn thiểu y tiên tình cảnh nguy hiểm hắc hắc các người nghe nói qua cái kia gần nhất gây danh tiếng rất lớn nữ độc tu sao ngay tại tiêu viêm vừa mới cất bước đi vào đèn suối thành không lâu chuyển qua một cái c h ỗ n g ặ t một thanh âm chính là lặng yên tung bay ở bên thai của hắn nữ độc tu ba chữ đưa tới tiêu viêm c h ú ý hắn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút xoay đầu lại suy nghĩ phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lại phát hiện nơi nào có mấy cái thân mang độc sư quần áo ra hỏa bọn hắn kết bạn mà đi t h u ậ t nhìn là bạn đường mà câu kia có liên quan nữ độc sữa cũng là từ một cái hơi có vẻ phiền muộn nam tử trung niên trong miệng nói ra được ha chuyện này phía trước gây cũng không、nhỏ". p h à một là lớn thành nào có chút tin tức con đường, phù cận mấy cái phù phố không tin biết. người người đường, mấy m vị nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi cười ha ha đối với nam tử trung niên lời nói tiến hành hồi p h ụ mà đổi thành một bản ý vị láo giả nhưng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng thản nhiên nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kia tiểu độc nữ thiên phu thực lực cũng không yếu lấy đại đấu sư c h i thân đối mặt hai ba cái đấu linh cường giả v â y công đều có thể phản s á t phía sau một người chạy trốn thật làm cho người c ă n thắn tên kia lên tiếng trước nhất trung nhân nhân nhìn thấy chủ đề đều bị c ư ớ quang lúc này có chút nóng nảy đỏ mặt vội vàng cười nhạo lấy nói cát thiên phú cao thì có thể làm gì đ á p tội ma độc tống mặc nàng có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng tự thân khó đảm bảo kèm theo bọn hắn đ à m luận tiêu viêm b a m theo một đoạn đem nghe hết trong lòng cũng là vui mừng căn cứ vào mấy người miêu tả cùng với có liên quan dáng ngoài thuyết pháp tiêu viêm đã có chín thành chắc chắn có thể kết luận mấy người này nói chính là tiểu y địa tiên trừ cái đó ra hắn cũng tại mấy người trong lúc nói chuyện phiếm đem sự tình đại khái nguyên do làm cái biết do trên đại khái tới nói chính là tiểu y địa tiên mới đến không hiểu quy củ tại bởi vì một lần độc vật tranh đoạt phía trên đắc tội ma độc tông một cái đệ tử đối phương thẹn quá hóa giận sau đó mang người ăn cướp tiểu y t h a tiên ngược lại bị tiểu y t h a tiên phản xác nhưng mà cái này nhưng rất khó lường cái này vị ma độc tông đệ tử lại là ma độc tông một vị trưởng lao tâm thụ yêu thích hậu nhân mặc dù thực lực không mạnh nhưng bị sùng ái cũng không ít thoáng một cái bị phản xác thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn mà cũng chính vì như thế nàng triệt để đắc tội ma độc tông nhận lấy truy sát mà cái kia ma độc tông thực lực cũng không yếu so với không có mây núi vân lam tông còn muốn cường hoành hơn bên trên không thiếu tông chủ của bọn hắn là một vị bắt tinh đấu hoàng cấp cường trong tông môn đấu vương cấp trưởng lão cũng sẽ không s ố ít bất quá bởi vì tiểu y l u tiên ban đầu đắc tội chỉ là một vị đấu vương trưởng lão mà thôi bây giờ đứng ra người muốn đối phó nàng cũng bất quá là một chút đại đấu sư cấp bậc đệ tử tinh anh còn có một số đấu linh cấp chấp sự thôi còn tốt tên tiêu đấu vương cường giả không có tự mình đến đây bằng không lấy tiểu y l u tiên bây giờ bản sự chỉ sợ thật muốn nguy hiểm bất quá dù cho bây giờ cũng không khá hơn chút nào à tiêu viêm ánh mắt có chút khói mù hắn không nghĩ tới tiểu y l u tiên vậy mà vừa đến xuất vân đế quốc không lâu liền bị như thế hiểm cảnh đây là hắn ở kiếp trước chưa từng biết được sự tỉnh nhưng mà t cái k i a tại không có chính mình tham gia tình huống phía dưới một đ ờ i trước chắc chắn cũng phát sinh qua chuyện giống vậy nàng cũng rất không dễ d à n g à. tiêu viêm dưới đ ấ y lòng cảm khái nói chẳng qua hiện nay tiểu y tiên lâm vào nguy cơ h ắ n tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ tất nhiên tình báo đã thu thập h o à n tất như vậy cũng nên độc thân tất nhiên sự tình cùng ma độc tông có liên quan như vậy cũng không cần thiết phiền thoái như vậy tiêu viêm chỉ là tùy ý nghe mấy lần dùng kim tệ mở đường chính là nghe được một vị ma độc tông đệ tử dấu vết sau đó hắn xác nhận thân phận của đối phương sau đó chính là âm thầm ra tay đem bắt tới tiến hành nhiều mặt khảo vấn sau đó tiêu viêm xác nhận tiểu y y tiên tin tức không chỉ có làm thật hơn nửa còn được một cái càng quan trọng hơn tình báo mặc dù ban đầu tiểu y y tiên cùng ma độc tông mâu thuẫn chỉ là bởi vì vị kia đấu vương trưởng lão hậu nhân ăn cướp không thành bị sát hại nhưng mà đằng sau không thiếu ma độc tông người bởi vì vị trưởng lão kêu mệnh lệnh đuổi theo giết tiểu y y y tiên cũng bị nhiều lần đảo thoát thậm chí nhiều lần phản s á t sau đó đã khiến cho ma độc tông chú ý lần này ma độc tông không có ý định đang thả qua tiểu y y tiên mà là muốn lấy thế xét đánh lôi đình đem trực tiếp bắt giữ cũng chính vì như thế bọn hắn căn cứ vào tiểu y y tiên hành động quy luật bố trí thiên la địa võng tại tiểu y tiên h cuối cùng xuất hiện thành thị phụ cận cũng chính là hắc vụ thành bên ngoài ám cảng bên trong mỗi cách một đoạn thời gian thông lệ cử hành đấu giá hội bên trong thả ra tin tức tại đám kia đấu giá vật bên trong thả ra một nhóm có thể so với ba bốn phẩm đan dược kỳ dị đốc vật dẫn dụ nàng mắc câu không chỉ có như thế ma độc tông còn chuyên môn vì thế phái ra một cái đấu vương cường giả mười vị đấu linh chấp sự tiến hành áp t r ợ cần phải đem nàng bắt trở về lấy tiểu y tiên một lần cuối cùng cho thấy đại đấu sư tu vi mặc nàng dù thế nào cường hành cũng không cách nào chống lại cường đại như vậy đội hình hồi tường lại ma độc tông đệ tử thổ lộ tin tức tiêu viêm đáy mắt chỗ sâu cũng là nổi lên vẻ h à n g quang cũng may hắn cũng không có tới muộn dựa theo tên kia ma độc tông đệ tử nói tới lần kế hắc vụ thành ám cảng đ ấ u g i á hội tại ba ngày sau đó mới có thể bắt đầu hô may mắn ta chiếm được tin tức này bất quá chỉ sợ nàng muốn lâm vào nguy hiểm mặc dù không có tiêu viêm phù hộ một đ ờ i trước tiểu y tiên cũng là tự mình s ố n g qua rất nhiều gian nan hiểm trở nhưng mà nàng trải qua hết thảy cùng nhau nhất định xa xa muốn trầm trọng đau đớn rất nhiều tất nhiên ta trở về như vậy hết thảy tiết m ố i bi kịch đều phải thay đổi tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng về hắc vụ thành vị trí nhanh chó ba ngày thời gian đảo mắt trôi qua mà trong lúc này tiêu viêm đã sớm tiềm nhập ám cảng bên trong giống như là một cái bình thường nhận được đấu giá hội tin tức triển khai người qua đường m ộ dạng hắn cũng không có thể hiện ra thực lực của mình mà là l ặ n g lặng đứng chờ lấy sự tính phát triển cũng khát vọng ba ngày sau đó hai người lại độ gặp lại một khắc tới đột nhiên ngồi xếp bằng trên giường tiêu viêm đột nhiên mở to mắt một vòng tinh quang từ trong mắt bắn mạnh mà ra s á t mặt của hắn bên trên xuất hiện một màn b u i sướng cả người không thấy người thân hình thoáng động chính là biến mất ở trong gian phòng xuất hiện tại trên nóc nhà một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở tiêu viêm cảm giác bên trong mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng mà tiêu viêm có thể chắc chắn đạo này khí tức chính là tiểu y tiên khí tức phía dưới gốc cây này tam thải độc đàn g quả giá bắt đầu giá bán hai mươi vạn kim tệ hai mươi lăm vạn tà ra ba mươi vạn não n h i ệ t đấu giá hội bên trong một chấu ngóc ngách một đạo bị hắc bảo bao k h ỏ a không đáng chú ý thân ả n h lạng yên giơ trong tay lên lệnh bài dùng mang theo thanh nhâm khản khản nói năm mươi vạn kim tệ áo bào đen phía dưới hơi có vẻ gò má tái nhuật đôi môi đỏ thám đ ỗ n g nhiên chính là tiểu y tiến khuôn mặt chương tám mươi lăm tiểu y tiên thân hãng c h n g đây chương tám mươi lăm tiểu y tiên thân hãng c h n g đây năm mươi vạn kim tệ lần thứ nhất năm mươi vạn kim tệ lần thứ hai năm mươi vạn kim tệ lần thứ ba hảo chúc mừng vị bằng hữu này cái này tam thải độc đ ẳ n g quả là của ngươi nương theo đấu giá sư trọng trọng đem truy đánh xuống quyết định cái này độc vật người mua mà nghe được lời như thế áo bào đen phía dưới tiểu y địa tiên cũng không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra nàng chính là nghe được cái này hát vụ thành á m cảng đ ấ u giá hội bên trong sẽ xuất hiện một nhóm tinh phẩm đ ộ c vật mặc dù hoài nghi đây là ma độc tông âm mưu như, nhưng cái này tam thải độc đẳng quả đã bị tiêu ký tại cái kêu bản thất thải cổ thư phía trên là ách nan độc thể muốn tiến hóa đến hữu kế tiếp bước rất trọng yếu một mực đ ộ c vật lúc này mới tùy tiện bí quá hóa liều muốn đem thu hoạch đợi đến đợi một chút rời đi tìm được mật địa đem trái cây này thốn p h ệ ta chỉ sợ cũng có mấy phần tự vệ chỉ sợ đều biết không thể tin cái k i a thiện giải nhân ý tiểu y hệ tiên làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy tiếp xuống những vật kia mặc dù c h â n quý vốn lấy ta bây giờ tài lực không cách nào hy vọng xa vời huống hồ trước kia cũng có vẻ như có chút cao điệu tiểu y hệ tiên trong đôi mắt thoáng qua một vòng không h i ể u quang t i ê n lặng đem chính mình mũ chùm giảm thấp xuống mấy phần sau đó cả người liền l à tại không làm cho bất luận người nào chú ý một chút lặng yên dựa vào bên cạnh rời đi đấu giá hội đ ạ i sảnh nhưng mà tiểu y hệ tiên chưa từng chú ý tới chính là tại nàng rời đi hội trường sau đó lập tức có mấy cái cũng tại chỗ tối đấu giá hội người xem nhao nhìn nhau vài lần sau、đó. cũng là lặng yên đứng dậy cùng ra phòng đấu giá trên đài cao đấu giá sư đáy mắt thoáng qua một vòng vẻ mặt kỳ lạ bất quá rất nhanh cái này xóa thần sắc chính là bị che giấu dù sao loại chuyện này tại hỗn loạn xuất vân đế quốc rất là phổ biến giết người cướp của m à t h ô i không có gì tốt chú ý chỉ có điều đáng tiếc hắc b à o nhân này sợ rằng phải chết đi ngắn ngủi dưới đáy lòng mặc niệm không đến một giây thời gian đấu giá sư chính là lại độ dơ lên truy nhìn về phía một bên thị nữ khay phía trên vật phẩm bắt đầu phát ra thanh em văng dội hô lớn nói như vậy kế tiếp hạ một kiện vật phẩm bán đấu giá là sàn bán đấu giá bên ngoài trong phòng đấu giá có top ba top năm độc sư bọn hắn phần lớn là đã lấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đấu giá hay là tới đi lang thang độc sư chỉ có điều có một đám người ô m đoàn thế tới hung hăng dường như là kẻ đến không thiện mà lúc này thời khắc này tiểu y h y tiên vừa vặn từ phòng hội đem chính mình đấu giá ở dưới đấu giá vật lấy ra mở hộp ra xác nhận một phen sau chính là lặng yên nhẹ nhàng thở ra không đợi tiểu y ỵy tiên lâm vào b ô n g lỏng sau một khắc một thanh â m chính là đột nhiên vang vọng phòng đấu giá để hắn không khỏi toàn thân căng cứng ha, ha ha tiểu độc nữ ngươi quả như tới tiếng nói rơi xuống đột ngột, cái tiêm một đám thế tới hung hăng đám người v ậ y ở phía sau của nàng ngăn chặn lối ra mà tiểu y đi tiên trong lòng lại là không khỏi nhảy một cái hỏng bét áo bào đen phía dưới tiểu y đi tiên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên vẻ kinh hoàng thân sắc mặc dù nàng rất là cảnh giác nhưng kinh nghiệm cũng quá non nớt ma độc tông lược thi tiểu kế chính là đem nàng kéo vào cái bẫy ở trong xoay người lại trong tay hai cái túi độc trực tiếp ném ra sau đó đột nhiên nổ ra trong lúc nhất thời màu vàng nhạt khí độc tràn ngập ra nếu là đối phó thông thường đại đấu sư đấu linh tới nói những độc chất này xương mù đủ để cho bọn hắn kiếm kỵ nhưng rất đáng tiếc đây là xuất vân đế quốc tiểu y g h y tiên túi độc cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính lúc này có người khẽ quát đáng chết cùng tiến lên bắt lại hắn lên a đối với loại này âm hiểm nữ nhân không cần giảng đạo nghĩa giang hồ hắc hắc chờ bắt lại ngươi ta nhất định phải để ngươi biết cái gì gọi là dễ nhìn trong nháy mắt ba vị ở gần nhất ma độc tông đệ từ vọt thẳng đến tiểu y g h y tiên nào h tới ba loại màu sắc khác nhau độc đấu khí lập tức kích phát trong nháy mắt gạch đều bị dấm nát mà đối mặt ba người liên thủ tiến công áo bào đen phía dưới tiểu y g â i ế n trên gương mặt cũng là nổi lên một vòng vẹ ngưng trọng không chút do dự nàng vội vàng chụp ra cái kia nhìn như trắng non bàn tay nhỏ nhắn dưới chân k h ẽ nhúc ních phát sau mà đến trước lấy một cái góc độ quỷ dị đi tới ba người trước người phanh phanh phanh kèm theo ba đạo quyền thịt g i a o kích tiếng kêu rên gần như đồng thời vang lên ba vị kia cùng nhau nhào lên ma độc tông đệ t ừ lúc này phun ra một ngụm máu tươi xa xa ném đi ra sau đó trọng trọng đập xuống đất lập tức để còn lại còn nghĩ đi lên mấy người cước độ ngưng lại đấu linh nàng đốt phá đến đấu linh lúc này quan chiến đám người cùng với ma độc tông còn lại mấy người trên khuôn mặt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc ngắn ngủi thời gian một tháng tiểu độc nữ vậy mà tại bọn hắn dưới sự đổi u g i ế t từ đại đấu sư đột phá đến đấu linh thiên phú như vậy quả thực kinh người mọi người ở đây đều cho là ma độc tông một lần này truy sát phải tiếp tục không công mà về thời điểm một giọng g i à n mua chính là chậm rãi vang lên tiểu độc nữ lao phu thừa nhận thiên phú của ngươi rất tốt bất quá muốn từ lao phu dưới tay chạy ra áo cảng ý nghĩ h a o huyền tiếng nói rơi xuống một đạo thân mang áo bảo màu trắng lao giả, chính là đứng chắp tay từ ma độc tông chư vị đệ tử sau l ư n g đi ra kèm theo hắn từng bước một đi ra quanh người hắn khí thế cũng tại không ngừng tăng vọn để tiểu y đi tiên sắc mặt âm chầm xuống xa xa vây xem đ ộ c sư nhóm cũng là có người không khỏi lên tiếng kinh hô đấu vương cừng giả câu nói này bay ra đã rơi vào tiểu y đi tiên trong hai càng làm cho đáy lòng của nàng đột nhiên chầm xuống một cỗ cực lớn cảm giác tuyệt vọng lập tức đặt ở trong lòng của nàng nếu như nói chỉ có những thứ này đấu linh ma độc tông đệ tử mặc dù đào tẩu cực kỳ gian khổ nhưng tiểu y đi tiên cũng sẽ không tuyệt vọng nhưng bây giờ một tôn đấu vương trưởng lao xuất hiện chính là triệt để đánh nát ý nghĩ của nàng dù sao nàng mới vừa v ặ n đặt chân đấu linh không lâu a tiểu y tiên t r o n mặc cái tiêu vị ma độc tông đấu vương t r ư ở n g lao xuất hiện nháy mắt thứ nhất chính là triệt để ngăn chặn nàng có thể chạy trốn tất cả con đường bây giờ nàng đã lâm vào t u y ệ t cảnh ngắn ngủi một tháng bắt đầu từ đại đấu sư tấn nhập đấu l i n h a tên i tiêu ma độc tông đấu vương t r ư ở n g lão đánh giá tiểu y địa tiên không khỏi nết môi nợ nụ cười mở miệng nói tiểu đ ộ c nữ ngươi nếu là chịu bái lao phu làm thầy lao phu bảo đảm ngươi không có việc gì hơn nữa còn có thể hoa rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ngươi mà đối mặt ma độc tông trường lão mời chào tiểu y địa tiên cũng không có đáp ứng bởi vì nàng đã sớm nắm rõ ràng rồi đám người này bản tính vị này hắn nhất định không có hảo ý. chẳng lẽ lại một u ố n bên tiêu viêm vây xem sau một lúc nhìn thấy tiểu y tiên gặp phải này từ cảnh trung pin là nhịn không được ra tay rồi hắn đã nhìn ra tiểu y tiên muốn làm những gì ở kiếp trước tiểu y tiên cũng cần phải trải qua loại này gặp chắc chở bất quá xem ra hẳn là bỏ ra giá cả to lớn sau hướng hồ h ế bây giờ trang diện đã đến tiêu viêm có thể chịu đựng mức cực hạn nhìn mình bạn thân tại trước mặt đụng phải nguy hiểm dù cho không có gan loại nhân tố tiêu viêm cũng sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ không phải là vì cái khác chỉ là vì chính mình trái tim kia ê chỉ là một cái đâu vương ai cho ngươi giúp khí kẻ dám động ta kèm theo một tiếng quát to một tiếng một đạo cực lớn đen như mực vật thể thiếu l ố t lên sen lẫn tiếng x é gió đột nhiên từ đằng xa bay ra sau đó đập vào tiểu y đi tiền cùng ma độc tông trước mặt mọi người giống như một đạo ba tám tuyến một dạng đem hai người tách ra vê anh đạo kia cực lớn trầm trọng đen như mực vật thể rơi trên mặt đất lập tức đem mặt đất đập dạng nước x u ấ t ra đạo đạo đen như mực khổng lồ kẽ nước trong n y mắt cả tòa phòng đấu giá tựa hồ cũng bị cái này khổng lồ lực đạo đập run một cái để đám kia vây xem đông đạo đọc sư lảo đạo một cái kém chút vé ngã trên đất còn có cao thủ trong lúc nhất thời có người lên tiếng kinh hô một n giây t sau chỉ thấy một đạo đen như mực thân ảnh đột nhiên từ phương xa thoát ra hai ba cái nhấp nô chính là xuyên qua đám người rơi xuống phòng đấu giá bên trong đầu tiên là mang theo vài phần hung ác nhìn về phía ma độc tông mấy người sau đó chính là ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tiểu y y tiên thật là ngươi tiêu viêm nhìn xem đạo kia kiên nghị thêm vài phần nhưng lại vẫn như cũ mặt mũi quen thuộc tiểu y y tiên không khỏi che miệng mang theo vài phần kinh hỷ cùng xúc động lên tiếng lần trước chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm cũng là hắn xuất hiện đem chính mình cứu vớt ra ngoài không nghĩ tới hôm nay chính mình lại độ gặp phải tình huống tương tự muốn liều mạng thời điểm vẫn là lúc trước vị kia thiếu niên đứng ra là ta trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi còn tốt ta không tới chậm tiêu viêm khẽ gật đầu ôn hòa nói không nhìn chung quanh còn tại nhìn chằm chằm ma độc tông đệ tử Cùng với vị trong ư ở n g l ã tựa hồ b ọ hắn n c ũ k h ô nháy g dạng.、So、buông lỏng, cái vị ma độc tông đấu vương trưởng lão, giờ tồn tại tiêu này với viêm cái kia mở Mà ma so lão, vị đấu độc k ắ p này đ lỏng cũng là xuất hiện ngắn ngủi nghi hoặc, cái này đột nhiên hoặc, là xuất xuất đột tiểu tử, thần hiện cái thánh đến cùng là thần thánh phương d mắt nhúng tay ma độc tông sự tình. Trong ngay tay ma m độc sự trong đầu của hắn bắt đầu cực tốc suy tư muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm tiêu viêm cái tên này đến cùng cùng người nào có liên quan bất quá cho dù là hắn suy tư rất lâu cũng không có nghĩ rõ ràng tiêu viêm thân phận đến cùng là ai một bên khác tiểu y kể tiên cũng là tiêu ạ lâm vào cực hạn xúc động cùng kinh giống như là vào vội vàng hướng về cực xúc cùng hạn kinh thị như nghĩ hướng phía động giống điều gì, tới i sau, viêm nói người đi đây mau, ở r ấ trước nguy hiểm, không cần quả hiểm, Tiêu viêm ta. t đây cùng mình lúc chia tay cũng bất quá là mới vừa đột phá đến đấu sư bây giờ bất quá là thời gian hơn hai năm gặp lại lần nữa cho dù hắn dù thế nào thiên tài bây giờ lại có thể có mạnh cỡ nào chỉ sợ cùng chính mình không sai biệt lắm đã là cực hạn a hai người liên thủ dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối không phải là một cái đấu vương cường giả đối thủ tiêu viêm vì mình không công liên lụy một cái mạng không đáng mà đối mặt tiểu y ưu tiên cẩn thận cùng lo nghĩ tiêu viêm cũng không có đáp ứng mà là khoe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ lúc này tự tin mở miệng nói n h a đồn đốc ta tất nhiên dám xuất hiện liền có ứng phó năng lực liền xem như không có thực lực ta cũng sẽ không nhìn xem n g ư ờ i xảy ra chuyện mà đối mặt tiêu viêm lời nói cái kêu ma độc tông rất nhiều đệ tử lại là không vui tiểu độc nữ bọn hắn chính xác đơn đấu đánh không lại nhưng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử đến cùng là ai tiểu tử ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng có người trực tiếp kêu g à o đạo mặc dù tiêu viêm hiện ra khi thế Cùng đối phía trước cái mặt ma độc tông đệ tử kêu gào tiêu viêm chậm rãi xoay người sang chỗ khác khuôn mặt từ trước đây ôn hòa đã biến thành lạnh nhạt vẻ hàn quang cũng là từ đáy mắt thoáng qua nhìn qua ma độc tông đám người kia hắn bình thản mở miệng nói vừ tất nhiên ma độc tông lớn lối như thế vậy ta không ngại đem này tông s a n bằng tiếng nói rơi xuống lập tức vốn là còn có chút huyên náo phòng đ ấ u giá trở nên yên lặng như tờ đứng lên hơn nửa ngày sau kèm theo một hồi tiếng chê cười vang lên lập tức vô số tiếng cười tràn đầy phòng đ ấ u giá ha ha ha chết cười ta cái này t i ể u t ử không biết trời cao đất rộng ha ha ha lại dám nói muốn san bằng ma độc tông nhị không nổi ha ha cái này chỉ sợ là ta năm nay đã nghe qua thú vị nhất chê cười trong lúc nhất thời vô số trào phúng cùng chế dễ ư c h í n h là rơi vào tiêu viêm trên thân chỉ là một cái nhìn như không đủ hai mươi tuổi thanh niên bây giờ dám phát ngôn bờ bãi hắn đến cùng có bản lãnh gì dám can đảm như thế nói b ừ a không chỉ có mọi người vây xem liền ma độc tông đám kia các đệ tử cũng là nhao nhao ôm bụng cười vang lên tiếng trong lúc nhất thời cả tòa phòng đấu giá hóa thành sung sướng hải dương liền cái kia vị ma độc tông trường lão cũng là từ bỏ suy xét lắc đầu xác định tiêu viêm là một cái đồ đẩn mà tiểu y thì tiên cũng lộ ra một chút kinh hãi t h ầ n sắc người khác không hiểu rõ tiêu viêm nàng còn không biết sao phải biết tiêu viêm chưa từng sẽ nói ra không nắm chắc mà nói tới thỉnh thoảng nói mạnh miệng các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến lắc đầu tiêu viêm k h a quát một tiếng sau đó bước ra một bước cả người thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh qua trong giây lát xuất hiện ở cái k i a còn tại nhẹ r ă n g cười ma độc tông trước mặt trưởng lao đấm ra một q u y ề n chương 87. tiểu y h i a tiên ta thật không phải là đang nằm mơ chương 87, tiểu y h i a tiên ta thật không phải là đang nằm mơ vẻ sát ý tại tiêu viêm đấy mắt hiện lên trong c h ố p mắt hắn chính là khóa v ư ợ t khoảng cách mười m ủy dị xuất hiện ma độc tông vị k i a đ ấ u vương t r ư ở n g lao trước mặt giờ này khác này cái sau mới đột nhiên phản ứng lại ý thức được tiêu viêm không đơn giản lập tức nét mặt của hắn có chút và mẹo muốn thừa cơ phản kích nói thì chấm ký đó thì nhanh đối mặt ma độc tông đấu vương trưởng lao theo bản năng phản kích m ộ t quyền tiêu viêm lặng yên suy nghĩ bên cạnh mở ra một bước lấy ly hào kém nhẹ nhõm đem né tránh sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa liền một vòng gấp áo cũng không có bị chảy ra ngược lại hắn lần nữa lấn người đi tới cái tia đấu vương trưởng lao trước mặt sau đó tại hắn đáy mắt một màn tia thần sắc kinh hoàng vang lên trong nháy mắt lúc này đấm ra m ộ t quyền khổng lồ lực đạo sen lẫn mênh mông đậu khí ở dưới con mắt mọi người đập vào lồng ngực của đối phương phía trên t như, như bên, bên trong h tu luyện cao tuổi như vậy mới đến đấu vương cũng không biết ở đâu già khuôn mặt trăm bức tiêu viêm thu hồi nằm đấm hướng về phía cái tiêu ma độc tông trường lão gắt một cái nước bọt phủi tay nhìn về phía chung quanh vốn là còn chế nhạo lấy tiêu viêm đám người lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều giống như là có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng đồng dạng trận to hai mắt há miệng ra muốn nói cái gì nhưng lại nghe không được bất kỳ t h a n h âm gì trước mặt tên hắc bảo thanh niên này vậy mà thật sự m ộ t quyền liền đem cái này vị ma độc tông đấu vương trường lão cho miệu sát trong nháy mắt cái này kích thích tin tức đánh thẳng vào tâm thần của mọi người để bọn hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không ở vào trong lộng sau khi tầm mắt của bọn hắn nhìn lại nhìn thấy cái k i a khảm nạm tại trong vách tường chỉ có tiến khí không có ra tức giận ma độc tông đấu vương trường lão chính là biết chuyện này lại là thật sự trái mau có ma độc tông đệ tử phản ứng lại can đảm sắp nát hô lớn cả người âm thanh đều đang run giày đấu vương cấp trưởng lão đều bị một q u y ề n m i ể u s á t huống chi là bọn hắn đồng dạng đấu linh kèm theo lời của hắn ma độc tông đông đảo đệ tử phản ứng lại nhao nhao muốn chống chạy thế nhưng là thì đã trễ chỉ nghe tiêu viêm b ở môi khẽ nhúc đ í c h thản nhiên nói ta có nói qua để các ngươi đi rồi sao tiếng nói rơi xuống tiêu viêm lại độ dưới chân đ i ể m nhẹ cả người giống như xuyên qua không gian một dạng tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh và sóng khí gọn sóng tiếp theo trong nháy mắt chính là xuất hiện ở từng vị ma độc tông đệ tử trước người phanh phanh phanh, phanh. kèm theo mấy đạo trần m n trong, một một trong phòng đấu giá vô số dừng lại xuất vân đế quốc độc sư nhao nhao trận mắt hốc mồm yên lặng thất xác lại nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt cũng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi cùng với nhàn nhạt sợ hai thân xác rõ ràng đối với trước mặt thiếu niên này triển lộ ra thực lực bọn hắn tương đương sợ hai hắn thế mà trở nên mạnh như vậy tiểu y tiên đưa tay khe tre lấy môi đỏ đáy mắt chỗ sâu tràn đầy rung động thân xác thật đúng là tiểu vũ i ê m thực kiến c đại vũ không có đi quản đăng ngồi đông đảo xuất vân đế quốc đọc sư ý kiến với mình đem tất cả ma độc tông bên trong người đều giải quyết sau đó tiêu viêm đáy mắt một màn kia sát ý cũng là lạc yên tiêu thất sau đó hắn tự tay một ngón tay đem ma độc tông đấu vương trưởng lao trên tay nạp giới lấy xuống lực lượng linh hồn thấm vào phát giác c á i này trong nạp giới có một chút độc thuộc tính đấu kỹ cùng với một chút độc vật sau đó chính là cười đem q u ă n g cho tiểu y địa tiên đầy cho ngươi đồ bên trong không thiếu có lẽ đối với ngươi hữu dụng tiêu viêm vừa rồi trên mặt túc sắt t h ầ n sắc bây giờ biến mất phát huy vô cùng tinh tế hắn xoa xoa đôi bàn tay mang theo vài phần ý cười nhìn về phía tiểu y địa tiên ra vẻ nhẹ n h õ m đi tới trước mặt của nàng nói đi ta tới trả tiền dùng để chúc mừng chúng ta gặp lại tiểu y địa tiên phía trước bất quá là mua một gốc tam thải độc đ ắ n quả tiêu viêm lực lượng linh hồn thời khắc chú ý cả tòa phòng đấu giá tự nhiên biết chuyện này ngay lúc đó nàng tại nhìn về phía sau này một chút vật phẩm đấu giá bên trong trên sắc mặt mang theo những cái k i a khát vọng tiêu viêm nhưng cũng không bỏ qua bây giờ đấu giá hội còn chưa kết thúc trừ cái đó ra tại phòng đấu giá sau màn lao bản trong tay còn có rất nhiều chân quý đồ cất giữ chỉ cần có tiền liền có thể mua bất quá đối với bây giờ tiêu viêm t ớ i nói tiền vậy đều không phải là tiền tùy tiện ném ra mấy cái đan dược đan dược liền có thể bao xuống hơn phân nửa tòa phòng đấu giá tiểu y tiên trong tay thật chặt cầm nắm lấy vừa rồi tiêu viêm b ứ c cho nàng ma độc tông trưởng lao nạp giới đặt tại trước ngực ánh mắt của nàng còn mang theo có chút n g ậ u ảo h o à n g hốt nhìn về phía tiêu viêm giống như là chưa kịp phản ứng dù sao chuyện xảy ra mới vừa rồi quá mức n g ậ u ảo dù là tiểu y tiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận mà tiêu viêm nhìn thấy nàng một màn này cũng là gãi đầu m ộ t cái sau đó tự mình tiến lên bắt lại tiểu y tiên cánh tay lôi kéo nàng hướng về trong đấu giá hội t r à n g bộ đi đến quỷ thần xui k i ế n tiểu y tiên cũng không có phản ứng lại mà là cứ như vậy thuận thế đi theo tiêu viêm sau lưng nhìn qua gõ má của hắn nàng bị hắc bào lụa mỏng che giấu trên gương mặt cũng là không khỏi nổi lên một vòng đỏ hửng nhàn nhạt u y ui ui nên tỉnh a tiêu viêm vươn tay ra tại tiểu y đi tiên trước mặt lắc lư mấy lần trong giọng nói mang theo có chút lo nghĩ nha đầu này kể từ vừa rồi vẫn m ậ người cũng không biết suy nghĩ cái gì bây giờ đấu giá hội đều kết thúc tiêu viêm chụp một nhóm lớn chân quý đập vật nhét vào tiểu y đi tiên trong tay a a đối mặt xích lại gần tiêu viêm tiểu y đi tiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại mang theo một chút kinh hoàng xấu hổ giận dữ nhìn xem cơ hồ tiến đến trước mặt mình cái kia trường quen thuộc thanh tú khuôn mặt đem nhẹ nhàng đời ra sau đó lúc này mới nhìn về phía t r u n g quanh bóp chính mình trắng đ o á n cánh tay một chút cảm thụ được hơi rõ ràng đau đớn lúc này mới phản ứng lại tự lẩm bẩm nguyên lai、like、vừa rồi không phải làm Chương 88. Chính là m ngộng t chút. t r ư không đợi tiêu viêm nói cái gì tiểu y đi tiên cả người liền là hóa thành một đạo màu trắng bóng hình x i n h đẹp hướng về tiêu viêm nào tới đem hắn thật sâu ô m lấy sau đó khuôn mặt chôn ở tiêu viêm trên lồng ngực bắt đầu thấp giọng khóc thút t h ế t cảm thụ được trước ngực cái kia bị nước mắt thấm ư ớt y phục tiêu viêm trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá hắn biết tiểu y đi tiên làm như vậy đến t ộ n cùng là vì cái gì một thân một mình đi tới xa lạ q u ố c g i a muốn phát triển chính mình nhưng lại bởi vì ngoài ý m u ố n nhận lấy cực lớn bị khuất chỉ có thể một người tự cường bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác tóm lại là quá mức không xong đừng nói là tiểu y tiên cô gái như vậy chính là cũng không chịu nổi bây giờ chính mình đột nhiên xuất hiện giúp nàng giải quyết một mực đệ ở trong lòng bên trên gánh nặng về tình về lý tiểu y ưu tiên cảm xúc bộc phát cũng là chuyện bình thường không có lên tiếng ngăn cản t i ê u v i ê m n â n g lên m ộ t c á n h tay, h ơ i do dự m ộ t c h ú t sau, c h í n h là đem n h ẹ n h à n g k h o á c l ê n tiểu y ưu tiên phía sau lưng đem ôm vào trong ngực của mình mà tiểu y ưu tiên cảm nhận được một màn này khóc kịch liệt hơn cảm thụ được trước người mềm mại như ngọc vào giờ phút này tiêu viêm trong lòng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ tạ ác ngược lại là vô tận đau lòng đối với cô gái trước màn này bạn trí thân của hắn hai người ôm nhau cùng một chỗ thật lâu thật lâu có làm ướt y phục của ngươi hơn nửa ngày sau tiểu y ưu tiên cảm xúc cuối cùng vững vàng xuống nhưng mà mặt đẹp của nàng lại là không khỏi đỏ lên nghĩ đến vừa rồi tâm tình của mình bộc phát cứ như vậy nào vào tiêu viêm trong ngực khóc giống mà lấy tiểu y ưu tiên rộng rãi cũng có chút cảm thấy mất tự nhiên không có gì tiêu viêm gãi đầu một cái cười ha h a đem việc này bỏ qua chật cũng là đem tầm mắt bỏ qua một bên nhìn về phía địa phương khác may mắn tại tiêu viêm tiến vào sàn bán đấu giá sau đấu giá hội chủ nhân biết được bên ngoài tiêu viêm một quyền miệu sắt một cái đấu vương hưng hãn cho hắn đơn độc an bài một cái g a phòng chỉ có hai người bọn họ ở đây nếu như là ở phía dưới đại sành chỉ sợ tiểu y ư tiên xấu hổ cảm giác lại sẽ tăng thêm vô số tiêu viêm ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy là ăn cái gì thuốc đại bù ha ha ta cũng không giống như ngươi ăn vật đều có thể tăng cao tu vi ta hết thể đều là chính mình cố gắng mới có được đối mặt tiểu y ư tiên hỏi thăm tiêu viêm cười lắc đầu hồi đáp nghe câu trả lời này tiểu y ư tiên cũng không ngoài ý m u ố n hồi tưởng lại tại mê vụ sơn cốc kinh nghiệm đủ loại thời gian nàng cũng là mang theo một chút cảm t h ắ n nói cũng là ngươi tu luyện như vậy khắc khổ bất quá ngươi tại khắc khổ cũng không thể tại cái tuổi này trở nên lợi hại như vậy a tiểu y ưu tiên đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu mà tiêu viêm đối với đây hết thệ tự nhiên là từ chối cho ý kiến hắn cũng không thể nhìn thấy một cái người quen liền đi khoa trương nói cho hắn biết chính mình là từ tương lai trở về à. tốt chúng ta ở đây cũng đợi đến quá lâu bên ngoài người sợ là cũng chờ gấp c ư ờ i nhẹ đổi chủ đề tiêu viêm từ trên ghế s a lon mềm mại nhảy lên một cái mà nhìn hắn tiểu y ưu tiên cũng là khoe miệng hơi hơi nhấp lặng yên đi theo ở phía sau hắn nhận lấy vật phẩm bán đấu giá sau từ chối khéo sản bán đấu giá sau màn lao bản mời gặp mặt tình cầu tiêu viêm lấy đi vật phẩm bán đấu giá sau liền dẫn tiểu y ưu không lâu hai người tới hắc vụ thành bên trong đây là phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm thành phố lớn nhất cũng là xa hoa nhất thành thị tiêu viêm dự định mang theo tiểu y t k ế tiên để ở ở đây nghỉ chân dù sao trong thời gian lâu như vậy tiểu y t k ế tiên một mực bị đổi u g i ế t chỉ sợ căn bản nghỉ ngơi không tốt chỉ có điều liền tại bọn hắn sau khi vào thành không lâu một đạo thẩm thì âm thanh chính xác từ tiêu viêm trong bụng phát ra để cái sau toát ra một chút thần tình lúng túng ô ta có chút n ó i bụng rất lâu chưa từng gắn qua ngươi tự mình làm đ ổ vật mà nghe tiêu viêm câu này mang theo cảm lời nói, tiểu y kỳ tiên cũng là hồi tưởng lại ban đầu ở trong sơn cốc s ư ngủ hai người cùng nhau sinh hoạt thời điểm kinh nghiệm đủ loại mỗi khi nhớ tới những ký ức kia thời điểm nàng liền không còn là cái kia thanh danh hiền hách lớn độc sư mà là khi xưa tiểu y hiển tiên ân vậy ta đây liền đi làm cho ngươi khoe miệng hơi d ư ơ n g lên tiểu y thì tiên lụa mỏng phía dưới trên khuôn mặt mang theo một chút thần sắc nhẹ nhõm ôn hòa nói vô luận đủ loại trên đời này bất luận kẻ nào đều biết đối với tiểu y thì tiên ách nan độc thể cảm thấy sợ hãi kinh hoàng mà chỉ có tiêu viêm sẽ không giống những người khác một dạng đối với cái này sinh ra lựu tâm trong lòng chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ toàn thế giới bây giờ chỉ có tiêu viêm dám ăn nàng tự mình làm đồ ăn liền như là đi qua như thế hai người đầu tiên là tìm được một chỗ không đáng chú ý cư dân phòng bỏ ra tiền thuê sau đó liền vào ở trong đó tiểu y thì tiên giống như đi qua tại ma thu sơn mạch cái kia mẹ vụ sơn cốc một dạng bắt đầu đốt lên hỏa tới làm đồ ăn tiêu viêm nhưng là hai tay gối s a u làm cái đệm nằm nghiêng tại nhà gỗ trên nóc nhà t i ê n tính chờ đợi thời gian trôi qua chớ hẹn nửa canh giờ trôi qua tiểu y thì tiên h chế ra một bàn phong phú tiệc nàng đã từng làm cho tiêu viêm tất cả thức ăn đều xuất hiện ở trên b à n mà nghe cái kia quen thuộc và mang theo một chút xa lạ v ă n lên tiêu viêm cũng là thèm ăn nhỏ dãi lúc này bắt đầu cơm khô một tới hai đi hai người vậy mà đem cái k i a một bàn lớn đồ ăn ăn không còn một mảnh một chút cũng không có còn lại ngay tại tiêu viêm tựa ở trên ghế nằm dùng tâm sỉa răng sỉa răng thời điểm thu thập xong cái bản tiểu y ỵ tiên đ ỗ n g nhiên thấp giọng mở miệng vẫn nói tiêu viêm ngươi lần này như thế nào đột nhiên tới xuất vân đế quốc mà nghe tiểu y tiên hỏi thăm tiêu viêm cũng là dừng lại một cái trước mắt lúc này mới sâu kín mở miệng lên tiếng nói nói tóm lại lý do có rất nhiều bất quá trong đó trọng yếu nhất lý do cũng rất đơn giản đó là cái gì một bên rửa chén tiểu y tiên một bên hỏi tiêu viêm nghe nói câu nói này sau không chút do dự ngồi dậy bình thản nhìn chăm chú lên tiểu y h i ệ tiên chợt mở miệng nói không có gì ta chính là nghĩ đến xem ngươi nghe lời như thế tiểu y h i ệ tiên còn tại r ử a chén tay đột nhiên một cái run dày kém chút ném xuống đất trong lúc nhất thời không thể tại mở miệng nhưng là từ tiêu viêm góc nhìn lại có thể nhìn ra trên gương mặt của nàng lại là hơi hơi phiếm hồng đúng đúng phía trước ngươi không phải nói còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm sao bây giờ hoàn thành sao tiểu y h i ệ tiên âm thanh mang theo một chút run dày xóa khai chủ đề mà tiêu viêm nghe lời nói này cũng là gật gật đầu đáy mắt tràn đầy một chút cảm khái mở miệng nói ân đều kết thúc rất thuận、lợi. c hồi ư Ngươi Chương Ngươi ơ n nguyện ý đi theo không? nguyện không? nhiên tiên hắn đến cùng là cái gì? Lúc này đấy lòng hiện ra một vòng phiền muộn g gì, đi đi Tiêu viêm biết, tiểu hỏi cái y đấy ý ý theo ta theo ta tự một h ra lúc cảm xúc. là tường lại phía trước phát sinh ở r a mã đế quốc đủ loại sự t ì n h rõ m ộ n một trước mắt cả người cũng cảm nhận được mấy phần mọi mệnh kể từ ta với ngươi sau khi tách ra chính là trực tiếp đi hát nhang thành nhớ lại hơi có vẻ lâu đời ký ức tiêu viêm cũng là cảm thấy có chút hoảng hốt hồi tường lại cách kia cái thời điểm đã qua hơn mấy năm thời gian a i nhẹ nhàng ngất đầu hắn đem chính mình cùng tiểu y l ý tiến tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tiến hành một cái giản lược kể rõ đồng thời giấu một chút mấu chốt tính độ vật tỉ như nói dược lao tồn tại lại tỉ như nói chính mình một đời trước ký ức các loại những vật kia những năm gần đây n g ư ờ i trải qua cũng không dễ dàng à bất quá nghe rất đặc sắc tiểu y l ý tiên lẳng lặng nghe tiêu viêm kể rõ đáy mắt chỗ sâu cũng là mang theo có chút hâm mộ và mong đợi mà tiêu viêm t h ấ y thế cũng bất quá là nhung a i tùy ý hồi đáp nguy hiểm và kỳ nộ cùng tồn tại ta có thể có hôm nay thành cựu trừ bỏ chính mình cố gắng nguyên nhân bên ngoài vận khí cũng là rất trọng yếu nhân tố hai người lại đổ trao đổi một hồi, thẳng đến sắt trời dần dần t ô i xuống mặt trời chiều ngã về tây khâu đ ằ n g c â y giả phản chiếu vẫn như cũ rất nhanh thái dương triệt để rơi xuống đỉnh núi giống như màn sân khấu một dạng bầu trời đem bao t r ù n phía chân trời bởi vì thời tiết còn có thể vạn dặm không lây bởi vậy trên bầu trời đầy sao lại là điểm điểm sắp xếp ở trên đó không ngừng lấp lóe lộ r a dị thường lộng lẫy cho dù là cái k i a đặc thù nhất một vòng ngân nguyện cũng ở đây đầy trời đầy sao phía dưới bị đoạt đi khá nhiều người xem có vẻ hơi ảm đạm phai mở thiếu niên thiếu nữ dựa vào cùng một chỗ hắc bảo thiếu niên hai tay gối sau dựa vào lấy nóc nhà tranh, trong miệng còn mà trắng thuần sắc quần áo thiếu nữ nhưng là ôm hai chân hơi có vẻ thất thần xa xa nhìn về phía phía chân trời hai người cứ như vậy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lâu ngày không gặp thường thức tinh không hơn nửa ngày sau ngậm có đôi chó tiêu viêm có thể là cảm thấy có chút nhàm chán quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh ngươi bạch y nữ hải đẫu nhiên mở miệng nói ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không ta muốn tiếp tục lưu lại xuất vân đế quốc tiểu y tiên trần c h ờ một lát sau t h ấ p giọng hồi đáp nàng vô cùng rõ ràng thể chất của mình tại một ít người trong mắt là h a i ách đại danh tử cũng chính vì như thế nàng rất khó nắm giữ bằng hữu cho nên tiểu y tiên cũng đối tiêu viêm cái này bằng hữu duy nhất cực kỳ trọng thị mà hắn cũng sẽ không lâu dài dừng lại ở xuất vân đế quốc vừa nghĩ tới ngắn ngủi gặp lại sau liền muốn lại độ phân ly tiểu y tiên chính là không khỏi bưng ký ngực một cỗ cảm giác kỳ quái ở nơi đó bắt đầu ẩn n h ư ỡ n g tiểu y tiên ngươi lưu tại nơi này có phải hay không nghĩ tại xuất vân đế quốc cái này đ ộ c sư hoành hành quốc độ tìm được giải quyết ngươi ách nan độc thể hai họa ngầm phương pháp tiêu viêm nhìn chằm chằm tiểu y tiên sáng rỡ con mắt không có chút nào ẩ tảng thản nhiên mở miệm nói ngươi cũng bị ta nghe tiêu viêm lời nói tiểu y tiên cảm thấy một chút bởi vì ban đầu ở mê vụ sơn cốc thời điểm tiêu viêm chính là bởi vì tiểu y g i tiên lần đầu nuốt độc d ư ợ c lúc hôn mê nhìn qua cái kêu bản thất thải độc kinh thẳng đến ách nan độc thể đủ loại thai hại kỳ thực không cần thiết khiến cho phiền thoái như vậy tiêu viêm chậm rãi ngồi dậy ánh mắt cũng không có từ tiểu y g i tiên trên thân rời mà là mang theo vài phần không mỏ ra không nói rõ ý vị đối với tiểu y g i tiên tiếp tục nói nếu như ta nói ta có thể giải quyết ách nan độc thể thai hoàng ẩm ngươi có thể đi theo ta không hắn cũng không định giấu diếm phương pháp mà tiểu y, y, y tiên lại là khi nghe đến tiêu viêm câu nói này lúc nao sau liền đột nhiên kích động liền cái kê cũng là nổi lên một vòng khó che giấu mừng rỡ cảm xúc phải biết kể từ nàng xuất sinh lên chính là bị ách nan độc thể chỗ dày vò một mực đang tìm lấy nguyên nhân trở thành một tên y sư ban sơ ôm lấy ý nghĩ cũng bất quá là c h ư a khỏi chính mình đằng sau may mắn lấy được thất thải độc kinh chính vì vậy tiểu y ư tiên mới biết được thể chất của mình là cái gì ý vị như thế nào cũng chính vì như thế nàng từ một cái vực sâu bước vào một cái khác tên là vực sâu tuyệt vọng vốn là bất quá là hy vọng giải rác tiểu y ư tiên cũng không có hy vọng xa vời qua chính một ì n đến nan h ách sẽ có đ c lát sau từ trong n g sự kích động tình hồn lại tiểu y địa tiên dứt khoát nói nếu như thai họa ngầm tiếp xúc như vậy nàng cũng từ người người nghe tin đã sợ mất mật tiểu độc n ữ biến trở về người bình thường nơi nào còn có thể suy nghĩ trở tại s u ấ t vân đế quốc loại hỗn loạn này có thể so với hắc giác vượt quốc độ nghe tiểu y thì tiên trả lời tiêu viêm khoe miệng cũng là hơi dâng lên lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thẳng nhiên chật lại độ nằm trở về mang theo vài phần ý cười nói tốt lắm chờ ta xử lý xong s u ấ t vân đế quốc một chút sự t ì n h khác sau đó đi chuẩn bị ngay giúp ngươi tìm kiếm giải quyết ách nan độc thể thai h ỏ a n g â m tài liệu tiểu y tiên không có gì bất ngờ xảy ra đáp ứng tiêu viêm tình cầu mà cái sau cũng là bởi vậy đáy lòng cùng một chỗ tảng đá thả xuống. lập tức buông lỏng không thiếu đi tới suất vấn đ ế quốc chuyện quan trọng nhất làm được sau đó tiêu viêm lúc này mới có tâm tư đi suy xét chuyện kế tiếp mà nghe lời nói này tiểu y đi tiên cũng là bị khơi gợi lên không thiếu hiếu kỳ con người sáng n g ờ i c h ố p c h ố p trong đó tràn đầy một chút hoang mang cảm xúc tiêu viêm không phải là lần đầu tiên tới suất vấn đ ế quốc sao vậy hắn phải xử lý một ít chuyện gì đâu mang theo những thứ này hiếu kỳ cảm xúc tiểu y đi tiên theo bản năng mở miệng dò hỏi xử lý những chuyện gì nghe lời của nàng tiêu viêm cũng không có cái gì giấu dếm ý tứ mà là giang tay ra dứt k á t đem cáo chi mở miệng nói đầu tiên là ma độc tông lần này chỉ là một chút tiểu l những cái k i a đã từng muốn làm hại ngươi người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua các nơi lý đi ma độc tông ta còn muốn đi một chuyến vạn hạ sơn gặp một lần lao bằng hưu nói lao bằng hưu mấy chữ thời điểm tiêu viêm hai mắt không tự chủ hơi hơi n h a o lại một vòng nhàn nhạt hàng quang t ử trong thoáng qua trong đó sen lẫn một tia che giấu rất tốt sát ý nghe được tiêu viêm vì chính mình ra mặt đi ma độc tông báo thủ tiểu y t i ê n đấy lòng lại độ nổi lên một vòng cảm động cảm xúc bất quá khi tiêu viêm nhắc lên vạn hạ sơn thời điểm sắc mặt nàng lại là không khỏi hơi đổi chương chín mươi một nén nhang bên trong giao ra tham dự truy sát người bằng không diện người tông môn chương chín mươi một nén nhang bên trong giao ra tham dự truy sát người bằng không diệt người tô n g môn vạn hạt sơn chính là xuất vân đế quốc một cái đã từng lâu năm tô n g môn vạn hạt môn tổng bộ chỗ mặc dù mười mấy năm qua vạn hạt môn lực ảnh hưởng dần dần suy yếu nhưng mà xuất vân đế quốc một chút cường giả chân chính đều biết vạn hạt môn mới là xuất vân đế quốc tối cường tô n g môn tiểu y tự tiên cũng là ngẫu nhiên mới biết được tin tức này xem như hơi hiểu rõ một chút cái bí ẩn này tô n g môn nhưng mà vẹn vẹn biết ngồi đại giếng liền để cho nàng kinh hại không thôi cho dù là đuổi rết nàng lên trời xuống đất khó mà thở hồn hệ ma độc nếu như nói cùng vạn hạt môn bắt đầu so sánh cái tia cũng bất quá là một đứa bé cùng đại nhân so sánh trong đó không chỉ có có được đấu tông cấp nhân vật thậm chí hiện tại môn chủ cũng là đấu hoàng đ ỉ n h phong tồn tại bên trong cửa đấu hoàng đấu vương trưởng lão vô số kể vừa nghĩ tới tiêu viêm xử lý sự tình muốn dính đến tôn này xuất vân đế quốc cường đại nhất tôn g môn tiểu y y tiên trong con người liền tràn đầy hoang mang cùng chấn kinh có một số việc ngày sau ta lại hướng ngươi giảng giải ngày mai chúng ta liền đi ma độc tông tổng b ộ a đối mặt tiểu y y tiên nghĩ hoặc tiêu viêm tự nhiên sẽ hiểu bất quá hắn cũng không có giảng giải quá nhiều vẫn là câu nói kia dù sao cũng không thể đem vạn hạt môn tương lai cùng ta sẽ có thủ câu nói này nói ra miệng à. mà đối mặt tiêu viêm đủ nữa tiểu y tiên cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao mỗi người đều có thuộc về mình bí mật không muốn chia sẻ cho người khác cũng là nên lại là hàn huyên sau một thời gian ngắn tới gần sau nửa đêm hai người cũng cảm thấy có chút ủ rũ thân trên thế là trở lại trong nhà c ỏ tranh bắt đầu nghỉ ngơi đêm nay là tiểu y tiên trong khoảng thời gian này đến nay ngủ được an tâm nhất một rước phía trước hắn mỗi ngày đều tại đem hết toàn lực tranh né truy sát không nói còn muốn lo nghĩ bị phát giác thân trừ cái đó ra còn phải cố gắng tăng lên tu vi Tìm thể kiếm mở pháp ách độc cần nan độc dùng ư người, ợ c sắc có cuối c thể tinh thần đều rất là mỏi mệt. Bây giờ, có tiêu mỏi giờ, viêm làm bạn ở bên người, nàng đều là làm Bây ở có chim chính cái có thể đủ yên tâm nghỉ ngơi liệu dữ. Kem theo chim tiếng đều, rất nhanh luồng thứ nhất từ mắt thấu tỉnh vật. nghỉ nhanh ánh hơi đủ đến đại địa ngủ, yên xuyên yếu ngơi luồng sáng sưng vạn Kem sớm liệu kia lại là dữ. Dùng sẻ vẻ qua sau bữa ăn sáng hai người chính là đứng tại giữa sân tiêu viêm chuẩn bị mang theo tiểu y địa tiên đi tới ma độc tông t ồ n g bộ tiến đến đòi một lời giải thích không nói những cái khác lại biết truy sát tiểu y địa tiên chính là ma độc tông sau đó hắn chính là trong thời gian rất ngắn đem cái này tông môn tình báo thu thập thất thất bát bát đáng tiếc tiểu lam không ở nơi này bằng không thì chúng ta có lẽ sẽ dễ dàng một chút tiểu y tiên mang theo mấy phần tiếp n ố i nói tiểu lam chính là cái tiêu màu làm cự ứng cũng là tiểu y tiên ma thu hảo bằng hữu chỉ có điều nó sinh hoạt tại ma thu sân mạch không thể từng theo hầu tới ha ha không sao tiểu viêm cười ha ha sau đó nhẹ nhàng ôm tiểu y tiên tinh tế có thể sưng ơ nguyện chuyển vừa ô m eo cái sau cũng là thân hình nhẹ nhàng chấn động chính là tùy ý tiêu viêm động tác đứng vững đi kèm theo tiêu viêm tiếng nói rơi xuống một giây sau hắn chính là bước ra một bước áo còn không gió mà l a hát ứ thủy sân mạch là xuất vân đế quốc tương đối nổi danh liên miên sân mạch khắp nơi đều là thiên nhiên nguy nga đen như mực cự phong mà tại cái này hát thủy sân mạch cao lớn nhất một cái ngọn núi phía trên chính là ma độc tông tổng bộ chỗ bây giờ ma độc tông trong nghị sự đại sảnh lại là có bóng người run run một vị thần sắc có chút khói n mù l á o giả trong tay bóp lấy một phong thơ hơn nửa ngày sau mới lạnh lên một tiếng x â m nhiên mở miệng nói tính toán cái kia tiểu độc nữ v ậ n khí tốt bất quá cái này tự xưng tiêu viêm tiểu tử đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào một bên khác một vị khắc khí tức sờ hẹn tại đấu vương tài nghệ nam tử đầu t r ọ c nhưng là mang theo vài phần tùy ý mở miệng đạo ha h a lao ngũ ngươi lần này xem như cắm còn tống táng một cái tông môn đấu vương trường lão chờ tông chủ xuất quan muốn ngươi đè mặt mà cái kia bị nam tử đầu t r ọ c ép buộc lao giả sắp mặt càng lúc càng âm t r ầ m lạnh lên một tiếng cũng không cùng hắn tranh chớp liền nói ngay hử bất luận như thế nào cái này tiêu viêm cũng muốn treo ở truy nã trên danh sách dám can đảm ra tay bảo vệ cái kia tiểu độc nữ. hai người này khẳng định có cái gì không muốn người biết quan hệ mặc dù xuất vân đế quốc địa vực cực kỳ rộng lớn thành phố lớn ở giữa bởi vì địa hình nguyên nhân trở nên rất là xa xôi vốn lấy tiêu viêm bây giờ tốc độ bất quá là khoảng một canh giờ thời gian chính là hoành khóa hơn phân nửa xuất vân đế quốc mang theo tiểu y ư tiên đi tới ma độc tông trên không trung nhìn xuống dưới chỉ thấy tại cái kia cao vút trên đỉnh núi bị cố ý lột khối lớn lộ ra cực kỳ v ư ơ n g bước mà liền tại cái kia đất bằng chỗ đông nhiên đứng nghiêm rất nhiều xưa cũ công trình kiến trúc lộ ra khác có ý vị mà tại cái kia san sát phòng ốc quần t r u n g nhưng là có một tòa cực kỳ quảng đại quảng trường chiếm diện tích chớ hẹn lên và m ở phía trên còn có top ba top năm đệ tử thành đàn kết đối ngồi xếp bằng tu luyện mà tại giữa quảng trường còn đứng thẳng lấy một đạo trừng cao bảy tám trượng lớn bia đá bên trên khắc cấn ba cái màu máu đỏ chữ lớn mà đ ộ c tông nghiêng đ ầ u tới nhẹ nhàng méo néo tiểu y đi tiên bàn tay tiêu viêm hít sâu một hơi c h ậ t đem tầm mắt đầu nhập phía dưới lạnh giọng nói giao ra tất cả h ã m h ạ i quá nhỏ y y h a t tiên người bằng không ta diện ngươi toàn bộ tông môn âm thanh giống như quần quận kinh lôi đồng dạng tại đấu khi tác dụng phía dưới khuyết tản ra chỉ một thật sâu tức giận chính là cả ngọn núi cũng là có chút rút dậy Mà chỉ có điều vào giờ phút này hắn sớm đã không có bộ kia bình tĩnh ngược lại lộ ra cực kỳ thấp thỏm lo âu đơn giản là ở trước mặt hắn hai đạo thân ảnh kia nhất là người hắc bảo thanh niên kia vậy mà không có dựa vào hai cánh đầu khí cứ như vậy nhẹ nhõm đặt chân tại trên không trung đấu tông chương chín mươi một ma độc tông nhận sai trạm tiếp theo vạn hà sơn chương chín mươi một Mà đọc tông n hoa ậ n sai. tiếp Chạm t e Vạn Sơn. Hạ h o láo quái cả người toát ra mồ hôi lạnh trong khoảng thời gian này hắn trầm mê bế quan căn bản không biết người phía dưới làm cái gì vừa rồi cũng bất quá là cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế xuất hiện không thể không ra khẩn cấp xuất quan tới đối mặt nhìn đối phương bộ dáng rõ ràng kẻ đến không thiện cái này khiến hoa láo quái trong miệng khổ tâm không ngừng cả người cũng làm m n g bất quá rất nhanh hắn chính là phản ứng lại hướng về phía trên không trung hai mắt vì hơi hơi khép lại thanh niên chắc tay cả người liền là rơi xuống quảng trường có ai không nói cho ta biết các ngươi trong khoảng thời gian này đều đã làm những gì chuyện tốt nhìn thấy hoa láo quái rơi xuống t r u n g quanh không thiếu trưởng lao chấp sự đều dựa vào tới mà hoa lao quái cũng là dứt khoát hét to lên tiếng nói ra mấy câu nói như vậy cả người lộ ra cực kỳ tức giận hắn căm tức nhìn đám người cũng không biết chính mình bế quan trong khoảng thời gian này đám gia hỏa này nhóm đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể chọc dạng này một vị để hắn cũng cảm thấy run lẩy bởi cường giả ta không biết ta trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có làm ra chuyện khác người gì à ma độc tông bài danh phía trên mấy vị trưởng lao nhớ lại một chút nhao nhao lắc đầu trận biểu thị chuyện này không liên quan tới mình mà vị kia đầu chọc trưởng lão lại là gãi đầu một cái mang theo một chút không hiểu ý vị nhìn thật sâu ngũ trưởng lão một mắt vị kia ngũ trưởng lão giờ này khắp này cả người lại là lâm vào sâu đậm sợ h ã i bên trong nếu là nói người khác không rõ ràng ma độc tông trong khoảng thời gian này đến cùng t r e o cho h a i vậy hắn thế nhưng là rõ ràng nhất bất quá chớ nói chi là người đến kia hay là trực tiếp hô lên tiểu y l tiên ba chữ phải biết cái kia bị đuổi g i ế t tiểu đ ộ c nữ nguyên bản xưng hô giống như chính là tiểu y l tiên a tông chủ đại nhân có vẻ như đoạn thời gian trước phụ trách trong tông môn sự vật người tựa như là ngũ trưởng lão a mang theo một chút âm dương quay khí đầu chọc trưởng lão mở miệng nhắc nhở mà lập tức đang ngồi tất cả ma độc tông người ánh mắt đều chuyển qua ngũ trưởng l ã o trên thân c h á n của hắn chỉ một thoáng liền hiện đầy mồ hôi mịn tên chọc ngươi đang nói chuyện hoang bừng gì ngũ trưởng lão giả bộ nổi giận che giấu mà thần sắc của hắn đ ạ i biến đối với quen thuộc hắn đang ngồi mấy người tới nói một cách tự nhiên không g ặ t được không đợi mấy người đọc thủ hoa l ã o quái lúc này lạnh dên một tiếng dưới chân đột nhiên một điểm lập tức cực lớn đấu khí gông xiềng hiện lên đem ngũ trưởng lão gò bó ngay tại chỗ lão ngũ xảy ra chuyện gì nói hết ra bây giờ không phải là nhường ngươi cùng lao tứ c hoa lão quái uy áp chuyển đến mang theo có chút hàn ý nhìn t r ò n g chọc vào ngũ trưởng lão mà ngũ trưởng lao đối mặt chân chính tức giận ma độc tông tông chủ cũng là không còn mảy may tính khí lúc này thấp giọng nói lao phu lao phu bất quá là báo thù mà thôi rất nhanh hắn liền đem sự tình nói thẳng ra ở chung quanh đệ tử cùng với đầu chọc trưởng lão bổ sung phía dưới hoa lão quái lập tức biết chuyện nguyên nhân gây ra đi qua vì mình con cháu báo thù dễ hiểu nhưng ngươi c ắ t không nên vạn không nên chọc tới dạng này c ứ n g dạ hoa lão quái sắc mặt phát lệnh thế này bắt tình đấu vương cấp bậc trưởng lão vì cho mình hậu bồi báo thù đem tiểu y tiên h liệt vào tông môn truy sát danh sách mà cái kia tiểu y t h i tiên cũng không có đền tội ngược lại nhiều lần lệnh ma độc tông đệ tử ă n thiệt tòi càng lạc tại hôm qua có một vị mới lên cấp thấp tinh đấu vương t r ư ở n g lão vì chuyện này vẫn lạc là... l o ngũ a lão ngũ ngươi thực sự là mắt chó đuôi ngủ biết chuyện này hoa lao quái hai mắt lựa g i ậ n đứa ra t h ậ t không thể một cái tắt đem ngũ trưởng l ã o c h ụ c chết nhưng nghĩ đến phía trên còn tại nhìn chăm chú chờ đợi sự tình kết quả tiêu viêm chính là đành phải ngăn chặn ý nghĩ của mình sự tình là ngươi gây ra chính ngươi đi giải quyết ta hoa láo quái khé quát một tiếng một trưởng nhẹ nhàng chụp ra đánh vào ngũ tr Cái sau l một, một, một, một giây sau hoa lão quái lại độ hét to lên tiếng trong lúc nhất thời ma độc tông nội bộ gà bay cho chạy đi ra ước chừng hao tốn năm phút tất cả đã từng tham dự truy sát tiểu y ý, ý t i ê n ma độc tông đệ tử đều bị tìm được có chừng hơn hai mươi người cũng dẫn đến ngũ trưởng lão cùng một chỗ bị đông đảo ma độc tông đệ tử vây vào giữa hoa lão quái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lúc này chậm rãi đem thân thể c u n g phía dưới mấy phần ôn quyền hành lễ hướng về phía trên không t r u n g cao giọng mở miệng nói vị tiền bối này tất cả tham dự truy sát ngài bạn gái người đều ở nơi này một giây sau chỉ thấy phía trước không gian ba động v n sóng tiêu viêm mang theo tiểu y tiền chính là từ trong đi ra nhìn về phía cái kia bị vây quanh ở chính giữa quảng trường hai mươi mấy người lập tức khẽ gật đầu cái này ma độc tông trên dưới vẫn là rất thức thời vụ anh lúc này tiêu viêm chính là ngưng tụ ra đấu khí bàn tay sau đó ở dưới con mắt mọi người một trưởng đột nhiên vỗ xuống ước chừng to khoảng mười triệu bàn tay nện ở giữa quảng trường lập tức cả tòa núi đều đang lay động phải ư n g đạo hoa lao quái không lưu dấu vết lao mồ hôi lạnh vội vàng trả lời đồng thời tự mình mang theo hai người hướng về ma độc tông bảo khố đi đến tiêu viêm một cái tắc kia nhìn như đơn giản thế nhưng là hoa lao quái rất rõ ràng cho dù là chính mình chúng vào một cái tắc kia cũng tại u tiêu hung mua y may này ệ tiện t thoát thể, một chút đền bù đưa vị này hung thần, là một bút t đối điểm đền đưa đáng khỏi giá không phí nửa mắn bán. có có bù vị là ma độc tông lại độ bỏ ra một số lớn cực kỳ phong phú đền bù sau đó tiêu viêm cũng là bung ô tha đối phương đầu đảng tội ác đã đền tội xem ở ma độc tông thức thời phân thượng hắn muốn lười nhác làm cấp độ kia diệt môn sự tỉnh mà là mang theo tiểu y địa tiên hướng về vạn hạt môn phương hướng chạy tới vạn hạt sơn ngồi xuống tại thiên hạ sơn mạch ở trong là trong đó nhất là cao ngất cao phong khắp chung quanh tràn đầy địa hình bất ngờ k h e núi trong đó hiện đầy đủ loại màu sắc sặc sỡ độc hạt khe núi trong vách núi quanh quần sương độc cũng không ngừng c h ậ m chậm sôi trào lộ ra khó người mùi tanh bay lên lên không chung một đời trước lúc đến nơi này vẫn có chút hung hiểm vẫn là ẩn giấu đi thân phận đi theo độc tông rất nhiều cường giả cùng một chỗ sông lên hồi tường đến ở kiếp trước ký ức tiêu viêm đáy mắt chỗ sâu cũng là mang theo một chút cảm khái bất quá đó đều là chính mình nhỏ yếu thời điểm cách làm bất quá đó đ ề là c h í n mình nhỏ yếu t h i điểm cách làm bất quá đó đ u l chính m n h nhỏ yếu t h i điểm c h làm bây giờ thực lực của mình đã đủ để nghiên ép toàn bộ xuất vân đế quốc đã không cần đến lại điệu thấp mang h e o tiểu Diệt ngươi tông một ô tông n đánh ngươi truyền Trường ngươi môn, đánh gây ngươi truyền đây, thừa. thừa. gây gây tới diệt m tầng đấu khí che chắn vô căn cứ hiện lên ở trước người hắn đem những cái k i a đủ mọi màu sắc xương độc l ạ g yên c ả lại mặc dù mình cũng không sợ những độc tố kia nhưng mà tiểu y tiền tu vi trước mắt vẫn là quá thấp cho dù là có ách nan độc thể tùy tiện tiếp xúc những độc tố này cũng quá nguy hiểm tiêu viêm một đường cao điệu không có che giấu mình thân hình ý tứ bởi vậy làm hắn đi tới vạn hạt sân đình cũng chính là vạn hạt môn tổng bộ l ú ở đây đã tụ tập số lớn đệ tử cùng trường lão bóng người sen vào nhau tinh tế lấy một cái kỳ diệu trận hình phân bố Như lâm đ ạ i địch h k ô n g tệ lắm, thủ bút thật、lớn. Tiêu lắm, lớn. viêm nhìn chắc u n quanh g vòng, tự lầm bầm, không một lầm là nói, vạn hạt môn nội tỉnh quá hùng hậu, chỉ cấp đấu vương cấp cứng, giả, liếc t nhìn qua, h h không í n người. là dưới m ộ tay cái cường chính giả tông vượt môn vương lượng, đấu u số là q ra mã cảm môn đế đại khiến quốc ngạch, cường tổng thể hạt chút không không người vạn liền người n khái à Đứng chắp tiêu a y t viêm không có chút nào đem cái này một đám người để ở trong mắt ý tứ hắn vô căn cứ đứng lặng cùng hư không bên trên chỉ là điểm này Đã đủ để dẫn tới vạn hạt môn người tới hạt ký i thôi nhiên, hiện, hiện trời, liền rơi xuống vạn hạt môn trên đỉnh núi, người ê trên n không mạnh chân nhanh xuống vạn môn đỉnh thân mang g rẽ rất khí thế hạt đột một xuất xuất đạo đó đạo đầu, mẽ cầm làm sau ba ở hề, nhìn qua tức r u n niên ráng, bên hông còn g bộ chớ một cây màu xanh đoạn côn. Khí tức của hắn rất là cường hành lại có đấu hàng o đ ỉ n h phong tu vi mà tại phía sau hắn hai người nhuế nhiên không bằng hạt sơn tại tiêu viêm trong cảm giác cũng là có đấu hàng o xung quanh tu vi a i trước kia nhờ có vạn hạt môn không có ra tay chỉ sợ lấy một tông trí lực liền muốn áp chế toàn bộ da mã đế của ca tiêu viêm đáy lòng âm thầm nghĩ tới b ấ t quá rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ngâm mình ở sau đầu mà hạ sơn bọn người ở tại nhìn thấy tiêu viêm vô căn cứ đứng lặng trên hư không sao cũng là con ngươi trợt tích h chặt không dám khinh thường chút nào lúc này hơi c h ắ p tay mở miệng nói không biết các hạ bông xuống ta vạn hạt môn có gì muốn làm mặc dù tiêu viêm nhìn trẻ tuổi nhưng mà hắn đặc thù cái t i a không hề nghi ngờ là đấu tông cường giả mới có thể làm được sự tình a tự nhiên là tới diệt ngươi vạn hạt môn truyền thừa khoe miệng hơi hơi d ư n g lên tiêu viêm không có che giấu mình ý n g h ĩ ý tứ mặc dù vạn hạt môn rất là cường hành nhưng bây giờ mạnh hơn lại là chính mình ngoài cộng thêm một đủ vẻ hàn quang lấp lóe mà qua các hạng không biết ta vạn hạt môn như thế nào đắc tội ngươi nghe tiêu viêm không chút kiên kỵ lời nói hạt sơn sắc mặt đột biến hắn vạn vạn không nghĩ tới tiêu viêm lại muốn làm như vậy không chỉ có như thế bên người hắn rất nhiều vạn hạt môn trường lão cũng là nhao nhao sắc mặt biến hóa mà tại tiêu viêm bên cạnh tiểu y thiệt tiên cũng là hơi kinh ngạc nàng tự nhiên nhìn ra được vạn hạt môn bên kia mỗi người cũng là mạnh hơn nhiều h ô m qua ra tay truy sát nàng cái kia vị ma độc tông trường lão dù cho tiêu viêm đã biểu hiện ra quá mạnh h à n h thực lực tiểu y tiên vẫn như cũ vì hắn cảm thấy một chút lo nghĩ nàng nhẹ nhàng lôi kéo tiêu viêm mà tiêu viêm lại là không nhẹ không nặng méo nhéo, nhéo tiểu ý t i ê n bàn tay giống như là xem như đ á p lại sau đó hắn nhìn về phía hạt sơn b ọ n người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không cần lý do tiêu viêm lười n h ắ c giảng giải thứ gì lúc này vạn hạt môn đã cùng hồn điện cấu kết với nhau mà không lâu sau đó bọn hắn chính là sẽ ở hồn điện dưới chỉ thị phát động chiến tranh mà hồn điện thiết hộ p h á p mục đích chính là tại như vậy trong chiến tranh thu thập những người chết kia linh hồn dạng này tô n g môn giữ lại chính là thái hoạn các hạ hơi bị quá mức trương cùng chút ta vạn hạt môn cũng không phải những cái kia tiểu môn tiểu phái bằng vào mượn n g u y ê một cái đấu tông cừng giả vọng tưởng đổ diện tông ta hôm nay liền thỉnh t ngươi vẫn lạc vạn hạt môn trưởng lao đệ tử nghe lệnh phát động hộ tông đại trận hạ sơn lúc này quát lên một tiếng lớn tại đợt thứ nhất đánh lén đi qua chính là liên hợp đang làm tất cả mọi người tính toán lợi dụng hộ tông đại trận đến đối kháng tiêu viêm hừ chê cười đối mặt cái kia vô số đạo đánh tới đấu khí lưu quang tiêu viêm sắc mặt không có biến hóa chút nào mà là lạnh r ê n một tiếng lúc này vung tay lên lập tức cái kia vô số đạo đấu khí công kích chính là trực tiếp bị cặt lại hạ sơn đám người sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa bất quá cũng may lúc này hộ tông đại trận đã ngưng kết hình thành tất cả vạn hạt m ô n cừng giả đều không ngừng đem đấu khí rót vào trong đó một đạo chừng dài ba mươi t r ư ợ n g huyết hồng sắc cự kiếm từ phía trên chém xuống hướng về tiêu viêm đột nhiên chém tới chết đi hạ sơn bọn người phát ra gầm t hét âm thanh đinh thái n ứ c góc mà tiêu viêm nhìn qua đạo kia đủ để đem chọn tọa thiên h ạ sơn mạch đều phá hủy hiện lên ở trên ở mặt. sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh cực lớn đen như mực xích sắt nhẹ nhàng ở phía trên phất qua lập tức tam sắc dung hợp dị hỏa sen lẫn dung hợp bên trên s á c h ngược lấy huyền trọng xích tiêu viêm đột nhiên chém ra một đạo sáng chói hừng hực hỏa mang nên hướng cái kia trường kiếm màu đỏ ngỏm diễm phân vệ lãng xích phá cho ta kèm theo tiêu viêm quát khẽ một tiếng một giây sau hỏa mang cùng huyết sắc cự kiếm đánh vào nhau ngắn ngủi rằng co đi qua cái kia huyết sắc cự kiếm chính là bị xinh xinh chất đứt hóa thành hai khúc tiêu tan tại trong giữa không trùng mà đạo kia hỏa mang thế đi không giảm trực tiếp chém về phía không trùng biến mất không thấy gì nữa phốc phốc. thu đến khí thế kéo theo tất cả vạn hạt môn cường giả cũng là miệng phun màu tươi bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu đáng chết đáng chết ngươi chớ đ ắ c ý hạ sơn cả người gần như lâm vào đ i ê n cổng hắn không nghĩ tới tông môn tất cả cường giả liên thủ nhất kích c ư nhiên bị trước mặt thanh niên áo bào đen dễ dàng đánh tan hắn không cam lòng lấy ra một cái màu xanh t h ẳ m cốt chạm canh gác sau đó đặt ở bên miệng đột nhiên thổi lên kèm theo kỳ dị âm luật biến động rất nhanh nơi xa thiên hạ sơn mạch trên một ngọn núi lớn xuất hiện m ê n mông khi thế mà ngọn núi l ư n kia ầ m vang nổ bể ra tới một cái có dài xuất hiện ở trên không t r u n g sau lưng còn có bốn cặp cánh đen nhánh lông sủ chân giống như cây cột mượn dạng mà cái kia giống như xiềng xích đồng dạng có r ỗ i tự nhiên trên đôi có một c h i hiện ra xâm nhiên lũ quang gai n g ư ợ c dị thường dọa người tứ dực thiên ma h ạ t lên cho ta giết người này hạt sơn hét to lên tiếng mà cái kia to lớn ma thú cũng là tại cốt c h ạ m canh gác thôi đậu phía dưới hướng về tiêu viêm phóng đi cái kia giống như núi nhỏ thân thể cớt như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương càng cua mang theo cực lớn uy năng từ trên xuống dưới hướng về tiêu viêm ngang tàng đập tới chương chín mươi ba rất nhanh i vạn hạt môn đám người chẳng liền ế p t đem cái này một vẻ khiếp sợ hóa thành tinh hỷ hai vị đấu tông cường giả liên thủ tiêu viêm lại có cái gì tư bản có thể là bản rất nhanh một đạo bị khói đen bao trùm thân hành đột ngột xuất hiện ở hạt tất nham bên cạnh mà kèm theo sự xuất hiện của hắn nhiệt độ t r u n g quanh cũng là ngội đi kiệt kiệt kiệt hạt tất nham không nghĩ tới ngươi vậy mà lại kiên kỵ một tên tiểu tử như vậy thiết hộ pháp rơi xuống sau đó chính là mang theo vài phần ngạc nhiên cặp mắt ở giữa không trung lướt qua chính là quái thiếu mà hạt tất nham cũng là trở về trở về nụ cười nhàn nhạt mở miệng thanh â m bên trong mang theo vài phần kiên kỵ nói ha ha thiết hộ pháp nói đùa tiểu tử này mặc dù nhìn qua trẻ tuổi nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu gì à cho dù là lao phu một người cũng không nhất định là đối thủ của hắn bởi vậy còn xin thiết hộ pháp giúp ta một ch kiệt kiệt kiệt, bản hộ pháp ra tay tự nhiên không có vấn đề bất quá đến lúc đó thủ lao ngươi cũng bê ta thiết hộ pháp tùy ý trả lời một bên tiêu viêm bình thản nhìn qua hai người giao lưu đáy mắt chỗ sâu một vòng xâm nhiên cảm xúc lại độ nổi lên mang theo một chút xâm nhiên n h ỉ non nói thiết hộ pháp quả nhiên ở thời điểm này ngươi chính là đã tiềm ẩn ở chỗ này rất nhanh h ạ t tất nhang cùng thiết hộ pháp thương lượng x o n g thủ lao đối sách hai người hướng về tiêu viêm nhìn sang mà tiêu viêm đối với tầm mắt của hai người cũng không có khách khí không đợi bọn hắn lãnh đạm nói mấy câu tiêu viêm chính là thản nhiên nói mao động thủ đi hai cái tứ tinh đấu tông m ạ thôi ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể chơi ra hoa gì tới kèm theo tiêu viêm tiếng nói tại đấu khí khuyết tán phía dưới giống như quần quận kinh lôi một dạng kết thúc hạt tất nham cùng thiết hộ pháp sắc mặt hai người đột nhiên phát sinh biến hóa cái trước lúc này khẽ quát một tiếng nói khoác không biết ngượng tiểu tử nhận lấy cái chết sau đó hạt tất nham xuất thủ trước cái kia quải trượng tại màu tím đen độc đấu khí tác dụng phía dưới hóa thành một cây thô to c á i bóng hướng về tiêu viêm vị trí đột nhiên tới mà thiết hộ pháp cũng là âm ú lạnh leo nợ nụ cười hắn đồng thời không nói chuyện mà là kèm theo từng trận ảo h o âm thanh văng lên lập tức vô số đạo đen như mực x t hướng về tiêu viêm đột nhiên đập tới đối mặt hai người công kích tiêu viêm cũng không có lấy mảy may hốt hoảng vẫn như c ũ g i ố n g như vừa rồi một dạng đem tiểu y tiên bảo hộ ở sau lưng sau đó trong tay trọng thức vung vẩy lập tức giống như một cái cái lồng một dạng thức ảnh che chắn xuất hiện đem tất cả công kích đều ngăn lại lục hợp du thân thước cản kèm theo đinh đinh đương đương âm thanh chỉ thấy hai người công kích toàn bộ bị tiêu viêm gậy ra không có khả năng huyết hồn quyết ra cho lão phu phá nhìn thấy hai người liên thủ công kích thậm chí không thể đánh tan tiêu viêm phòng ngự Lập tức hạt tất h n a một con ngươi thích chặt, có ngươi không này trợt chút kèm mình, được lúc này, hắn chính là hắn ra áo của áo cái huyết sắc cự hạt hình xăm hiện lên trên lồng ngực. Đầu này, huyết hạt hình trên lên n xăm l ồ giây ngực, này g đầu huyết hạt ố sống giống n như như, tràn ngập một cỗ hung sát chi khí. nhìn hắn hung trình thiên mạnh hơn. g g chi khí, hồ hạt、so、trước vật với một sát tựa tứ Một so kia cái kia i ma độ, cỗ ác rực sau hình xăm nổi lên tia sáng như cùng sống tới đồng dạng nhúc nhích đứng lên cùng hạt tất nham dung hợp được mà kèm theo động tác hạt tất nham khí tức cũng là tăng vọt cả người thân hình cũng là rộng lớn gần như hơn hai lần Cả n nửa nửa g một bên thiết n hộ pháp cũng là lại độ huy động xiềng xích hướng về tiêu viêm đột nhiên thế nào đi qua trong nháy mắt chung quanh đấu khí tùy tiêu viêm nhìn giống như đã rơi vào hạ phong ồn nào mắt thấy hai người thi triển ra át trụ bài tiêu viêm cũng không có khắc khí liền tại bọn hắn lấy hơi trong nháy mắt tiêu viêm nắm lấy cơ hội hai ngón bắn ra lập tức hai đạo dị hỏa hiện lên ở đầu ngón tay tiếp đó tại ngắn ngủi hai dây bên trong chính là dung hợp thành công Hóa thành một c mà viên màu kia mỹ mỹ hỏa, hỏa liên nổ bể ra tới lập tức chung quanh nhiệt độ tăng vọt đứng lên quyển tịch thiên địa cực lớn hoàn toàn đem hai người bao ở trong đó liền không gian đều bị cái này nổ tung to lớn nhanh khởi động sóng dậy kèm theo dư âm nổ tiêu tán trong đáy mắt chung quanh đỉnh núi lập tức nổ tung ra vạn hạt sơn phía trên toàn bộ công trình kiến trúc đều bị triệt để thổi bay biến thành một vùng phế tích một giây sau mặt lạnh tiêu viêm huy động tay não lập tức cái k i a nổ tung sau đó cực lớn hỏa đoàn trực tiếp tàn đi mà bị cái k i a kinh khủng nổ tung quyển tịch trung ương hai đạo giống như than cốc người bình thường ảnh nằm ở trong đó không giảm chút nào trước đây p h ế c lối coi khí tước thình lình đã sắp gặp tử vong không có buông tha bọn hắn tiêu viêm lại độ huy động tay náo đánh ra hai đoàn thanh s ắ c dị hỏa trong nháy mắt ba o khỏa hai người kèm theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạt tất nham cùng thiết hộ pháp chính là triệt để biến thành cho tàn biến mất ở trên đấu khí đại lục kèm theo hai người bỏ mình lập tức h ạ sơn bọn người giống như là đã mất đi trụ cột tinh thần một dạc các ngươi cũng chết chưa hết tội tiếp sau đầu thai tốt không do dự tiêu viêm đối với vạn hạt môn cao tầng không có nương tay tất cả đấu vương phía trên tồn tại lúc này bị hắn dần dần đánh giết sau đó tiêu viêm vung tay lên âm thanh giống như quần quận kinh lôi tại đấu khí khuếch tán phía dưới quyền tịch toàn bộ vạn hạt sơn không chứa bất kỳ tâm tình gì nói sau này xuất vân đế quốc chính là không có vạn hạt môn dừng một chút hắn lại tiếp tục tuyên bố cho các ngươi nửa canh giờ thời gian rời đi nơi đây đối với những cái kia thực lực vẫn chưa tới đấu vương vạn hạt môn đông đảo phổ thông đệ tử tiêu viêm cũng không có đi quản bọn hắn bất quá là một chút người bình thường thôi, uy hiếp không được cái gì. hướng hồ đầu đảng tội ác đã đền tội tiêu viêm cũng lười tạo nhiều s á c nghiệt tuyên bố cái này chấn nhiếp nhân tâm tin tức sau đó tiêu viêm chính là theo một đời trước ký ức mang theo tiểu y địa tiên hướng về vạn hạt môn cất giữ bảo vật bảo khố phương hướng đi đến mặc dù đồ vật bên trong hắn trứng mắt bất quá đối với tiểu y địa tiên tới nói lại là rất chân quý cất giữ hơn nữa trong đó cũng ẩn chứa không thiếu tài nguyên tu luyện công pháp đấu kỹ có thể cho mang về r a m ã đế quốc phong phú viêm minh tồn kho nghĩ tới đây một đạo diêm dúa loẹ loẹn bóng hình sinh đẹp chính là xuất hiện ở tiêu viêm trong đầu để hắn không khỏi sở lỗ mũi một cái chương chín mươi b ố Hồn thuốc thay hoạch. Chương hồn tộc bị thúc thay 94, hồn tộc bị thúc ép thay đổi kế、hoạch. một chỗ minh mông vô ngần thế giới kỳ dị nơi này năng lượng thiên địa mức độ đậm đặc cao hơn nhiều g i a mã đế quốc tùy ý chỗ không chỉ có như thế h ắ n trên bầu trời lại là huyết sắc xem như căn bản nhịp điệu cũng không có nhận n g u y ệ t tinh thần rất nhiều thiên thể tồn tại nhưng lại có thể đủ đem chọn vùng đất chiếu thấu triệt đây là hồn giới viễn cổ bát đại một trong chủng tộc hồn tộc đại bản g doanh cũng là từ hồn tộc khi xưa đấu đế tự mình mở ra một mạng lớn không gian mà liền tại hồn giới trung tâm nhất có một tòa cực kỳ cao vút công trình kiến trúc kiến trúc này đen như mực vô cùng giống như một tòa muốn đâm thủng bầu trời tháp nhọn một dạng mà ở tòa tháp này chỗ cao nhất đ ỗ n g nhiên có ba bóng người tồn tại một thân ảnh giống như thư sinh yếu đối một dạng tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu khuôn mặt ôn h ò a một đạo khác thân ảnh giấu ở ngọn lửa màu đen ở trong thế nhưng kỳ dị hỏa diễm cũng không k h u y ế t t ả n ra mà là giống như đọc lại đồng dạng bao trùm ở trên người hắn đến n ỗ i cuối cùng một thân ảnh nhưng là nửa quỳ tại hai người trước mặt cung kính dị thường hồi báo cái dị đạo kia tay cầm quạt lông lấy khăn bục đầu thân ảnh nguyên bản khuôn mặt còn mang Hán trên khuôn mặt ôn hòa trên ôn cũng là dần dần mặt bắt là đạo ầ u sau biến hiếm nên mất, mà thấy trở nên có chút đó có vậy l n như băng ngươi nói không h thể hay không là thật. có là đ ạ kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thân ảnh nhàn nhạt mở miệng nói thanh â m bên trong mặc dù không có sen lẫn chút nào cảm xúc nhưng chính là dạng này liền đem đạo kia quỳ một chân trên đất thân ảnh dọa đến run lầy bẫy triệt để phụ phục trên mặt đất Tộc trường, chuyện này mọi loại là thật ra, ta hồn tộc theo cắm ở cổ tộc thắng tử, thế nhưng là phí trải qua thiên chuyện cắm cổ nhưng này hồn phí qua là à, là mọi loại ở mà vị kia bị h ắ n gọi tộc trưởng giống như thư sinh yếu đuối tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người bỗng nhiên chính là hồn tộc tộc trưởng cũng là hồn tộc người mạnh nhất hồn thiên đế tính toán ngươi trước tạm lui ra đi sau một hồi lâu hồn thiên đế chính là vung tay lên cho lui tên kia hồn tộc trưởng lão mà vị này đã sơ bước vào đầu thánh tu vi hồn tộc trưởng lão giống như bị đại xá đồng dạng nhẹ nhàng thở ra lúc này t ố i lui chỉ là đợi ngày khác sắp triệt để rời đi thời điểm hồn thiên đế nhưng làm mở miệng lần nữa Ông Thanh Bình thản môn, vậy mà giải tán. trong lúc nhất thời xuất vân đế quốc chi bên trong chỉ cần có chút thực lực địa vị người cũng là nhao nhao kinh hãi mà kèm theo người h ư u tâm nghe ngóng phía dưới mà có thể hiểu được vạn hạt môn là chọc phải một cái thần bí đấu tông c ự n giả g dẫn đến cao tầng toàn bộ bị chu sát những tin tức này càng xuyên qua mơ hồ dẫn tới không thiếu s u ấ t vân đế quốc thế lực cũng là điệu thấp không thiếu chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân nhưng mà đây hết thể kẻ đầu tiêu tiêu viêm đối với cái này lại không biết chút nào hoặc có lẽ là cho dù biết hắn cũng không thèm để ý tiêu viêm đã mang theo tiểu y địa tiên l ạ nhiên rời đi xuất vân đế quốc về tới ra mã đế quốc ở trong tiêu viêm rời đi ra mã đế quốc vẫn như cũ có một đoạn thời gian tính cả già nam học viện sự tỉnh các loại lại thêm đi trước xuất vân đế quốc một chuyến đã ước chừng qua hơn mấy tháng mà liền tại tiêu viêm rời đi trong khoảng thời gian này ở trong có mấy thế lực lớn cùng đồng tâm hiệp lực vận chuyển v i ê m minh cũng là triệt để trở thành gia mã đế quốc vô thượng quái vật khổng lồ v i ê m minh c h ỉ n h hợp toàn bộ tài nguyên cùng thế lực hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng mạnh đã không đơn giản hạn chế tại gia mã đế quốc một ngẫu chi địa thậm chí t r u n g quanh cực lớn đế quốc cũng là ẩn ẩn có nghe tiêu viêm mang theo tiểu y địa tiên rất nhanh liền đi tới tăng giá cả đế đô tại thành thị phồn hoa nhất dọc theo đường đi đi tới phồn hoa nhất đường đi dọc theo con đường lại độ đi một khoảng cách Chính là có chỗ lạc, cửa, thể nhìn thấy một chỗ lớn như nhiên theo tinh lớn lớn trên cửa, đống nhiên mang là mà một tại to vậy mới vị bây n bên trên dòng bay phượng múa viết mấy chữ to, để trên đường phố tới chơi rất nhiều người đi đường không trô ở ngừng g hiệu, chữ phố chơi h viết tới đi bay to, rất múa mấy c để ở n quan sát tiêu sát phụ. b â giờ tiêu g i a đã không phải là cái tiêu tại ô thản thành tiểu gia tộc có tiêu viêm mang về rất nhiều tài nguyên lại thêm viên minh tồn tại cùng với mễ đặc n h ị gia tộc giúp đỡ bây giờ tiêu g i a thình lình đã trở thành ra mã đế quốc ít ỏi đại tộc mà vì phát triển đi qua sau khi thương nghị cũng là từ ô thản thành di chuyển đến tăng giá cả đế đô ở trong làm tiêu viêm lôi kéo tiểu y tiên đi tới tiêu da phụ cận thời điểm nhìn cái kia đại viện bên ngoài vây đầy đám người cũng là bất đắc d ì lắc đầu chợt hắn chính là mang theo tiểu y tiên trong đám người xuyên thẳng qua tìm được một cỗ yên lặng chỗ dưới chân điểm nhẹ chính là nhẹ nhõm từ mấy người cao trên tường l ạ g yên lướt vào trong nội viện trong viện vừa vặn có mấy đạo nhân ảnh tồn tại gặp lại có người bay lượn sau khi tế i n v à o chính là trực tiếp phát động công kích mà tiêu viêm đối mặt mấy đạo công tới kinh khí cũng là không tránh không né lúc này bắn ra mấy đạo kinh phong chính là đem toàn bộ đánh tan chớ có kinh hoàng là ta tiện tay đánh lui công kích tiêu viêm cũng không có hạ thủ nặng mà là cười nhạt mở miệm nói mà cái kia mấy đạo nhân ảnh thấy thế. Đầu tiên là nào nào. trận mang theo vài phần ngạc nhiên mở miệng nói thiếu t ộ c t r ư ở n g n g à i trở về k h ẽ gật đầu tiêu viêm nhìn thấy còn tại huấn luyện mấy người trận mỉm cười nói các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta sau đó chính là mang theo tiểu y địa tiên dọc theo tiểu đạo tại tiêu g i a mới trong sân bắt đầu chậm rãi dạo bước đứng lên bây giờ tiêu g i a đại viện so với phía trước tới không chỉ có diện tích hay là khí độ bên trên cũng là vượt xa rất nhanh tiêu viêm trở lại tiêu g i a tin tức chính là chuyển khắp toàn bộ tiêu phủ sau đó tiêu viêm cũng là mang theo tiểu y địa tiên thấy qua tiêu chiến tiêu đỉnh tiêu lệ ba người mặc dù ban đầu tiểu y tiên tại đối mặt như vậy chiến trận thời điểm còn có chút c â u nghệ nhưng mà tại ban sơ lung túng đi qua chính là dần dần cũng có thể dung nhập vào chủ đề ở trong mấy người tán gẫu một phen đi qua lẫn nhau đem tình huống gần đây kể rõ một phen đế đô đã trở thành viên minh toàn bộ mà đi qua khoảng thời gian này phát triển tiêu g i a cũng là có ba vị đấu vương năm vị đấu linh so với phía trước tới muốn mạnh hơn quá nhiều mà đang khi hắn nhóm còn tại trao đổi thời điểm đột nhiên tiêu viêm cảm thấy một cỗ quen thuộc cường hãng k í tức từ xa xa bay lượn mà đến tâm niệm khẽ động tiêu viêm khỏe miệng không cầm được dâng lên rất nhanh một vệ sáng hạ xuống viện bên trong còn chưa chờ nàng đứng vững tiêu viêm chính là trực tiếp giang hai cánh tay ôm đi lên chương chín mươi lăm ôm lão bà của mình có gì không thể chương chín mươi lăm ôm lão bà của mình có gì không thể lão bà đã lâu không gặp a tiêu viêm mặc dù rất muốn nói ra miệng nhưng mà lấy mỹ đô toa nữ vương tính tình nếu là ở đại sành quang bên trong phía dưới nói ra được không chắc còn phải như thế nào xấu hổ cảm thụ được trong lồng ngực hơi cứng ngắc lửa nóng đầy đ ặ n thân thể mềm mại tiêu viêm cũng là cũng không có bông ra ý tứ mà là không chút khách khí hưởng thụ lấy như vậy ôn nhuận như ngọc thoải mái dễ chịu dù sao đây là lão bà của mình bất luận kiếp trước và kiếp này tiêu viêm đều đem mỹ đô toa nữ vương nhìn làm thê tử của mình hơn nữa coi đây là cố gắng mà phát triển mà tại tiêu viêm thân cận nhất mấy người hơi có vẻ kinh ngạc nhưng lại giống như cười mà không phải cười dưới con mắt mà lấy mỹ đô toa nữ vương tàn nhẫn cùng với giết người không chớp mắt cũng là có chút t h ẹ n thùng bởi vì xài nhân tộc quan hệ lại thêm phía trước tiêu viêm trước khi đi lúc cũng nhờ cậy mỹ đô toa nữ vương tạm thay v i ê m minh minh chủ nàng cũng bởi vậy ở lại đây ở đây lại thêm tiêu ra cũng di chuyển đi qua bởi vì tiêu viêm quan hệ một tới hai đi ở giữa song vương cũng là khá thân bây giờ ở ngay trước mặt bọn họ bị tiêu viêm tiểu gia hỏa này trực tiếp ôm vào lòng đúng là để mỹ đô toa nữ vương có chút không nhịn được nàng ra vẻ hung ác thấp giọng nói tiêu viêm ngươi cái tiểu gia hỏa nếu là lại không đàng hoàng lời nói đừng trách ta không k h á c h khí bây giờ mỹ đô toa nữ vương trên gương mặt xuất hiện một màn khó che giấu đỏ ửng cả người đ ấ y lòng có thể nói là vừa thẹn lại giận còn có một loại khó mà nói hết cảm xúc nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ năm lần bảy lượt bị tiêu viêm chiếm tiện nghi mà đối mặt mỹ đô toa nữ vương uy hiếp tiêu viêm cũng không có lập tức bùng ra ngược lại ôm chặt hơn mang theo vài phần vô lại tiêu viêm cười hắc hắc. mở miệng nói nữ vương vậy hạ đây không phải đi ra một chuyến quá nhớ ngươi bởi vậy kích động chút n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra chỉ sợ cảm thấy tiêu viêm có chút vô s ỉ cho dù là mỹ đ ô toa nữ vương đ ấ y lòng cũng là nổi lên một vòng tâm tình như vậy nhưng mà đối với tiêu viêm tới nói lại cũng không cảm thấy rằng này bởi vì mỹ đ ô toa nữ vương đúng là lao bà của mình một đời trước lao bà đó cũng là lao bà một thế này tiêu viêm cũng sẽ cua nàng vào tay có người vui vẻ chính là có người chính có là sầu ngay tại tiêu viêm cùng m ở đỡ xả nữ vương vẫn còn đang đánh náo tầm thường thân mật lúc tại cái kia hậu phương thân mang trắng thuần sắc của não mang theo mạng che mặt tiểu y y tiên trong lòng quả thật có chút cảm giác khó chịu sớm tại sớm mấy năm thời điểm mê vụ sơn cốc hai người trung đụng thời điểm tiểu y tiên chính là đối với tiêu viêm có không nhỏ hảo cảm khi nàng một thân một mình đi tới xuất vân đế quốc thời điểm những thứ này hảo cảm t r ô n giấu dưới đáy lỏng đã đã biến thành một loại mỹ hảo hướng tới tại làm tiêu viêm tại tiểu y tiên lâm vào tuyệt cảnh thời điểm xuất hiện lấy n g i ề n ép chi thế đánh nát trước mặt nàng gian nan hiểm trở thời điểm tiểu y tiên đáy lỏng hướng về phía tiêu viêm đã sinh ra một loại khác cảm xúc bất luận là mê vụ s â n cốc vẫn là xuất vân đế quốc hai người ở c h u n g đã là tương đối thân mật sớm chiều ở c h u n g không nói ăn ở đều cùng một chỗ tiểu y đi tiên còn tưởng rằng tiêu viêm trong lòng đối với nàng cũng là có một chút ý tứ bất quá những thứ này huyễn tưởng cùng mong đợi khi nhìn đến tiêu viêm thả bị liếm lắp khuôn mặt cũng muốn đi chiếm mỹ đô toa nữ vương tiện nghi thời điểm lại là đã bị đánh vỡ không thiếu nhìn xem xa xa một màn tiểu y đi tiên có thể đủ cảm thấy đáy lòng của mình có một vòng nghe ẩm cảm giác lạng yên hiện lên có lẽ tiêu viêm chỉ là coi ta là, là một cái hảo bằng hữu a tiểu y tiên tự lẩm bẩm một lát sau nàng cương ép tự an ủ Thừa hồ c ũ n gió thu tốt, k ô n g điệu ế t t hữu thiếu niên không biết sầu tư vị thích tầm lầu vì phú từ mới mạnh nói sầu bây giờ thức tận sầu tư vị muốn nói còn ngừng lại nói trời lạnh khá lắm thu rất lâu chưa có trở lại ra mã đế quốc tiêu viêm triệt để bông lòng xuống nghỉ ngơi thật tốt thời gian ba ngày mà trong lúc này tiêu viêm cũng là mang theo tiểu y h i a tiên tại tăng giá cả hoàng đô các nơi đều đi lòng vòng thuận tiện đem có quan hệ viêm minh một ít chuyện cũng nói cho nàng lại biết tiêu viêm bây giờ thân phận sau đó tiểu y h i tiên đầu tiên là có chút chấn kinh bất quá nghĩ đến tiêu viêm ở trước mặt nàng triển lộ ra thực lực sau đó cũng là hiểu được chỉ là đoạn này thời gian ở chung phía dưới tiểu y h i tiên đối đ ạ i tiêu viêm thái độ có biến hóa rõ ràng mà tiêu viêm lại là có chút nói không nên lời làm người hai đời thành thục rất nhiều h ắ n tự nhiên nhìn ra được tiểu y tiên đấy lòng ý nghĩ nhưng mà chuyện này còn cần chính mình nghĩ rõ ràng mà trong khoảng thời gian này b u ô n g lòng qua sau tiêu viêm chính là triệu tập v i ê m minh cao tầng c h ậ n trình bày một chút tiếp xuống dự định cùng với kế hoạch v i ê m minh khoảng thời gian này phát triển mặc dù mười phần húm u ánh vô luận là chiến lược vẫn là thế lực địa vị cao không thiếu không chỉ là gia mã đế quốc liền trung quanh cực lớn đế quốc ở trong cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng tại tây bắc địa vực m ạ n h này hoàng vũ c h i địa cũng tính được là là có thể nói ra được thế lực nhưng ở tiêu viêm xem ra vẫn là kém một chút còn chưa đủ bây giờ viên minh đối mặt cường giả chân chính đã đụng một cái liền á t tiêu viêm đối với viên minh mong đợi tuyệt không chỉ đơn giản như vậy hắn hy vọng viêm minh tại chính mình quyết chiến cuối cùng ở trong cũng muốn t r ợ một chút sức lực ta tự hát hát rác vực trở về trừ bỏ già nam học viện bên ngoài thế lực lớn nhất ma viêm cốc đã bị ta hủy diệt trừ cái đó ra còn có một số tất cả lớn nhỏ tồn tại cũng là bị ta thanh tẩy qua một phen viêm minh phát triển mặc dù tấn mãnh nhưng mà không thể hạn chế tại một ngẫu c h i đ ị a hát rác vực địa vực bao la t à i nguyên phong phú cũng vẫn có thể xem là một chỗ chiếm diện tích rất tốt phát triển chỗ h n g chi ta là già nam học viện tốt nghiệp cùng học viện cao tầng cùng với rất nhiều học viên giao tình cũng không tệ có thể từ trong mượn một bút trợ lực đại sành trong hội trường trong tay tiêu viêm mở ra một phần bản đồ lớn vòng vòng điểm điểm bắt đầu kể rõ đủ loại ưu khuyết mà rất nhiều viêm minh cao tầng cũng là ở đây không ngừng nghe tự hỏi tiếp xuống dự định ha ha nếu đã như thế cái kia không bằng để ta xem như tiên phong dẫn người đi h á g i á c v ư ợ t sông vào một lần một đạo hơi có vẻ lạnh lùng âm thanh truyền đến mọi người nhìn thấy chợt hiểu rõ mở miệng người bỗng nhiên chính là tiêu lệ tiêu viêm nhị ca cũng là bây giờ tiêu g i a nhân vật đại biểu tiêu lệ tính tình này thoát cũng là am hiểu đánh liều hát rác vược cấp độ kia chỗ cũng thích hợp hắn phát triển bất quá hắn thực lực bây giờ chỉ có tam tinh đấu linh trình độ có chút nguy hiểm vậy dạng này c ò n xin ngài t h e o ta n h ị ca đi m ộ t tu luyện tới cựu tinh chuyến cựu Hoàng Định Phong Hải ba đông nghe luyện đấu Bây Đông A. Ba giờ đã là ư ờ i nói n ế u đã đi như thế, như liền thế, Phu vậy Lao phu liền đi một chuyến. 96, mỹ ộ t chuyến. Chứng 96, m đỗ toa nữ vương đáp ứng đồng hành Chứng hành. Nữ Vương ứng đồng 96, Mỹ Đỗ đáp Toà bởi vì tiêu viêm cùng hải ba đông ở giữa quan hệ không tệ duyên cớ mẹ đặc nhị gia tộc và tiêu gia cũng là gần gũi hơn khá nhiều hai người tại viêm minh quyết định sự nghi phía trên có thể nói cơ hội là đứng tại cùng một phương minh hữu có hải ba đông đi theo bảo hộ tiêu viêm tin tưởng lấy tiêu lệ thiên phú có thể tại h ắ c giác vực xông ra một phiến thiên địa rất nhanh tiến đến h ắ c giác vực mở rộng v i ê m minh thế lực nhân tuyển đã lượt hảo lấy tiêu lệ cùng hải ba đông hai người làm chủ mặt khác có tiêu ra hai vị đấu vương trưởng lao đi theo còn lại nhưng là các phe phái thế lực phân biệt lại độ điều động một cái đấu linh tạo thành một cái thực lực không tầm thường tiểu đội một cái đấu hoàng hai tên đấu vương tiếp cận mười vị đấu linh cường giả đội hình như vậy cho dù ở h ắ c giác vực cũng đủ để leo lên hát bảng trở thành một đạo không kém thế lực xác định rõ sau chuyện này tiêu viêm lại độ hạ một chút đề nghị cùng viên minh cao tầm đám người thương nghị một phen sau đó quyết định tiếp xuống mấy cái phương án chính sách sau đó chính là tuyên bố tan họp ngay tại sau khi hội nghị kết thúc viên minh cũng là l ạ i độ nói cho vận chuyển lại sẽ bàn bạc bên trên thảo luận đi ra ngoài từng đạo phương án cũng bắt đầu áp dụng trong lúc nhất thời lộ ra vui vẻ hòa thuận không lâu sau đó liền tiêu lệ cùng hải ba đông mấy người cũng là đưa ra cá o biệt mấy người cưới giả một đạo cực lớn phi hành m a thú chính là rời đi ra mã đế quốc dọc theo biên cảnh đ ô n g bộ hướng về hắc giác vực vị trí đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đem đây hết thệ sự t ì n h đều ăn bài thỏa đáng sau đó tiêu viêm cũng không có lập tức khởi hành mà là đem lúc trước ăn cướp ma viêm cốc cùng vạn hạt môn rất nhiều công pháp tài nguyên đều chia sẻ đi ra đem hơn phân nửa đều tăng thêm vào viêm minh trong b ả o c hố mà đổi thành gần một nửa nhưng là bỏ vào tiêu g i a tảng b ả o các bên trong dù sao bây giờ tiêu g i a bất quá là vừa mới có thời so sánh với cao cấp đấu kỹ công pháp tới nói càng thêm khiếm khuyết ở giữa một bộ phận đồ vật phải biết tại tiêu viêm lần thứ nhất rời khỏi gia tộc thời điểm tiêu g i a cao cấp nhất công pháp đấu kỹ bất quá là huyền giai cấp thấp liền đây vẫn là trải qua không thiếu truyền thừa mới bảo lưu lại tới bây giờ toàn bộ v i ê m minh bền chắc như thép ngoại trừ tiêu viêm bên ngoài những người còn lại muốn vận dụng tài nguyên đều phải thông qua điểm cống hiến cùng với rất nhiều cao t ầ n g xét duyệt mới có thể phát hành cũng coi như là một loại biến tướng khích lệ cộng thêm hạn chế tại gia mạ đế quốc tiêu viêm lại dừng lại ước chừng thời gian một tuần cố nhiên là có khổ nhàn kết hợp nghỉ ngơi một chút ý nghĩ bất quá càng nhiều hơn là n g h ỉ thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng mở đ ỡ t sản nữ vương liên lạc một chút cảm tình ở kiếp trước tiêu viêm bằng vào thôn thiên m ã hào cảm đối với mình ngoài cộng thêm thôn vệ vẫn l ạ tâm viêm thời điểm phát sinh một loạt chuyện hoang đường lúc này mới cùng mở đợt minh sát song phương tâm ý nhưng mà bây giờ chính mình làm lại một thế ngược lại là có chút khó làm bất quá cũng may chính mình đối với mỹ đô toa nữ vương yêu thích chán ghét cực kỳ tinh tưởng một tuần này đến nay mặc dù song phương cảm tình không có quá lớn tiến triển bất quá đối phương ít nhất sẽ không k h á n g cự cùng tiêu viêm cùng nhau ra ngoài đi dạo phố mặt khác tiêu viêm cũng mang theo tiểu y thì tiên về tới mê vụ sân cốc d ù lá một m phen để cái sau cũng là cảm khái không thôi hướng về phía trước đây thanh sơn chấn phát sinh sự t ì n h cảm khái không thôi trừ bỏ bồi tiếp hai nữ cùng nhau dạo chơi bên ngoài tiêu viêm cũng không có thật sự nhàn d ỗ i mà là điện thoại di động số lớn tài nguyên bắt đầu vì tiêu g i a luyện chế đan dược dù sao so với các viêm minh cao tầng thế lực tới nói tiêu g i a nội tỉnh quá mức yếu kém mà đan dược tài nguyên có thể đủ tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên gia tộc thực lực thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt một tuần trong nháy mắt là quá khứ rất nhanh liền đạt tới tiêu viêm vì chính mình định xong rời đi ra mã đế quốc thời gian ở đây tuy tốt là tiêu viêm tự mình chế tạo đại bản g danh o để đáy lòng của hắn bên trong cũng là bưng lòng bất quá ra mã đế quốc trung quy là một cái địa phương nhỏ ở đây tài nguyên có hạn không cách nào làm cho tiêu viêm nhận được ổn định trướng đủ tăng lên muốn nhanh chóng tăng cao thực lực hắn nhất định phải đi tới càng rộng lớn hơn thiên địa cho nên tiêu viêm mục tiêu kế tiếp chính là đi tới trung châu nơi đó là đấu khí đại lục trung tâm thiên tài cường giả xuất hiện lớp lớp không chỉ có như thế vô luận là năng lượng thiên địa hùng hậu trình độ vẫn là thiên tài địa b ả o số lượng cũng là vượt xa khỏi tây bắc đại lục mảnh này cẳng hẳn tới khu vực bất quá so sánh với một đời t r ư ớ c tới tiêu viêm cũng không tính để lao bà của mình một thân một mình chờ tại tây bắc đại lục chịu khổ hắn tính toán mang theo mỹ đỗ toa nữ vương cùng nhau đi tới trung châu cùng du lịch để thăng dù cho tiêu viêm sau đó muốn đi lộ có thể tràn đầy bụi gai nguy hiểm nhưng mà hai thế làm người tiêu viêm lại là tin tưởng bất luận gặp trình độ gì khó khăn hắn đều có thể đem vượt qua cho nên ngươi muốn bản vương rời đi ra mã đế quốc cùng ngươi một đạo đi tới trung châu mỹ đỗ toa nữ vương mặt tuyệt mỹ trên má lông mày dựng thẳng lên tràn đầy một tia khó hiểu t h ầ n sắc không chỉ có như thế nặng cái k i a bị hoa lệ áo màu tím bao trùm xinh đẹp thân thể cũng là phát tán k h á c n ị lực một cái nhăn mày một đám ở giữa đủ để định lực không mạnh nam tính thất thần tiêu viêm ngươi đến cùng muốn làm cái gì không có gì chỉ có điều bây giờ v i minh thế cục đã ổn định lại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm ngươi không cần thiết lưu lại tọa chấn tiêu viêm núi bay hơi thấp mấy phần cười khẽ trả lời dừng một chút nhìn xem tựa hồ muốn xoay người rời đi mỹ đ ô toa nữ vương tiêu viêm cũng là sở lỗ mũi một cái ném ra chính mình chuẩn bị đón sát thủ nhẹ nhàng mở miệng nói cái kia chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta ta thể ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tìm đến cựu thải nguyên thạch cùng nhau nhất định ngươi cũng cần phải biết thứ này đại biểu cho cái gì a thất thải nguyên thạch chính là thất thải thôn tiên mãng vẫn l ạ thời điểm có khả người ă n s n vậy mà biết chuyện này mỹ đỗ toa nữ vương âm thanh hơi đề cao trên nét mặt mang theo có chút kinh ngạc bước này bí văn liền xả nhân tộc trưởng lão đều không rõ ràng liền chính nàng cũng là tại giáp tình thất thải thôn thiên mãn g huyết mạch sau đó thông qua truyền thừa ký ức mới biết được chuyện này suy tính như thế nào tiêu viêm mang theo vài phần ý cười nhìn về phía mỹ đỗ toa nữ vương hắn biết bậc này kỳ vật đối với cái sau lực hấp dẫn tới nói không thua gì ách nan độc thể với độc dược mỹ đỗ toa nữ vương nhất định sẽ đáp ứng nếu ngươi nói là sự thật lời nói vậy bản vương theo ngươi một chuyến lại có làm sao quả nhiên một lúc sau mỹ đỗ toa nữ vương chính là khẽ gật đầu đáp ứng xuống nàng tin tưởng tiêu viêm sẽ không vô duyên vô cớ lừa nàng chương chín mươi bảy đến trung châu chương chín mươi bảy đến trung châu t đối, đối với tiểu y tiên tình cầu tiêu viêm tự nhiên cũng không, không thể trừ bỏ mỹ đô toa nữ vương bên ngoài tiểu y tiên h ách nan độc thể cũng là một cây kẹt tại tiêu viêm gai trong lòng bây giờ hắn đã thu thập được ba loại khác biệt dị hỏa cùng với bồ đề hóa thể tiên h trừ bỏ chất gia thiên độc hạt lòng thú ma hạch bên ngoài có thể chế ếch độc thể kiềm ngược a đan Vừa n cần toàn vẫn n độc độc đã đủ. bộ chi có c thể tài tập thể pháp hợp liệu, ù nhau giải quyết, Hoàn、mỹ、hoàn toàn chịu đến tự thân nắm trong tay ách nan độc thể, tiềm lực cũng là không thể đoán chừng tồn n chịu ếch thể, thể tay quyết, giải g tiềm tại. tự là Mỹ độc lực lại là mỹ đô toa nữ vương đối với tiểu y đi tiên cùng nhau đi tới cảm nhận được có chút không được tự nhiên lạnh r ê n một tiếng chính là bất động thanh s ắ c đứng tại chỗ mà tiểu y đi tiên mặc dù trên thực lực cùng mỡ đỡ s ả nữ vương kém không thiếu nhưng mà ngay tại lúc này cũng không có bước lòng mà là lặng yên hướng về bên cạnh thân đi một mức nhỏ dựa vào tiêu viêm khoảng cách lại tới gần một điểm cụ cụ tất nhiên không có gì chuẩn bị như vậy chúng ta liền đi đi thôi rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp tiêu viêm cũng là ho khan một tiếng giống như là không có phát hiện một dạng lúc này làm ra đề nghị sau đó kéo lại tiểu y địa tiên hướng về trên không trung bay đi rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ mà mỹ đ ô toa nữ vương cũng là nhất miệng dưới chân trọng trọng giống một cái lập tức trên mặt đất lộ ra giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc dạn g nước vết tích sau đó nàng hóa thành một đạo thất thải lưu quang hướng về hai người rời đi phương hướng đổi u tới ba người cứ như vậy hướng về trung châu bắt đầu xuất phát bất quá đâu khi đại lục tây bắc địa vực khoảng cách trung châu khoảng cách đâu chỉ mấy chục và dặm nếu là thường quy phi hành gấp rút lên đường, muốn thời gian tốn hao sợ rằng phải lấy năm qua tính toán cho nên ba người chạm thứ nhất đầu tiên là đi hát i á c vực từ trong trung chuyển lại là hao tốn phần lớn thời gian hướng về thiên ngai thành phương hướng chạy tới thiên ngai thành tọa lạc tại cách hát i á c vực sa vạn dằm một chỗ tên i là thiên kình sơn mạch bên trong xem như phạm vi ngàn dằm bên trong một tòa duy nhất có được thông hướng t r u n g châu lỗ sâu không gian thành thị thiên ngai thành tại cái này ngàn dằm bên trong trình độ sầm ớt cũng coi như là số một ba đạo lưu quang tử cao không phía trên vượt qua hát vực đại bình nguyên đâm đầu thẳng vào giữa núi non dọc theo liên miên sơn mạch phi hành rất dài một đoạn khoảng cách sau đó chuyển qua một chỗ đ vậy theo tựa ở sơn mạch bên cạnh giống như phụ phục tại bên trên đại đ ị a u tự thú tầm thường thành thị chính là chiếu vào ba người mi mắt nhìn xuống dưới r ắ c rối phức tạp trên đường tràn đầy từng đạo bóng người không chỉ có như thế phía dưới tầng trời thấp phía trên vẫn có không thiếu phi hành ma thú dừng lại ở nơi đó sắp xếp dị thường chỉnh tề nhìn xem một màn này vẫn còn có chút hoài nợ a mang theo mấy phần tự rêu lắc đầu tiêu viêm chính là mang theo hai bên bay xuống rất nhanh liền đi theo dòng người tiến nhập trong thành thị sau đó tiêu viêm dẫn đầu mang theo hai người ở trong thành rẽ trái lượt vải thẳng đến la ra sợ tại trí địa trực tiếp bày ra đấu tông cấp bậc khí tức sau đó trực tiếp đem toàn bộ la da kinh động ở chỗ la da láo ra từ trao đổi một phen đi qua tiêu viêm ba người chính là trực tiếp lấy được tiến nhập lỗ sâu không gian cho phép một thế này cũng không giống như ở kiếp trước một dạng lỗ sâu không gian tổn hại cần sửa chữa trực tiếp chính là có thể tiến vào bên trong mà tiêu viêm đối với trong đó biến hóa cũng là sáng tỏ một thế này sự phát triển của hắn tốc độ cực nhanh ước chừng tăng lên thời gian ba năm đương nhiên sẽ không gặp được nguyên bản phải tao nộ đến khốn quẫn không gian này lỗ sâu ở trong cực kỳ buồn tẻ nhàm chán bất quá cũng may ba người đều không phải là cái gì hấp tấp tính、tình. toàn bộ dùng tu dùng luyện bộ đ e một đuổi chỗ ánh thoát sáng bên trong, không gian. ly lô sâu không gian. Một đạo màu bạc nhạt lưu quang lấp lóe hoang sơn giã địa ở trong một chỗ cũ nát gần như b ể tan tành trên bệ đá trong lúc đó trống rông xuất hiện ba đạo nhân ảnh một người thân mang áo bào màu đen khuôn mặt t u n tú da thịt chắn loãn thân hình nhìn như gầy gò nhưng nếu là nhìn kỹ lại mà có thể phát giác được cẩn chứa trong đó bạo t ạ tính chất sức mạnh bên cạnh hắn có một đạo lộ g a dị thường diêm rúa loẹ loẹt nóng bỏng bóng hình xinh đẹp bị hoa lệ màu tím quần áo bao k h ỏ a một bên khác nhưng là một đạo thân mang bạch tí v á y trắng thân ảnh mặc dù dáng người không bằng trước một người nóng bỏng nhưng mà cái kia h u y ể n chuyển với ô m eo thon tinh tế bên trên còn gò bó giả màu xanh nhạt dây lụa nhưng là có chút để người chú ý hô cuối cùng từ không gian này trong lỗ sâu đi ra thật đúng là kiềm chế chậm rãi phun ra một n g ụ m c h r ọ c khí tiêu viêm hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói mặc dù một đời trước cũng trải qua nhưng h ắ n vẫn cảm c ư i lỗ sâu không gian là một kiện bằng không thì tiêu viêm căn bản sẽ không lựa chọn với lộ sâu không gian bên tiêu mỹ đô toa nữ vương cũng không có đối với chuyện này phát biểu cái nhìn mà là quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh sau đó sau đó chân mày hơi nhữ lại tuyệt mỹ trên khuôn mặt có có chút thần tình nghi hoặc hiện lên lặng yên nói nơi này là chỗ nào chúng ta không nên rơi vào trong thành thị sao ta xem một chút ở đây hẳn là khoảng cách thiên b ắ c thành không xa chúng ta trước tiên có thể đến đó từ trong nạp giới lấy ra địa đồ tiêu viêm đem cầm trên ngón tay công nhìn một chút sau đó mang theo mấy phần bất đắc gì nói cùng lúc đó tiêu viêm cũng cảm thấy mấy phần thế sự vô thường một đời trước tiêu t viêm mang hơn e o tiểu thi t i y nữa g t tại sau đó cũng là hiệp trợ hàn nguyện hàn tuyết hai tỷ mỗi chỗ hàng ra đôi kháng thiên bắc thành hầm ra bởi vậy chọc phải phong lôi các bắt đầu bị ép buộc đảo vòng tiếp sống mà lần này mặc dù không có gặp được không gian phong bạo nhưng m à lỗ sâu không gian ngẫu nhiên đem bọn hắn ba người c h u y ể n cho nhau đưa ra địa điểm đ ỗ n g nhiên khoảng cách thiên bắc thành cũng là không xa ngược lại để tiêu viêm cũng cảm thấy có chút n g o à i ý muốn thật đúng là thế sự vô thường bất quá nhập ra tùy t ụ lạng y ê n d ư ớ i đáy lòng chửi bậy một câu tiêu viêm nhận rõ một phen phương hướng sau đó chính là mang theo hai nữ hướng về thiên bắc thành vị trí đi đến chương 98. í n giá hát phong cao giết người lúc chương 98. í n giá hát phong cao giết người lúc thiên bắc thành chính là trung châu bắc vực tương đối hùng vĩ một tòa thành thị đơn t h u ầ n từ trên quy mô tới nói thậm chí muốn so ra mã đế quốc hoàng đô còn muốn lớn hơn không thiếu có lẽ là bởi vì kế hoạch tỏa đáng nguyên nhân toàn bộ thành phố cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác đường phố rộng rãi phía trên dòng người không ngừng lộ ra tòa thành thị này cái kia không ít nhân khí đi theo đám người tiêu viêm ba người tiến nhập nội thành sắc trời đã ảm đạm xuống ngược lại là nội ra cũng không có cái kia cô ban đêm vú tính cảm giác đã đến thời gian này không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm ngày mai đang làm dự định tiểu y tiên che miệng khẽ cười nói nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt mang theo một chút không hiểu ý vị một bên mỹ đô toa nữ vương nhưng là sao cũng được quay đầu đi nhưng vẫn là khẽ gật đầu cũng không có mở miệng nhìn thấy hai nữ cái này biểu hiện tiêu viêm cũng là gãi đầu một cái trải qua hơn nửa tháng ở chung bị đỗ toa nữ vương cùng tiểu y lý tiến bầu không khí giữa hai người cũng không có lúng túng như vậy có lẽ là có tiêu viêm ở giữa ngay trước điều tiết tề nguyên nhân nếu đã như thế bên kia đi theo ta ta đối với thiên bắc thành còn tính là tương đối quen thuộc một điểm dương lên tay tiêu viêm cười n h ạ t nói sau đó mang theo hai nữ tại thiên bắc thành trên đường phố rộng rãi xe chạy quen đường đi nhìn qua xa lạ kiệt nhưng lại mang theo vài phần quen thuộc lắng diện dù là tiêu viêm cũng có chút cảm khái không thôi ở kích trước h ẳ n chính là bởi vì không gian phong bạo nguyên nhân bản thân bị trọng tương tại hàn gia hàn tuyết dưới sự giút đỡ ngồi xe ngựa đi tới thiên bắc thành hơn nữa ở đây chờ đợi gần nửa tháng thời gian cũng bởi vậy đối với ở đây hắn còn tính là quen thuộc chỉ có điều ngay lúc đó tiêu viêm so với bây giờ tới nói sắp tối ba năm bởi vậy đường phố trong thành cửa hàng cùng tiêu viêm ấn tượng bên trong cũng không hoàn toàn tương tự điều này cũng làm cho hắn có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc chuyển qua một chỗ chống ngặt đi ngang qua một chỗ cực kỳ hào hoa cánh cửa nhìn xem phía trên đại đại hàn phủ hai chữ tiêu viêm cũng là hơi xúc động thiên bắc thành mặc dù thế lực đông đảo nhưng muốn nói cường đại nhất hai thế lực lớn theo thứ tự là tọa lạc tại thiên bắc thành phương nam hàn gia cùng với chiếm c ư thiên bắc thành phương bắc hồng gia hai gia tộc này tựa như thành phố này hai cái chúa tể mở dạng đem thành thị chia làm phân biệt rõ ràng hai nửa những thứ khác thế lực nhỏ mặc dù không thiếu nhưng mà so sánh với cái này hai đại gia tộc tới nói chỉ có thể coi là tiểu tạp là m é t chỉ có thể ở vào trong khe hẹp sinh tồn mặc dù bây giờ hàn gia cùng hồng gia vẫn là ngang vai ngang bế thậm chí còn vượt trên đối phương một đầu bất quá tiêu viêm rất rõ ràng biết sau ba năm cục diện này liền sẽ bị ngược lại thậm chí hàn gia cũng sẽ bởi vậy bị trọng bởi vì tại không lâu sau đó hồng gia gia chủ tri tử hồng thần chính là lại bởi vì thiên phú nguyên nhân bị phong lôi các bắc các thu vào đi trở thành thân truyền đệ tử tại phong lôi các tôn này quái vật khổng lồ u y áp bên dưới hàng g i a cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng ở kiếp trước tiêu viêm bởi vì trợ giúp hàng g i a ngược lại cơ hồ cùng hồng g i a kết thành t ơ lụa hồng thần hồng lập phụ tử thậm chí sau đó hồng g i a lão tổ hồng thiên thiếu đều là bởi vì đối với tiêu viêm ra tay làm yêu n g ư ợ c lại bị tiêu viêm ngang tàng ra tay phản xác nghĩ đến đây tiêu viêm đáy mắt chỗ sâu chính là nổi lên vẻ hạc quan hắn cũng không phải cái gì người đại độ ở kiếp trước hồng ra cơ hồ đem tiêu viêm nhắm lại tuyệt cảnh bây giờ làm lại một thế. tiêu viêm cũng không có ý định bung ô tha hồng ra bởi vậy đêm nay hắn có một số việc muốn làm tại thiên bắc thành xa hoa nhất khách sạn quyết định ba gian phòng chữ a thiên gian phòng sau đó đem hai nữ thu xếp tốt sau đó tiêu viêm chính là lạng yên phủ thêm cái tia đen như mực áo choàng lạng yên rời đi q u á n trọ theo trong t r í nhớ phương hướng tại trong phố lớn ngõ nhỏ không ngừng tung người lên rơi hướng về hồng ra phương hướng nhích tới gần hắn đồng thời không có đem chuyện này nói cho tiểu y tiên h cùng mỡ đỡ xạ nữ vương dù sao chạm thảo trừ căn chuyện này cùng với các nàng không quan hệ huống hồ hồng ra còn có hồng thiên khiếu lao già này tồn tại tiêu viêm cũng không hy vọng hai nữ bởi vậy thụ thường lật vào liên lụy lần này tiêu viêm cũng không tính nhân từ nương tay đùa b ỡ n đúng sai hắn muốn sấm rền gió cuốn đem hồng ra nhổ tận gốc đem những cái kia ở kiếp trước có t h ù người đều diệt sát rất nhanh thừa dịp bóng đêm tiêu viêm chính là ẩn nút khí t ứ c lạng yên tiềm nhập hồng ra cái kia lớn như vậy trang viên ở trong bên trong viện lạc vô số còn có cực lớn quảng trường chiếm diện tích có thể so với một lối đi cảm giác hồng ra nội bộ khí t ứ c tiêu viêm lạng yên động tác rất nhanh liền vòng qua từng đạo sáng tối phòng hộ tránh đi tất cả tuần tra thị vệ nhẹ nhóm tiềm nhập hồng ra đại sảnh bên trong đại sảnh tương đương trống trải Chủ tọa phía trên, còn có phía tọa trên, mặc dù nhìn như bề ngoài xấu xí nhưng mà cẩn thận quan sát chính là có thể phát hiện nam tử trung niên nhất cử nhất động ở giữa ẩn chứa kinh đạo trong cơ thể khí tức cũng đè nén chứng đấu hoàng đình phong không thậm chí có thể nói là nửa bước đấu tông trình độ cho dù ở đông đảo cường giả thiên bắc thành loại đẳng cấp này tồn tại cũng là cao thủ hàng đầu có thể đủ mạnh qua hán người tại toàn bộ thiên bắc thành không cao hơn số một bàn tay mà là hắn chính là hồng gia bây giờ gia chủ, hồng lập, gia giờ gia ai, đi ra. bây trong lúc đó suy tư điều gì hồng lập cảm thấy một trận hàn ý xuất hiện một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy tại đ ấ y lòng của hắn xuất hiện theo bản năng hắn chính là ngồi dậy quay đầu nhìn lại cái này xem xét không sao lại làm cho hồng lập cả người lòng can đảm kém chút dọa phá chỉ thấy phía sau hắn không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một đạo thân mang áo b à o màu đen thân ảnh che đậy khuôn mặt quan sát không đến khí t ứ c nhưng hắn cách hồng lập khoảng cách bất quá ba em xa lấy hồng lập bây giờ tu vi nếu là hữu tâm đừng nói trong vòng ba em cho dù là ba ngàn mét bên trong hết thể động tĩnh đều không thể trốn qua thai mắt của hắn nhưng bây giờ lại có người có thể đủ tới gần đến bên cạnh hắn trong vòng ba m cuối cùng là cỡ nào cấp độ người tới lại là cái gì đẳng cấp tu vi trong n g a y mắt đủ loại suy nghĩ lóe qua bộ não để hồng lập tâm thần căng cứng đến cực hạ đối phương đêm khuya lặng yên lẹn vào hầm ra h i ệ n nhiên là kẻ đến không thiện lúc này hắn chính là quát khẽ lên tiếng tràn đầy cảnh giác nói các hạng ư ơ i đến tột cùng là người nào ban đêm xông vào ta hầm ra là có chuyện gì không chương chín mươi chín lấy các ngươi tính mệnh người chương chín mươi chín lấy các ngươi tính mệnh、người. lấy các ngươi tính m ệ n h người quắt khẽ một tiếng chuyển đến hồng lập ánh mắt lúc này căng cứng dưới chân đột nhiên đủ loại đ ấ p mạnh hướng phía sau thối lui trong tay hắn bàng bạc đấu khí trong chốc lát kích thích ra hướng về tiêu viêm đánh tới đồng thời hé miệng liền muốn la lên lên tiếng chỉ bất quá hắn phản ứng mặc dù cực kỳ cấp tốc nhưng mà có một người tốc độ nhanh hơn hắn ngay tại hồng lập động tác nháy mắt chỉ thấy tiêu viêm cũng động dưới chân một điểm toàn bộ giống như xuyên qua không gian m ộ dạng hóa thành một đạo hấp ảnh hướng về hồng lập đánh tới luận tốc độ kia tới so với hắn nhanh hơn trong chốc lát tiêu viêm lóe lên từng đạo hồng lập đánh ra đấu kh ở người phía sau hoảng sợ không thôi ánh mắt ở trong lúc này một q u y ề n xào rượu a n h ra lấy một cái xào trá góc độ tránh đi hồng lập hai đầu cánh tay hướng về bộ ngực của hắn đánh tới Bá lo n g q u y ề n cho ta giết kèm theo một tiếng nhẹ nhàng quắc khẽ tiêu viêm cơ b ắ p tay đột nhiên tăng gọn mấy phần đ ấ u khí trong cơ thể hiện lên tại trên cánh tay lại độ tăng thêm mấy phần l ự c đạo cái k i a giống như bao cắt lớn nằm đấm tại hồng lập mục lục muốn nước phía dưới hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn phanh xoạt xoạt kèm theo một hồi tiếng vang trầm nặng cùng xương cốt đứt gậy âm thanh đồng thời vang lên hồng lập lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống hồng lập con mắt lúc này nô lên cả người không tự chủ được còn phún ra búng máu tươi lớn sau đó cả người giống như rượu đứt dây một dạng ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung dây lên dáng bay ra ngoài sau đó quét bay đi một mảng lớn bàn ghế sau đó trọng trọng n ệ n xuống đất thỉnh thoảng do dự một chút mắt thấy chỉ còn lại tiệc khí không có ra tức giận hô đem hồng lập một quyền miệu s á t sau đó tiêu viêm cũng là thật g i ả i thư giãn ra một hơi gáy mắt một màn kia s á t ý phai đi mấy phần nhìn xem cái k i a giống như giống như chó chết tê liệt trên mặt đất hồng lập tiêu viêm lấy lỏng cũng là hiện ra một vòng khoái ý tới một đời trước nếu không phải ngươi dẫn theo ra tay trước khó khăn ta không chắc còn không cần bị ép vào t u y ệ t cảnh tự lẩm bẩm một câu sau tiêu viêm lấy xuống hồng lập nạp dưới sau đó lặng yên dưới chân lại độ điểm nhẹ biến mất ở hồng gia chính giữa đại sành hai người vừa rồi buộc phát động tĩnh cực nhỏ không ai phát hiện hồng gia đ á m người chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ nửa bước đ â u tông hồng lập vậy mà liền như thế lặng yên không tiếng động chết ở gia tộc trong đại sành hồng lập đã tử vong như vậy tiêu viêm mục tiêu kế tiếp thình lại là b hồng thiên khiếu người này có tứ tinh đấu tông tu vi thực lực không tầm thường cũng là hồng gia bây giờ trụ cột một đời trước bởi vì hồng thiên khiếu kiềm chế dẫn đến tiêu viêm cũng là thu đến không nhỏ khó khăn cũng may cuối cùng đánh chết lúc này mới ngưng hao bây giờ làm lại một thế tiêu viêm tự nhiên cũng không có ý định buông tha cái này để hắn cực kỳ chán ghét cậy già lên mặt lao ra hỏa rất nhanh đi theo lực lượng linh hồn quét hình chỉ dẫn tiêu viêm tìm được hồng thiên khiếu bế quan mật thất ước lượng một lúc sau tiêu viêm cũng không có lựa chọn lẹn vào trong đó tứ tinh đấu tông hồng thiên k i ế u mặc dù xa xa không phải tiêu viêm đối thủ nhưng nếu là đánh chết tiêu viêm cũng không thể làm đến một điểm âm thanh đều không phát ra được nếu đã như thế vậy còn không bằng chính diện mạnh hơn ý niệm thông suốt lúc này tiêu viêm chính là bước ra một bước đấu khí cùng lực lượng linh hồn ở trên người ngưng kết bạo phát mà cảm nhận được cỗ này sức mạnh cường hãn hồng thiên thiếu lúc này từ đang bế quan lui ra sau đó một cái l à m ì n h liền muốn rời khỏi mất thất nhưng ngay tại hắn muốn rời đi nháy mắt một cái bị đấu khí cùng hỏa diễm bao quanh nắm đâm chính là đã từ cửa chính miệng đánh tới hướng về trước người hắn vung đi còn kèm theo quắc khẽ một tiếng bắt c ự băng theo bản năng hồng thiên t i ế u hai tay giao nhau nhưng mà tại tiếp xúc đến quả đấm nháy mắt vẫn như cũ sắc mặt đại biến. lúc này khoe miệng của hắn tràn ra một tiêu máu tươi cả người bay ngược mà ra va sụt vùi lấp cả t ò a mật thất bị trôn ở phía dưới người này đến tột cùng là ai cảm nhận được song phương thực lực sai biệt hồng thiên khiếu lúc này sắc mặt đại biến trong lòng tràn đầy kinh hãi nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên t ă n gọn một giây sau một đám lửa chính là sinh sinh đem cái k i ê hóa thành đá vụn mật thất hòa tan hướng về hồng thiên khiếu nhào tới vội vang không kịp chuẩn bị ở giữa hồng thiên khiếu lại độ bị tấn công phun ra một ngụm máu tươi đành phải bay lên ngưu toan kéo cự ly xa điều chỉnh trạng thái nhưng mà chờ hắn từ lòng đất lao ra nháy mắt, chỉ nghe một câu trẻ tuổi nhưng lại băng lanh nhận chứa xâm nhiên s á t y âm thanh ở bên thai của hắn lặng yên hiện lên theo bản năng hồng thiên khiếu quay đầu chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo bào đen trong tay xách theo một thanh cực lớn đen như mực xích s á t bên trên còn thiêu đốt lên tam sắc hỏa diễm hướng về hắn đột nhiên đập tới diễm phân vệ lãng xích bên này là hồng thiên khiếu có thể đủ nghe được câu nói sau cùng một giây sau cả người hắn bị nóng rực hỏa diễm bao k h ỏ a phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó liền hóa thành hai nửa thi thể nắm đen ngã trên mặt đất từ từ thiêu đốt lên nhìn xem cái tiêu bị chính mình nhẹ nhõm chém giết hồng thiên thiếu tiêu viêm đáy mắt cũng là tràn đầy một chút vẻ phức tạp một đ ờ i t r ư ớ c hồng thiên khiếu xuất xưởng thời điểm có bao nhiêu vi phong bây giờ liền có cỡ nào chật vật nếu không phải là mình trước đây lợi dụng hồng thần hồng lập phụ tử xem như ngăn cản chỉ sợ còn khó có thể thoát thân đúng lúc này hồng ra nội bộ rất nhiều cường hành đấu khí bộc phát phi t ố c hướng về tiêu viêm chỗ phương hướng chạy tới ai người nào địch tập tiêu viêm mặc dù lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chém giết hồng thiên khiếu cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích nhưng mà giữa hai người chiến đấu ba động trung quy là đưa tới rất nhiều hồng gia người chú ý rất nhanh mấy đạo sau lưng mọc lên hai cánh đấu khí thân ảnh chính là chạy tới hiện trường nhìn phía dưới cái kia hóa thành phế tích bốc cháy lên mặt thất cùng với sách theo cực lớn đen như mực xích sắt hắc b à o nhân ảnh lập tức lâm vào phân nộ dám c a n đảm xâm lấn ta hồng gia tự tìm cái chết giết hắn bên trên có người trực tiếp l ử a giận bên trên lúc này bay đi lên đ ắ p ý đấu ký v ù n g ra hướng về tiêu viêm đánh qua mà có mắt s ắ c người lại là phát hiện cái kia tại giữa biển lửa không đáng chú ý mật góc nơi nào có hai nửa tản thi đang không ngừng tiêu đất lên căn cứ vào một chút đ ặ t h bọn hắn đã đánh giá ra người kia chính là hồng gia lão tổ hồng thiên khiếu mà đối với những cái kia trên sự phẫn nộ đầu hồng gia người tiêu viêm cũng là không có chút nào k h á c h khí lúc này nắm lấy đen như mực trọng thức vung tay lên sau đó đinh đinh đang đang đem đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại sau đó dưới chân một điểm trọng thước đột n h i ê n v ỗ tiếp theo trong n g á y mắt cái kia vài tên d á m can đảm ra tay hồng gia đấu hoàng cường giả lúc này c u ồ n g phún ra một n g ụ m máu tươi bay ngược ra ngoài trọng trọng nện xuống đất không rõ sống chết một màn này làm cho còn lại hồng gia người gan liều một nứt giống như lâm vào vực sâu chỉ cảm thấy sâu đầm h ẳ n ý c h ừ n một trăm thiên sơn huyết đầm chương một trăm thiên sơn huyết đầm cái này một thước c h ụ c r a hồng ra rất nhiều đấu hoàng cường giả bay ra không rõ sống chết thực lực khủng bố t r í n h lệnh để hết thể mọi người không khỏi miệng lưỡi khô giáo run l y bẫy lâm vào hoảng sợ to lớn ở trong mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu tiêu viêm nhưng là lặng yên quét mắt một vòng vừa rồi tùy ý một thước đã đả thương nặng hồng ra căn cơ bây giờ còn an ổn đứng ở nơi này hồng ra đấu hoàng bất quá hai ba vị thực lực còn không phải rất mạnh coi khí tức bất quá là nhập môn mà thôi tiêu viêm đối bọn hắn cũng không có mảy may hứng thú cũng không có lại lần nữa ra tay ý nghĩ bây giờ hồng ra hồng thiên khiếu cùng hồng lập hai vị này người mạnh nhất đã bỏ mình trung kiên đấu hoàng các cường giả cũng là đại bộ phận trọng thương không rõ sống chết mặc dù còn có một số người tồn tại nhưng hồng gia đụng phải đạ kích đã vô cùng chi trọng dạng này hồng gia đừng nói cùng hàn gia đối kháng chỉ sợ là tùy tiện đi lên mấy cái thiên bắc thành thế lực liên thủ lại liền có thể đem thèm ăn hầu như không còn chớ nói chi là hàn gia cùng hồng gia ở giữa mấy thập niên này không ngừng ma sắt cùng tranh đấu hai người ở giữa mâu thuẫn đã đạt tới trình độ nhất định bây giờ hồng gia lâm vào như thế hiểm cảnh hàn gia nhất định sẽ bỏ đá x u n g i ế n g tại tiêu viêm xem ra, hồng gia đ thân g kỳ bực này chẳng cảnh để hồng gia còn thừa người con ngươi thích c h ặ n thích vào một ngụm khí lạnh đúng lúc này một đạo mang theo buồn báo âm thanh truyền đến không không xong gia chủ đại nhân đã chết rồi tin tức này giống như một cái sấm xét giữa trời qua một dạng nện ở chúng nhân trong lòng hồng thiên khiếu thi thể tại tiêu viêm tránh r a sau đó bọn hắn đều thấy được bây giờ hồng lập lại chết đây nên làm sao bây giờ à hồng thần thiếu gia bây giờ còn tại phong lôi các tu hành không bằng đem việc này bảo hắn biết để hắn tới định đoạt hảo ta t a n thành ngay kế tiếp chân kinh toàn bộ thiên bắc thành một sự kiện chính là chuyên gia tới đó chính là thiên bắc thành bá chủ thế lực một trong hồng gia tại tối hôm qua tao n ộ người thần bí công kích chỉnh lòng người bàng hoàng mặc dù có hồng gia phong tỏa tin tức hồng thiên khiếu cùng hồng lập bỏ mình cũng không có bị truyền đi nhưng mà người thông minh nhưng cũng không thiếu như c ũ có người nói được hồng gia tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn qua như vậy cũng không lo ngại ít nhất cũng là đại động gân cốt trình độ dù sao dù cho xảy ra chuyện thế này cũng không thấy hồng gia gia chủ h ư n g lập cùng với mấy vị kia hồng gia nổi danh đấu hoảng lộ diện tới lắng lại tình thế thiên bắc thành hàn phủ cái gì hồng gia hôm qua bị người thần bí tập kích bây giờ đóng cửa không ra một vị thân mang màu vàng nhạt quần áo nam tử trung niên ngồi tại vị trí trước hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói h ắ n chính là hàn gia bây giờ gia tộc hàn trì cũng là hàn nguyệt hàn tuyết hai tỷ mọi p ụ thân nhìn hồng gia đây là đắc tội cái gì không chọc nổi c ư n g giả nhân ra tới trả thù a một bên hàn r u ộ mang theo vài phần ý cười thản nhiên nói trong giọng nói tràn đầy vui sướng t h ầ n s ắ c ngoài ra hàn gia trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu một cái xem như đồng ý hàn ruộng ngờ tới hàn trí nâng đỡ cái chán lông mày thích chặt bất quá rất nhanh liền thư giang hắn ra hàn gia, hướng về phía đông đảo hàn gia cao tầng ngưng trọng mở miệng nói bất luận như thế nào bây giờ hồng gia lâm vào chán trường cục diện đối với ta hàn gia hữu lực dạng này các người đi trước d ò xét một chút hồng gia ý nếu là hồng lập cùng cái kêu hồng thiên khiếu xảy ra sự tình nói tới chỗ này hàn trí trong ánh mắt đột nhiên nổi lên vẻ hạc quang nguyên bản trên khuôn mặt ôn hòa mang theo vài phần xâm nhiên thần tình nghiêm nghị lời của hắn mặc dù không có nói xong nhưng ở tòa đám người rõ ràng đều biết hắn ý tứ trong lúc nhất thời thiên bắc thành bên trong lại độ cuồn cuộn sóng ngầm trong khách sạn tiêu viêm dậy thật sớm như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía mỹ đỗ toa nữ vương cùng tiểu y l u tiên lên tiếng c h à o mỹ đỗ toa nữ vương không nhanh không chậm gật đầu một cái xem như đáp ứng mà tiểu y l u tiên chính là ôn hòa nhiều đứng dậy nên đón tiếp lấy mỹ đỗ toa nữ vương nhìn xem hai người ở chung chẳng biết tại sao đáy lòng cảm thấy một hồi không thoải mái lông mày không tự chủ được nhữ lại nàng đã ý thức được tiêu viêm hôm qua từng đi ra ngoài, dù sao thực lực của nàng cũng không yếu lại thêm vốn là có phát giác tự nhiên có thể biết tiêu viêm hành động tính toán gia hỏa này làm gì cùng bản vương lại có gì làm mỹ đỗ toa nữ vương dưới đ ấ y lòng ngầm thở dài đem một màn kia cảm xúc đè ép xuống không tại đi cân nhắc nàng biết tiêu viêm có rất nhiều bí mật tất nhiên hắn không có nói cho hai người vậy thì không cần thiết đi hỏi tiêu viêm đối với các nàng hai người tuyệt đối không có á c ý chút nào tại như vậy khác bầu không khí phía dưới ba người ăn sang chung sau đó đợi đến người phục vụ lấy đi bắt cơm bàn ăn sau đó tiêu viêm dựa vào cái ghế mang theo vài phần ý cười nhìn về phía hai người nhẹ giọng mở miệng nói hôm qua nghỉ ngơi như thế nào nghĩ đến cũng không tệ a nghe tiêu viêm hỏi thăm mỹ đỗ toa nữ vương cùng tiểu y ý t i ê n cũng là khẽ gật đầu cái này khách sạn cũng không hổ nó thiên bắc thành tốt nhất danh tiếng hai nữ cũng không có cảm giác được cái gì không quen khí hậu khác thường hảo đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi gật đầu một cái tiêu viêm cười nhạt nói vừa vặn đi tới thiên bắc thành thuận tay đem hồng ra vô số cường giả đánh giết tiêu viêm bây giờ mục đích đã đạt tới h ắ n cũng không có muốn đi cùng hàn ra trao đổi ý tứ một thế này mặc dù hắn cũng cùng hàn n g u y ệ t đánh rồi gọi tại nội viện cường bảng trước mười trong hội quan hệ cũng đều tính là không tệ chẳng qua hiện nay hàn n g u y ệ t còn tại già nam học viện lại thêm bây giờ ở vào ba năm trước ngược lại là không cần thiết cùng hàn gia tiếp xúc quá nhiều dù sao hồng gia sau lưng còn có phong lôi cát chính mình một khi cùng hàn gia tiếp xúc người hưu tâm phía dưới chỉ sợ còn có thể vì bọn họ dẫn tới mầm thai vạn hơn nữa hồng gia cũng giấu diếm không được bao lâu hồng lập hồng tiên k i ế u đã chết đi hồng gia rắn mất đầu ở dưới tình huống này bị thiên bắc thành rất nhiều gia tộc thế lực thèm ăn hầu như không còn đã trở thành kết cục đã định trạm tiếp theo mục đích quả nhiên vẫn là nơi đó a tính toán thời g vừa vặn cũng gần như tiêu viêm tự lẩm bẩm chạm tiếp theo mục đích trong lòng của hắn đã có đoán trước đó chính là thiên mục sơn mạch thiên sơn huyết đẩm giờ này k h ắ c này vừa vặn khoảng cách thiên mục sơn mạch ba năm một lần triệu tịch buộc phát còn lại gần nửa tháng thời gian mà cái t i ê u thiên sơn huyết đẩm ẩn chứa trong đó đậm đà năng lượng đủ để cải thiên thể thậm chí vì đột phá tu vi có tác dụng cực lớn tiêu viêm tuyệt sẽ không công tha bực này đủ để cho hắn nhanh chóng tăng cao thực lực làm ít công to tri vật thiên mục sơn mạch khoảng cách thiên bắc thành cực kỳ xa xôi chừng lấy tiếp cận khoảng cách mười vạn dặm mà lấy tốc độ của tiêu viêm mang theo hai nữ cũng là hao tốn hơn mười ngày thời gian mới đến nơi đây mà tới được ở đây sau trên bầu trời lộng lây năng lượng đã hội tụ đến một cái cấp độ khoảng cách năng lượng triều tịch triệt để bộc phát cũng chỉ có hai ba ngày thiên mục sơn mạch cho dù là phóng nhãn toàn bộ trung châu bắc vực danh tiếng cũng là cực kỳ văng dội trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên chính là cái k i a mỗi ba năm xuất hiện một lần thiên s ơ huyết đầm loại tia thần hiệu đối với tuyệt đại bộ phận mà nói c hiệu, hiệu quả càng lớn bây giờ chính là ba năm một lần năng lượng triều tịch bộc phát bởi vậy thiên mục sơn mạch phía trên tụ tập rậm rạp chẳng trị thân ảnh rất có một loại chờ đợi mở cửa cướp đoạt mua sắm tràn cảnh dù là tiêu viêm cũng có chút đau đầu tính toán đi điểm cửa sau à chẳng thèm cùng bọn họ tranh giành khi dễ tiểu bằng hữu cũng không có gì ý tứ mang theo hai nữ xuyên qua phong tỏa tiềm nhập thiên mục sơn mạch ở trong tiêu viêm chửi bậy mặc dù thiên sơn huyết đầm chia làm đấu hoàng cùng đấu tông hai cái đại đoạn nhưng mà tuyệt đại đa số tới tham dự người cũng là đấu hoàng cường giả mà đối với bây giờ tiêu viêm tổ ba người tới nói đánh đấu hoàng liền cùng đánh tiểu hài từ mở dạng đơn thuần bố b ỡ n hơn nữa tại những cái kia người ở trong tiêu viêm cũng không có tìm được mấy cái kia thân ảnh quen thuộc có lẽ là bọn hắn bây giờ quá nhỏ còn không có triển lộ ra thiên tư của mình huống hồ tiêu viêm cũng biết p h ệ kim thử gia tộc phóng xuất cho ngoại giới thiên sơn huyết đầm danh lệch cũng không phải tốt nhất trong đó còn có càng thêm hữu dị lựa chọn so sánh với nơi đó danh n g ạ c h cung cấp thiên sơn huyết đầm tu luyện danh n g ạ c h bất quá là chín châu mất sợi lông thôi tiêu viêm chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới ở đây như thế nào đối với cái này chỗ quen thuộc như thế mỹ đỗ toa nữ vương dọc theo đường đi tích lũy hoang mang cuối cùng nhịn không được nàng lặng yên dò hỏi mà nghe lời như thế một bên tiểu y thì tiến ánh mắt cũng là q u ó tới t k i a đối phảng phất biết nói chuyện như nước chồng con ngươi phảng phất cũng tại hướng về phía tiêu viêm nói lời nói tương tự ha h a nói ta tới qua cũng chính xác không tệ gái đầu một cái cười ha hà tiêu viêm viện cái lý do đem nhét đường tới cờ ư i n h ạ t nói kỳ thực ta phía trước tự mình lịch luyện thời điểm từng chiếm được một chỗ kỳ ngộ liên quan tới thiên mục sơn mạch sự tình cũng là từ nơi đó biết được nghe tiêu viêm như vậy lý do mỹ đỗ toa nữ vương mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn như c ũ bình thường trở lại không còn tiếp tục hỏi nữa mặc dù thiên mục sơn mạch bên trong có đủ để che đậy ánh mắt cảm giác mê v ụ cùng với vô số ma thú cường đại nhưng mà đối với tiêu viêm tổ ba người tới nói lại không coi là cái gì khỏi cần phải nói chỉ là lấy tiêu viêm bây giờ cường đại lực lượng linh hồn mà có thể đem thiên mục sơn mạch bên trong tất cả ma thú cảm giác ngăn cách liên nắm trong tay thiên mục sơn mạch vệ kim thử gia tộc cũng không phát hiện được hắn tồn tại hơn nữa không chỉ có như thế thiên mục sơn mạch năng lượng triều tịch cái k i a áp chế tu vi sức mạnh cũng đối tiêu viêm không có bao nhiêu tác dụng dù sao bây giờ đục thể của hắn tu vi so sánh với thực lực của hắn tới nói em có chút xa dù cho có tiêu viêm dẫn dắt ba người leo lên đến thiên mục sơn mạch trên đỉnh thời điểm vẫn như c ũ hao tốn phần lớn thời gian ở đây tiêu viêm ra hiệu hai nữ d ừ n g bước sau đó đem chính mình một mực đẻ nén lực lượng linh hồn cũng thả ra bàn bạc lực lượng linh hồn t ấ u thể mà ra khí tức mạnh thậm chí đem chúng quanh quần c u ộ n sương mù màu trắng dày đặc cũng quyển tịch không ngừng l a n lộn trong lúc nhất thời nơi đây giống như như tiến cảnh t i ê u viêm thả ra khí tức rất nhanh liền đưa tới chú ý không ra mười phút chỉ thấy hai đạo khí tức mạnh mẽ từ phương xa phát ra sau đó hai đạo đầu c h u ộ t thân người thân ảnh vô căn cứ đ ặ t tới khí tức mạnh mẽ t r ư ờ n g đấu tông đỉnh phong mạnh mẽ thực lực bây giờ còn chưa tới năng lượng triệu tịch buộc phát thời k h á c ba vị vì cái gì vô duyên vô cơ sáng tạo ta thiên mục sân mạnh một đạo một chút cảnh giác mở miệng nói thuộc về đấu tông đỉnh phong cường hành khí tức từ trên người hắn kích phát ra rõ ràng tiêu viêm ba người cho hắn cực lớn bất an cảm giác phải biết tại ba người bọn họ bước lên thiên mục sơn mạch đỉnh thời điểm hai người cũng không có phát giác được một tơ một hào không thích hợp thẳng đến tiêu viêm chủ động bông ra khí thế mới khiến cho hai người giật mình bất quá để cho bọn hắn cảnh giác vẫn là mỹ đỗ toa nữ vương tiêu viêm tại phát giác được hai người tới tới lúc đã thu hồi khí thế từ mặt ngoài tu vi nhìn lại tiêu viêm bất quá là đấu hoàng mỹ đỗ toa nữ vương nhưng là đấu tông đến nội tiểu y địa tiên bất quá là cao giai đấu linh khoảng cách đấu vương còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ mỹ đỗ toa nữ vương tại nhìn thấy hai người xuất hiện n g a y mắt lông mày trợn tít chặt ngay tại phía sau tiêu viêm muốn tiến lên trước một bước nhưng mà lại bị tiêu viêm nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản mà một bên tiểu y ỉa tiên nhưng là xe chạy quen đường nút ở tiêu viêm sau lưng đem hai người bảo hộ đến trước người ha ha hai vị trưởng lao xin đ ừ n g trách chúng ta ba người đến đây tự nhiên là vì thiên sơn huyết đẩm tiêu viêm cười ha ha không thị h i ể m chút nào nói ra trước chuyến này tới mục đích mà lời của hắn cũng làm cho kim cốc mày nhăn lại hắn lúc này mang theo một chút giận k h ẽ quát triều tịch chưa từng tới mấy vị vẫn là tại đợi chút đi hơn nữa Các n g ư ơ i cách làm như vậy thế nhưng là vi phạm với trước kia ước định của n g ư ơ i a ha ha ha ha ha ta quan hai vị trên thân hỏa độc đã là xâm nhập nội tạng nếu là không trị liệu chỉ sợ không chỉ tu vì khó mà để thăng thọ nguyên cũng sẽ giảm mạnh không bằng chúng ta làm giao dịch nhú bay tiêu viêm mang theo vài p h ầ n ý cởi nhìn về phía hai người mở miệng nói kim cốc giận dữ mắng mỏ cũng không có h ù sợ tiêu viêm có một đời trước chi như hắn tự nhiên thẳng đến kim cốc kim thạch hai người điểm yếu nghe tiêu viêm lời nói vốn là còn có chút tức giận hai người lúc này con ngươi t r ợ tít t chặt trên mặt hiện ra một chút thần sắc kinh hãi đem lực chú ý tập trung đến tiêu viêm trên thân bọn hắn căn bản không nghĩ tới tiêu viêm có thể thấy được trên người bọn họ hòa đ ầ u nhìn xem bọn hắn không ngừng biến hóa thần sắc tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc ôn hòa biểu lộ khẽ cười nói không cần kinh ngạc những vật này thân ta là một cái luyện dược sư nhìn ra được vẫn là rất nhẹ nhõm thiên sơn huyết đầm mỗi ba năm thu nạp một lần triều tịch năng lượng nhưng mà hiệu quả tốt nhất vẫn là cái kia trầm tích tại huyết đầm phần đáy dưng tiêu viêm nhìn xem thần sắc biến hóa kim cốc kim thạch hai người ném ra kế hoạch của mình trầm giọng nói ta chứa khỏi hai vị dùng để đổi lấy huyết đầm dưới đáy tu luyện cơ hội như thế nào câu nói này giống như sấm xét giữa trời qua n g một dạng lúc này nện ở hai người trong lòng để bọn hắn tâm thần chấn động không thôi chương một trăm linh hai thu vi kéo lên chương một trăm linh hai thu vi kéo lên bình tĩnh mà xem xét thiên sơn huyết đầm quả thật có một chút có thể đủ trợ giúp người đột phá bình cảnh tăng cao tu h vi rèn luyện thân thể công hiệu nhưng mà cái này lại cũng không rõ ràng tác dụng lớn nhất trình độ vẫn là tại đấu hoàng đình phong bồi hồi thật lâu người có trợ giút đột phá đấu tông. tại kim cốc cùng kim thạch bọn người xem ra đối với bây giờ đám người tiêu viêm cái này t h i ê n sơn huyết đầm tác dụng cũng không lớn bản v ư ơ n g không đi chính ngươi thương lượng liền tốt mỹ đỗ toa nữ vương nhẹ nhàng liếc qua có chút do dự hai người thản nhiên nói nàng đã là đấu tông cấp độ thiên sơn huyết đầm đối với nàng bản thân tác dụng liền không lớn huống hồ nàng là xà nhân nhất tộc trời sinh thuộc tính chính là thiên hướng về rét lạnh đối với bực này nóng bỏng hòa độc tới nói có thể nói là làm nhiều công ít đến nỗi tiểu y địa tiên nàng bây giờ bất quá là cao dai đấu linh cho dù là ách nan độc thể bực này liền diệu thể chất nhưng mà cũng khó có thể tiếp nhận t i ê n sơn huyết đầm dội rửa chỉ sợ là đi vào không lâu sau đó liền sẽ hóa thành cho bụi vô phúc hưởng thụ mà vốn cho là muốn xuất ra hai người danh n lệch mà có chút do dự kim cốc kim thạch hai người cũng là đột nhiên ánh mắt sáng lên t r ậ t lại độ thương lượng một phen sau rồi mới hướng tiêu viêm nói hảo nếu đã như thế vậy liền theo ngươi dù n g một lần tiến vào t h i ề n sơn huyết đầm chỗ sâu tu luyện cơ hội đem đổi lấy ngươi vì chúng ta thanh trừ hòa đ ộ n g đợi đến năng lượng triều tịch xuất hiện sau đó ta biến mang các ngươi đi qua nghe lời nói này tiêu viêm trên mặt phủ lên nụ cười nhạt cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là khẽ cười nói ha ha kim thạch trưởng lão hiệu l ầ ý của ta là ta bây giờ liền muốn đi vào tiêu viêm tiếng nói vừa ra kim cốc cùng đá vàng lông mày chính là nhữ lại phải biết bây giờ năng lượng triều tịch chưa đến cũng không đến mở ra thiên sơn huyết đầm thời điểm bọn hắn vừa định phải phản bác nhưng tiêu viêm câu nói tiếp theo lại tới chỉ nghe hắn nói hai vị trưởng lão thiên sơn huyết đầm năng lượng b ằ n g bạc mỗi một lần mở ra thiên sơn huyết đầm không người có thể toàn bộ hấp thụ tích lũy tháng ngày xuống ngày hôm đó núi huyết đầm dưới đáy tích lũy năng lượng thế nhưng là đã tới một cái trình độ kinh người a nghe tiêu viêm r ứ t khoát vạch trần thiên sơn huyết đầm phần đầy bí mật kim cốc cùng đá vàng trên sắc mặt cũng là có chút biến hóa trong đó thậm chí có một vòng hàn man đã sớm nắm chắc phần thắng tiêu viêm nhưng là tiếp tục nói nếu như các ngươi đáp ứng ta bây giờ liền có thể cho các ngươi thanh trừ thể nội trầm tích h o a động như thế nào khoản giao dịch này như thế nào nghe tiêu viêm lời nói vốn chuẩn bị phát tắc kim thạch cùng kim cốc hai người nhưng là giống như là bị bắt cổ lớn nga một dạng có chút không phát ra được âm thanh hơn nửa ngày sau hắn hai mới gật đầu một cái kim cốc ánh mắt phức tạp nói đã như vậy bên kia theo ngươi bất quá lao phu nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu là ngươi không cách nào vì chúng ta khu trừ h o ạ động như vậy đừng nói là khoản giao dịch này từ nay về sau thiên mục sân mạch cũng sẽ không hoan nên các ngươi đây là tự nhiên thật i viêm ê u l ạ n n h hồi lâu sau tiêu viêm lúc này mới mở to mắt vẻ hàn quang bước lên mang theo vài phần tự tin hắn nhẹ nhõm nói mặc dù các ngươi bị hỏa độc trầm tích rất nhiều sâu nhưng mà loại trình độ này ta có thể khu trừ tiếng nói rơi xuống tiêu viêm chính là trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc trong đó bên trên ẩn chứa cảm giác mắt rơi ư đem đưa cho hai người sau đó tiêu viêm nói lần nữa kế tiếp khu trừ các ngươi thể nội hòa độc sau đó các ngươi phục d ụ n g đan dược này tính dưỡng liệt tốt đang vì nửa tin nửa ngờ kim cốc kim thạch hai người khu trừ xong hòa độc sau đó vốn là còn có chút chất vấn hai người cái này triệt để tin phục nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng tràn đầy lửa nóng phải biết trước đó vì khu trừ hòa độc bọn hắn cũng mời không thiếu nổi tiếng luyện dược sư bất quá bọn hắn đều thuốc thủ vô sách bây giờ tiêu viêm dễ dàng như vậy g ú t bọn hắn giải quyết cái này khiến hai người có loại cảm giác không chân thật người trẻ d ư ỡ n sư tội như vậy chính là có cường đại như vậy thiên phú huống hồ còn đối với chúng ta có ân chỉ có thể kết giao không thể đắc tội kim cốc cùng kim thạch làm ra quyết định sau đó bọn hắn liền dẫn tiêu viêm đi đến thiên sơn huyết đầm ở nơi đó đã ngưng tụ ra rất nhiều giống như huyết dịch giống như đậm đặc nóng bỏng năng lượng nhưng mà so sánh với cái k i a to lớn hô sâu năng lượng màu đỏ ngòm dịch cũng không lấp đầy ước chừng chiếm cứ chừng hai phần ba ta đi xuống trước sau một thời gian ngắn hẹn gặp lại tiêu viêm vây tay từ biệt hai nữ một cái lặn xuống nước đâm xuống sau đó hai chân đong đưa hướng về thiên sơn huyết đầm chỗ sâu bơi đi mà ở ngoài thân thể hắn một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt bao quanh đem hết thể g i á m can đảm xâm lấn thể nội hỏa độc toàn bộ đốt sạch sẽ càng là theo tiêu viêm xâm nhập năng lượng càng là n ồ n g đậm không thôi bất quá tùy theo mà đến hỏa độc cũng là càng lúc càng nghiêm trọng để cho người ta sợ hãi nếu là đối với người bình thường tới nói hỏa độc này đủ để trí mạng không nhìn thấy kim thạch bực này có thể sương đấu tông đ ỉ n h phong cường giả cũng bị hỏa độc này hành hạ chết đi sống lại sao đối với đồng dạng đấu hoàng cấp bậc tiểu gia hỏa hỏa độc này nhiễm đạo trong n h y mắt chính là đủ để trí mạng nhưng đây đối với có dị hỏa hộ thể tiêu viêm tới nói bất quá là chê cười thôi hắ chỉ là hưởng dụng cái này đậm đà năng lượng rất nhanh tiêu viêm xe chạy quen đường đi tới thiên sơn huyết đầm d ư ớ i đáy cảm thụ được kiên cố lòng đất tiêu viêm ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ thần sắc m ừ n g rỡ sau đó ngồi xếp bằng xuống hai mắt hơi hơi khép kín hắn ở trong lòng n h ỉ non nói ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện a một lần này đột phá thu hàng hẳn là sẽ phi thường lớn mấy ngày sau thiên sơn huyết đầm chính thức mở ra rất nhiều người đi qua luân phiên tranh đấu thu được tiến vào thiên sơn huyết đầm cơ hội nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết tại thiên sơn huyết đầm lòng đất có một cái sớm tiến vào trong đó lao lục đợi ngày khác nhóm đều rời đi sau đó huyết đầm phần đột nhiên mở hai mắt ra cảm thụ được trước mắt đã tăng lên tới cơ hồ cực hạn nhục thân cùng với tu vi chậm bước ra một b ư ớ c oanh kèm theo huyết đầm mặt ngoài vang r ộ i một chỗ cột nước xuất hiện sau đó một đạo h ắ t ảnh rơi vào bên mở mang theo vài phần ý cười lần này tiêu viêm thu hoạch phi thường lớn không chỉ có nhục thân tăng lên tới trước mắt cực h ạ n bắt cực băng cùng bá long quyền vi l ự c đại tăng liền tu vi cũng tăng lên cực lớn biên độ từ nhập môn đấu hoàng không lâu nhảy lên bước vào đến b á t tinh đấu hoàng tốc độ khi tức cẩn ẩn còn tại hướng về đình phòng dù cho khoảng cách đấu tông cũng bất quá cách xa một bước chương một trăm lẻ ba chuẩn bị chương một trăm lẻ ba chu Cũng k là hai ô n g p h bóng người cùng nhau mà tới mấy cái lên xuống ở giữa xuất hiện tại bên bờ trong đó một thân ảnh đầy đạn thân thể mềm mại bị hoa lệ màu tím nhà táo bào ba khỏa nhu thuận mái tóc ưu tiên sau đầu còn im một cái nhìn qua có giá trị không nhỏ cây trơm khuôn mặt tuyển mỹ mang theo có chút mị hoặc một thân ả n h khác nhưng là mặc đạm nhã váy trắng dáng người mặc dù không bằng một vị khác nữ tử một dạng cao gầy đ ầ y đạn nhưng m à nhưng cũng linh lung tinh tế nhất là tại cái kia có thể sư nguyện chuyển vừa ôm eo thon tinh tế bên trên còn buộc lên một cây màu xanh nhạt dây lụa hiện ra hết sức khí chết mặt mũi của nàng tính xảo hơi có v ẹ lại cho mái tóc chút xuống chẳng tại sau vai các nàng hai người chính là mỹ đ ô toa nữ vương cùng tiểu y h i a tiên nhìn thấy tiêu viêm xuất quan đi qua hơn mười ngày chờ đợi tiểu y h i a tiên trung quy là tản đi trong lòng một màn t i lo lắng lo nghĩ nói khẽ tiêu viêm ngươi đi ra tiêu viêm hơi gật đầu một cái mà một bên mỹ đ ô t o à nữ vương nhưng là quay đầu đi mặc dù không có nói chuyện nhưng mà tiêu viêm lại nhạy cảm nhìn ra được tại nàng đấy mắt cái tiêu l ó é lên một cái rồi biến mất cảm xúc không khỏi để trong lòng của hắn bật cười chính mình chiến lược có hiệu quả tiêu viêm ngươi có phải hay không trở nên mạnh hơn một chút tiểu y tiên vây quanh tiêu viêm đi lòng vòng đột nhiên đột một nói ra một câu nói như vậy một bên mỹ đ ô t o à nữ vương cũng sẽ không trang cáo lãnh mà là quay đầu mang theo vài phần ánh mắt kinh dị nhìn về phía tiêu viêm lấy bây giờ tiêu viêm thực lực mỹ đỗ toa nữ vương tự nhiên nhìn không ra hắn lực lượng chân chính nhưng mà nàng cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến tiêu viêm trở nên lại không đồng dạng. Chỉ là cổ cảm là r ấ tiểu là kỳ d ệ diệu u huyền diệu đến i đ cực m một cũng được cái cùng trước có không nói lên được cái gì không đúng thật giống như cùng phía trước một dạng, không gì thật phía q viêm cười ha ha gãi đầu một cái hướng về phía hai nữ nói không nói chuyện nói cũng không có sai hắn bây giờ chính xác rất mạnh bất quá chính mình chiến lược chủ yếu vẫn là tại lực lượng linh hồn bên trên nhục thân tu vi mặc dù đạt tới loại tình trạng này tính cả lá bài tẩy của mình hoàn toàn có thể vượt cấp ra tay nhưng mà không cần thiết đi theo hai nữ trở lại phòng khách trên đường tiêu viêm cũng tại không ngừng suy tư tự thân phải làm thế nào lại tăng lên nữa thực lực hắn bây giờ nục thân ngắn ngủi đặt tới một cái cực hạn lại tăng lên nữa lại không nhỏ khả năng sẽ tổn thương c ă n cơ thế là tiêu viêm chính là muốn đem chú ý đánh tới khôi phục lực lượng linh hồn đi lên dù sao cho dù là hư hại đế cảnh linh hồn đó cũng là đế cảnh không là bình thường người có thể đủ người g i ả bị đụng tồn tại chỉ có điều đang khôi phục lực lượng linh hồn phía trên tiêu viêm tạm thời có hai con đường tới một đầu rất đơn giản chính là giống như phía trước chợ t dược lao khôi phục một dạng tiêu viêm đi tìm một chút có thể khôi phục linh hồn tiên dược mượn nhờ bọc chúng chữa trị linh hồn thương tích chỉ có điều quá trình này có thể sẽ rất chậm chạp mà đổi thành một đầu nhưng là có chút cấp tiến đó chính là đi tìm đến hồn điện phân điện tiếp đó đem hủy d i ệ n thông qua ở kiếp trước ký ức tiêu viêm thế nhưng là rất rõ ràng hồn điện như vậy siêu tập linh hồn đến cùng là vì cái gì bọn hắn muốn nhờ s i ê u tập mà đến linh hồn ngưng tụ ra bản nguyên linh hồn ngoại trừ một chút tác dụng khác bên ngoài nhờ vào đó liền để cho hư vô nuốt linh hồn cảnh giới đột phá đến đế cảnh linh hồn đến lúc đó hồn tộc chính là đúng nghĩa chiến lược nghiền ép ngôi chủng tộc viễn cổ đáng tiếc mặc dù thứ hai con đường là nhanh nhất khôi phục lực lượng linh hồn phương pháp nhưng ta thực lực hôm nay vẫn còn có chút không đủ à. nắm chặt xong quyền tiêu viêm trên sắc mặt có chút bất đắc dĩ hắn bây giờ có thể đủ vận dụng thực lực vẫn là quá yếu phải biết hồn điện một tôn phân điện nếu là muốn diệt đi đ ừ n g đi hở âm thanh phải cần đấu t h á n h thực lực cấp bậc mới có thể bây giờ tiêu viêm chẳng qua là suy nghĩ một chút thôi Kế tiêu viêm làm ra quyết đoán lại tại thiên mục sơn mạch nghỉ ngơi một đêm sau huyện cự vệ kim thử nhất tộc kim thạch kim cốc hai người giữ lại tiêu viêm ba người lại độ lên đường chỉ có điều lần này mục tiêu của bọn hắn lại là có chút xa vời tiêu viêm dự định mang theo hai nữ trực tiếp vượt qua trùng châu bắc vực đi tinh vân c ắ t tìm kiếm phong tôn giả phải biết phong tôn giả là dược lão hảo hữu trí dao mà tinh vân c ắ t thì cũng là trước đây dược lão liên hợp phong tôn giả sáng lập lấy tiêu viêm thân phận m à tính tinh vân c ắ t cũng là hắn đại bản doanh hơn nữa dựa lưng vào như thế một tôn tại toàn bộ trùng châu cũng đã có thể xem là danh hiệu thế lực lớn tiêu viêm cần có chữa trị lực lượng linh hồn thiên địa linh dược thu thập lại cũng rất dễ dàng không chỉ có như thế trong khoảng thời gian này cũng có thể lấy tay phục sinh dược lao chuẩn bị một khi nhục thân luyện thành dược lao phục sinh cũng không hẳn vẹn vẹn chỉ là một cái có thể sừng bán thánh cấp bậc nhân vật càng là một cái có thể đủ luyện chế cựu phẩm đan dược đại lục đệ nhất luyện dược sư bất quá mặc dù tiêu viêm kế hoạch rất tốt nhưng mà tinh vất các cách bọn họ bây giờ vị trí khoảng cách quá mức xa vời dù cho thông qua lô sâu không gian cũng muốn tiêu phí một đoạn không nhỏ thời gian bởi vậy tiêu viêm cũng không tính trực tiếp đi tới mà là đi trước đi một chút chuyện nên làm làm tiểu y tiền trên người á c h nan đ ộ c thể cũng là thời điểm nên xử lý lạc thân khe mặc dù có chút đường vòng nhưng đại phương hướng cũng không có sai trước tiên đi nơi này đem thất gia thiên độc hạt long thú ma hạch lây a ti một đời trước thiên độc hạt long thú ma hạch chính là ở nơi đó lấy được mà cũng chính là ở nơi đó tiêu viêm trợ giúp tiểu y địa tiên giải quyết triệt đ ể thuộc về ách nan độc thể phiên phước bây giờ tam đại điều kiện thứ hai ba loại khác biệt nghi hoặc bồ đề hóa thể tiên thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch chỉ kém cuối cùng một đạo điều kiện nghĩ tới đây tiêu viêm chính là cúi đầu xuống nhìn về phía bị chính mình giữ chặt tiểu y địa tiên mang theo vài phần ý cười nữ hài lòng có cảm giác quay đầu vừa vặn nhìn, phía nhìn xem nàng tiêu viêm lập tức trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt bị thanh phong thổi sợi tóc trắng thuần sắc q u ầ áo tại ánh m tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ tiêu viêm thế nào mang theo một chút n g h i hoặc tiểu y, y tiên vân đạo mà tiêu viêm nhưng lại n ế t miệng lên treo lên một vòng cười khẽ lệnh n h ạ t nói còn nhớ rõ ta đã đáp ứng ngươi sự tình sao tiểu y h i tiên tiểu y, y tiên nao nao nàng chưa kịp mở miệng tiêu viêm chính là tiếp tục nói chạm tiếp theo chúng ta liền đi trung vực triệt để vì ngươi giải quyết ách nan độc thể mang tới hậu hoạn chương một trăm linh bốn thiên độc hạt long thú lạc thần khe chỗ sâu xương độc quanh quẩn cho dù là liền không khí nơi này cũng là hơi có vẻ có chút bụi tanh bình thường cứng giả nếu là một cái sơ xẩy đem hởn r ố i hút vào thể nội chỉ sợ cũng phải lọt vào không nhỏ dày vò mà tại cái này lạc thần khe bên trong răng đ ầ y vô số cực lớn đen như mực khe hở trong đó thỉnh thoảng sẽ có từng đạo kịch liệt tiếng gào t h é t chuyển đến mà tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh ở đây sinh tồn sinh vật cơ hồ người người cũng có kịch độc không cần t h ậ n phía dưới cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không chiếm được c h ỗ t ố t mà tại cái này vắng lặng tràn ngập kịch độc địa vực ở trong đ ỗ n g nhiên có mấy đạo tiếng sẽ gió nhỏ xịu chuyển đến trận ba đạo hóa thành lưu quang thân ảnh bắt đầu từ nơi xa cực tốc bay lượn mà đến mấy cái chất động nhất đô đợi đến khoảng cách rút ngắn mới nhìn ra là tiêu viêm ba người giờ này k h ắ c này khoảng cách tiêu viêm mỹ đỗ toan ữ vương tiểu y đi tiến ba người rời đi thiên mục sân mạch đã qua hơn nửa tháng thời gian bọn hắn lại một lần nữa kinh nghiệm lỗ sâu không gian theo vậy có một bạc n h ạ t bích trướng đen như mực thông đạo đi tới trung vực trung vực chính là toàn bộ trung châu trung tâm cũng là đấu khi đại lục ở giữa nhất chỗ trên mặt nổi tuyệt đại đa số cường hành thế lực đều ở nơi này t h như đ a n tháp lại hoặc là ba cốc thứ hai phần viêm cốc bằng hà cốc nhóm thế lực mới tới nơi này thời điểm tiêu viêm cũng là hơi xúc động một đợi trước hắn ở đây kinh nghiệm nhiều lắm không chỉ có là gian nan hiểm trở thu hoạch cũng là bất quá so sánh với ở kiếp trước không dễ dàng tới nói một thế này tiêu viêm bông lỏng quá nhiều dù sao hắn đã sớm biết rất nhiều thứ tránh đi kiểm tra cũng tránh đi nguy cơ bất quá đan vực mặc dù ở đây nhưng tiêu viêm lại không có đi tới trong đó tìm kiếm dược liệu bảo vật các loại đ ồ v ậ t ngoại trừ thời gian chưa tới bên ngoài điểm trọng yếu nhất là lấy tiêu viêm thực lực bây giờ vẫn là kém không thiếu một đ ờ i trước h ắ n có đấu tông đ ỉ n h phong tu vi cho dù là gặp phải thấp tinh cường giả đấu tôn cũng có thể một trận chiến dù lại như thế cũng cực kỳ nguy hiểm cho nên cho dù là tiệ đường nhưng tiêu viêm vẫn như cũ tránh đi đan vật sau đó hắn chính là mang theo hai nữ xe chạy quen đường tha cái không lớn không nhỏ vòng tròn hướng về lạc thần khe chạy tới ở đây mặc dù hoang vu đến cực điểm tràn đầy khí độc là cực kỳ ác liệt hoàn cảnh nhưng mà muốn thu hoạch t i ê n độc hạt long thú ma hạch không phải tới đây không thể n g ư ờ i dẫn chúng ta tới đây làm gì nữ sinh cũng là thích sạch sẽ dù cho thực lực có chút cường hành nhưng mà mỹ đô toa nữ vương tại nhìn thấy tiêu viêm dẫn các nàng đi tới một cái hoang vu như vậy ác liệt chỗ vẫn còn có chút khẽ nhữ mày ngược lại là một bên tiểu y kia tiên mặc dù mặt ngoài có chút kháng cự nhưng mà đang cảm thụ đến những độc chất kia vụ chi sau trong thân thể rõ ràng chuyển đến một cỗ khát vọng cảm giác mặc dù miễn cưỡng có thể đủ kháng cự nhưng mà đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ rất là khổ cực ha h a đừng nóng đội rất nhanh các ngươi liền biết tiêu viêm núi v a i thừa nước đục thả câu vừa cười vừa nói rất nhanh hắn lực lượng linh hồn chính là khuyết tả hắn ra hơi khép lại hai con n g ư ờ i cảm ứng trong một giây lát sau đó tiêu viêm chính là đ ổ i một cái phương hướng mang theo hai nữ hướng về thiên bắc phương hướng chạy tới đến chớ hẹn hơn hai mươi phút đi qua tiêu viêm lúc này mới khé quát một tiếng hai mắt hơi hơi nhau lại chỉ thấy xa xa trong làn khói độc l o a n thoáng cất giấu một tòa cực lớn màu trắng thành lũy, như ẩn như hiện ở đây. tiểu y tiên ngắm nhìn bốn phía thực lực của nàng yếu ớt vẫn chưa phát giác được không thích hợp ngược lại là mỹ đ ô toa nữ vương s á t mặt hơi xuất hiện có chút biến hóa khoe miệng hơi hơi dâng lên treo lên một cái mỉm cười tiêu viêm bước ra một bước ẩn t à n g khí tức p h ó n g thích hướng về phía cái kia thành lũy ép tới đồng thời khé quát thiên độc hạt long thú đi ra chịu chết đi ngay tại tiêu viêm khí thế triển lộ ra sau một giây phía đại địa này mãnh liệt chấn động lên lập tức kèm theo rít lên một tiếng chừng trăm mét lớn nhỏ thành lũy lúc này nổ bể ra tới hóa thành từng đạo đá vụn bắn tung tói ra một đạo thân ảnh màu đỏ n g ỏ n g hướng bên trong xô r a c h ứ n g hơn mười t r ư ợ n g khổng lồ long rực tại sau lưng của hắn trưng r a cùng lúc đó còn có một tiết dài đến mấy chục t r ư ợ n g huyết sắc đuôi bọ c ạ p là ai dám can đảm khiêu khích lao tử tự tìm cái chết thiên độc hạt long t h ú xuất hiện m ấ y mắt lập tức có thể so với đấu tông đ ỉ n h phong khí tức uy á chuyển đến tràn ngập phương viên ngàn mét khoảng cách để mỹ đ ô toa nữ vương sắc mặt biến hóa thực lực của nàng bây giờ có thể căn bản không đối phó được gia hỏa này a nhưng mà tiêu viêm lại không có mảy may e ngại mà là lần nữa bước ra một bước cả người thân hình lấp lóe trong chốc lát chính là xuất hiện ở thiên độc hạt long thú phía trước cách đó không xa một tay đeo tại sau lưng hơi có vẻ nhẹ nhõm nhìn chằm chằm nó thản nhiên nói ngươi chính là thiên độc hạt long thú còn xin đem ngươi ma hạch ta mượn dùng một chút tiêu viêm ánh mắt phía dưới l ó e có chút hàng quang thiên độc hạt long thú ma hạch cực kỳ c h â n quý cái này cũng là tiểu y tiên muốn kiềm chế ách nan độc thể vật cần có tiêu viêm không có khả năng bông tha nó lùi một bước nói một đ ờ i trước thiên độc hạt long thú tại nhìn thấy tiểu y ở tiên sau vậy mà trực tiếp phát tỉnh muốn đem nàng bắt đi làm áp trại phu nhân không nói còn muốn đem một bên tiêu viêm đánh giết quả thực đáng giận đáng chết tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết thiên độc hạt long thú giận dữ lập tức toàn bộ khí tức bộc phát bắt tinh đấu tông chiến l ự c toàn bộ hiện ra bàng bạc đấu khí cùng với cực kỳ cường hoành n ụ c thể hướng về tiêu viêm đột nhiên đánh tới khí tức mạnh liền không gian cũng cơ hồ phát h o á i nhưng tiêu viêm đối với cái này lại không có mảy may e ngại mà là đón tiên h độc hạt long thú đụng tới thân hình khổng lồ lúc này lấy r a cực lớn đen như mực xích sắt sau đó giơ lên cao cao kèm theo tam sắc dung hợp dị họa xen lẫn tiêu viêm khe quát một tiếng chém bổ xuống đầu diễn phân phệ lãng xích c ự c lớn hỏa mang từ trọng tức phía trên thoáng hiện bay ra ngắn ngủi rằng con một hồi sau đó liền đem thiên độc hạt long thú công kích b ẻ gãy nghiền nát đánh tan đem trọng trọng phê bay khỏi tới liền trên người giáp sắc cũng là bị phá tổn hại không thiếu Tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Thiên độc hạt long thú trong ánh mắt tràn biết bắt tinh đấu hoàng khí tức tiểu tử, thế phát tiêu bất một người ai? kinh hãi, cái cái chiến viêm hội dưới đấu buộc đấu, đến cùng long ánh nó không này hoàng như nào mạnh như nhưng không nó nào, này gì bước bước, độc đầy chỉ có sức có cho nó bất cứ cơ hội nào. lúc ch là mà ra ra khí mẽ vậy vì ở người phía sau cực độ trong ánh mắt hoảng sợ tiêu viêm cánh tay phải dơ lên cao cao cơ bắp đột nhiên nâng lên cơ hồ đem ống tay háo nứt vỡ cuồng bạo đấu khí cùng với cường hoành lực lượng linh hồn rót vào trong đó sau đó đột nhiên một khựu tay nệ n xuống kèm theo q u á t to một tiếng bắt cực băng ám kỉnh bạo thiên độc hạt long thú thân thể cao lớn lúc này bị nệ n lảo đảo một cái trên đầu giáp sát phá thoái không đợi nó đứng vững thân hình tiếp theo trong nháy mắt lúc này ám kỉnh nổ t u n g nó đầu lâu to lớn lúc này nổ nát vụn chừng một trăm linh năm độc đan chi pháp chừng một trăm linh năm độc đan chi pháp dứt khoát hai chiêu miêu s á t chừng bắt tinh đ ấ u tông chin ế lược tiên h độc hạt l o n g t h ú tiêu viêm sắc mặt không có một chút b i ế n hóa với hắn mà nói cái này cũng lại bình thường bất quá l y chiến lược của hắn bây giờ c h í n h là đ ấ u tông đ ỉ n h phong cường giả đều không phải là đ ố i t h ủ của hắn chỉ là một cái tiên h độc hạt l o n g t h ú còn không bị hắn để vào mắt v u n g tay lên một cái tiêu viêm đem cái k i a u khảm nạm tại tiên h độc hạt l o n g t h ú cực lớn đ ầ u ở trong còn tại lập lều ẹ l quang ma hạch l ấ y ra một giây sau thân thể k h ổ n g l ồ giống như rơi xuống lưu tinh hưng về dưới mặt đất rơi xuống đi qua qua hèo ước chừng mấy chục dây mới lập trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng một màn k i a cao ngạo thần sắc rút đi thay vào đó lại là chấn kinh cùng với có chút hốt hoảng nàng tay ngọc nhẹ nhàng che l ớ p môi đỏ có vẻ hơi khác thường một bên tiểu y địa tiên kể từ tiêu viêm chấn áp thô bạo ma độc tông cùng với vạn hạt môn sau đó đối với lòng tin của hắn đã đạt tới mức cực hạ cho dù là nhẹ nhõm miệng sát thiên độc hạt long thú tại tiểu y địa tiên xem ra tiêu viêm tuyệt đối làm được ha ha chậm chế một đoạn thời gian không có chờ gấp b quay đầu tiêu viêm nhìn qua thất thần mỹ đ ô toa nữ vương cùng với một mặt mừng rỡ tiểu y địa tiên cười nhặt nói mà mỹ đỗ toa nữ vương lúc này mới phản ứng lại trên sắc mặt mang theo một chú sau đó tại tiểu y tiên kích động vừa lại kinh ngạc trong ánh mắt tiêu viêm đem độc đan chi pháp nói ra nghe hai nữ sửng sốt một chút có một đời trước kinh nghiệm tiêu viêm lần này cũng không có đi đường quanh co mà là xe chạy quen đường xây dựng dậy rồi hòa đàn để tiểu y l tiên ngồi xếp bằng ở trong đó mượn nhờ đậm đà nóng bỏng chí dương chi lực năng lượng tiên địa chế trụ tiểu y tiên ách nan độc thể mỹ đỗ toa nữ vương ở một bên hộ pháp đi qua khoảng thời gian này cùng nhau hành động sau đó nàng và tiểu y thị tiên cũng coi như là quen thuộc thêm vài phần tiêu viêm xếp bằng ở tiểu y thị tiên trước mặt nhẹ nhàng an ủi vài câu sau đó chính là trở tay lấy ra thiên độc hạt long thú ma hạch cùng với tản ra nhàn nhạt hàn khí cùng với nồng đậm sinh mệnh năng lượng bồ đề hóa thể tiên đem đặt ở cùng một chỗ kế tiếp chính là trọng yếu nhất một bước tiêu viêm hít sâu một hơi thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng nói rút đi quần áo ta tới mở ra phong ấn sau đó vì ngươi luyện chế độc đan tiểu y t h i ê n trên sắc mặt trợt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ bất quá ngẩng đầu nhìn một mắt tiêu viêm ngưng trọng khuôn mặt vẫn là làm theo một bên mỹ đô toa nữ vương nhưng là khé gắt một ngụm trên mặt cũng là mất tự nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng bất quá vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm hao t ố n thời gian một ngày tiêu viêm trợ giúp tiểu y, y tiên ngưng tụ độc đan mà có độc đan tới xem như thay thế hấp thu độc tố bên ngoài ách nan độc thể cuối cùng sẽ không ở đối với tiểu y, y tiên sinh m ệ n h tạo thành uy hiếp từ đây trong cơ thể hắn độc đấu khí điều khiển dễ dàng như tay chân căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp đêm nay tới kinh hỉ để tiểu y, y tiến cơ hồ vui đến phát khóc hoàn thành độc đan sau đó ôm tiêu viêm thổ lộ hết rất lâu liền một bên mỹ đỗ t o à nữ vương đều có chút không nhìn nổi chờ đợi tiểu y thì tiên h quen thuộc tân sinh ở trong người độc đan sau đó ba người cũng là lại độ lên đường hướng v ề tinh vẫn các phương hướng chạy tới lần này bọn hắn không có cưới lỗ sâu không gian mà là dựa vào bản thân mình tốc độ bắt đầu gấp rút lên đường một phương diện một mực tại lỗ sâu không gian bên trong quá mức nặng nề một phương diện thật vất vả đi tới một lần trung châu tiêu viêm cũng hy vọng đi thêm đi dạo một vòng một đời trước hắn một cái ở vào một cái so sánh lo lắng trạng thái không phải là bị truy sát chính là lâm vào nguy cơ kể từ đi tới trung châu sau đó chính cuốn không ngừng vào sự kiện là vào bị sự ở tinh r o n g l ạ một l ầ tiêu viêm cũng n g thư giãn một tí.、Hào、tốn hơn hai tháng thời gian, dọc theo Hào hơn hai đường giãn gian, đi dọc vẫn ừ vừa đi a vừa ba người lúc này mới vượt qua Nam đi đi người mới tới tinh vượt Vực, Vực, v nghỉ, này Trung Trung Châu lúc mà vẫn các, thì tứ phương các bên bí trong thần bí nhất ý vị, chính là ngồi xuống ý vị, là ở đây. đệ â y Tinh vẫn cắt đ tử là tứ phương các bên trong là thưa thất nhất đương nhiên mặc dù về số lượng không sánh bằng nhưng mà bàn về chất lượng tới tinh vẫn các vẫn có chút quá ả i trong các mỗi một tên đệ tử cũng là thiên phú rất tốt tồn tại bởi vậy tại trung châu nam vực Tuyệt đại đa So ố người đều biết một sự kiện, nếu là gặp phải tinh vấn các đệ tử, quyết không thể bởi vì niên linh bên n gặp g biết phải bởi đều đệ quyết một tử, thể sự là vì các à mà i đối với hắn tiến hành khinh tiến thường, ba ở i tinh vì vấn trong, bên h các c ư bao ba so giờ người Thường, với thu thầm. phương khắc gác bọn hắn đều đem tổng bộ kiến tạo nhìn lại l ư ớ t g lưỡi để cho người ta một mắt mà có thể nhìn ra này tông phái thực lực cường đại nhưng tinh vẫn các đối với cái này lại có chút khác biệt nếu không phải tinh vẫn các bạn tông người chỉ sợ sẽ là liền tinh vẫn các ngồi vào địa điểm đều khó mà phát giác cũng bởi vậy tinh vẫn các người ở bên ngoài xem ra có chút thần bí tiêu viêm chạy đến tinh vẫn các là bởi vì phong tôn giả ở đây dược lao cùng gió tôn giả là hảo hữu trí g i a o một khi đ a n g nhập vào hắn liền có thể lợi dụng t i n h vẫn các trọng trọng tài nguyên thế lực tới vì hoàn thành kế hoạch của mình cùng với nhu cầu điểm này tại tiêu viêm tâm lý năm chắc nhưng mà đối với mỹ đô toa nữ vương cùng tiểu y tiên tới nói các nàng nhưng là có chút không h i ể u tiêu viêm vì cái gì một mực gấp rút lên đường hơn nữa nhìn qua vẫn có mục đích rõ ràng cái chủng loại kia liền vài chỗ nổi danh nghe đồn bảo điệm mở ra hắn cũng không để ý tới bất quá cũng may dọc theo đường đi tiêu viêm đối với các nàng hai người rất là không tệ hơn nữa tại từ trung vực vượt qua đến trung châu nam vực thời điểm ba người cũng coi như là bên cạnh gấp rút lên đường v ừ a chơi hai nữ cũng là không có bao nhiêu không h i ể u nhất là đối với mỹ đ ô toa nữ vương tới nói mặc dù nhìn như nhàm chán nhưng mà trong khoảng thời gian này còn không bằng n à n g so một cái quang dài dứt khoát cũng không có quá mức tính toán người khác không biết tinh vẫn các tọa lạc nơi nào nhưng mà đối với tiêu viêm tới nói nó chân chính ngồi vào chỗ cũng không thần bí cuối cùng tiêu viêm chính là mang theo hai nữ tại nam vực bên trong lại độ bôn u ba mấy ngày sau lúc này mới đi tới thiên tinh sân mạch nhìn qua phía dưới thanh thúy tươi tốt r ừ n r ậ cùng với ẩn chứa kỳ dị lưu quang liên miên sân mạch tiêu viêm đối với cái này cũng là bùi mùi mù một đời trước hắn lần đầu tiên tới nơi đây thời điểm chính mình cũng không hiểu rõ tình hình bởi vì thời điểm đó hắn đã bị trích tinh lão quỷ đánh trọng thương sắp chết thoi t h o á t nếu không phải phía t r ư ớ c phục dụng â m dương long huyền đàn có hiệu lực ngoài cộng thêm tam thiên diễm viêm h ỏ a bản thân chữa trị chi lực chỉ sợ ngay lúc đó tiêu viêm đã sống chết một thế này tiêu viêm lần nữa đi tới địa phương quen thuộc biểu lộ cảm xúc lúc này hắn chính là có chút nhịn không được ngửa đầu thét dài một tiếng sau đó không để ý tiểu y ý, ý tiền cùng mở đợ sản nữ vương mang theo ánh mắt kỳ dị đáy lòng đối với mình tự lẩm bẩm tinh vất các ta tiêu viêm lại một lần tới chương một trăm Trước ngay tại các nàng còn nghi hoặc tiêu viêm đang làm gì thời điểm một đạo khởi mở ra ngua tiếng cười cùng nhau vang lên ha ha tiểu viêm tử ngươi có lòng còn chưa dứt lời phía dưới chỉ thấy tiêu viêm trong nạp giới một đạo bạch quang yếu ớt lấp lóe sau đó một thân ảnh liền đột nhiên từ trong bay ra thân hình thoáng có chút hư hảo rõ ràng cũng không phải thực thể nhìn thấy dược lao xuất hiện tiêu viêm cũng là giang tay ra vừa cười vừa nói lao sư sự t ì n h chính là đệ tử sự t ì n h như là đã biết tinh vấn các tọa độ ta h á lại sẽ chỉ hoãn dược lao thần sắc hơi xúc động hắn cũng không có nhận lấy tiêu viêm mà nói gốc giả nói tiếp mà là đứng chắc tay xa xa đứng lặng ở trên không trung mang theo một chút hồi ức một chút p h i ề n muộn nhìn phía phía dưới nơi xa cái này một mảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lại chỗ giờ k h ắ c này tiêu viêm có thể phát giác được vị này từ trước đến nay thần bí mười phần phong độ nhanh nhẹn lao sư lại có chút khó mà nói hết kích động cùng với buồn bã tiêu viêm cùng dược lao tại giao lưu mà tại phía sau bọn họ mỹ đô toa nữ vương cùng với tiểu y l y tiên nhưng là có chút kinh ngạc bọn hắn còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì liền gặp được tiêu viêm không hiểu thấu nói cái gì nữ chính là có một lao nhân từ hắn trong nạp giới bay ra các loại tiểu y l y tiên lấy lại tinh thần tiêu viêm phía trước có phải hay không xưng hô qua cái kia linh hồn thể vì lao sư lập tức tiểu y l y tiên có chút kinh ngạc một bên khác mỹ đô toa nữ vương nhưng là trước tiên phản ứng lại cái này một vòng linh hồn ba động nàng mặc dù kinh ngạc nhưng mà phản ứng lại sau đó chính là phát hiện có chút quen thuộc kết hợp với bên trên tiêu viêm phía trước lời đã nói ra mỹ đ ô toa nữ vương đem phát sinh qua mọi chuyện đều trong đầu sâu trôi tiếp đi ra liền c á i tuyến nguyên lai lần này người đạo này linh hồn thể chính là phía trước g i ấ u ở tiêu viêm trên thân trợ giúp hắn cái vị kia mà tiêu viêm trở về quay đầu lại nhìn thấy kinh ngạc kinh ngạc đánh hai nữ sau đó cũng là mang theo vài phần ý cười hướng về phía các nàng giải thích nói vị này chính là ta lão sư hắn một mực tại bên cạnh ta n g h e lấy tiêu viêm thô sơ giản lược giảng giải hai nữ cũng là có chút hiểu rõ mà dược lão cũng là nhìn về phía hai nữ hải cười nhạt một tiếng mang theo tiên phong đạo cốt ý vị cất cao giọng nói ha h a hai vị mặc dù ta đối với các ngươi cũng không lạ lẫm nhưng mà giống như vậy gặp mặt còn là lần đầu tiên lão phu dược trần tiêu viêm lão sư các ngươi đi theo tiểu gia hỏa bảo ta dược lao liền tốt nghe dược l a o lời nói cảm thụ được trên thân thể hắn m ê n h mông lực lượng linh hồn tiểu y đi tiên cũng là liền vội vàng hành lễ một bên mỹ đô toa nữ vương trần c h ờ một chút vốn định không để ý tới nhưng tiêu viêm tức giận khuôn mặt tại đáy l ò n g của nàng không khỏi thoáng hiện kèm theo không hiểu cảm xúc nàng bất đắc dĩ chắc tay cũng không có mở miệm dược lao vớt vớt trong dâu mang theo một chút không hiểu ý vị nhìn về phía tiêu viêm rõ ràng đối với hai nữ tính tình dược lao cũng là tương đối rõ ràng đồng thời không có quá nhiều để ý ở đây chính là tinh vẫn c ắ t sao như thế nào cái gì cũng không có a trước đây tiêu viêm đã nói cho hai nữ chạm tiếp theo chỗ cần đến là tinh vẫn c ắ t nhưng bây giờ tiêu viêm động tác rất rõ ràng là đã đến chỗ nhưng các nàng nhìn xuống dưới lại chỉ bất quá là có thể nhìn đến liên miên không dứt sơn mạch cùng với thanh thúy tươi tốt rừng tây căn bản không nhìn thấy môn phái tồn tại vết tích còn chưa chờ tiêu viêm mở miệng dược lao chính là cười ha ha vớt ve phía dưới sợi dâu sau đó chính là nhàn nhạt giải thích ha, ha. nơi này có mê trợn đừng nói là các người liền xem như bình thường cường giả đấu tôn từ bên trên bay qua cũng không dễ phát giác nếu là muốn tiến vào bên trong cho dù là cường giả đấu tôn không có chuyên môn tiến vào chi pháp cũng là chỉ có thể chớ mắt tiếp thôi nói dược lao tay cũng không có nhàn rỗi lực lượng linh hồn ở trên người hắn nội nạo tạo thành từng vòng từng vòng khuyết tán ra gợn sóng thần sắc của hắn nhẹ nhõm nhưng mà hơi có vẻ hư hảo bàn tay lại là thật nhanh động tác lưu lại từng đạo tàn ảnh kết xuất cái này đến cái khác huyền diệu ấn ký nhìn qua có chút phức tạp để cho người ta hoa mắt mà kèm theo dược lao động tác từng đạo phủ văn thần bí trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó hướng về trước mặt hư không bay đi cứ như vậy ước chừng qua mười phần làm sau đó xoẹ xẹt kèm theo một hồi kỳ dị không gian ba động tại phía trước khuyết tắn hắn ra một tia kỳ dị tinh mang khuyết t á n mở ra không gian v ặ n mẹo tại mỹ đô toa nữ vương cùng tiểu y tiên trong ánh mắt kinh dị một cái không gian đại môn xuất hiện ở mấy người trước mặt ha ha đi thôi trong này mới là tinh vẫn c á c toàn bộ dược lao c ư ờ i nhẹ một tiếng không có quá nhiều trần trờ trước tiên hướng về phía trước bay đi tại một mảnh trong ánh sáng tiến nhập cái kia vặn vẹo không gian đại môn ở phía sau hắn tiêu viêm cũng là cất bước đi vào. sau đó mỹ đô toa nữ vương cùng tiểu y tiên trần c h ờ một chút cũng là cắn răng đi vào theo mà đang khi hắn nhóm toàn bộ sau khi đi vào kèm theo một hồi nhỏ nhẹ không gian ba động quyết tán cái tiêu phiến không gian đại môn lại độ tiêu tán thành vô hình bên trong â n tinh giới t i n h vẫn c á c bên trong xếp bằng ở trên chủ vị phong tôn giả đột nhiên n h ư mày hắn cảm giác được tinh giới đại môn đột nhiên bị mở ra sau đó có mấy đạo khí tức hôm nay trong đó là ai hôm nay cần phải không có trong các đệ tử lấy trở về các loại đây là sau một khắc vốn là còn ngồi nghiêm chỉnh phong tôn giả đột nhiên mở mắt ra một vòng kinh ngạc bên trong sen lẫn tâm tình kích động hiện lên ở trong lòng hắn bước ra một bước lúc này tiêu tan trong hư không một giây sau chính là xuất hiện ở ngoài trăm g i ả m liếc mắt qua hắn chính là trực tiếp thấy một đ ố i bốn người một lao tam thiếu hai nam hai nữ sau đó ánh mắt của hắn chính là khóa chặt đến đó vị thân hình hơi có vẻ hư hảo trên người láo giả nhìn thấy phong tôn giả đột nhiên chống rông xuất hiện trầm trọng uy áp chuyển đến phía trước căn bản chưa từng phát giác được hắn khí tức mỹ đỗ toa nữ vương lúc này khẩn trương lên phong tôn giả biểu lộ có chút kích động để nàng nhấc lên một chút cảnh giác chỉ có điều một giây sau chỉ nghe một tiếng cười ha ha chuyển đến cũng không có đấu khí sen lẫn ở trong đó nhưng mà thanh em kia lại là trực tiếp vang vọng dẫn tới mỹ đô toa nữ vương cùng tiểu y lý tiến đấu khí trong cơ thể khuấy động ha ha ha lão ra hỏa ngươi thật đúng là để ta dễ tìm à. nhìn thấy thất lạc đã lâu r ư ợ c lão phong tôn giả cũng là có chút kích động l i ề u mạng vì cường giả đấu tôn khí độ lúc này tùy ý cười ha hả mà nhìn thấy hắn như vậy kích động dược lao hốc mắt cũng là có chút tức át nhưng hắn rất nhanh liền nhịn xuống thu liễm cảm xúc trực tiếp cười mắng ha hà phong nhàn như thế nào nhiều năm như vậy không thấy ngươi vẫn là cái này tình khí Trưng thực lực, đại tiến. Chương 107. Thực lực đại tiến. tiêu viêm ở một bên nhìn xem hai người lâu ngày không gặp gặp lại một k h ắ c trong nháy mắt này hắn cũng là có chút vui mừng cho dù ở một đời trước hắn chính là biết dược lão cùng gió tôn giả cảm tình biết phong tôn giả người này tuyệt đối có thể tin nhưng cái này cũng không trở ngại hắn muốn gặp lại một lần hai người gặp lại một đời trước dược lão bị hồn điện bắt đi cầm t ù tại phân điện ở trong ngay lúc đó phong tôn giả biết tin tức này sau đó chính là mời chào nhân thủ gọp đủ số lớn giúp đỡ sau đó cũng dẫn đến tiêu viêm cùng một chỗ tập kích hồn điện phân điện vội vàng đem dược lao cứu đi chỉ có điều bởi vì có chút vội vàng hai người cho dù là gặp lại cũng không thể ôn chuyện bài câu. đúng lúc gặp tiêu viêm bởi vậy bị trích tinh lão quỷ một kích toàn lực đánh sắp chết sự chú ý của mọi người toàn bộ đề u đặt ở trên người hắn mà tiêu viêm đối với lúc đó chuyện cụ thể cũng không biết chuyện bây giờ lại một lần tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút dược lao cùng gió tôn giả tán gâu vài câu sau đó chính là xoay đầu lại nhìn về phía đám người tiêu viêm khẽ cười nói ngươi chính là tiêu viêm dược chân đệ t ử à, còn lại hai vị là bằng hữu của ngươi ánh mắt đào qua phong tôn giả t r ợ t cười cười đó thuộc về cường giả đấu tôn uy thế cũng chệch ồ i nhẹ nhõm nói đừng khắc khí đem tinh vẫn các đương ra à ở đây vốn chính là trước đây ta cùng dược trần sáng l lao gia hỏa kia mới là các chủ l ờ i như thế đối với biết chuyện này tiêu viêm tới nói không tính là gì nhưng lại nghe mỹ đô toa nữ vương cùng tiểu y tiến sừng sốt một chút các nàng còn không có triệt để phản ứng lại tiêu viêm như thế nào đột nhiên liền cùng vị này cường g i ả đấu tôn cùng với cái này trung châu cũng có tên tuổi thế lực lớn dính liễu quan hệ phong tôn giả đem đám người tiêu viêm dẫn tới trong các sai người pha trả lúc này mới cùng dược lão lại độ cặn kẽ hàn huyên phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lao gia hỏa tại ngươi mất tích sau đó ta thế nhưng là dễ tìm ngươi người đệ tử kia hàn phong lại cùng ta nói ngươi là bởi vì luyện dược phạt vệ bỏ mình tại chỗ hải cốt không còn mặc dù ta có nghi hoặc nhưng cũng không tốt ép hỏi phong tôn giả bưng trà nhấp một miếng rồi mới lên tiếng mà dược lao khi nghe đến hàn phong hai chữ thời điểm ánh mắt chầm xuống cảm xúc có chút tạm đạm thấp giọng nói trước đây liên hợp hồn điện cùng một chỗ hại ta đồng thời làm ta đã mất đi nhục thân chính là hàn phong nếu không phải ta lấy tự bạo xem như uy hiếp bức lui hồn điện người kia chỉ sợ hôm nay ngươi chỉ thấy không đến ta nghe dược lão lời nói cùng với giảng thuật chi tiết tường trình phong tôn giả cầm chén trả tay đều đang run r u y đợi đến dược lão kể xong sau đó hắn lúc này phẫn nộ trợt quát lên hàn phong cái kia khi sư diệt tổ xúc dược trần ngươi đem nó từ trong phế tích ôm ra thời điểm hắn còn là một cái hài nhi hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy nếu là sớm biết là hắn hạ thủ lão tử đã đem hắn nghiền xương thành cho giàn vật đến chết rõ ràng phong tôn giả đối với hàn phong bực này hành vi cũng là không thể nào tiếp thu được lúc này nổi giận nói tiếng mắng chửi bên trong lệnh hôm nay tại tinh vẫn các bên trong phòng thủ các đệ tử đều không ngừng tắt l ư ớ i hai mặt nhìn nhau bọn hắn không biết được rốt cuộc là bởi vì chuyện gì để luôn luôn đều tương đương ôn hòa phong tôn giả đều có thể b ộ c phát ra bực này tính khí tốt phong lao đầu sự tinh đều đi qua không cần thiết nhắc lại huống hồ bây giờ ta cũng có tốt hơn đệ. Tử. dược lao d ở khóc dở cười an ủi phong tôn giả vài câu đem tâm tình của hắn kéo lại sau đó lại dẫn một chút tự hào nhìn về phía tiêu viêm là gió tôn giả giới thiệu hắn đi qua dược lao khuyên c a n phong tôn giả cũng là thu hồi t i n h khí nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt cũng mang theo không nhỏ khen ngợi tại dược lao vừa rồi giảng thuật bên trong hắn hiểu được tiêu viêm đến cùng tại dược lao dọc theo con đường này lên bao lớn tác dụng mỗi phương diện đều vượt xa hàn phong ha ha dược lao đầu những năm này không chỉ là ngươi thu đệ tử đột nhiên phong tôn giả nghĩ là nghĩ tới điều gì mang theo vài phần ý c ư i sau đó chỉ vào đại môn chỉ chốc lát sau một hồi tiếng bước chân chuyển đến kèm theo tiếng đẩy cửa sau đó một đạo thân ảnh tiểu tiểu đẩy cửa đi vào nàng thân mang linh lung l ù a mỏng kích thước không lớn nhưng lại tương đương xinh đẹp một đầu mái tóc chút xuống trên mặt mang có chút lây thơ cùng một đời t r ư ớ c tiêu viêm trong ấn tượng cũng không giống nhau lão sư thiếu nữ không nghĩ tới trong đại sảnh nhiều người như vậy lúc này có chút khẩn trương mà phong tôn giả nhưng là cười ha hả cho dược lão bọn người giới thiệu nói mộ thanh loan ta thân truyền đệ tử mộ thanh loan vào lúc này nguyên bản hạ xuống cái đầu nhỏ cũng là vụ trộm dơ lên đối với những người này thân phận có chút có chút n g h i hoặc kể từ nàng làm phong tôn giả đệ tử về sau còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy bất quá rất nhanh phong tôn giả chính là chỉ vào dược trần b ọ n người vừa cười vừa nói thanh loan vị này chính là các ngươi các chủ ta bất quá là tạm thay thôi dừng một chút phong tôn giả tiếp tục nói bổ sung về phần hắn danh hảo chính là dược tôn giả khi xưa đầu khi đại lục đệ nhất luyện dược sư mộ thanh loan lúc này trong đầu quay cùng một hồi giống như là bị ném xuống một cái bom mực dạng cả người đầu tiên là xứng sờ là sau đó bị cái ngạc nhiên này đập trắng mà dược lao nhưng là khoát tay á o Người nói nào có một ơ hồ như vậy, bất quá là thổi phồng lên, Lão phu đối với điểm ấy vẫn có tự mình lên, vẫn vậy, với ấy lấy. bất tự quá hiểu là lao đối điểm m có bên mỹ đ ô toa nữ vương cùng tiểu y tiên càng là s ư ớ n g sốt một chút các nàng căn bản nghĩ không ra cái kia đi theo tại tiêu viêm bên người linh hồn thể lao đầu chính là trong truyền thuyết d ư ợ c tôn giả danh s ư n g đại lục đệ nhất luyện dược sư bất quá tại các nàng nghĩ đến tiêu viêm cái kia xuất thần nhập hóa thuật chế thuốc thời điểm đối với cái này cũng là có chút bình thường trở lại rất nhanh dược lao trở về tin tức truyền khắp toàn bộ tinh vật các đưa tới chấn động vô số các đệ tử tại kinh ngạc sau đó cũng là mừng rỡ không thôi mặc dù dược lao chính mình k i ê m tốn nhưng tất cả mọi người đều từng nghe nói qua dược tôn giả truyền thuyết đối với hắn thở bình sinh sự tích cũng có chút hiểu rõ biết người này đến cùng là lợi hại cỡ nào tồn tại có tinh vẫn các che chở dược lao cũng là ngồi xuống ở đây lòng tràn đầy cảm khái mà tiêu viêm nhưng là thừa dịp trong khoảng thời gian này ủy thác phong tôn giả lấy tinh vẫn các danh nghĩa đi siêu tập một chút có thể chữa trị lực lượng linh hồn dược liệu đối với cái này phong tôn giả tự nhiên hỗ trợ tiếp xuống một đoạn thời gian tiêu viêm cũng là mang theo mỹ đỗ toa nữ vương cùng với tiểu y địa tiên tại tinh vẫn các, các nơi đi lòng、vòng. tinh vẫn các không hổ là hưởng dự trùng châu đại môn phái tài nguyên trong đó xa xa không phải ra mã đế quốc có thể so sánh được trong đoạn thời gian này ba người cùng nhau tìm tu đều có đột phá mà tiêu viêm trong thời gian ba tháng này thành công tấn cấp đến đấu tông giai đoạn tốc độ đột phá nhanh làm người ta nhìn má than thở phong tôn giả cũng là dựa theo tiêu viêm tình cầu tìm một chút khôi phục lực lượng linh hồn linh dược nhưng mà hiệu quả cũng không khá lắm bất quá có chút ít còn hơn không tiêu viêm sau khi uống có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn khôi phục một chút chương một trăm linh tám đi tới khu vực chương một trăm linh tám đi tới khu vực t mắt, i mắt vô vô lập tức chỉ thấy bên trong hư không một vòng gợn sóng đột nhiên khuyết tảng hắn ra chung quanh khí lãng quần quận trong nháy mắt không khí đều bị triệt để đánh nổ tại chỗ biến thành chất không nhưng mà cái này cũng chưa tính chỉ thấy tại cái kia lực lượng linh hồn va đập tới chỗ có từng khúc đen như mực đường con nước tóc ra t r ư ờ n g dài ba mươi t r ư ợ n g đen như mực kẽ n ư ớ c xuất hiện tiêu viêm trước mặt t ả n r a tính mịt hương vị không tệ tiêu viêm gật đầu một cái cảm thụ được cuối cùng một cỗ dược lực trong thân thể của mình hóa giải đi tới lực lượng linh hồn chữa trị đến một cái trình độ sau đó lúc này mới thở dài một hơi đi ra hô bằng vào ta bây giờ chiến lược tới nói cho dù là gặp phải tầm thường cường giả đấu tôn cũng là có sức đánh một trận tiêu viêm tự lẩm bẩm trong đoạn thời gian này thu vi của hắn chậm chạp đột phá đến đấu tông tăng thêm lực lượng linh hồn lại độ chữa trị dù cho đối với đế cảnh sức mạnh tới nói cực kỳ bẽ nhỏ nhưng chiến lực để thăng thế nhưng là không nhỏ cho dù là ngũ tinh xung quanh cường giả đấu tôn tiêu viêm đều có sức đánh một trận thực lực hôm nay đã có thể để tiêu viêm bày ra một chút phía trước không cách nào triển khai hành động chỉ có điều cho dù là phong tôn giả ra lệnh một tiếng dựa vào tinh v ẫ n các thế lực thu thập được có thể chữa trị lực lượng linh hồn thiên tài địa bảo nhưng mà đối với bây giờ tiêu viêm tới nói nhưng vẫn là kém không thiếu dù sao hắn lực lượng linh hồn thế nhưng là xa xa muốn so tầm thường cường giả tới nói hơn rất nhiều bất quá tại tinh vẫn c á c trong khoảng thời gian này tiêu viêm cũng là bắt đầu suy tính tới đón xuống kế hoạch tới hắn bây giờ đã đạt tới một cái cực hạn dù cho trở tại tinh vẫn cắt bên trong mượn nhờ tinh thần trí có thể chậm rãi tăng cao tu vi nhưng cái này cùng tiêu viêm ý nghĩ cũng không phù hợp bây giờ thực lực của mình tuyệt đại bộ phận vẫn là tại đế cảnh trên linh hồn bây giờ linh hồn của ta thương tích nghiêm trọng muốn khôi phục thực lực bình thường chữa trị lực lượng linh hồn dược liệu có thể khó dùng có lẽ hẳn là suy tính một chút hồn anh quả hay là linh long tiên tri hồn anh quả cùng linh long tiên tri hai người này cũng là chữa trị lực lượng linh hồn nhất đẳng định tiêm kỳ vật chỉ cần có thể nhận được thứ nhất mà có thể cực đại trình độ chữa trị tiêu viêm trong linh hồn mất mát hột khí cứ như vậy linh hồn của hắn thương tích liền có thể chậm rãi tự động bắt đầu chữa trị bất quá hai loại kỳ vật hiếm t h ấ trình độ so với dị hỏa tới cũng là chỉ có hơn chứ không kém một đời trước dược lão bị hồn điện bắt đi nhốt lại rút ra bản nguyên lực lượng mà tiêu viêm vị phục sinh dược lão chữa trị linh hồn của dược lão chính là bất chấp nguy hiểm bước vào một chỗ cổ di tích ở nơi đó tiến hành một phen sinh tử nguy hiểm sau đó mới may mắn đoạt được hồn ánh quả một thế này dược lão cũng không có bị hồn điện bắt đi linh hồn cũng không có thụ thương thương bởi vậy, vậy cái này hồi phục hồn khí hồn ánh quả tiêu viêm hoàn toàn có thể để lại cho mình dùng ha ha ngược lại là đạp biến dày sắc không chỗ thị tự nhiên chui tới cửa á ngoại trừ hồn anh quả bên ngoài nơi di tích kia ở trong những thứ khác đồ tốt cũng không í g ta chỉ có điều lần này đều phải tiện n g h i ta tiêu viêm tự lẩm bẩm đi theo ký ức hắn có nhớ tới tiếp trước cái kia một chỗ di tích viễn cổ chỗ kia di tích viễn cổ mặc dù rất là nguy hiểm nhưng mà thu hoạch cũng có chút phong phú trừ bỏ hồn anh quả bên ngoài còn có vô số chân quý dược liệu không chỉ có như thế cho dù là đấu kỹ thiên giai bát phẩm cựu sắc đan lôi đan thú cũng đều là tồn tại có thể nói là chân quý vô cùng nhưng mà cái này đều không phải là chỗ kia di tích viễn cổ chân quý nhất bảo vật ở nơi đó còn có có thể nói là cải biến tiêu viêm vận mệnh một dạng nghịch thiên bảo vật long hoàng bản n g u y ê n quả vừa nghĩ tới những bảo vật kia dù là bây giờ tiêu viêm cũng là không khỏi trong lòng nổi lên một hồi lửa nóng ánh mắt bên trong mang theo có chút ước mơ cùng tham lam có câu nói là nói làm liền làm một thế này tiêu viêm trước thời hạn thời gian ba năm đi tới trung châu không chỉ có như thế nếu là tính cả hắn một đời trước tại trung châu s ô n g s á o trong khoảng thời gian này nói không chừng coi là trước thời hạn dòng g ã năm năm thời gian bây giờ chỗ kia di tích viễn cổ tin tức cũng không có chuyển tới nói cách khác biết nó tồn tại bây giờ có thể nói là chỉ có tiêu viêm một người tại như vậy ưu thế phía dưới tiêu viêm tự tin chính mình lần này nhất định có thể thu hoạch tương đối khá lão sư đệ tử tự giác tu luyện đến cực hạng gặp bình cảnh muốn ra ngoài du lịch một phen tính vẫn c á t trong đại sảnh tiêu viêm hướng về phía thân hình vẫn như cũ hơi có vẻ hư h à o dược lão chắp tay xuất hiện tại dược lao bên người cách đó không xa phong tôn giả cũng đã ở đây đối mặt tiêu viêm tình cầu dược lao trên sắc mặt cũng là có một chút vẻ phức tạp hắn nhìn phía tiêu viêm cái này tốc độ phát triển nhanh cái này hắn nhìn xem lớn、lên. cái này để hắn tiêu ngạo nhất đệ tử lấy bây giờ trạng thái của mình đã rất khó cho hắn cái gì trợ giúp c h i mưng con lúc nào cũng muốn dương cánh bay lượn cuối cùng siêu việt diêu hâu trở thành một đời mới người nổi bật mà bây giờ tiêu viêm đã đủ tư cách này dược lao cuối cùng cười nhẹ thở dài mở miệng nói đi thôi trên đường cẩn thận một bên phong tôn giả cũng là giang tay ra ôn hỏa cười nói ngươi là dược trần đệ tử đó cũng là ta phong nhàn sư c h i ế t yên tâm đi tinh v ấ n các vĩnh viễn l à c ủ a ngươi hậu thuẫn bãi biệt dược lao cùng g i tôn giả tiêu viêm lại đi cùng mỡ đỡ xạ nữ vương cùng với tiểu y ý, ý tiên gặp mặt một lần ở đây hai người đã lâm vào bế quan bây giờ còn chưa từng đi ra tiêu viêm cũng không nóng nảy hơi trầm ngâm một phen sau lưu lại một phong thơ chính là lặng yên rời đi đối với hai nữ tới nói coi bọn nàng thực lực hôm nay không bằng lưu lại tinh v ẫ n các tu luyện có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất thú vực nơi đó cùng trung châu các nơi cũng không giống nhau nếu như nói đại lục phía trên phần lớn là nhân loại điểm tập kết như vậy thú vực chính là các ma thú thánh địa ở nơi đó các đại thế lực cơ bản đều là ma thú các gia tộc địa bàn tuy nói cũng có nhân loại trà trộn ở nơi đó bất quá tổng quát mà nói những cái kia lấy gia tộc thành hình ma thú vẫn là có được cực mạnh bài ngoại tâm lý mà di tích viễn cổ liền tại bọn hắn trên địa bàn ma thú các gia tộc mặc dù đối với bên trong từng người giao chiến ai cũng không p h ụ c a i nhưng mà một khi có ngoại nhân xâm lấn bọn chúng chính là sẽ lập tức ngừng chiến tranh phản quay đầu lại cùng một chỗ đối phó xâm lấn loại cái này cũng là trải qua thời gian dài thú vực có thể sừng sững nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy rất nhiều cường giả đều đối tại thú vực ma thú các gia tộc hết sức nhức đầu bất quá tiêu viêm đối với cái này cũng không lo nghĩ có biết trước tất cả ưu thế hắn hoàn toàn có thể vòng qua rất nhiều phong tỏa trực tiếp đi tới nội địa chương một trăm linh chín để di tích sớm nào được chương một trăm linh chín để di tích sớm nào được xanh thẳng phía chân trời vạn rằm không mây bầu trời nhìn qua liền như là một khối cực lớn màu làm tấm gương giống như thanh tịnh vô cùng s i ê u t i ê n tĩnh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng x é gió sau đó một thân ảnh màu đen từ xa xa bầu trời thoát qua mang theo một hồi c u ồ n phong trong nháy mắt chính là từ cao không phía trên gào thét mà qua dựa vào là t i ế n bảo mới nhìn đến đạo kia bóng người màu đen lại là một bóng người sau lưng của hắn cũng không có kỳ quái hai cánh cả người vô căn cứ đứng lặng ở trên công chúng hướng về phương xa lao v ù n vụt đi qua tốc độ nhanh đủ để cho đấu hoàng đấu tông cấp c ấ p cường giả xấu hổ không thôi ha ha bây giờ chỉ có một mình ta biết di tích viễn cổ tin tức c h ỉ ế m cứ biết trước tất cả ưu thế cho dù là xúc động di tích để hắn sớm xuất thế cũng sẽ không trước mặt một thế một dạng sớm đã có lây vô số cường giả quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh đến phân một chén canh tiêu viêm âm thầm nằm đấm hạ quyết tâm ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ tự tin kiên quyết tia sáng hắn tin tưởng lần này không có người đến hắn hoàn toàn có thể tự mình lấy đi trong di tích tất cả bảo vật có liên quan thú vực tin tức lại độ hiện lên ở tiêu viêm trong đầu chỉ có điều lần này không chỉ, chỉ là như vậy thô sơ giản lược tin tức tiêu viêm có càng thêm chú ý đồ vật tụ tập đấu khi đại lục gần tới bảy mươi phần trăm ma thú gia tộc nơi đó là giang sơn của ma thú mà giới ma thú dẫn đầu lớn nhất ba nhà ma thú gia tộc cũng là sừng sững ở này thiết yêu hoàng tộc cứu địa minh mãng gia tộc còn có thái cổ hư long gia tộc cái này tam đại gia tộc thực lực một cái so một cái cường hành bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp tiêu viêm đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lấy hắn thực lực hôm nay đắc tội bất kỳ một gia tộc nào cũng rất khó chịu một đợi trước tiêu viêm bởi vì c h i n đấu giá hội lấy được một bộ thi thể kỳ dị đưa nó tinh huyết cùng hai đôi cánh lấy thủ đoạn đặc thù tạo thành một hạng khó được phi hành đ ộ n kỹ ngược lại bị thiên yêu hoàng tộc phượng thanh nhi phát giác đưa đến tiêu viêm đằng sau cùng thiên yêu hoàng tộc tạo thành quan hệ thù địch tại tiêu viêm trưởng thành trên đường cho hắn phiền thoái rất lớn bất quá lần này tiêu viêm cũng không có luyện hóa câu kia thi thể kỳ dị cũng không có nhận được tinh huyết bởi vậy cùng thiên yêu hoàng tộc cũng không có kết xuống cựu hận cũng là không cần như vậy t ị húy bất quá thiên yêu hoàng tộc có ít người tiêu viêm cũng sẽ không vì vậy mà bông t h a bọn hắn vừa nghĩ tới cái sau cho tiêu viêm trở ngại cùng với t ổ thương tiêu viêm n g y mắt chỗ sâu chính là lõe lên một vòng hàn mang đến nỗi cựu đạo đạo bọn chúng bây giờ ở vào dạng gì một loại trạng thái trong gia tộc loạn không thôi t r ư ớ c tộc trưởng phân tranh chỉ sợ lấy tinh lực của bọn hắn căn bản không dành phân tâm c ố kỵ cái gì đến nôi thái cổ hư long nhất tộc tiêu viêm nhưng là s ở lỗ mũi một cái bởi vì tự nhiên thân phận một đời trước tiêu viêm cùng thái cổ hư long nhất tộc quan hệ cũng không tệ mặc dù một thế này cũng không có liên lạc qua bất quá tiêu viêm trên thân cũng mang theo tự nhiên mấy dọn tinh huyết còn có ân ký cho dù là gặp cũng không cần lo lắng quá mức trừ bỏ tam đại tối cường ma thu gia tộc bên ngoài còn có rất nhiều quy thuộc tộc đ ả n trong đó phân chia trình độ phức tạp cho dù là tiêu vi di tích viễn cổ xuất hiện phạm vi ta nhớ được là tại thú xương cốt giữa núi non nơi đó hẳn chính là kiểu ưu địa minh mãng nhất tộc khu vực cũng là không cần lo lắng quá mức tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó lại độ gia tốc rất nhanh liền tiến nhập thú vực địa giới đi theo ký ức tiêu viêm lại độ ở trên không trung phi hành t r ư ờ n g thời gian hai ngày lúc này mới nhìn thấy cái kia hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện dưới thân cuối tầm mắt bên ngông sơn mạch bên ngoài vừa tiến vào đến trong đó tiêu viêm bỗng cảm giác vô số s á t khí tràn n g chỉ thấy trên mặt đất giữa núi rừng tràn đầy vô số sắc xâm xâm cốt ở đây toàn bộ đều là chết đi ma thú hai cốt Tại dài rằng giặc vô tận năm tháng ở trong vô số ma thú bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân chết ở ở đây lưu lại vô số hải cốt thương h ả i tăng điển năng lượng trong đó trôi đi chạy đến bên trong lòng đất đem cái này một mảnh hải cốt sân mạch hóa thành một chỗ kỳ dị chỗ tu luyện đương nhiên cái này đối với ma thú hữu hiệu hải cốt sân mạch cuối cùng đã tới thi thao nói nhỏ một câu tiêu viêm có thể nhìn thấy dưới thân cái k i a phiến trong cổ lâm cách m ô i lấy một đoạn khoảng cách ngắn chính là có khác biệt chủng tộc ma thú phụ phục ở trong đó rậm chẳng trị một mạng lớn ánh mắt từ trên người của bọn hắn vượt qua nhìn về phía phương xa tiêu viêm cảm ũ n không triển mình, g khí theo có tức của dọc ra lộ là mà m n này sơn h bạch tạo cốt cấu ạ lại c h chớ hẹn phần thời lên, lại lớn tiến độ qua giác a n quen chính tiến nhập. một viêm cảm thuộc, tức Tiêu đạo khí là i g trong phạm vi quả nhiên là không gian phong ấn tiêu viêm tự lẩm bẩm lấy hắn bây giờ đấu tôn thực lực cấp bậc cần phải cũng không thể cảm giác được cái này một tia ê một luồng nhỏ bé phong ấn nhưng thế nhưng linh hồn của hắn bản nguyên chính là đế cảnh linh hồn ngoài cộng thêm có kinh nghiệm của kiếp trước tiêu viêm tự nhiên có thể phát giác được kẽ hở không gian bên trong không thích hợp tới mà cái kia không gian phong ấn tại tiêu viêm trong cảm giác khi tức cũng là càng ngày càng mạnh mẽ chỉ có điều nếu muốn triệt để như thế bằng vào chính nó chỉ sợ còn phải tốn tới mấy năm thời gian ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu của ta tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng lên do xét một phen sau đưa ra kết luận tâm tình rất là vui vẻ cái này di tích viễn cổ vốn là một cái đấu thánh cường giả tọa hóa phía trước phong ấn thời gian thấm thoát phong ấn đã rách nát tại tiêu viêm đế cảnh linh hồn trong cảm giác có thể phát giác được rất nhiều thật nhỏ phong ấn kẽ h hở nếu là mặc cho nó tự nhiên diễn hóa thì cần muốn một đoạn thời gian không ngắn mới có thể bị người phát giác nhưng tiêu viêm nhưng lại có biện pháp có thể gia tốc khiến cho như thế vốn là nếu là phong ấn hoàn hảo tiêu viêm cũng không có biện pháp gì nhưng bây giờ tiêu viêm hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng linh hồn đi xé rách phong ấn bên trên nguyên bản là xuất hiện không gian kẽ nước gia tốc di tích xuất hiện tốc độ hô này ngược lại là một cái không nhỏ công trình a bất quá thở dài một hơi tiêu viêm cũng không có thu hồi lực lượng linh hồn mà là đem ngưng kết tại một chỗ ánh mắt ngưng lại nguyên bản hư hảo vô hình lực lượng linh hồn hóa thành một thanh trường đao đột nhiên hướng về một chỗ phong ấn phía trên không gian kẽ nước chẹp tới im lặng nổ đùng chuyển đến tiêu viêm thân hình đồng thời không núc ních mà cái tiêu nguyên bản vốn đã đổ nát không g i a n phong ấn phía trên t ước chừng k h g i thời gian một ngày đi qua sáng sớm ngày hôm sau lùng thứ nhất nắng sớm tung xuống nháy mắt trên trán hiện ra một chút mồ hôi hột tiêu viêm nếp miệng lên lộ ra thần sắc hài lòng kèm theo hắn một lần cuối cùng trảm kích rơi xuống phía trước đất trống đột nhiên bắt đầu phát sinh lên kịch liệt biến hóa c h ư n g một trăm một mươi lại vào di tích chương một trăm một mươi lại vào di tích gần sóng không gian không ngừng quyết tán trong ừ n thần bí hung hãn thuộc về khí tức viễn cổ từ tiền phương g cỗ thuộc tức từ khí bí bèo về vạn cổ khoảng ô n g g ngừng kích thời u ế t tán ra, khắp h cốt thể sơn mạch đều gian này tiêu viêm cũng không có đợi hồn công mà là đem một cái đan d ư ợ c nhét vào trong miệng bắt đầu luyện hóa phía trước cưỡng ép để di tích viễn cổ xuất hiện không ngừng x é rách không gian kẽ nước tiêu viêm tự thân tiêu hao cũng không nhỏ từng đạo hồng quang kích phát huy ế tán t ra không ngừng dạo d ư ợ c chớ hẹn vài phút đi qua v ạ n vẹo không gian phát ra rầm rầm nước bình thường lưu âm thanh cuối cùng một màn kia hư hảo phong ấn không thấy v ạ n vẹo t ầ n g không gian ở trong phát ra giống như n h ọ vụn pha lê pha toái tầm thường âm thanh một đạo bị vô số không gian mảnh vụn vây quanh đen như mực thông đạo xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt mang theo lửa nóng ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía cái lại một lần đi tới nơi này thực sự là quen thuộc tràng cảnh á cảm thán một tiếng đi qua tiêu viêm phát giác được phạm vi cảm giác của mình bên trong vẫn như cũ có khí tức hướng về nơi đây phi tốc d ự a s á t vào đi qua lúc này không đang do dự cả người dưới chân điểm nhẹ tốc độ thôi động đến cực hạn hướng về đen như mực thông đạo nội bộ phóng đi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta di tích xuất hiện đột nhiên bây giờ tới bất quá cũng là chút đấu hoàng đấu tông không có bao nhiêu uy hiếp tự lẩm bẩm một tiếng tiêu viêm biến mất ở đen như mực thông đạo nội bộ chớ hẹn qua chừng mười phút đồng hồ chừng hơn hai mươi đạo phát tán khác biệt đấu khí lưu quang thân ảnh xuất hiện ở nơi đây mà ở phía xa. còn có càng nhiều nhân theo lấy nơi đây dựa s á t vào cái k i a đến nơi trước tiên một nhóm người nhìn về phía phía dưới khi thấy cái k i a bị rất nhiều nhỏ vụn không gian mảnh vụn bao quanh đen như mực thông đạo thời điểm cả người trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ là đột nhiên xuất hiện thần bí di tích nhanh xông lên a không biết a i hô lớn một câu bảy tám cái chịu không được dụ hoặc người chớp hai cánh đ ấ u khí ánh mắt bên trong sen lẫn lửa nóng liền hướng về cửa vào di tích đen như mực thông đạo vào tới bọn hắn đã bị tham lam chọc thủng dục vọng giới hạn chạy tới một đám người ở trong còn có không ít dục dịch người thấy tình cảnh này muốn xông lên tiến vào bên trong nhưng một bộ phận thực lực không tệ người đã phát giác không đối phát phốc phốc. không giác với một giây sau chỉ thấy cái k i a sông nhanh nhất đã nửa người bước vào đen như mực thông đạo người lúc này toàn thân bạo huyết cả người còn đến không kịp hoảng sợ liền không hiểu thấu bị chia cắt ra tới lúc này máu tươi tuôn trào ra trên mặt của hắn còn mang theo thần sắc vui sướng rõ ràng đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết cái kia nguyên bản bị tham làm chỗ hướng váng đầu nao đám người lúc này phản ứng lại sắc mặt đại biến nhao nhao ngừng thân hình không biết làm sao đúng lúc này một vị khí tức tại đấu tông cấp bậc cường giả k h í mũi sắc mặt hơi đổi một chút lúc này khe quắt là không gian kẽ nứt cái tia đen như mực thông đạo ngoại vi tất cả đều là thật nhỏ không gian kẽ n ư ớ c lời vừa nói ra lúc này vô số người nuốt ngụm nước miếng muốn đi vào di tích tâm trực tiếp bị giao một chậu nước lạnh không biết làm sao sớm đã tiến nhập di tích viễn cổ tiêu viêm tự nhiên không rõ ràng ngoại giới chuyện gì xảy ra bất quá hắn cũng có thể đoán ra một cách đại khái tại tiêu viêm tiến vào đen như mực thông đạo sau một khoảng thời gian chính là trước tiên thấy được cái kia m ê n h mông màu đỏ t h ắ m cung điện đứng ở chỗ này cự điện càng là lộ ra khổng lộ liếc nhìn lại cự điện đ ỉ n h chót giống như cắm vào vân phong đồng dạng tuy ý liếc qua sau tiêu viêm chính là chuyển đổi một cái phương hướng tại chừng hướng về cung điện một góc khác đi đến. rất nhanh một phiến trầm trọng vô cùng đỏ thấm cửa đá xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt ngay tại tiêu viêm một c ư ớ c bước vào cung điện trong vòng phạm vi thời điểm ầm ầm âm thanh văng lên cái kia màu đỏ thấm cửa đá lúc này chầm rãi bước lên đứng lên lộ ra trong đó lối đi tối thui quen thuộc c h ẳ n g cảnh bây giờ một lần nữa kinh nghiệm một lần không thể không nói cái này di tích viễn cổ cái vị kia chủ nhân thật đúng là tâm cơ rất nhiều lắc đầu tiêu viêm cũng không có do dự lúc này triệu hoán ra tam sắc dị hỏa bao trùm chính mình bên ngoài thân sau đó lúc này mới hướng về đen như mực trong thông đạo thiềm đ ư ợ tới soạn ngay tại tiêu viêm bước vào đen như mực thông đạo mấy bước sau đó cái tiêu nguyên bản chân quý cứng rắn hồng thạch sàn nhà lúc này bạo liệt ra sụp đổ xuống màu đỏ thắm nóng bỏng nham tương phun ra ngoài xuất hiện ở phía dưới nhiệt độ chung quanh t r ợ t bay lên đứng lên đem ở đây nướng khô nóng vô cùng nhưng mà dị biến còn không vẹn vẹn như thế chung quanh bốn phía trên vách tường đột nhiên đằng thịnh bốc cháy lên màu xanh thảm hòa trụ mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng mà tiêu viêm thế nhưng là biết những thứ này màu lam ngọn lửa lợi hại cho dù là một vị cao tinh đấu tông cừng giả vội vàng không kịp chuẩn bị chúng vào một chút hạ tràng cũng là trực tiếp hóa một đoàn cho tản không có chút nào may mắn th tiêu viêm lắc đầu đối diện phía trước hắn cũng là có từng đạo màu xanh thảm hỏa trụ dâng trào mà đến trong lúc nhất thời nhỏ hẹp thông đạo phản phất biến thành tuyệt cảnh trên dưới trái phải trước sau toàn bộ đều là đủ để trí mạng cơ quan chỉ có điều tại đối mặt như vậy hỏa đạo thời điểm tiêu viêm cũng không có hốt hoảng mà là dứt khoát hướng về phía dưới rơi xuống mà đi thẳng tắp tiến nhập trong nham tương có tam sắc dung hợp dị hỏa bảo hộ hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì tại trong nham tương hướng về phía dưới nước chừng tiềm hành sau một phút bỗng n h ê n ra kèm theo một hồi giống như suất thủy âm thành một bên phốc phốc cầm thanh tiêu viêm bọt ra khỏi nham t rất nhanh di theo con đường mấy phút sau tiêu viêm đi tới một chỗ quảng trường mà tại cuối quảng trường nhưng là một phiến trầm trọng cửa đá khổng lồ mà tại cửa đá phía trước có mười đạo như thương giống như thẳng cơ thể vạn năm không đổi đứng sừng ở này những thứ này thân thể làn r a hiện lên sáng chói ngân sắc ánh mắt trống rỗng mặt không biểu tình giống như cổ thi địa yêu khôi à thế nhưng là độ tốt tiêu viêm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng h ư n g thực không chút do dự hướng về bọn chúng vào tới chương một trăm mười một long hoàng bản nguyên quả chương một trăm mười một long hoàng bản nguyên quả đối với những thứ này canh giữ ở cửa đá trước đây giống như thây khô một dạng c h i lỗi tiêu viêm thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa địa yêu khôi đây chính là hắn kiếp trước trợ thủ tốt không chỉ có trợ giúp hắn hấp thu đan lôi càng la tại rất nhiều thời khắc nguy cơ cứu được tiêu viêm tính、mệnh. một thế này tiêu viêm cũng không có luyện chế địa yêu khôi dự định không phải là bởi vì cái khác mà là hắn thực lực tăng trưởng nhanh chóng tầm thường khôi lỗi với hắn mà nói để t h ă n g không lớn muốn luyện liền trực tiếp luyện chế có thể so với đấu thánh cường giả tối cường thiên yêu khôi kèm theo tiêu viêm thân hình tới gần những cái kia địa yêu khôi trên người ngân mang tăng mạnh thân hình cũng xoạt xoạt xoạt xoạt bắt đầu chuyển động hướng về tiêu viêm vây công đi qua mỗi một bộ địa yêu khôi thực lực đều tương đương với đấu tông đình phong không chỉ có như thế tiêu viêm biết rõ ở đây còn có một cái đại trợ có thể đem địa yêu khôi ngắn ngủi hóa thành thiên yêu khôi mười con dưới sự liên thủ cho d Bất quá tiêu quá i ê v mười cũng cũng có không tính không đến kính phong, không khôi, phá hủy phá vô mặt tiêu yêu địa đối đạo viêm số mà l u tránh, con n hai mà là hơi hơi g、so -so -so、ư con địa yêu khôi nhóm nguyên bản đánh về phía tiêu viêm các vị trí cơ thể yếu hại tay ngược lại kèm theo tiêu viêm hơi hơi mở hai mắt ra bọn chúng đều thu hồi tay cung kính đứng ở tiêu viêm sau lưng các ngươi dựa theo phía trước như thế đợi ở chỗ này mặc kệ ai tới đều cho ta ngăn lại bằng vào linh hồn chi lực ưu thế tiêu viêm vượt lên trước một b ư ớ c cưỡng ép xóa đi địa yêu khôi thể nội linh hồn ân ký đem đánh lên chính mình nhãn hiệu sau đó đ ố i bọn chúng ra lệnh tiếp thu được ra lệnh địa yêu khôi nhóm lúc này về tới tại chỗ mà tiêu viêm nhưng là đi tới cửa đá phía trước đem cơ quan mở ra kèm theo một hồi cơ quan người nghịch ngậm người nghịch ngậm âm thanh đại môn mở ra lộ ra thông đạo mà tiêu viêm nhưng là trực tiếp bước vào trong đó ngay tại hắn tiến vào thông đạo sau đó cửa đá lại độ i chậm dại khép kín ngay tại tiêu viêm đã thông qua được hai đạo phong tỏa triệt để tiến nhập di tích viễn cổ chỗ sâu thời điểm ngoại giới hải cốt sân mạch cửa vào di tích chỗ siêu siêu siêu đột nhiên có mấy đạo lưu quang lấp lóe kèm theo bọn h ắ n đến chung quanh thiên địa uy thế đột nhiên ép xuống vô số bồi hồi ở chung quanh các cường giả đều sắc mặt c h ầ m xuống cả người bị s i n h s i n h đè ép xuống ở đây chính là ta cựu ưu đ ị a minh mãng nhất tộc lãnh địa còn lại người không liên quan t ố i lui cầm đầu người kia chạy đến lúc này k h ẽ quát thuộc về đấu tông đỉnh phong khí thế lúc này ở trên người hắn kích phát ra mà tại phía sau hắn mấy người cùng nhau buộc phát khí thế thấp nhất người tu vi cũng tại lục tinh đấu tông cấp độ ha ha nơi lây di tích chính là được mọi người cùng nhau phát hiện người cựu u đ i ệ minh mãng nhất tộc muốn độ chiếm cũng không tránh khỏ c ũ n g l à c ó c ư ờ n g giả c h â n c h í n này h lúc q u á t khẽ lên tiếng cũng dẫn đến mấy người cùng nhau buộc phát ra khí thế mặc dù đối với so với cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc người hơi yếu nhưng cũng không thể khinh thường ngay tại hai đám nhân mã rằng co thời điểm một bên khác lại là mấy thân ảnh chạy đến thân ảnh thất thải khí tức khắc thường nhưng lại không thể khinh thường ha ha ta thiên yêu hoàng tộc đối với chỗ này di tích cũng có chút cảm thấy hứng thú không biết có thể hay không cho chút thể diện trong lúc nhất thời quân quận sóng ẩm thú vực rất nhiều thế lực bắt đầu m ì n h tranh ám đầu đứng lên sớm đã tiến vào di tích chỗ sâu tiêu viêm tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài hoặc có lẽ là hắn biết cũng không thèm để ý hắn bây giờ đã tiến nhập viễn cổ dược viên ở trong đem bên trong phần lớn chân quý dược liệu đều vơ vét sạch sẽ không chỉ có như thế ở trong đó mấy chỗ lâu c ắ t cũng là tìm được mấy cuốn đ ị a u giai công pháp đấu kỹ vẫn là nhiều lắm muốn chuyển sạch sẽ còn thật sự không thực tế tiêu viêm cười khổ một tiếng không phải hắn không cố gắng mà là di tích này ở trong bảo vật nhiều lắm cứ việc phía trước hắn đã mang nhiều mười cái nạp giới dùng để chờ đồ vật nhưng lại còn chưa đủ chỉ có thể nhặt chân quý chọn lấy tính toán cái này viễn cổ thuốc trong rừng cũng vơ vét không sai bịt lắm còn lại bất quá là chút phổ thông đồ v ậ n cũng coi như là lưu cho đằng sau đám người kia uống một chút canh tự lẩm bẩm một câu tiêu viêm nhìn xem đã hoang vu thưa thất hơn phân nửa viễn cổ thuốc rừng khe gật đầu chọn xe chạy quen đường hướng về chỗ sâu bay đi hắn cũng không có quên lần này mục đích thực sự của hắn đến cùng là cái gì viễn cổ thuốc rừng bởi vì t u ế nguyện nguyên nhân đã tự thành m ộ t giới bên trong ma thú cũng không ít nhưng bằng mượn tiêu viêm lực lượng linh hồn tự nhiên có thể tránh đi những cái kia thực lực mạnh mẽ đám gia hỏa rất nhanh chớ chừng mười mấy phút sau xuyên qua viễn cổ thuốc rừng, tiêu viêm đi tới một chỗ chớ hẹn ba mươi trượng hồ nước nhỏ phía trước hồ nước dị thường thanh tịnh nhưng một mắt sâu không thấy đáy trong hồ nhỏ nhưng là có một cái đ ả o nhỏ bên trên nhưng là có một gốc tạo hình có chút kỳ quái tiểu thụ hồn anh yêu thụ tiêu viêm gãy nhẹ m ộ t hơi nguyên bản có chút căng thẳng tâm vương lòng xuống bất quá hắn cũng không có vọt thẳng đến hồn anh yêu thụ trước mặt mà là huy động tay á o đánh ra một đạo đấu khí thất luyện nệch ở trên hồ nhỏ giống Lập tức, kèm theo một hồi gào thét, hồ gào cực lớn t h u đồng từ bên trong thoáng hiện nhân tính hóa bất thiện cảm xúc thông tin h ê giao chúng ta tới làm cái giao dịch tiêu viêm cũng không có ngoài ý mớn mà là thản n h i ê nói n lực lượng linh hồn kích phát có thể so với ngũ tinh đấu tôn khí thế kích phát ra áp chế thông tin h ê giao cái sau lập tức toàn thân căng cứng hai gốc thành thục hóa hình thảo dùng để đổi lấy ngươi hồn ánh cây tiêu viêm trở tay từ trong nạp giới lấy ra hai gốc tản ra kỳ dị mùi thuốc cây cỏ mà thông tin h ê giao nhưng là lộ v ẻ do dự rất nhanh liền làm ra quyết đoán ngược lại nó đánh không lại tiêu viêm không bằng đổi lấy điểm chốt ố t gâm nhẹ thông tin giao khổng lồ thân hình chậm rãi thối lui Mà tiêu viêm nhưng là đem hóa hình thảo đặt ở bên mở, sau đó mấy bước điểm nhẹ mấy cái t h i ể m l ư ợ c ở giữa chính là đi tới trên đảo nhỏ cái k i a hồn anh yêu thụ phía trên nhưng là mang theo hai cái vàng nóng ánh giống như h ả i nhi đồng dạng hình dạng trái cây chỉ là nghe mùi thương át tiêu viêm đều có thể cảm giác được linh hồn của mình thương tích lấy được hòa dịu cũng dẫn đến hồn anh quả tiêu viêm đem chọn cả một g ố c hồn anh yêu thụ thu vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt thần sắc mừng rỡ khó mà che giấu mục đích của chuyến này đã t ớ i bất quá cái này di tích viễn cổ bên trong còn có vật càng quý giá tiêu viêm cũng không tính vương t h a nó bay lên thân tới thô sơ giản lược nhận rõ phương hướng một chút sau đó tiêu viêm chính là hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bay đi hắn biết ở nơi đó có có thể nói là nghịch thiên cải bệnh thần vật bảo vật cũng là một đời t r ư ớ c vì t ử nhiên cùng tiêu viêm mang đến lộ sắc thần vật long hoàng bản nguyên quả chương một trăm mười hai độc tài bảo vật chương một trăm mười hai độc tài bảo vật nghĩ đến chính là làm đến tiêu viêm lấy tốc độ cực nhanh hướng về trong trí nhớ long hoàng bản nguyên quả vị trí bay đi bất quá cho dù hắn tốc độ rất nhanh nhưng mỗi lần gặp phải cơ quan trận pháp thời điểm còn phải chờ đợi một thời gian ngắn cơ quan mở ra bởi vậy tại tiêu viêm tiến vào di tích chớ hẹn sau một canh giờ di tích không gian mở miệng bên ngoài đông đảo thế lực cũng là đã đạt thành trung nhận thức ừ một đám tên đ a n g chết ngoại giới duyên cớ cửa vào di tích chỗ cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc cường giả lạnh dê n một tiếng trên khuôn mặt tràn đầy không cam lòng thần s á c nhưng hắn cũng không có phát tác mà là mang theo thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía một bên khác ở nơi đó có một nhóm khác cường giả bọn hắn hoặc là người mặc thả y l ỉa hoặc là người mặc đồ trắng nhưng mà có cái đặc điểm đó chính là bọn họ dung mạo đều có chút ấm mỹ hơn nữa trên người áo bảo tinh tế nói đến cũng là lông chế phẩm bọn hắn chính là thiên yêu hoàng tộc một phương cường gi thú vực tam đại bá chủ ma thú gia tộc một trong biết được di tích đột ngột xuất hiện tin tức cũng là phái không thiếu cường giả đổi tới nơi đây trừ cái đó ra còn lại chính là chút rời rạc tán tu các cường giả nhưng là bởi vì b á o đoàn duyên cớ mặc dù người ở bên trong thực lực cao thấp không đều nhưng mà nhân số thực lực ngược lại là so với hai đại bá chủ ma thú gia tộc tới nói phải kém hơn một chút c u n g tiêu viêm nhận thức ở trong cũng không giống nhau là lần này tới cường giả cũng không có hắn ở kiếp trước tới nhiều hơn nữa rất nhiều thế lực cũng không có xuất hiện bất quá cũng k h ó trách ở kiếp trước di tích viễn cổ là tin tức chuyển ra hơn nửa năm sau đó tụ tập vô số cường giả lần này ngược lại là bị tiêu viêm sớm mở ra phía trước một điểm dị tượng cũng không có tới cường giả tự nhiên ít đi không ít thời gian trôi qua không sai bị lắm dựa theo ước định chúng ta ba phương cường giả đấu tôn cùng nhau ra tay thanh trừ thông đạo vết nước không gian sau đó cùng nhau tiến vào bên trong đến nỗi thu hoạch đó chính là tới trước được trước thiết yêu hoàng tộc một vị thân mang bạch di tuấn tú nam t ử hướng phía trước bước ra một bước thản nhiên nói lời của hắn cũng đã nhận được hai phe tán đ ộ n g chật bọn hắn cùng nhau ra tay thanh trừ trong đường hầm đen kị không gian mạch vụn sau đó số lớn số lớn cường giả hướng thẳng đến đen như mực thông đạo tuân đi vào rất nhanh không ít người đều tụ tập ở một tòa thông thiên hồng thạch cửa cung điện xông vào trong thông đạo aaa phát ra tiếng gào thảm thiết trong đó nham tương m à u lam hỏa trụ đột một kích phát trong nháy mắt đưa đến không ít người tử vong rất nhiều người đều luôn cuống tay chân không biết làm sao đang lúc người ngoại giới tiến vào di tích viễn cổ thời điểm tiêu viêm còn tại gấp rút lên đường hắn bây giờ trước mắt tràn đầy liên miên vô tận rừng rậm liên miên bất tận cảnh tượng để cho người ta có chút c h ó n g đầu bất quá tiêu viêm cũng không có chăn trở không để mắt đến nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được đại điện mà là tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm mà đi ước chừng qua hơn trước mặt đẫu n h i n d i n ra đó là xanh biết bãi cỏ không có cây cối vừa vặn để chống một khối tiêu viêm tự nhiên tinh tưởng đây là mảnh này thuốc rừng trung t â m mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ phảng phất không có vật hợp gì bất quá tiêu viêm cũng không hề để ý mà là thuộc về đế cảnh sức mạnh linh hồn tăng lên tới cao nhất tại trong cảm nhận của hắn có thể cảm giác rõ ràng đến xa xa trong không gian có một vòng nhàn nhạt, nhạt và mẹo khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên chợ tiêu viêm ngón tay tại nạp dưới bên trên n u t ve mà qua kèm theo một hồi nhỏ nhẹ ba đậu một cái trong suất bình ngọc nhỏ xuất hiện ở tiêu viêm trong tay mà ở trong đó ẩn chứa mấy giọt mang theo dòng má trong đó tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp may rời đi già nam học viện phía trước tìm tử nghiên tiểu nhi tử kia đổi lấy một chút hết u y dịch bằng không thì hôm nay suýt chút nữa thì tay không mà về tiêu viêm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa sau đó bình ngọc ưu tiên n g ã xuống đem trong bình ngọc còn có sinh cơ một giọt dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống ở trước mặt giữa hư không lập tức một cái lộ ra trừ ngược bắt đồng dạng phía dưới bên trên tròn cái lồng trống rông xuất hiện tại giọt kia dòng máu màu vàng nóng rơi xuống chỗ tản mát ra điểm bờ sóng sau đó xuất hiện một cái chớ hẹn đường tính một em mở hình tròn trống rông đạp chân xuống tiêu viêm x c tiêu viêm tự lẩm bẩm ở kiếp trước thời điểm hắn lần thứ nhất lúc tiến vào vẫn không rõ chẳng qua hiện nay tự nhiên tin tưởng có thể tại sao khi chết phát ra b ậ c này huy áp hơn nữa chế tạo ra mảnh này không gian độc lập cái kia hai cái chết ở chỗ này thái cổ hư long cùng với viễn cổ thiên hoàng thực lực ít nhất cũng là tại lục tinh đấu thánh trở lên bằng vào đế cảnh linh hồn bản chất tiêu viêm không nhìn cái tia cỗ huy áp nhanh chóng đi tới cánh đồng hoang trung tâm ở nơi đó có hai câu thi thể khổng lồ mặc dù cùng trong ghi chép rút nhỏ vô số lần nhưng vẫn là có tiểu sơn như vậy khổng lồ mà tại hai cỗ thi thể khổng lồ trung tâm còn có một cái tử tinh cấu tạo thành bệ đá bên trong có một gốc bất quá lớn chừng ngón tay cái mầm cây nhỏ bên trên còn treo một cái toàn thân kim t ử lớn chừng bàn tay trái cây long hoàng b ả n nguyên quả ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn qua một quả này trái cây tiêu viêm không khỏi nuốt nước miếng một cái c h ợ hắn liền đem cái tia bình ngọc nhỏ lại độ lấy ra sau đó đem cái tia dòng máu màu vàng nóng thoa khắm sau đó mới thận trọng đem một viên k i a kim tử sắc đan vào trái cây hai xuống chỉ có có thái cổ hư long hoặc viễn cổ thiên hoàng huyết mạch tồn tại mới có thể hoàn hảo lấy xuống long hoàng bản nguyên quả long hoàng bản nguyên quả tại bị lấy xuống m ộ t khắc chính là buộc phát ra một hồi quang mang trói mắt sau đó hóa thành mở ra chất lỏng theo tiêu viêm bàn tay chạy vào trong cơ thể của hắn sau đó tại lòng bàn tay ở trung tâm lưu lại một cái ấn ký hô bên trong ẩ n chứa cái này hai tôn thi thể khi còn sống toàn bộ năng lượng bằng vào thực lực bây giờ của ta căn bản là không có cách luyện hóa một chút hay là trước đem phong ấn cho thỏa đáng đến lúc đó lại nói tiêu viêm thở dài một cái sau lúc này mới l ạ n g i ế n nói sau đó hắn nhìn về phía hai cỗ thi thể ánh mắt cũng tràn đầy lửa nóng cùng một đời t r ư ớ c cũng không giống nhau một thế này hắn sớm tới nhiều năm hai cỗ trong thi thể còn ẩn chứa có chút tinh hoa năng lượng cũng không thể lãng phí thái cổ hư long cùng tử nghiên đồng tộc coi như xong đến nôi cái này viễn cổ thiên hoàng ta cũng sẽ không đông tha tự l ầ m bẩm tiêu viêm đem cái kia viễn cổ thiên hoàng thi thể cũng lấy đi kèm theo hai cô ma thú thi thể biến mất mảnh không gian này cũng bắt đầu sụp đổ tiêu viêm không có lần nữa dừng lại nhanh chóng vọt ra khỏi mảnh không gian này sau đó cũng không quay đầu lại hướng về đại đ i ệ n phương hướng chạy tới b tiêu viêm thần sắc đột nhiên hơi hơi xuất hiện biến hóa hắn cảm giác được chính mình phía trước thao túng ở lại bên ngoài khôi lỗi đã bị phá hủy hai c ố chương một trăm mười ba đan thú đấu thánh hải q u ố t chương một trăm mười ba đan thú đấu thánh hải q u ố t đám người kia động t á c cũng không chấm chút nào đối với địa yêu khôi bị phá hủy tiêu viêm cũng không ngoài ý m u ố n mặc dù hắn chiếm cứ lấy biết trước tất cả ưu thế nhưng mà di tích lúc xuất hiện đợi dị tượng cũng không phải hắn có thể che giấu chẳng bằng nói cái này còn tại tiêu viêm trong dữ liệu kèm theo tiêu viêm từng bước một gấp rút lên đường cái k i a khôi lỗi cũng là một cái tiếp một cái tại tiêu viêm cảm giác ở trong tiêu thất cuối cùng đợi đến tiêu viêm đi tới đại điện thời điểm cuối cùng một bộ địa yêu khôi cũng bị phá hủy phải tăng thêm tốc độ tiêu viêm tự lẩm bẩm tăng nhanh tốc độ có một đời trước trí nhớ hắn xe chạy quen đường ở trong đại điện bộ lướt qua rất nhanh luyện đan thất đại môn chính là xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt trước mắt của hắn sáng lên lúc này đẩy cửa một cái đi vào cốc k ế t cốc k ế t kèm theo cũ kỹ cơ quan âm thanh văn lên chấm rãi cửa đá đẳng thịt lên mà tại cửa đá sau lưng có trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện nhanh chóng lướt vào trong đó. ánh mắt của bọn hắn phần lớn đều không tốt không ít người trên thân còn mang theo lửa nóng đốt bị thương đáng chết như vậy di tích coi là thật â m hiểm vô cùng cựu ưu địa minh mãng nhất tộc cường giả lúc này gầm thét một tiếng sắc mặt không phải rất tốt lúc trước hỏa đạo bên trong bọn chúng tổn thất ba người mà đổi thành một bên tiên yêu hàng o người trong tộc cũng có người trên mặt căm giận bất bình rõ ràng bọn hắn cũng bị thiệt hại đương nhiên muốn so ra hai đại bá chủ ma t h ú gia tộc t á n nhân một phương thiệt hại ngược lại là nhiều nhất ước chừng một phần tư người chết ở hòa đạo ở trong những người còn lại lúc trước chỗ cửa lớn cũng tổn thất không thiếu ừ chúng ta tách ra tìm kiếm thiên yêu hoàng tộc nam t ử áo t r ắ n g thản như nói n lúc này mang người hướng về một bên bay đi mà cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc người nhưng là hướng về một chỗ khác bay đi đến nôi đám kia t á n nhân nhóm tiến vào cửa đá sau đó đã phân t á n ra nhao nhao top ba top năm ba đoạn rời ra bắt đầu hướng về các nơi chạy đi biết bên ngoài người đã tiến vào tiêu viêm đáy lòng ngược lại là đồng thời không có quá nhiều lo lắng dù sao toàn bộ trong di tích tuyệt đại bộ phận bảo vật đã bị hắn bao chọn dù cho để đám người kia đi và hướng một chút canh cũng không có gì húng chi khu di tích này cái cuối cùng chỗ lấy tiêu viêm thực lực bây giờ thế nhưng là không có cách nào đi qua v một lời trước ớ dược lão phục sinh thời điểm trừ bỏ dùng một tôn cường giả đấu tôn thi thể bên ngoài còn giá tiếp tạo hóa thánh giả hải cốt một đoạn xương tay cái này cũng dẫn đến dược lão phục sinh sau đó thực lực vượt qua cựu chuyển đấu tôn cấp độ nhảy lên trở thành cao cấp bàn thánh khoảng cách đúng nghĩa đấu thánh cũng bất quá là cách xa một bước mặc dù bước cuối cùng này rất là gian khổ nhưng cũng có vượt qua khả năng mà lần này tiêu viêm dự định mang đi nguyên một cỗ tạo hóa thánh giả hải cốt lợi dụng nó tới xem như dược lao phục sinh thân thể có như vậy tăng thêm phía dưới nói không chừng dược lao phục sinh sau đó trực tiếp liền trở thành đấu thánh cứ như vậy phe mình thực lực đại đại tăng cường tiêu viêm nhằm vào hồn điện như đồ sắp đặt cũng sẽ nhẹ nhõm thuận tiện bên trên rất nhiều bất quá việc cấp bách hay là muốn trước tiên tìm được cái kia đ a n thú không biết nó chạy đi nơi nào tiêu viêm tự lẩm lấy cỗ t i ê tạo hóa thánh giả hoàn toàn không phải bây giờ tiêu viêm có thể suy tính vậy cần tất cả tiến vào di tích cường giả cùng nhau vây công mới được cho nên bây giờ tiêu viêm đem l ự c chú ý đặt ở cái kia trải qua cựu sắc đan lôi b ắ t phẩm đan dược trên thân trải qua như vậy đan lôi đan dược cũng mở linh trí trình độ nào đó có thể tính được là vật sống sẽ tự mình di động bởi vậy tiêu viêm muốn tìm được độ khó của nó cũng tăng lên không thiếu mặc dù có trí nhớ của kiếp trước nhưng trên tuyến thời gian có trách lệnh đan thú cũng sẽ không ngoan nằm ở nơi đó chờ lấy tiêu viêm đi bắt bất quá cũng may trải qua mấy phen tìm kiếm sau đó tiêu viêm cuối cùng là ở phòng luyện đan trong một cái góc tìm được đang tại ngủ say toàn thân hiện đầy chi tiết màu trắng lông tơ nhìn qua giống như là một con mèo một dạng to mọng thú nhỏ trên người của nó không có bất kỳ cái gì khí tức bất quá tiêu viêm biết nó chính là cái kia đ à n thú hắc hắc ngoan ngoan đến đây đi tiêu viêm trong miệng nhẹ dọn g h ô trở tay bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra tất cả lớn nhỏ bình ngọc hơn nữa đem bên trong đan dược lấy ra đậm đà đan dược mùi thơm bay tàn ra tới thú nhỏ hơi hơi rung động chóc mũi sau đó tỉnh lại nhìn thấy tiêu viêm sau đó đầu tiên là trong con mắt tràn đầy cảnh giác nhưng ở tiêu viêm nụ cười da trì l ú c trong tay hắn rất nhiều đan dược phía dưới thú nhỏ vẫn là từng bước một hướng về tiêu viêm tới gần nhìn thấy thú nhỏ mắc câu tiêu viêm cũng là không k h á c h khí nhất miệng lên trực tiếp đem đan dược ném ra ngoài cái kia tại ngoại giới bị vô số đấu hoàng đấu tông phong thưởng đan dược lục phẩm nhưng là bị tiêu viêm xem như không cần tiền m ộ t dạng tùy ý ném ra mà con thú nhỏ kia tại nhìn thấy tình cảnh như thế sau trực tiếp nhảy nảy tới đem đan dược ngậm lên miệng bắt đầu ôm gặm nhìn thấy thú nhỏ tiếp nhận tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng tới gần là thừa dịp thú nhỏ ăn thời điểm bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vứt ve mà thú nhỏ dường như là bởi vì đan dược duyên cứu, cũng không có chạy đi. tiêu viêm lực lượng linh hồn khẽ nhúc đ í c h cho đan thú trên thân đánh lên đơn ký mà đan thú đang cảm giác đến sau đó thân hình run lên nhưng cũng không có động tác tiêu viêm biết cái này đan thú đã tạm thời nhận hắn là chủ hô tiểu gia hỏa đi theo ta về sau có ngươi toàn được nhậu nhẹt t a n ngon thời điểm tiếp tục sờ lên trắng như tuyết lông tơ thú nhỏ tiêu viêm đầu ngón tay gậy nhẹ liền đem đan hương từ nhỏ thú trên thân ngăn cách sau đó chính là đem đặt lên nhét vào ngực mình chỉ để lại một cái lông xù cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài sau đó lặng yên g i ở luyện đan thất một góc anh một giây sau luyện đan thất cửa bị ẩm vang đập bay hai bóng người chạy đi vào ánh mắt đỏ qua tìm kèm i theo hai đạo tiếng rên rỉ vang lên hai thân ảnh mềm đạp đạp ngã trên mặt đất lâm vào trong hôn mê mà tiêu viêm nhưng là trực tiếp rút ra một người trong đó quần áo trên người mặc trên người thu liễm ký tức sau đó đem hai người này trói lại n h é t vào trong phòng lớn nhất lò luyện đan ở trong lặng yên rời đi chỉ để lại một câu trong lúc cởi khe sen lẫn ý vị ẩn sâu lời nói ha hà để cho ta nhìn một chút chờ một lát đám gia hỏa này nhóm dự định như thế nào đi đối phó trong chủ điện những vật kia chương một trăm mười bốn các cường giả đến chương một trăm mười bốn các cường giả đến đáng chết cái này lớn như vậy di tích chỉ có ngần ấy rách dưới đồ vật bên trong đại điện một tiếng kêu mắng chuyển đến đám người ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy chính là một đội nhân mã lướt qua sắc mặt của bọn hắn tương đương khó coi v ơ vét một vòng đại điện kết quả là tìm được mấy quyển huyền giai đ ấ u kỹ quả thực là cười rơi mất răng hàm h g di tích này coi là thật hố người nhìn qua bất phàm trong thực tế đồ vật cũng không có bao nhiêu một bên khác cũng có người cùng văn đạo nhìn qua sắc mặt cũng không có gì đặc biệt vừa rồi bọn hắn một đội nhân mã chính là từ ngoại giới thuốc r ừ n g lướt vào đại điện dọc theo đường đi mặc dù linh thảo dược liệu không thiếu nhưng phần lớn chỉ có điều vật tầm t h ư ờ n g có thể luyện chế bốn năm phẩm đan g ăn dược đối với những thứ này đấu tông đấu tôn tới nói c ũ n g r i á p rưỡi không có gì khác biệt cái này hai đạo thanh âm đàm thoại ngược lại là đưa tới rất nhiều người cộng mình trong lúc nhất thời không ít người đều đại tố khổ đứng lên không chỉ có như thế còn có không ít nhân thần tình mất tự nhiên giống như là ăn một cái giống như con rắn thiên yêu hoàng tộc một đám người sắc mặt quả thực khó coi bọn hắn sau khi đi vào ỉ vào thực lực nhân tố lúc này tìm kiếm qua rất nhiều nơi nhưng bây giờ cao nhất thu hoạch bất quá là một bản địa giai công pháp vẫn là cấp thấp nhưng ở trước đây hỏa đạo bên trong bọn hắn thậm chí còn bởi vậy tổn thất hai tên đấu tông cấp bậc cao thủ cái này đồng dạng xuống đơn giản lợi bất cập hại cái này mộ h u y ệ t di tích chủ nhân coi là thật g á c thú vị nếu để cho bản tôn tìm được hắn hải cốt coi là thật muốn cho hắn nghiền xương thành cho cầm đầu bạch bảo nam tử cũng chính là thiên yêu hoàng tộc tên kia dẫn đội cường giả đấu tôn lúc này sắc mặt bất thiện ánh tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới thời điểm một đạo thân mang áo bào đen khi tức chớ hẹn chỉ có đấu tông tài nghệ bóng người lạc yên tiến nhập đại điện trong chính sảnh trừ bỏ từ lúc sớm nhất bắt đầu đưa tới chú ý của mọi người liếc qua sau đó chính là không còn có người chú ý hắn dù sao giống hắn thực lực như vậy người đang ngồi bên trong nhiều lắm nửa vời thuộc về hạt chót đến nỗi bên ngoài ai có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy xem nhẹ qua từng đạo hoặc là đề phòng hoặc là cựu thị hoặc là thân mật g i ò xét ánh mắt sau đó hắc b à o nhân ảnh đi tới một cái góc giống như nghỉ ngơi lại giống như đang đợi cái gì h ồ tới coi như thời điểm trò hay còn không có chính thức diễn ra cầm tới hắc b à o nhân ảnh chính là cải biến trang phục cùng khí tức tiêu viêm đối với những cái kia ánh mắt g i ò xét hắn cũng không hề để ý khi tiến vào đại sảnh sau đó trong chất mắt hắn đầu tiên là đem đ ư c chú ý tập trung vào bên trong đại điện phong ấn ở trong xác nhận không sai sau đó lúc này mới đưa mắt về phía mặt khác mấy đạo đáng giá chú ý thân ảnh một vị hai vị ba vị đội hình cũng không nhỏ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà gom góp cùng bảy vị đấu tôn cấp bậc cường giả thật đúng là h i h ư t h ấ y tiêu viêm tự lẩm bẩm hắn chú ý tới trong đại sảnh mấy cái thực lực mạnh mẽ thân ảnh thiên yêu hoàng tộc hai người cứu ưu điệu minh mãn g nhất tộc ba người trừ cái đó ra còn có hai vị tán nhân trận doanh cường giả đấu tôn trong bọn họ thực lực thấp nhất bất quá là nhị tinh đấu tôn mà người mạnh nhất chỉ sợ đã là bước vào ngũ tinh hậu kỳ đang cảm giác ở trong dù là tiêu viêm cũng có thể cảm giác được một chút ngưng trọng đáng tiếc thực lực như vậy chỉ sợ còn thiếu một chút cái tiến tạo hóa thánh giả hài cốt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiêu viêm ánh mắt sắc bén phản phất trực tiếp xuyên tấu tầng kia không gian phong ấn trực tiếp thấy cái kia hơn mười đạo pho tượng phía trên mà tại những cái kia pho tượng nhóm trên tay còn tồn p h ó n g từng cái một con đoàn từng có một đời trước kinh nghiệm tiêu viêm tự nhiên là biết rõ cái kia hơn mười đạo pho tượng cũng không phải thật sự là pho tượng mà là giống như pho tượng khôi lỗi thực lực của bọn hắn bất phàm mỗi một vị chỉ sợ đều có đấu tôn thực lực cấp bậc dù cho bọn hắn thân là khôi lỗi tử vật nhưng về số lượng áp chế đủ để khiến đang ngồi người đều uống m bình chớ nói chi là bên trong còn có một tôn có lưu linh hồn ấn ki tạo hóa thánh giả hải cốt vào giờ phút này những khôi lỗi này đều không n ú c nhích tí nào còn chưa bị xuất phát một khi kích hoạt toàn bộ nhìn như tường hòa rộng rãi bên trong đại điện sợ rằng sẽ hóa thành một đoàn máu tanh chiến trường bất quá những khôi lỗi này mặc dù hung hãn nhưng mà đối với ta mà nói cũng không coi là cái uy hiếp gì tiêu viêm mặc dù nặng xem nhưng cũng không có quá mức đem những khôi lỗi này đặt ở trên thân lấy hắn đế cảnh linh hồn cường độ hoàn toàn có thể cưỡng ép xóa đi ra bên trong ân ký khen thưởng thuộc về mình linh hồn ân ký đem thao túng rơi dạc tiến vào đại điện người cuối cùng tiếng sột o ạ n đợi chớ hẹn nửa khắp đồng hồ sau cũng lại không người đến đ kèm theo hắn vừa nói xong lại có người bắt đầu mở miệng phía dưới rất nhiều đấu tông cắt cừng giả bây giờ cũng là hai mặt nhìn nhau tại ngoại giới hắn cũng là một phương đại nhân vật nhưng mà tại di tích ở trong bọn hắn bất quá cũng là chút người bình thường chân chính trưởng không thế cục cho tới bây giờ cũng là đám địa cường giả đấu tôn tiêu viêm cũng không hề để ý những người này tranh cãi mà là thừa dịp không có ai chú ý thời điểm xa xa rời đi phong ấn bên cạnh che giấu khí tức giấu ở trong hạ cám rất nhanh chính là xác định phương án bảy vị cường giả đấu tôn cùng nhau ra tay phá giải phong ấn đậm đ à không gian ba động khuyết tắng ra chớ hẹn nửa k h ắ c đồng hồ sau kèm theo một vòng gợn sóng hợp pháp không gian phong ấn chậm rãi giải trừ mà liên tại không gian phong ấn giải trừ nháy mắt rất nhiều người trực tiếp trước tiên xông vào trong đó Hướng về kia trong ừ n quang đoàn nhào chàng diện lâm vào hỗn loạn. thiên Người nó còn g giai, cái tức cái chết, cho tới, tới. Đấu Ha ha, ta ta. ta ta. đây đem vào là tự tìm t lập lâm kỹ lúc nhất thời kịch liệt hôn chiến bộ phát đủ mọi màu sắc đấu khí tản mạn ra hướng về các nơi đội tới tại cái này nguy hiểm lại rộng lớn trong di tích tìm rất lâu cũng không có quá nhiều thu hoạch bọn hắn giờ này khắp này đối mặt có thể tồn tại đấu kỹ thiên giai trùng sáng toàn bộ đều gần như nội điên liền ngay cả những thứ kia cường giả đấu tôn nhóm cũng không ngoài ý mớn n h o nhao hướng về quan đoàn phong đi một trưởng cách không vỗ xuống chính là có thể nhìn thấy mấy vị đấu tông cường giả nổ thành một cục thịt nát soạt soạt Trước cựu ngay h â n ặ mặt, p mắt hết sức đỏ soạt tại tất cả mọi người lâm vào tranh đoạt m ấ y mắt mấy đạo tiếng vang nhỏ xíu chuyển đến bất quá rất nhanh trôn cất ở thanh â m chiến đấu ở trong nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền sẽ vì mình sơ xuất trả giá đắt cùng một trong m ấ y mắt chỉ thấy những cái kia giống như thạch điêu tầm thường pho tượng tại thời khắc này đột nhiên toàn bộ bắt đầu chuyển động trong mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện hưởng quang n h o n h o hướng về mọi người xung quanh tập sát đi qua đáng chết những thứ này pho tượng là sống trước tiên đ ừ n g đánh nữa liên thủ đem bọn nó c h â n áp không tay của ta tại cái kia hơn mười đạo khôi lỗi gia nhập chiến cuộc sau đó trên tình cảnh thế cục xảy ra lần nữa b i ế n hóa thẳng đến mấy vị đấu tông cường giả trực tiếp kêu t h ả n một tiếng sau bị đánh thành từng đoàn từng đoàn sương máu những khôi lỗi này uy hiếp mới đang lúc mọi người trước mặt hiện ra trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an nhưng mà không có ai tới chống lại những khôi lỗi này nhất định sẽ đem tất cả mọi người đánh g i ế t ở đây không còn một ngông phía dưới những cái kia còn tại lẫn nhau tranh đoạt cường giả đấu tô nhóm cũng là phát hiện uy hiếp rất nhanh đình chỉ phân tranh bây giờ tràn diện phía trên còn có năm cái quang đoàn thuộc về vật vô chủ trước tiên liên thủ chấn áp những thứ này pho tượng bằng không thì chúng ta đều biết chết rất nhanh bọn hắn đã đạt thành c h u n g nhận thức riêng phần mình bắt đầu nên hướng một đạo khôi lỗi đồng thời bọn hắn lớn tiếng chỉ huy phía dưới rắn mất đầu rất nhiều đấu tông cắt cực giả cùng một chỗ n g ă n cản hơn hai mươi vị đấu tông cường giả tạo thành một đội bắt đầu hướng về phía khôi lỗi vây đánh đấu khí ngưng kết phía dưới vậy mà trong lúc nhất thời có thể đánh những khôi lỗi kia liên tục lùi về phía sau nhưng mà tất cả mọi người đều đang cật lực giao chiến thời điểm lại là không có người chú ý tới có một đạo hắc bảo thân ảnh đã lặng yên mượn nhờ gó Lạng yên không tiêu ế n động g x u y n thẳng q a đến đ viêm đ i tự lẩm bẩm tại cảm giác của hắn ở trong hắn có thể cảm thấy tạo hóa thánh giả hải cốt bên trong còn mơ hồ ẩn chứa một đạo linh hồn ấn ký một đời chức tạo hóa thánh giả hải cốt đột nhiên khôi phục hơn nữa t h i c h i y ể n ra đấu kỹ thiên liên giai lấy sức một mình đánh tầm mười vị cường giả đấu tôn không ngẩng đầu được lên chỉ sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này một thế này tiêu viêm bây giờ mặc dù thực lực không đủ nhưng linh hồn của hắn b ả n chất thật là trường đế cảnh cấp độ cái này cũng là hắn có lòng tin mạo hiểm nguyên nhân nhìn xem c ố hải cốt kia tiêu viêm trong ánh mắt tràn đầy có chút lửa nóng có dạng này một bộ có thể sưng hoàn mỹ hải cốt xem như thân thể dược lao phục sinh thời điểm thực lực t i ê n lên mạnh mẽ cỡ nào kế tiếp l i ề n muốn cẩn thận muốn ngàn lần không thể xúc động kích phát tiêu viêm tự lẩm bẩm lực lượng linh hồn t ấ u thể mà ra xâm lấn tạo hóa thánh giả hải cốt bên trong hướng về cầm tới linh hồn lúc này phát khởi x u n g kích Vâng. một c ú có thể xưng kinh khủng v à chạm đột nhiên kích phát khuyết tán ra từng vòng gợn sóng lập tức hấp dẫn không ít người chú ý tiêu viêm sắc mặt cũng không được khá lắm bất quá hắn vẫn lắc đầu khẽ quát một tiếng lại độ thi t r i ể n ra lực lượng linh hồn hướng về cái k i a ẩn ẩn muốn động làm bạch cốt tầm u lại độ phát ra linh hồn x u n g kích Siêu. một đạo tiếng xe gió từ tiêu viêm sau l ư n g chuyển đến mang theo có chút vội vàng sao động cùng âm lanh ngự khí văng lên khẽ quát tiểu tử đem bảo vật giao ra là có không dám tham dự chiến đấu người thông qua vừa rồi âm thanh thấy được tiêu viêm động tác muốn lên tới đánh lén cất đoạt lan nhưng mà tiêu viêm há lại sẽ nung c h i ệ u bọn hắn lúc này k h ẽ quát một tiếng cũng không quay đầu lại tay á o vung lên lập tức một cố bảng bạc đấu khí sen lẫn kình phong hướng về sau lưng đánh tới lập tức đạo kia đánh lén thân ảnh hét thảm một tiếng sau đó bay ngược trở về đang cùng tạo hóa thánh giả hải cốt lâm vào kịch liệt đánh rằng co bên trong tiêu viêm cũng lười lại độ ẩn giấu thực lực bây giờ phần lớn người bị những khôi lỗi kia ngăn chặn những người còn lại lại bất quá là một đám tiểu tạp là mét lại há có thể ngăn lại hắn tên đang chết can đảm dám đối với ta thiên yêu hoàng tộc người ra tay tự tìm cái chết nhìn thấy tiêu viêm một tay á o đánh bay một người lúc này cùng nhau nhảy ra hướng về phía tiêu viêm phát động công kích nhưng mà lần này nhưng không có đơn giản như vậy ha ha t h i ê n yêu hoàng tộc một thế này ta không có đi trêu chọc các người nhưng ngược lại là các người trước t i ê n động thủ với ta tiêu viêm đáy lòng cười lạnh chỉ thấy ánh mắt hắn ngưng lại cũng không bay đầu lại trong tay chống r i ô n g xuất hiện một đạo đen như mực trong thước bên trên lợn chứa đ ấ u khí chỉ một thoáng b ư ớ c cháy lên tiện tay hướng về sau lưng hất lên lúc này một đạo dài ba mươi t r ư ợ n g rộng tam sắc nóng bỏng hỏa mang bay ra lúc này đem người ở phía đằng trước nhất trực tiếp chặn ngang cắt đứt hóa thành hai nửa sắc chết cháy ngoài ra mấy người nhưng là bị dư ba đáy hung hang đập xuống đất. Không. Rõ sống chết cường giả đấu tôn làm sao có thể tiêu viêm bày ra thực lực chân chính cường thế đánh chết mấy người ổn định lại thế cục nhưng mà cũng đưa tới mấy người chú ý chỉ có điều lúc này tiêu viêm đã triệt để đem tạo hóa thánh giả hài cốt linh hồn ân ký áp chế sau đó đánh lên thuộc về mình â nhật ký dám can đảm giết ta thiên yêu hoàng tộc nhân ngươi tự tìm cái chết trên không trung đang cùng khôi lội ác chiến thiên yêu hoàng tộc cường giả đấu tôn nhìn thấy chính mình mang tới mấy người như vậy thảm trạng lúc này nổi giận đứng lên sau đó hai tay kết tấn tạo dựng ra thất thải ân nhớ đấm ra một quyền đem khôi lôi đánh bay một khoảng cách sau một giây sau sau phương công kích va chạm tại một chỗ không gian chung quanh lập tức sụp đổ mấy trượng lộ ra trong đó một mảnh đẹp kịp bất quá để đám người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài không là người khác chính là cái kia hoàng thiên chỉ thấy hắn bỗng nhiên lui ra hơn mười triệu cánh tay không tự chủ và mẹo trên trán suất mồ hôi lạnh ra ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và không hiểu nhưng mà tiêu viêm cũng không có cho hắn cơ hội này con mắt hơi hơi nhau lại một vòng xâm nhiên sát ý tại trong ánh mắt hiện lên một đời trước thiên yêu hoàng tộc cũng là tiêu viêm sinh tử đại địch một mực cùng tiêu viêm đối nghịch để hắn nhiều lần lâm vào bờ vực sống còn bây giờ làm lại một thế cho dù sẽ không đem diệt tộc tiêu viêm cũng tuyệt đối sẽ không trong đó một ít người hoàng tiên tất nhiên ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi lạnh lùng bỏ lại một câu nói tiêu viêm quanh thân nhiệt độ bay lên ba đám màu sắc khác nhau dị hòa p h u khởi tạo thành khác biệt hình dạng h Hướng phía về sắc mặt ba i ế n h ó hoàng thiên phát ra từng trận gào thét. Ngũ ly hòa pháp, cho gào từng trận Ngũ luân giết. ta Trước ra ly đầu ộ c chiến q u h hỏa linh xuất hiện né mắt nhiệt độ t r u n g quanh bỗng nhiên kịch liệt bay lên đứng lên trong lúc nhất thời không khí đều bị thiếu đốt phát ra xoẹt xẹt đâm âm thanh tiêu viêm lạnh lùng nhìn về phía nơi xa còn ở vào trong khiếp sợ hoàng thiên cười lạnh một tiếng tùy ý liền đem tạo hóa thánh giả hải cốt thu hồi hai tay két tấn lang báo sư tử ba đầu hoả linh chạy vội đặt chân hư không hướng về hoàng thiên buôn tập m ặ đi sắc mặt người sau hoàng hốt lúc này k h ẽ quát một tiếng trong tay ấn ký kết xuất trên thân tràn ngập ra không thuộc về cái thời đại này c ổ lao khí t ứ c yêu hoàng trung lập tức cực lớn c ổ trung hư ảnh hiện lên hoàng thiên trên thân đem bao phủ ở bên trong bên trên tia sáng đại tác xưa cũ thần bí đường vân bên trên phát tán từng trận dư quang mang theo vận l u ậ t kỳ dị đón nhận cái tia oanh kích tới ba đạo h a l i n g linh anh. lúc này hai người đụng vào nhau cực lớn sóng lửa lúc này trào lên khuyết t á n ra nhiệt độ nóng bỏng bay lên đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực đều nhuộn thành đầy trời biển lửa từng đạo hình xoán úc vòi rồng tiêu tán biển l hai t r người ơ n g chỉ lần này đối bính cùng vừa rồi một lần kia cũng không giống nhau động tĩnh chi lớn ảnh hưởng phạm vi sự rộng lớn liền phía trên tại cùng khôi lỗi giao chiến mấy tên khác đấu tôn nhóm đều trong lòng giật mình chú ý tới nơi đó đó là thiên yêu hoàng tộc cái kia hắn là tại cùng ai chiến đấu liên tục oanh ra mấy quyển đem một cái khôi lỗi đánh chia năm xẻ bảy sau đó thân hình hùng tráng nam tử nhìn về phía, phía dưới trên mặt mang có chút h ầ nghi thần s ắ c hắn chính là vị kia tán tu trận doanh cường giả đấu tôn nhìn như hình người nhưng trên thực tế bản thể lại là một đầu ma hùng da dày thịt béo chiến l ự c cường hành hh ắ c ắ c phượng lão quỷ nhà các ngươi tiểu t ử kia sợ là phải tao hương đi một bên khác một cái nhìn như gầy yếu lao đầu nhưng là ngoài cười nhưng t r o n g không cười nhìn về phía xa xa thiên yêu hoàng tộc một vị khắc cường giả đấu tôn trêu chọc nói đến nỗi vị kia niên linh nhìn qua thiên đại thiên yêu hoàng tộc cường giả đấu tôn nhưng là sầm mặt lại giống như là tổn thất không thể nói hết một dạng trong lòng của hắn vô cùng so sánh cấp bách muốn đánh lui trước người cùng hắn run dày k h ô i lỗi tiến đến viện trợ hoàng thiên nhưng mà lấy thực lực của hắn nhưng căn bản không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại k h ô i lỗi k h ô i lỗi không sợ sinh tử cơ thể cứng rắn vô cùng trừ bạo động tác cứng ác lúc chiến đấu cũng không linh tính bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm phía dưới rất nhiều đấu tông các cường giả bị tản mạn ra biển lửa bất lui đ à n h phải trơ mắt nhìn cái kia giao chiến bên trong hoàng thiên cùng với tiêu viêm hai mặt nhìn nhau trong bọn họ không ít người vốn chính là đục nước béo c ò tồn tại tham sống sợ chết bây giờ gặp phải loại tình huống này đi cũng không được nhìn cũng không phải đứng ngồi không yên đến nỗi tiêu viêm nhưng là cũng không có đi quản phía trên chiến đấu mà là ánh mắt nghiêm trọng lấy hắn bây giờ có thể so với ngũ tinh đấu tôn thực lực cấp bậc cùng trước mặt hoàng thiên bất quá là năm năm số nếu không phải đối phương phía trước khinh thường một quyền bị hắn đập ra nội thương còn không biết muốn cháy bỏng bao lâu ra hòa này không thể lưu lúc này tiêu viêm hạ quyết tâm ánh mắt bên trong lật ra vẻ hạ quang không chỉ là vừa rồi có trí nhớ kiếp trước hắn tự nhiên biết thiết yêu hoàng tộc bản tính giống như như chó điên mặc kệ ai đắc tội mà lại muốn chết mệnh trả thù hơn nữa điểm trọng yếu nhất cho dù là một thế này chính mình cũng không có chủ động t r e o chọc đối phương ngược lại đối phương lại là trực tiếp tìm tới cửa tới hoàng thiên a hoàng thiên ta vốn là đều chuẩn bị thả xuống đoạn ân đoán này không có đi luyện hóa k i a lối cánh xương không nghĩ tới bên dưới trời xui đ ấ t hiến sự tình vẫn là phát triển đến tình trạng như thế tiêu viêm tự lẩm bẩm trong ánh mắt sát khí ngưng kết thừa dị p ba đạo hỏa linh đang vây công hoàng thiên n h y mắt tiêu viêm trong tay cũng là đang không ngừng biến đổi ân ký từng đạo huyền ảo thủ ấn bị tiêu viêm đánh ra mang theo ngưng tụ bành trướng kh chung quanh năng lượng tiên h địa đều tại hướng về tiêu viêm hội tụ tới yêu hoàng quyền đã mất đi tiêu viêm điều khiển hỏa linh tốc độ cùng tấn công lăng lệ trình độ hạ xuống lúc này bị hoàng thiên nắm lấy cơ hội t h i t r i ể n ra đ ấ u kỹ trực tiếp xinh xinh đánh tan nhưng mà coi như hắn mắt đỏ nhìn về phía xa xa hắc b à o nhân ảnh trí lúc chỉ thấy đạo kia áo b à o đen thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra một cái vừa vặn có thể bị hoàng thiên nhìn thấy lăng liệt mỉm cười khai sân ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn đế ấn quyết bốn ấn hợp nhất kèm theo tiêu viêm cái kia chỉ có mình có thể nghe rõ ràng tiếng quát khẽ t r u y ề n đến lúc này bốn đạo màu sắc khác nhau thủ ấn tại cùng một thời gian đánh ra sau đó dung hợp lại cùng nhau đón gió căng phồng lên mang theo phô thiên cái địa khí thế hướng về phía xa xa hoàng thiên đột nhiên vô tới mà nhìn thấy một màn này hoàng thiên lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh cái kia oán độc thần sắc lúc này tiêu tan còn lại chỉ có khiếp sợ và sợ hãi không có khả năng không trừ bỏ hoàng thiên bên ngoài không chung giao chiến không thiếu cường giả đấu tôn đều cảm nhận được một cỗ tuyển cường khí thế lúc này n h o nhao biến sắc lực chú ý hướng về chỗ kia dò xét mà đi lại, lại c h ừ tự r n tìm h ấ cái chết thở ra một hơi thật dài tiêu viêm sắc mặt có chút tái nhận bất quá hắn lại không có lộ ra hư nhược thần sắc mà là chân lại mày ộ t mắt hơi a ư nhữ lại tiêu n n m viêm thân hình đình trệ hướng phía dưới rẽ ngang n vừa đúng né tránh cái tiêm một chút đánh lén nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn không chỉ có đem mở miệng ngăn chặn thuận tiện còn đem tiêu viêm bốn phía phương hướng loáng thoáng vây quanh nhìn chung quanh một vòng chung quanh tiêu viêm nhắc lên cảnh giác trừ bỏ vị kia thiên yêu hoàng tộc lao giả bên ngoài còn có cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc hai vị cường giả đấu tôn cùng với chẳng phân biệt được các tộc đấu tông cường giả đến nỗi trên không chúng khối lỗi trong khoảng thời gian này á c chiến bên trong đã bị phá hủy hơn phân nửa các hạ n g đây là ý gì tiêu viêm nhìn về phía một bên cựu ưu đ i ệ minh mãng nhất tộc đầu lĩnh đại hán trầm giọng nói chương một trăm mười bảy hai tộc lệnh truy nã chương một trăm mười bảy hai tộc lệnh tr hắn ngược lại là có thể lý giải đến nỗi cựu ưu đ ị a minh mãng nhất tộc đám gia hỏa nhưng là có chút da tiêu viêm đoán t r ư ớ c không tại sao chính là muốn cho các hạng đem lúc trước cố hải cốt kia r a o ra cựu ưu đ ị a minh mãng nhất tộc hai đại cường giả đấu tôn vị kia đầu chọc đại hán nhưng là mang theo vẻ mỉm cười âm hiểm nói đồng thời đem vị kia sắc mặt khó coi thiên yêu hoàng tộc lao giả n g ă n lại tiêu viêm trong lòng k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái đám người này có thể tu luyện tới tình trạng như thế không có mấy cái là kẻ ngu những chùm sáng kia bên trong đấu kỹ mặc dù tốt thấp nhất cũng chừng địa giai trung cấp nhưng cái này cũng không hề có thể giống chân chính đấu kỹ thiên dài tiêu viêm biết rõ ngay tại cô kia tạo hóa thánh giả hải cốt ba cây xương sườn phía trên nếu như ta nếu là nói ta không giao đâu tiêu viêm k h é c quát song quyền nắm chặt lộ ra tương đương cực kỳ tức giận bất quá tại hắn câu nói này ra miệng sau đó tiêu viêm chính là có thể cảm nhận được hai người khác nhau nhau hướng về hắn đến gần một bước mà người cầm đầu kia cựu l địa minh mạng nhất tộc đại hắn nhưng là h ừ nhẹ một tiếng ngoài cười nhưng trong không cười trong đôi mắt mang theo một vòng khát máu sát ý nói không giao ra vậy thì ăn chút đau khổ ra thì ta nghe lời nói này tiêu viêm lộ ra cực kỳ không căm lỏng song quyền gắt gao nắm lấy t r u n g quanh ba người cũng đề cao cảnh giác phòng bị tiêu viêm dưới cơn nóng giận bạo khởi đối phương dù sao cũng là một vị có thể bánh sát hoàng thiên cường giả đấu tôn ngang tàng ra tay phía dưới trong bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện người bị thương hảo cho liền cho bất quá bên trong có chỗ tốt gì ta cũng muốn phân một phần tiêu viêm k h á c quát đem ngón tay tại nạp dưới bên trên vớt ve mà qua đem tạo hóa thánh giả hải cốt lấy ra sau đó tùy ý quăng cho đại hán mà liền tại lực chú ý của mọi người đều bị c ô kia trong suốt hải cốt hấp dẫn lúc tiêu viêm đột nhiên lạnh d ê n một tiếng linh hồn chi lực t ô i động mà cỗ kia tạo hóa thánh giả hải cốt giờ khác đại hán lúc này ý thức được không đ ố i với muốn lết mình nhưng tạo hóa thánh giả hải cốt tại thời khắc này lại là đột nhiên bộc phát trong suốt trong xương cốt bộc phát ra một vòng tia sáng sau đó một t r ư ờ n g hướng về phía cái trước oanh ra phanh Trầm m u ộ n quyền thịt giao kích âm thanh vang lên đại hán lúc này bị vanh bay miệng phun mau tươi trên lồng ngực cũng sụp đổ lão đại cùng một chỗ không rõ sống chết đáng chết thứ quỷ này làm sao còn sẽ động có kinh hô chuyển đến nhưng mà một giây sau lại là một đạo trầm m u ộ n toàn bộ thịt giao kích âm thanh vang lên chỉ thấy cựu địa minh mãng nhất tộc một tên khắc cường giả đấu tôn lúc này bị đẩy lui hơn khỏe m i ệ người chảy m người người đây n mang h ắ là o t yêu thuật gì thiên yêu hoàng tộc lão giả giống như là bị trân trụ lúc này mới phản ứng lại chất vấn lên tiếng nhưng mà tiêu viêm cũng không trả lời trong ánh mắt tránh ra một vòng hàn mang sau đó khẽ quát giết hắn một giây sau tạo hóa thánh giả hải cốt xuất hiện ở sau lưng của hắn ở người phía sau hậu c h i hậu giác hoảng sợ ánh mắt bên trong đấm ra một quyền đem thiên yêu hoàng tộc lão giả lồng ngực đánh cái xuyên tấu h mậu trốn a còn lại một chút tham dự vây công tiêu viêm đấu tông các cường giả thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn nhưng lại tại tiêu viêm băng lanh ánh mắt phía dưới bị trong nháy mắt mà ra từng đạo hỏa diễm tiêu đốt trở thành cho tàn đến nước này tiến vào di tích thiên yêu hoàng người trong tộc toàn hành d i ệ t đến nỗi cựu ưu địa minh mãng nhất tộc người còn thừa lại hai vị đối với mấy cái này ra tay với một người tiêu viêm không có ý định bung tha có cựu báo cựu có o á n báo o á n lúc này hắn chính là chỉ huy tạo hóa thánh giả trên hải cốt đi mà chính mình cũng tới gần d ự a sát vào tới rất nhanh vị tiêu cựu lũ địa minh mãng nhất tộc cường giả đấu tôn cũng là tại kêu thảm thiết thê lương bị hãi nhiên đánh giết tiêu viên một quan g lãnh lệ quét qua trên không trung bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy cái khôi lôi đang khổ cực c h ẹ o trống mà cuối cùng còn lại một vị cựu lũ địa minh mãng nhất tộc cường giả đấu tôn thấy tình thế không ổn đã chạy trốn tới di tích chỗ sâu ẩn nút trong thời gian ngắn khó mà tìm kiếm đến nỗi còn lại hai vị cường giả đấu tôn cũng dẫn đến một nhóm lớn đấu tông cường giả cũng là g i sát vào lại với nhau chỉ sợ tiêu viêm ra tay đem bọn hắn cũng d i ệ t trong tay của bọn hắn đã siêu tập hơn phân nửa con cầu tính h n g ư ơ i vận khí tốt tiêu viêm thấp giọng nhỉ non nói ở đây dù sao cũng là thú vực cũng là cựu h u đ i ị u minh mãng nhất tộc đại bản h à n doanh lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có cách nào đi chân chính t r e o chọc một cái bá chủ cấp ma thú gia tộc bây giờ di tích đã mở ra nếu là lại độ dừng lại sợ rằng sẽ bị đằng sau chạy tới cường giả ngăn chặn đi k h ẽ quát một tiếng tiêu viêm đem tạo hóa thánh giả hải cốt thu hồi sau đó hóa thành một vệt sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng về di tích bên ngoài bay đi hao tố nước chừng hơn hai mươi phút tiêu viêm chính là rời đi di tích hướng về ngoại giới bay đi hắn có thể nhìn đến tại cửa vào di tích chỗ x ú g lại không ít người hoặc là mã thú tùy ý tay h áo vung ra đem mấy cái không muốn mạng muốn giật đổ ra hỏa mình không rõ sống chết tiêu viêm lúc này mới hướng về nơi xa cực tốc bay đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời ngay tại tiêu viêm rời đi về sau chớ hẹn một giờ trong di tích người lúc này mới sắc mặt khó coi xuất hiện vị kia còn sót lại cựu điệu minh m ạ n g nhất tộc cường giả đấu tôn lúc này tức giận hỏi rõ tiêu viêm rời đi phương hướng sau đó chính là thông chi gia tộc sau một ngày làm cho cả thú vực đều run lên ba run tin tức truyền đến có một cái gan to bằng trời chi đ ổ vậy mà tại trong di tích đánh chết cựu ư u địa minh m ạ n g nhất tộc cùng với thiên yêu hoàng tộc thành viên cái này cũng chưa tính thiên yêu hoàng tộc thành viên bên trong có một vị hay là dòng chính trong lúc nhất thời hai đại bá chủ ma thú gia tộc tức giận phát ra lệnh truy nã thế muốn đem chi truy sát nhưng những thứ này đều cùng tiêu viêm không quan hệ hắn đã thừa dịp trong khoảng thời gian này không có cất giữ tốc độ cao nhất gấp rút lên đường miệng c ư ơ n g rời đi thú vực sau đó hơi chút thay đổi trang phục sau đó tiêu viêm chính là bước lên trở lại tinh vẫn các lộ trình phía trên tinh vất gác phía sau núi chi đỉnh thân hình hơi có vẻ hư ả o dược lao xếp bằng ở trên đá lớ linh hồn uy áp trà ngập ra mà phong tôn giả nhưng là cùng hắn xa xa đối lập ngồi xếp bằng lao gia hỏa ta đã âm thầm liên lạc một chút trước kia quan hệ không tệ lao giả bọn hắn đã cho ta trả lời chắc chắn nguyện ý trở thành tinh vẫn các khách thanh đương nhiên phải ngươi khôi phục nhục thân sau đó nghe lời nói này dược lao nhưng là khẽ gật đầu chật nhìn về phía phương xa âm thanh trầm thấp nói ân tiêu viêm chạy tới tình trạng như thế ta cái này làm lao sư cũng không thể kéo chân hắn à. chương một trăm mười tám thu hoạch cực lớn chương một trăm mười tám thu hoạch cực lớn bởi vì bây giờ tại thú vực xem như đắc tội thiên yêu hoàng tộc cùng với cựu hữu điệu minh mãng hai đại ma t h ú bá chủ gia tộc bọn hắn thay mắt đông đảo cho dù là tại thú vực bên ngoài cũng có đông đảo thay mắt bởi vậy tiêu viêm cũng không có phất cờ giống chống gấp rút lên đường mà là che giấu hai mắt người biến hóa thân hình hao phí chớ hẹn hơn nửa tháng thời gian sau cùng với rời đi thú vực rất xa sau đó tiêu viêm lúc này mới đi tới một tòa thành thị lợi dụng trong đó lỗ sâu không gian hướng về tinh vẫn c á t chỗ trung châu nam vực chạy tới tinh vẫn các lầu chính bên trong đối mặt mà ngồi dược lao cùng g i tôn giả lại độ thương lượng sự nghi lần này tiêu viêm đi ra ngoài lịch luyện tính cả vừa đi vừa về đường đi hết thể hoa vượt qua ba tháng mặc dù tách ra thời gian không dài nhưng tâm tình của hắn chính xác mười phần khoái động chuyến này không có sao chứ dược lão nhìn xem hai đầu lông mày mang theo một chút vui sướng tiêu viêm cười vấn đạo mà tiêu viêm nhưng là cười hắc hắc nhẹ nói đó là tự nhiên không có gì nguy hiểm lão sư phong lão chúng ta đi vào nói nghe tiêu viêm lời nói hai người cũng là khẽ gật đầu mặc dù cảm giác tiêu viêm có chút thần thần bí bí nhưng nhìn rõ ràng thu hoạch không ít có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị đợi đến ba người đi tới phòng khách chính sau đó phong tôn giả lui người khác mà tiêu viêm t h ấ y thế lại tiện tay đánh ra một tầng đấu khí che chắn bao trùm ở trong phòng các nơi đem âm thanh ngăn cách đứng lên tiêu viêm như vậy thần, thần bí bí cũng không giống như là tác phong của người a d ư ợ c lão nhìn thấy tiêu viêm bộ dáng này lúc này cười nói mà tiêu viêm nhưng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng c h ợ t nói khẽ lao sư đoán không lầm đệ tử lần này thu hoạch chính xác không ít nhưng cũng bởi vậy đắc tội một số người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng một bên phong tôn giả cũng là cười ha hả nhìn về phía tiêu viêm mở miệng nói có tinh v ẫ n c á c làm hậu thuẫn của ngươi sợ đắc tội người nào nói tới chỗ này phong tôn giả giống như là nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần khẽ quát chẳng lẽ là hồn điện đối với ngươi ra tay rồi rõ ràng phong tôn giả lo lắng không phải không có lý dù sao dược lao phía trước một mực bị hồn điện đuổi bắt mà tiêu viêm đồng dạng thân là luyện dược sư lực lượng linh hồn cường hành tại trung châu phiến địa vực này bên trên bị hồn điện để mắt tới tỷ lệ cũng là không nhỏ nhưng mà đối mặt dược lão cùng gió tôn giả khẩn trương tiêu viêm nhưng là gãi đầu một cái cười n h ạ t nói cũng không phải là như thế lao sư phong lão kỳ thực ta lần này đi thú vực đắc tội cũng không phải cái gì hồn điện bất quá là g i ế t tiên h yêu hoàng tộc cùng cựu đ ữ đ ị a minh mãng nhất tộc mấy vị đấu tôn thôi vốn là còn bởi vì tiêu viêm nói cũng không phải đắc tội hồn điện mà khé thở phào nhẹ nhóm hai người sau khi nghe được nửa câu l dược lão ngược lại là ẩn ẩn có cảm giác biết dù sao hắn cùng tiêu viêm thời gian trung đụng rất dài tự nhiên tin h tưởng hắn bản tính mà phong tôn giả nhưng là có chút trận tròn mắt hào sư điện ngươi xác định không có nói sai sao rõ ràng phong tôn giả đối với tiêu viêm n ư ư hãn có chút không hiểu tiêu viêm trước đây rời đi tinh vẫn các thời điểm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào thực lực của hắn đã hồi phục đến đấu tôn tần g ra tại dược lão cùng gió tôn giả trong mắt tiêu viêm bây giờ tu vi vẫn chỉ là mặt ngoài đấu tông mà thôi ha ha đương nhiên không tệ ngược lại bây giờ trong đại điện hai người là t i được tiêu viêm hơi châm chức một phen sau cũng quyết định không còn dầu diếm lúc này cái k i a cố hùng hậu lực lượng linh hồn thấu thể mà ra đủ để ngang hàng ngũ tinh đấu tôn cấp bậc sức mạnh phát tán đi ra để dược lao cùng gió tôn giả trở nên hoảng hốt lúc này mới mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cái sau mà dược lao trên sắc mặt đầu tiên là một hồi c h ấ n kinh sau đó lại chuyển hóa trở thành bừng tỉnh cuối cùng xen lẫn một chút thưởng thức tiêu viêm cùng hắn nói qua mộng sự tỉnh dược lao tự nhiên cho là tiêu viêm lực lượng linh hồn tăng cường cùng cái tia cổ cái mộng có liên quan sư địa thực sự là thật mê ngông lực lượng linh hồn phong tôn dạ nhưng là cảm thắn một phen nhìn thấy dược lão cùng gió tôn giả đều khôi phục tâm tình tiêu viêm lúc này mới đem lúc trước tại thú vực phát sinh sự tình êm hay nói nghe hai người cũng là nao nao trong đó hung hiệp cùng với thu hoạch cho dù là lấy dược lão cùng gió tôn giả lịch d u y ệ t đều cảm thấy không nhỏ kinh hô nghe tới tiêu viêm thu hoạch phong phú thời điểm hai người lại là một hồi chân kinh trong ánh mắt đều lộ ra lửa nóng thần sắc mà tiêu viêm cũng không có dấu giếm nuốt một mình ý tứ mỉm cười chật con ngón tay khẽ búng lập tức mấy cái nạp giới xuất hiện ở trên cái b à n trước mặt trong này chính là ta tại cái kia viễn cổ thuốc rừng hơn phân nửa thu hoạch dùng để bổ sung tinh vẫn các b ả o khố dư sài ngoài ra còn có mười bản địa giai trung đê cấp công pháp đ ấ u kỹ ta không dùng được cùng nhau từ phong l á o tới xử lý a tiêu viêm đem những vật này giao ra cũng là tồn lấy lấy tinh vẫn các làm trung tâm tại trung châu lại độ thành lập được một cái thế lực lớn ý nghĩ bây giờ lấy ra mã đế quốc làm chủ viêm minh đã bắt đầu hướng về tây bắc địa vực phát triển hát giác vực bên kia cũng có tiêu lệ hải ba đông cùng với già nam học viện một đám hảo hữu tại quản lý tại trung châu tiêu viêm cũng cần một cái đại diện thế lực dùng để đối kháng hồn điện ma tinh vật các chính là thích hợp nhất thế lực trừ bỏ cao tầng cơ bản đều là người một nhà bên ngoài dược l a o cùng gió tôn giả lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ có thể nói nhất hô bách đứng hơn nữa có thể người tới thực lực cũng sẽ không quá kém đợi đến phong tôn giảm ộ t mặt trịnh trọng tiếp nhận cái kia mấy cái nạp giới sau đó tiêu viêm nhưng là lại độ nhìn về phía dược l a o sau đó c o n ngón tay khẽ búng lập tức một cái hộp gỗ nhỏ xuất hiện trước mặt hắn đây là dược l a o hơi nghi hoặc một chút mở ra chợt nhìn thấy trong đó màu vàng kia giống như hài nhi tầm thường trái cây lúc này đổi sát mặt cả kinh nói đây là hồn ánh quả vẫn là phẩm chất tốt nhất kim nhìn thấy cái này m à u vàng trái cây dù là lấy dược lao định lực trong mắt cũng là không nhịn được hiện lên vẻ vui mừng nhìn thấy dược lão mừng rỡ không thôi tiêu viêm cũng là chắc tay cười nói còn xin lão sư trong thời gian kế tiếp đem cái này hồn anh quả luyện hóa tốt nhất đem lực lượng linh hồn lại đột phá tiếp một phen đến lúc đó tiêu viêm còn có một phen đại lệ muốn tặng cho lão sư đến nỗi bây giờ tạm thời không nhắc tới nghe l ờ i ôn hòa lời nói tại nhìn về phía thanh niên cái kia mỉm cười kiên nghị thanh tú khuôn mặt dược lao cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt sau đó hắn nặng n ề gật đầu hào chương một trăm mười chín khôi phục đầu thanh chiến lực chương một trăm mười khôi phục đ ấ u thanh chiến lược trở lại tinh v ấ t các tại cung dược lao cùng với phong tôn giả đã gặp mặt sau tiêu viêm cũng là nghỉ ngơi ngắn ngủi một thời gian trong đoạn thời gian này tiêu viêm c ù n g vừa vạn xuất quan mỹ đỗ toa nữ vương cùng với tiểu y ý tiên hai người nhưng là tại cái này tình giới phụ cận thật tốt du ngoạn một hồi đợi đến mỹ đỗ toa nữ vương hỏi có liên quan cựu thải nguyên thạch tin tức sau tiêu viêm nhưng là nghĩ tới chỗ k i a chỗ sau đó lắc đầu cười nhạt hồi phục mỹ đỗ toa nữ vương thực lực của nàng còn kém một chút nguyên bản bởi vì tu vi đột phá mà tâm tình không tệ mỹ đỗ toa nữ vương khi nghe đến tiêu viêm hồi phục sau đó sắp mặt lại độ lạnh như băng xuống. sau đó chính là lệnh dên một tiếng quay người rời đi ngày thứ hai lại độ tiến nhập bế quan ở trong rõ ràng tiêu viêm một phen kích thích nàng nhìn thấy mỹ đô toa nữ vương như thế cố gắng tiểu ý kể tiên cảm giác khó hiểu đến một loại áp lực bởi vậy qua mấy ngày sau đó nàng cũng lấy ra rất nhiều từ ma độc tông cùng với vạn hạt môn thu thập được chân quý độc dược tiến nhập trong mật thất bắt đầu bế quan trong lúc nhất thời hưởng thụ lấy hai cái mỹ nhân làm bạn tiêu viêm lại độ lâm vào người cô đơn trạng thái cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ bất quá tất nhiên nghỉ ngơi không sai bị lắm dứt khoát cũng nên bắt đầu truyền chính tinh vẫn cắt phía sau núi tiêu viêm tìm được phong lấy một gian mật thất sau đó chính là mở ra thời gian dài bế quan lần này hắn tính toán trực tiếp luyện hóa hồn anh quả mặc dù hắn ở kiếp trước đã từng đạt đến qua đấu đế cảnh giới cho dù là bây giờ linh hồn bản chất cũng là đế cảnh linh hồn nhưng hồn anh quả bực này thiên địa t h ầ n vận ẩn chứa trong đó lực lượng linh hồn khổng lồ dù là bây giờ tiêu viêm cũng phải tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể đem chi luyện hóa hơn nữa dùng để tu bổ mình đã bị tổn thương lực lượng linh hồn cứ như vậy nguyên bản có chút náo nhiệt lên tinh vẫn cất lại độ lâm vào yên lặng trong lúc nhất thời đám người tiêu viêm toàn bộ đều lâm vào bế quan trạng thái cái này khiến phong tôn giả có chút bất đắc dĩ. đành phải đi ra chủ trì đại cuộc trong lúc nhất thời phản phất lại trở về đám người tiêu viêm đến tinh v ẫ n các trước đây trạng thái cứ như vậy thời gian trôi qua thời gian qua mau ngày tháng thoại đưa hơn nửa năm liền như vậy đi qua một ngày này làm phong tôn giả dựa theo thường ngày chủ trì thần biết thời điểm hắn trong lúc đó cảm thấy một cỗ hung hãn khí thế từ phía sau núi chuyển đến giống như vượt qua thiên địa đồng dạng huy áp kinh khủng đẻ ở trong lòng để cả người hắn trong nháy mắt ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh cũng may cái kia cỗ kinh khủng có thể xưng vượt qua thiên địa chói bộ h áp cũng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh để phong tôn giả nhẹ nhàng thở ra thời gian kế tiếp các ngươi tự động ăn bài đưa tay ép ép phong tôn giả ra hiệu các đệ tử chính mình hành động chính mình nhưng là bước ra một bước vượt qua không gian một bước chính là đi tới tinh vẫn cắt phía sau núi chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau một đám người trong mặt thất ước chừng hơn nửa năm chưa từng động tác qua tiêu viêm giờ này k h ắ c này quần áo trên r a lại là không có nửa đ i ể m cho bụi vẫn như c ũ sạch sẽ gọn g à n g mà trên thân thể của hắn lại là phát tán trong suốt lưu quang đông nhiên tiêu viêm mở hai mắt r a một vòng tinh mang từ trong bắn mạnh mà r a giống như, như thực chất một cỗ uy áp kinh khủng từ trong thân thể của hắn không bị khống chế bay ra nhưng rất nhanh liền bị phản ứng lại tiêu viêm áp chế sau đó hắn xét lại một phen tự thân cảm thụ được thương lành hơn phân nửa đế cảnh linh hồn lại độ dọc theo một chút lực lượng linh hồn sau cảm thụ được năng lượng trong đó cùng chất lượng t h ở thật dài một cái có chút lo nghĩ thả xuống hô ta bây giờ lực lượng linh hồn hồi phục hơn phân nửa tình huống so ta dự đoán tốt hơn nhiều bằng vào ta bây giờ lực lượng linh hồn cho dù là bình thường đấu thánh cường giả cũng đủ để ngang hàng cảm thụ được cái kêu minh ông đủ để cùng đồng dạng đấu thánh cường giả địch nổi lực lượng linh hồn tiêu viêm sức mạnh cũng là đầy đủ rất nhiều nếu là ở trên cơ sở này thủ đoạn tệ xuất vô số cao cấp đấu kỹ đ ậ p xuống tiêu viêm có đầy đủ tự tin liền thứ tinh đấu thánh t ầ n g thứ này định nhân cũng có thể chống lại một hai khôi phục lại tình trạng như thế ta cũng coi như là chính thức có được trường khống tự thân sức mạnh vận mệnh ít nhất hồn điện không sử dụng cái kia có đến được mấy vị cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ của ta tiêu viêm tự lẩm bẩm viễn cổ bắt tộc có cấm lệnh tồn tại lục tinh bao quát lục tinh trợ lên đấu thánh cường giả không thể trên đại lục ra tay bằng không tất nhiên sẽ đụng phải k h c chủng tộc viễn cổ liên thủ áp chế cứ như vậy hồn điện không đúng hồn tộc tuyệt đại bộ phận có thể đối với tiêu viêm tạo thành uy hiếp cường giả cũng không có cách nào ra tay lấy chiến lược của hắn bây giờ bây giờ hồn điện đối với hắn đã uy hiếp không lớn hô bất quá còn không thể buông lỏng một khi bị bọn hắn biết ta tổ tiên tiêu tộc thân phận hồn tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ta xóa đi đến lúc đó nhưng là cái mất nhiều hơn cái được tiêu viêm b ấ t cảm tự l ầ m b ầ m hắn bây giờ mặc dù vẫn như cũ thu đến k i ể m chế nhưng mà so sánh với phía trước còn ở vào đấu tông đấu tôn cấp độ hắn tới nói tốt hơn nhiều lắm còn có bây giờ nhục thể của ta thực lực cùng lực lượng linh hồn c h ê n l ệ quá xa thôn phệ dị hỏa sự tiêu viêm tự lẩm bẩm tự hỏi chuyện kế tiếp ăn bài làm hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần sau đó nhưng là ngừng cân nhắc chắp tay cười nói phong lão mà phong tôn giả khi nhìn đến tạo thành khủng bố như thế động tính người lại là tiêu viêm thời điểm lúc này con ngươi có chút t í ế t chặt hắn cảm giác giống như là tại nhìn một cái quái vật một dạng còn nhớ do không lâu cũng chính là hơn một năm trước đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiêu viêm thời điểm cái sau bất quá là một kẻ cao tinh đấu hoảng nhưng bây giờ hắn lại là có chút nhìn không thấu bây giờ tiêu viêm đến đến tầng thứ gì sư điện nơi đây là đột phá bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào phong tôn giả h mà tiêu viêm nhưng là nặng nề g h gật đầu khẽ cười nói tự nhiên nếu như nói thực lực miễn cưỡng đấu t h á n h a nghe được tiêu viêm lời nói hời h ậ n phong tôn giả lúc này hít vào một n g ụ m khí lạnh lui về phía sau mấy bước một lần nữa xem ký tiêu viêm giống như là tại nhìn một cái quái vật một dạng hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy tu hành giống như là tu hành đến trên thân chó một dạng tiêu viêm bây giờ bất quá hơn hai mươi tuổi liền đã có đấu t h á n h cấp bậc trình độ dường như là cảm thấy phong tôn giả nhận lấy sự đà kích không nhỏ tiêu viêm vội vàng núi vai rời đi chủ đề dò hỏi phong lão lao sư còn không có xuất quan sao nghe tiêu viêm hỏi thăm, phong tôn giả cũng là lấy lại tinh thần trận thổn thức nói ân bất quá dược trần cũng nhanh nhiều lắm là một tuần xung quanh thời gian phong tôn giả trả lời để tiêu viêm rất là mừng rỡ hắn gật đầu cười t r ậ t ngón tay vứt ve trong lòng không miễn cho nổi lên một chút rung động âm thầm nói ha ha lao sư đợi đến ngươi xuất quan chính là đệ tử một lần nữa vì ngươi luyện chế nhục thân bước vào đ ấ u thánh thời điểm